255 t h ứ 255 t r ư ơ chương hỏa vũ hồn hành sau khi ra ngoài ta sẽ giải quyết các ngươi linh hồn cấm chế sự tỉnh đơn giản không cần lo lắng ba người h ổ thị liếc mắt không m ì n h hành lễ ta sẽ cho các ngươi cung cấp trợ lực mục tiêu của các ngươi là trưởng khống ở nhân gian hoặc làm ta nghĩ diệt trừ ở nhân gian lúc ta muốn biết ở nhân gian cao thủ hành tung là trong lòng ba người kinh hãi cũng không cho rằng đồng ruộng nói tới sẽ trở thành thật đồng ruộng mang theo khô lâu hỏa tiểu long tiếp tục tìm kiếm tiểu long muội muội mà tây vương p h ỉ ba người nhưng là rời đi bọn hắn phải ly khai cái này phương thế giới. Bọn hắn khẩn cấp muốn bế quan, tiêu hóa từ đồng ruộng ở đây lấy được cơ duyên. Tiểu khô lâu lại một lần nữa hấp thu đồng ruộng huyết dịch, n h ư ờ n g trên người màu đỏ càng đỏ d i ễ m hương thơm vị càng dày đặc, trong đầu lâu linh hồn chi quang càng thêm tinh khiết, ngưng luyện, thậm chí đồng ruộng cảm giác tiểu khô lâu trí tuệ lại tăng lên không thiếu. Đồng ruộng cẩn thận quan sát đến, phát hiện loại này màu đỏ tại hướng trong xương cốt thẩm thấu, cũng không phải loại kia tái sinh máu thị trạng thái, mà là một loại không nói ra được tình huống. Cái này n h u n đ i n g i càng thêm không hiểu, mà luân hồi cũng không biết loại tình huống này. Mà tiểu khô lâu lúc này đối với đồng ruộng càng thêm mị lại, cái này n h u n đ i ệ n g giá i cảm giác đặc biệt khó chịu. Tiểu Long mang theo đồng ruộng trèo non lội suối, một đường tiến lên, bay qua một tòa núi cao nguyên nga, một tòa to lớn t u n g lũng xuất hiện. Đồng ruộng nhìn trước mắt cảnh tượng có chút không thể tưởng tượng, ở đây lại là một cái biển lửa. Hỏa vũ hồn a n h chủ nhân 6. cái này 6. đây là hỏa vũ hồn a n h ai 6? đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc 6. Luân hồi kinh hô, đồng thời thanh âm bên trong có vô hạn vui sướng cùng t ế c h ậ n Một mảnh nhấp nhô biển lửa tung bay ở giữa sườn núi, thường h tiêu ố t lên, nhộn đ i ề n ra có một loại dị thường m a n h liệt cảm giác, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nóng bỏng cảm giác. Hỏa vũ hồn a n h là cái gì? một loại hỏa sao chủ nhân đây không phải hỏa diễm đây là một loại tinh khí không chết hỏa ngô đồng tinh khí loại này tinh khí có thể nói thiên địa đến tinh chi khí quá chân quý cái gì điền giả bất biết có nên tin hay không thế giới này như thế nào nhiều như vậy trí bảo không chết hỏa ngô đồng là một loại truyền thuyết c h í thụ khai thiên tịch địa lúc mới có thể xuất hiện liên quan tới loại này tinh khí tồn tại mục đích một loại ý kiến là vì c h ấ n áp hành hỏa mặt khác nói chuyện là bất tử hỏa ngô đồng tồn tại là vì t h a i ngén bộ tộc p h ư ơ n g hoàng p h ư ơ n g hoàng điền g i tâm bên trong lại có vô hạn i ế u kỳ chủ nhân ngọn lửa này chỉ có ngọn lửa hình thái không có hỏa diễm nóng bỏng, nhưng mà ngọn lửa này muôn ngàn lần không thể đi luyện hóa, càng không thể đủ trạng, bởi vì này loại hỏa diễm sẽ t h ô n phệ sinh mệnh lực, thật sự khủng bố như vậy. là theo ta được biết, ngoại trừ bộ tộc phượng hoàng, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể luyện hóa, cao thủ đâu, ta lão chủ nhân đều không được. Điền g i tâm bên trong kinh hãi, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, đ ồ n g r u ộ n g lúc này lại muốn lên phượng hoàng đạo văn, không biết giữa bọn chúng phải c h ă n g có quan hệ. đ ồ n g r u ộ n nhìn về phương xa, có rất nhiều tu giả tại cái k h ắ c đỉnh núi x u ấ n hiện, nhưng mà cũng là tại quan sát chờ đợi. giống 6 giống. Tiểu Long từng tiếng vui sướng gầm rú lúc này vang lên, rất xa truyền vào Liêu Sơn Cốc bên trong. Tiểu Long tiếng giống không chỉ có truyền vào Liêu Sơn Cốc, càng là đưa tới chú ý của những người khác. Một nhóm năm người nhanh chóng tới gần, cầm đầu một cái tuổi trẻ nữ tu, từ trên người năng lượng ba động bên trong, đây là một cái vừa tiến vào thần hành đệ nhất cảnh tu giả, phải cùng Tây Vương Phỉ Phương thức một dạng, mà khác hai nam hai nữ nhưng là đạo đài đỉnh phong. Tu tiên thế giới nữ nhân người người xinh đẹp mỹ lệ, nam nhân người người x o á i khí kinh người. Ai? Thái Hư Vinh. Giống ta như thế chất phát thật sự có ít. Đồng ruộng nhìn xem đi tới năm người, trong lòng không khỏi cảm thán. Ta đột nhiên phát hiện ngươi kỳ thực rất sẽ trang bế, mà châm chọc âm thanh vang lên. Anh ngay nói thật như thế nào là trang bế đâu, không nói vừa mới, liền nói lần trước Tây Vương phỉ lần kia, cái gì muôn vàn biến, mọi loại hóa, tác cái gì một kiếm phá chi. Cái này bế đơn giản hoàn mỹ. Lần trước ta không nói, chính là sợ ngươi sẽ tiêu n g ạ o Nhưng mà làm một chính trực đạo linh, ta thực sự không thể chịu được lại để cho chính mình trầm mặc đi xuống. Dựa vào, đồng r u ộ n g trận trắng mắt, không còn để ý không hỏi mà. 6. Đỗ sư thư thực sự là một con rồng, một tiếng mềm mại kinh hô vang lên. Đỗ Bình xem xét cẩn thận một lần đồng ruộng, bao quát đi theo phía sau Tiểu k h â u Lâu. Mặc dù nàng rất kỳ quái đồng ruộng tại sao lại mang theo một cái nhỏ yếu k h â u Lâu, bất quá Đỗ Bình trong ánh mắt vẫn là tràn đầy nương trọng. Mặc dù Đỗ Bình đã bước vào thần hành đệ nhất cảnh, nhưng mà xem như cực đạo tông một trong đệ tử hệ tâm, Đỗ Bình một mực cẩn thận chặt chẽ. Đây không chỉ là tính cách của nàng cho phép, càng là một cái nữ tu sinh tồn chi đạo. Đồng ruộng có thể một người đi đến ở đây, vẹn vẹn điểm ấy liền nói rõ đồng ruộng không thể kinh h t h ư ờ n g Bất quá Đỗ Bình cũng không có đem đồng ruộng xem như n u y h i ế p Nếu là chính mình lấy thần hành đệ nhất cảnh tu vi còn không thể nghiền ép đối phương đạo đài t ộ t cùng t c lực, cái kia thật sự có thể đi chết. Thần Long Chi chủ nhất định phải là có câu có đức người. Ta nhìn ngươi đạo không đậm, đức không cao, căn bản cũng không xứng đáng làm thần Long chủ nhân. Cho ngươi một cơ hội, giao ra Long Thể, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Hừ, đừng không biết điều, miễn cho sai lầm s u Âm văn kinh Miệt Âm Thanh t ừ Đỗ Bình sau lương truyền đến. Đỗ Bình nghe xong lời này, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Đông Duộn. g Đông Duộn n g o n vị đánh giá năm người này, trong lòng cùng t h ả o l ậ n lên, đoán chừng lại là năm cái quỷ nghèo, không giành được vật gì tốt ta. Những người này có thể có vật gì tốt? Người nghĩ nhiều, chủ nhân, cái này ba cái nữ tu dáng dấp cũng không tệ lắm, có muốn hay không ta thu phục các nàng, để các nàng cho chủ nhân làm ấm d ư ơ n g a. Đi một bên, đại gia phải cố gắng tu đạo, không có thời gian làm giống heo. 6. Đông Duộn đang chờ, chờ năm người này động thủ. Lấy Đông Duộn tính cách, hắn sẽ không chủ động t r ê u chọc những thứ này, không sợ đúng sai. chúng chi đồng ruộng tiếp xúc quá nhiều cao thủ, lòng dạ cũng cao, càng là sâu đậm mi n h mạch. bất kể là thế giới nào, tùy thời đều có thể nhảy nhót ra yên lặng vô danh cường giả cái thế. những cường giả này nhưng không có không thể khi dễ nhỏ yếu cao thượng tình cảm sâu đậm, không chuyên môn nhặt quả hồng mềm bóp liền đã rất tốt. tu đạo thành tiên cầu trường sinh, im lặng mà phát tài mới là vương đạo. đồng thời, đồng ruộng còn đang suy nghĩ, nếu là các nàng động thủ, chính mình muốn hay không giết năm người này, vẫn là đem các nàng đánh tới gần chết, lại để cho các nàng dùng trên người bảo bối mua mạng. nhưng mà giết các nàng, mấy người kia trong túi đựng đồ đồ vật liền không cách nào lấy được. ha <cười> ha đồng ruộng đang suy nghĩ lung tung, một cái liều l ĩ n h cười to trong nháy mắt tới gần, con rồng này ta muốn, ai dám giành với ta? Một cái trăm trượng lớn nhỏ ánh sáng màu vàng tay tại đ i ể n giã đỉnh đầu trong nháy mắt tạo ra, linh áp t ừ n g trận, chụp về phía đồng ruộng hòa tiểu k h u lâu, một thanh phi kiếm thiêu đốt lên liệt diễm bay đánh về phía Đỗ Bình năm người. Họ phòng, ngươi dám? Đỗ Bình gầm lên một tiếng, một đạo màu vàng linh quang đem liệt diễm phi kiếm chém bay. Lúc này một cái thường nhân lớn nhỏ ánh sáng màu vàng tay chống r n g xuất hiện tại tiểu long bên cạnh, một cái thuận tay kéo được tiểu long, tùy ý tiểu long càng không ngừng rẽ rựa, cũng không cách nào thoát khỏi. Tại quang thủ tạo thành thời điểm. điền g i nhất đạo cường đại kiếm khí liền chém về phía đỉnh đầu quan thủ, kiếm khí đem ánh sáng màu vàng tay một kiếm hai đoạn. thế nhưng là quan thủ lại trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, đồng ruộng kiếm khí lại có thể chặt đứt quan thủ, nhường người tới những m à y trong mắt có ngoại ý muốn thoáng qua. thần thông, đồng ruộng nhưng là cao m à y không nghĩ tới thần thông lại còn có cái hiệu quả này. đại đạo ngang ngược, đồng ruộng xông về tiểu long, nhưng là người vừa tới đã đến liễu điền giả phía trước, một quyền đánh phía đồng ruộng, mà đồng ruộng đỉnh đầu ánh sáng màu vàng tay thế mà cũng đi theo đồng ruộng di động, tiếp tục đánh ra hướng đồng ruộng. Điền Giã nhất quyền đánh vào đối phương trên nắm tay, trực tiếp đem người tới đánh bay ra mấy trăm t r ư n g xa, nhưng mà ruộng Giã Giã bị thúc ép dừng lại. Lúc này, đồng ruộng bị ngăn trở, mà tiểu Long lại bay về phía người tới. Ha ha s u đầu này Long là của ta. Ha ha s u đồng ruộng lúc này tâm thần lạnh lẽo, thế nhưng là cũng có chút vô năng vô lực. Điền Giã bất sợ người này, nhưng là người vừa tới thuật pháp rất là tinh diệu, đồng ruộng thời gian ngắn cũng không cách nào bài trừ. Nhưng mà nghĩ bảo vệ tốt có chút g ố c lăng tiểu Long, lại có chút lực bất t h n g tâm. Tiểu Long đã đến người tới có thể đụng tay đến chỗ. Một giây sau tất nhiên tiến vào người tới trường khống. Ngay tại ở giữa không dung phát thời khắc, một đạo màu đỏ quang t r ợ t lóe lên. 256 t h ứ 256 t r ư ơ chương giúp ta một chút sức lực ca sáu. Một tiếng tiếng k ê u thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Đông d ộ n g nhìn một màn trước mắt này, suy nghĩ có chút ngốc trệ. Đỗ Bình nhìn một màn trước mắt này, trực tiếp v à bị. Âm v ă n bốn người biểu lộ càng là khoa trương, miệng bị kinh hãi tớt s chút nữa so khuôn mặt còn lớn hơn. Những cái tiêu cực tốc tới gần ở đây, có chí tranh đoạt Tiểu Long tuổi trẻ thiên tiêu, nho nhau dừng lại, khiếp sợ nhìn trước mắt bất khả tư nghị một màn này. một thanh ngàn trượng dáng dấp to lớn huyết sắc liêm đao vắt ngang phía chân trời đem phòng đỉnh trực tiếp chém ngang lưng mà trôi liêm đao giữ tại tiểu khô lâu trong tay ta dựa vào đây là cái gì bà bối mà tiếng kinh hô giật mình tỉnh giấc liêu điện dã đông ruộng nhìn xem dễ dàng một tay nắm lươi hái tiểu khô lâu lại xem vẫn như cũ vắt ngang chân trời cực lớn huyết sắc liêm đao không biết nên nói cái gì tiểu khô lâu lúc này há mồm dùng sức hút một cái phòng đỉnh toàn thân trong nháy mắt khô héo toàn thân đang tại phun ra huyết dịch hóa thành một đ n nhỏ bay vào tiểu khô lâu trong miệng tiểu khô lâu chỉ thưởng thức một chút trực tiếp toàn bộ phun ra hơn nữa thế mà bắt đầu nôn mửa bộ dáng đ ồ n g Dụng có thể cảm giác rõ ràng đến Tiểu Khô Lâu rất ghét bỏ loại này huyết dịch. Tiểu Khô Lâu liêm đao tại Tiểu Khô Lâu phun ra những cái kia tinh huyết phía sau, trực tiếp biến thành dài ba trượng, bị Tiểu Khô Lâu vác tại trên lưng. Tiểu Khô Lâu nhiều nhất cao một thước, mà lưỡi hái liêm phong đều so Tiểu Khô Lâu cao hơn. Tiểu Khô Lâu con lớn như vậy một cái đại liêm đao, muốn nhiều cổ quái thì có nhiều cổ quái. Liêm đao tại Tiểu Khô Lâu sau lưng từ từ hư đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhượng điển dã càng là kinh ngạc, mà những người khác đồng dạng kinh hãi. Một cái có thể ẩn hình cùng biến hóa bảo bối sáu. Đông Dụng nhìn xem Tiểu Khô Lâu, càng xem càng khả ái. càng xem càng có loại huyết mạch tương liên cảm giác các ngươi mới vừa nói cái gì đồng ruộng nhìn về phía đỗ bình năm người cười rạng rỡ âm văn lúc này sắc mặt tái xanh khoe miệng co giật không khỏi l ẻ l ư ơ i liếm liếm bị dọa đến đã phát k h ô u bờ môi nhưng mà cũng không biết nên trả lời như thế nào đồng ruộng lời nói ta sáu ta vừa nói sáu hôm nay thời tiết thật tốt ta sáu âm văn sửa chữa xoắn x u ý t kết liễu một hồi lâu mới nói ra câu nói này ta như thế nào nghe không phải những thứ này đâu gạo sáu ta còn nói có thể ở ở đây nhìn thấy đạo minh phong thái thực sự là tam sinh hữu hạnh đạo u y n h phong thái cái thế Dung mạo càng là vô song, một thân tu vi quen tuyệt cùng thế hệ, đã sớm nghe nói đạo huynh quyền t r ấ n Sơn Nam, chân đ ạ p Hải Bắc, tiểu đệ m ộ t m ự c n g ư ỡ n g mộ. Hôm nay gặp mặt, mới biết minh phong thái càng lớn. Đơn giản nhường tiểu đệ phục sát đất sáu. Đông Dụng giật mình nhìn xem Âm Văn, đối với người này có thể có giãn tâm tính có chút cảnh giác. Bất quá, Đông Dụng rất là hưởng thụ cảm giác này. Còn gì nữa không? Đông Dụng hài hước nhìn xem năm người. Ách sáu, Âm Văn nhất thời có chút miệng đắng l ư i khô, những lời này hắn đều không biết là nói thế nào đi ra ngoài, nơi nào còn có cái gì những thứ khác sáu. â Văn khóc không ra nước mắt, nội tâm âm thầm ố i hận. Mẹ nó! ta cơm tiện làm gì, độ sư thư đều không biểu thị, ta mẹ nó giả bộ một quỷ a, ai nha sáu, năm vị đạo hữu, gần nhất tiểu đệ trong tay rất căng, thiếu gấp linh thạch, pháp bảo, linh đan rượu dược cái gì, ruộng g a r a không còn cùng bọn hắn năm người nói nhảm, lời ít mà ý nhiều, không biết các vị có thể hay không khẳng khái giúp tiền, trợ tiểu đệ ta một chút sức lực đâu. Đỗ Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đồng ruộng, đây là ý thế hiếp người sao? Đây là dưới ban ngày ban mặt, dọa dẫm bắt trẻ sao? Tuyệt đối là, nhưng mà Đỗ Bình năm người sợ tại tiểu khô lâu cường đại, chỉ có thể cố nén. Đỗ Bình ở trong lòng đem đồng ruộng m ắ n g mấy lần, đồng thời đem Âm Văn càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhìn, ta đây tiểu đồng bọn đều gầy chỉ còn dư xương, đều tại ta không có tiền a. Đồng ruộng đem tiểu khô lâu kéo đến trước người, đối với năm người nghĩa chính l ô n từ nói, quá vô sỉ sáu. Khô lâu là gầy đi ra ngoài sao? Năm người trong lòng tức giận bất bình, nhưng mà không một người biểu lộ ra. Năm người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bốn người khác nhau nhau nhìn chăm chú về phía Âm Văn. Có sáu, có sáu. Âm Văn trong lòng cực độ không cam lòng, thế nhưng là vẫn là cởi xuống túi c h ữ a vật, giải trừ cùng mình liên hệ, ném cho Liễu Điền dã. Đông Dụng nhìn cũng chưa từng nhìn, đem tất cả mọi thứ ném vào mình trong vòng tay chứa đồ, lại đem túi chứa vật ném cho Âm Văn. Cái này khiến Âm Văn một hồi không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong túi đựng đồ đồ vật giá trị hắn tin tưởng, c ộ n g lại cũng chưa chắc có túi đựng đồ này đáng tiền. Cái này khiến Âm Văn có loại mất mà được lại cảm thụ. Quá ít, căn bản cũng không đủ tiểu huynh đệ của ta ăn ngon uống ngon a. Bốn vị khác đạo hữu cũng thỉnh giúp ta một chút sức lực. Đỗ Bình t ă n chặt hàm răng, cuối cùng lạnh r ê n một tiếng, ném ra túi chứa vật. Ba người khác cũng chỉ có thể học theo, ném ra túi chứa vật. Đông Dụng đổ ra tất cả mọi thứ, vẫn như cũ đem túi chứa vật còn đưa bốn người. nhưng mà đồng ruộng hành vi lại làm cho Đỗ Bình ba cái nữ tu sắc mặt đỏ bừng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. đa tạ năm vị đ ạ o h ữ u ngày sau gặp lại. Không tiến 6. 6-6. Đỗ Bình năm người đứng ở đàng xa trên ngọn núi, h ậ n h ậ n nhìn chằm chằm xa xa đồng ruộng. Ba cái nữ tu càng đem đồng ruộng mắng vô số lần. sư tỷ, chúng ta thiếp thân y vật đều ở đây bên trong a. làm sao bây giờ? hắn sẽ không là tâm lý biến thái, có đặc thù đam mê a 6 thật buồn nôn a 6 hai nữ nói xong, lại nhìn chằm chằm về phía Âm Văn, nhìn Âm Văn trong lòng run rẩy, trên đầu càng là toát ra m ù hơi lạnh. Âm sư b ì n h gần nhất chúng ta bốn người trong tay đều chặt. làm sao bây giờ? Ách 6 á các ca s 6 một tiếng kinh thiên quái khiếu lúc này từ trong sơn cốc biển lửa truyền đến, trong c h ố c nhoáng này hấp dẫn Đỗ Bình năm người chú ý của cũng làm cho âm văn thở dài ra một hơi. Phượng Hoàng đi ra 6 âm văn chỉ vào từ trong biển lửa bay ra một đạo hỏa quang. như thế nào hướng về phía tên hỗn đản kia cường đạo phương vị bay đi. Đỗ sư thư, chúng ta làm sao bây giờ? còn tranh đoạt sao? chỉ cần có thể ngăn chặn khô lâu đó, chúng ta có năng lực một hồi. thế nhưng là phong đỉnh đều bị giết, p h n g i a đại thần thông che khuất bầu trời tay cũng không là đối thủ. chúng ta cũng không cần t r è o t r ọ ca 6 á đỗ sư thư, hay là trước nhìn kỹ hắn nói a 6 6 Đông duộng còn đắm chìm tại thu hoạch tâm tình vui sướng bên trong, lúc này một hồi quái kiếu h từ trong biển lửa truyền ra, liền thấy một đạo hỏa quang từ trong biển lửa hướng mình ở đây vào tới, cái này nhượng điển i ã sợ hết hồn. các các sáu, các các sáu, giống sáu, tiểu long nghe được thanh âm này trực tiếp giống to lên. rất nhanh, ánh lửa liền bay ra liếu sơn cốc, lúc này một cái thủy lam sắt lưới ánh sáng từ trên trời giáng xuống, che lại ánh lửa bầu trời. các các 6 á n h lửa quái kiếu, r a tốc phi hành. thế nhưng là thủy lam sắt lưới ánh sáng lại như bóng v i hình chủ nhân đây là thủy linh lung chính là một kiện dị bảo đoán chừng là chuyên môn dùng để đối phó con này tiểu phương hoàng luân hồi nhắc nhở đồng ruộng lúc này đồng ruộng đường đi đã sớm bị tam đại cao thủ trẻ tuổi ngăn trở ba người này người người tài hoa xuất chúng khí tượng kinh người so với kia cái phòng đỉnh tu vi cũng có qua mà không bằng điền g i ã tâm bên trong đã sinh ra lửa giận quanh thân từ từ hiện lên một vòng r ậ m r ạ m chẳng t r kiếm khí kiếm khí biến thành từng mảnh từng mảnh cánh hoa bay khắp trời đây là tây vương phỉ hoa trôi qua chi thuật bị đồng ruộng cương ép muốn đi qua mà tây hoa đạo kiếm Đồng Rộn cũng không có tu hành, không phải hắn không muốn, mà là muốn tu đi, ít nhất phải đến thần hành đệ nhất cảnh tu vi. Đồng Rộn g chân đạp đại đạo ngang ngược, thẳng tắp p h ó n g hướng thiên lên thủy linh l u n g Thế nhưng là ba người mục đích chỉ là kéo lấy Đồng Rộn, g cũng không có muốn cùng đ i ể n Giã nhất chiến ý đồ. Vô số kiếm khí cùng pháp thuật phong tới Đồng Rộn, triệt để phong tỏa liễu đ i ể n Giã con đường đi tới. 257 t h ứ 257 t r ư ơ chương lại giết ba người liên thủ, chạm đến là thôi. Căn bản vốn không nhượng đ i ể n Giã có bất kỳ đến gần cơ hội, nhưng mà thủ đoạn của bọn hắn nhưng là cực kỳ kinh khủng, đan dệt ra một cái phiến kiếm khí cùng pháp thuật lớn lớn. Nếu là Đồng Rộn nghĩ xâm vào. nói không chừng có thể bị đại tá mới thối. Đồng ruộng vốn là tu vi còn kém ba người một đại giai, hơn nữa ba người phân lập tam vương, lẫn nhau thành sừng thú, vĩnh viễn cản tại điển giả h ò a tiểu phượng hoàng ở giữa. Đồng ruộng tiến, ba người liền p h o n g t ỏ a đồng ruộng lui, ba người liền an an ổn ổn đứng, đồng ruộng phóng tới bất cứ người nào, tất nhiên gặp thứ ba người liên thủ đánh ú t giờ khắc này điển g i á tâm bên trong cực độ không tam l ò n g càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, đồng thời còn có sâu đậm tỉnh táo. song quyền a n địch tứ thủ quả nhiên là chân lý, quả nhiên không sai. thế giới này nào có cái gì quét ngang hết thể địch, cũng là tốt đẹp chính là nguyện vọng. chó má gì người người đánh tan, căn bản không có khả năng. Mỗi một cái thiên tiêu đều quỷ t i n h quỷ t i n h căn bản sẽ không có một cái kích phá cơ hội, trừ phi là nghiền ép. 6. Lúc này nếu có thể sử dụng linh hồn chấn động liền tốt, mà ngươi có biện pháp không? Cần ta ra tay sao? Nói nhảm, đương nhiên cần. Thốt ta. Nhưng ta như thế nào ra tay đâu? Ngươi không phải lấy được cái kia 13 cái truyền thừa sao? Ngươi có thế giới trèo chống sao? Ngươi cho rằng bây giờ ta có thể khống chế bọn chúng? 6. 6 Đông ruộng tại khổ tư như thế nào đối phó loại cục diện này phương pháp? Thế nhưng là tiểu phượng hoàng lại gặp phải phiền m á i Tiểu Phượng Hoàng bị Thủy Linh Lung bao phủ sau đó, trong miệng hỏa diễm c ủ a n h ú n nhưng là không cách nào thế, nhưng Thủy Linh Lung hình thành trận pháp, hơn nữa Tiểu Phượng Hoàng giống con r ồ i không đầu một dạng ở nơi này không lớn trong trận pháp một mực ôm lấy vòng tròn. Thủy Linh Lung là một loại không trận, có m ê thất, t ù vây khốn chờ công hiệu. Thủy Linh Lung loại vật này sử dụng bất đồng tài liệu còn có thể mang đến rất nhiều bất đồng đặc tính, mà cái Thủy Linh Lung nhất định là chuyên môn vì đối phó Tiểu Phượng Hoàng mà chuẩn bị hoàn toàn không sợ Tiểu Phượng Hoàng ngọn lửa trên người. Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc là thu con, chỉ vùng vẫy một hồi đã kiệt lực, trong miệng nổ ra hỏa diễm cũng rất yếu ớt hơn nữa đối quãng. Tiểu Phượng Hoàng ê u khàn cả giọng, thế nhưng là ngoại giới căn bản là không có cách nghe được. Đông Dụng suy khiến Tiểu Khô Lâu muốn cho Tiểu Khô Lâu chặt cản đường ban g ư ờ i thế nhưng là Tiểu Khô Lâu từ đầu đến cuối thờ ơ, chỉ là ngu hung hăng nói phụ thân sáu. Phụ thân sáu. Đông Dụng có loại hiểu ra, Tiểu Khô Lâu chỉ có bản năng, trí tuệ so Tiểu Long kém quá xa. Tiểu Long nếu là ba tuổi, Tiểu Khô Lâu nhiều nhất một tuổi bộ dáng. Nhưng mà đ i ể n Giá hiểu không rõ, Tiểu Khô Lâu tại sao lại đánh giết p h ò n g Đỉnh? Chẳng lẽ bởi vì Tiểu Long lúc đương thời nguy hiểm? Tiểu Long lúc này nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng phát hiện không đúng, gầm lên giận dữ, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. trên thân thế mà sáng lên một tầng yếu đ t bạch sắc q u a mang. Tiểu Long trong nháy mắt xông về Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Long tựa hồ chỉ nghĩ vọt tới Tiểu Phượng Hoàng bên người, đi trợ giúp nó. căn bản không có chú ý tại nó hòa Tiểu Phượng Hoàng ở giữa lại còn có một người. Tiểu Long tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, ba người mặc dù lại xen lẫn một cái phiến pháp thuật lưới lớn, thế nhưng là đối với Tiểu Long không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại càng thêm kích phát Tiểu Long lửa giận. Gào sáu, một tiếng thống khổ gào thét từ chính diện ngăn trở Tiểu Long tu giả trong miệng phát ra. Bạch Quang lần nữa c h ố p động hai cái, lại là hai tiếng đau đớn không chịu nổi tiêu thảm. trong đó hai người ngược đều bị Tiểu Long đụng cái lỗ thủng. một cái khác phần bụng bị đụng cái lỗ thủng thậm chí có thể nhìn đến nội bộ nội tạng huyết dịch điên cuồng phun ra đồng ruộng lúc này mới hiểu được lần trước bị tiểu long xạ thành cái s ả n g tiểu long trên thân thì có loại này quang ba người cực tốc lui lại hơn nữa đang lùi lại bên trong đều lấy ra một hạt đan dược nhanh chóng ăn vào nhưng mà đồng ruộng tốc độ càng nhanh đã vọt tới một người trong đó bên cạnh một đạo thông thiên kiếm khí trực tiếp chém xuống đem hắn nửa người trực tiếp chém đ ứ r n g thương chết đồng ruộng ngự sử đại đạo ngang ngược tốc độ cực nhanh rất mau đuổi theo lên một người khác ba kiếm chém xuống đầu lâu tông chính hoàng minh Người thứ ba lúc này sớm đã trốn vào dưới núi, xông vào trong rừng rậm, đồng ruộng liếc mắt nhìn, từ bỏ truy sát. Tiểu Bạch Long đ ã thương nặng ba người phía sau, tiếp lấy xông về thủy linh lung, đem thủy linh lung xông phá thành mảnh nhỏ, tiếp đó lại xông về phương xa khống chế thủy linh lung một cái khăn che mặt nữ tu. Mà nữ tu kịp thời sử dụng một cái t ô m chắn, tấm chắn hình thành liêu nhất cái s á c r ù a đen một dạng lồng ánh sáng. Tiểu Long lần này thế mà không cách nào phá vỡ lồng ánh sáng, mỗi lần đều bị lồng ánh sáng phá giải. Từ nhỏ Long tướng ba người trọng thương, đến đồng ruộng đánh giết hai người, đều ở đây trong chớp mắt hoàn thành. nhưng nhìn tại những cái kia quan sát người trong mắt, đồng ruộng hòa tiểu long phối hợp thiên ý vô phụng, dường như là diễn luyện vô số lần một dạng. cái này khiến trong lòng tất cả mọi người có hàn khí l a ra, đối với đồng ruộng càng phát kiến kỵ. tiểu long mặc dù không cách nào bài trừ tâm c h ắ n hình thành lồng ánh sáng, nhưng mà cũng kéo lại che mặt nữ tu thoát đi cước bộ, mà đồng ruộng lúc này đã đ ổ i tới. đồng ruộng lần này dùng hết toàn lực, một đạo lập lòe kim loại sáng bóng, như là thật khổng lồ kiếm khí chém vào che mặt nữ tu trên vòng bảo vệ, đồng ruộng trường kiếm trong tay tại năng lượng khổng lồ trùng tích vào trực tiếp bạo liệt, tiếp đó tan vỡ trường kiếm mảnh vụn tại năng lượng cường đại trùng tích vào trực tiếp biến thành một phấn. Thanh quan kiếm làm bạn liêu điển giả rất lâu, cuối cùng hủy diệt. Một kiếm này lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém vào họ Tư Khấu Tuổi Tắc trên vòng bảo vệ, vòng bảo hộ chấn động kịch liệt, nhưng mà thế mà không có vỡ tan, cái này nhượng điển g i rất là ngoài ý muốn. Trung kích cực lớn đem họ Tư Khấu Tuổi Tắc hung hăng đập vào trên đỉnh núi, trực tiếp đập ra một cái hố to. Họ Tư Khấu Tuổi Tắc khe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng mà nàng cũng không chịu bao lớn tổn thương. c à n g không la chán, vạn trọng giáp đem phần lớn sức mạnh đều tản, nhưng mà vẫn như cũ đem hắn chấn thương, cái này khiến họ Tư Khấu Tuổi Tắc trong lòng cực kỳ kinh hãi. bất quá cái này cũng không ảnh hưởng lý trí của nàng, nàng vẫn như cũ trước tiên vọt ra khỏi cái hố to này, trốn hướng phương xa. lúc này, đ ồ n g d ộ n g đã vọt tới lồng ánh sáng bên ngoài, toàn lực một quyền lần nữa hung hăng đập vào lồng ánh sáng phía trên. lồng ánh sáng lại một lần nữa khởi động s n g dậy, đ ồ n g d ộ n g cảm giác mình sức mạnh bị một cỗ năng lượng kỳ lạ dẫn dắt đến lượn quanh một vòng, lại đánh về phía chính mình. cái này nhượng điện giã kinh hãi đồng thời, cực tốc lùi lại, tránh thoát mình nhất kích. xoay tròn, mượn lực nự lực, đ ồ n g Dụng nhãn tỉnh sáng lên. Đông d n g một quyền mặc dù không có đánh vỡ lồng ánh sáng, thế nhưng là đem ánh sáng cháo trực tiếp đánh về phía dưới núi. nhìn xem chạy trốn họ tư khấu tuổi tác đồng ruộng cũng không truy kích bởi vì đồng ruộng phát hiện cái này họ tư khấu tuổi tác tốc độ không giống như chính mình kém coi như mình đuổi kịp cũng chưa chắc có thể làm gì n à n g này 6. tiểu long hỏa tiểu phượng hoàng cùng một chỗ truy đuổi vui đùa ở mỹ hoàn toàn quên đi vừa rồi trải qua nguy hiểm cái này h ư ợ n g điển g i trực tiếp im lặng nơi xa rất nhiều người đều ở đây xem chừng hơn nữa đã có người bắt đầu tụ tập trung một chỗ chủ nhân rời đi là hơn long phượng đều ở đây bên cạnh ngươi tất nhiên làm cho những này người đấu kỹ coi như vừa rồi ngươi giết hai người, nhưng chuyện này chỉ có thể chấn nhiếp bọn hắn nhất thời, không có khả năng để bọn hắn từ bỏ tranh đ o ạ n Bây giờ hình thức đối với chủ nhân rất bất lợi. Một khi bọn hắn liên thủ, chủ nhân mọi người đơn thế cô, căn bản là không có cách c ư ơ n g phó. Căn cứ ta quan sát, tiểu long chỉ có tại bị chọc giận thời điểm mới nắm giữ chiến lược, nhưng mà cũng chỉ là một loại bản năng mạnh mẽ đâm tới, tiểu phượng hoàn toàn không bằng tiểu long. Chủ nhân, rời đi a. Luân hồi tận tình khuyên giải, trong lòng nàng, đồng ruộng dù thế nào thành thụ, cũng c h u n g quy niên thiếu khí thịnh, trong lòng nhất định là có sự k i ê u ngạo của mình. Coi như minh bạch trước mắt hình thức, cũng chưa chắc sẽ chủ động lùi bước. Ta biết, Đồng Dụng đương nhiên minh bạch đây hết thảy, không phải Điền Giã bất muốn đi, Đồng Dụng đã sớm muốn mang Tiểu Long Hòa Tiểu Phượng Hoàng bỏ trốn. Tây có ngọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đồng Dụng rất rõ ràng điều này, nhưng là bây giờ, không phải Điền Giã bất muốn đi, mà là không thể đi. Lúc này, Tiểu Khô Lâu không giải thích được không thấy. Đồng Dụng coi như không muốn làm một cái Khô Lâu lao tử, thế nhưng là những thời giờ này làm bạn, đã đem Tiểu Khô Lâu trở thành đồng bạn. Tại Tiểu Khô Lâu không biết tung tích thời điểm, Điền Giã bất sẽ làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình. 258 t h ứ 258 t r ư ơ chương ta lại trở về tới 6 đồng ruộng bốn phía l i ế c nhìn, không có phát hiện tiểu khô lâu dấu vết, cái này lượng đ i ể n g i có chút không nghĩ ra, vừa mới còn tại bên cạnh, lúc này mới đảo mắt thời gian, liền vô ảnh vô tung. mà ngươi có nhìn thấy sao? Con mắt của ngươi chính là ta nhìn thế giới c ử a sổ. ngươi nói thẳng không nhìn thấy không được sao? Không nhìn thấy. 6. tiểu long, ngươi có nhìn thấy tiểu khô lâu sao? đồng ruộng kêu gọi tiểu long. tiểu long không chút do dự, dùng móng đ u ố t chỉ hướng liêu sơn cốc bên trong. tiểu khô lâu đi về lửa. tiểu long dùng sức gật đầu, coi như trả lời đồng ruộng. 6 điện g i bất biết nên nói như thế nào tiểu khô lâu. nhưng mà Điền Giả tâm bên trong đột nhiên có ý niệm Tiểu Khô lâu có thể hay không luyện hóa những thứ này hỏa vũ hồn manh đầu về sau nhất định định phải thật tốt giáo dục những thứ này không hiểu chuyện không thể tùy tiện chạy loạn quá làm cho người ta không bất lo 6. Tiểu Long 6 Tiểu Long nghe được Điền Giả h i u gọi mình đ ì n h chỉ chơi đùa nhìn hướng Điền Giả mà Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn hướng Điền Giả mắt nhỏ kích linh linh các các sáu âm thanh rất là thanh thúy tựa hồ giống như đồng ruộng Vân An đồng ruộng nghe Phượng Hoàng tiếng kêu cảm giác rất kỳ quái Phượng Hoàng tiếng kêu như thế nào đều không nên cái dạng này a các các cả các sáu Loại tiếng kêu này tại sao có thể là vạn điều chi hoàng tiếng kêu đâu? Thật không có cấp bậc ga. Điền g i á hữu đột nhiên nghĩ tới, không phải nói trăm năm trước đã có người phát hiện vượng hoàng dấu vết sao? Như thế nào trăm năm đi qua, p h ư ợ n g hoàng vẫn là như thế điểm. Chủ nhân, tạo sản giờ ra g ư ợ n g vượng nhất tuổi người. Long vượng sống ngàn năm cùng nhân tộc sống một tuổi không có gì khác biệt. Trí tuệ bên trên cũng giống như thế. Cái này cũng là một loại t i ê n địa đối với mấy cái này trời sinh cường đại chủng tộc hạn chế. 66. tiểu long. Ngươi có thế để cho Tiểu Phượng Hoàng trở lại trong biển lửa trốn đi sao? đ ồ n g Dụng nhìn xem hướng mình vây lại một đám người, đối với Tiểu Long nói đến, tiếp lấy Điền Giả h i u nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ ngắm nhìn hơn m 0 i người. đ ồ n g Dụng đem tất cả người dung mạo đều ghi tạc trong lòng. Tiểu Long nghe rõ l i ê u Điền Giả ý tứ, hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng khoa tay múa chân đứng lên, đồng thời trong miệng một mực tại hống hống hống nói cái gì. Tiểu Phượng Hoàng quay người bay về phía biển lửa, thế nhưng là cái này kiến đang tại hướng Điền g i đến gần những người này kinh hãi, ngăn lại Phượng Hoàng, n ngàn lần không thể để nó tiến vào biển lửa s u ngăn lại nó sáu. một đám hơn 30 người vây hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng, đầy trời pháp thuật bắn nhanh hướng Tiểu Phượng Hoàng phía trước, thanh thế hùng vĩ, tốc độ càng là c ự c nhanh. cái này đem Tiểu Phượng Hoàng dọa đến cả kinh, siêu một tiếng ra tốc bay vào trong biển lửa, rất nhanh chui vào biển lửa chỗ sâu, mà còn dư lại hơn 30 người cũng phất hướng đ i ề n lửng dã, đao quang kiếm ảnh, pháp thuật pháp bảo, toàn bộ một mạch c h u t xuống hướng đ i ề n lửng dã, muốn đem đồng ruộng đuổi tiến biển lửa. Đồng ruộng nhìn trước mắt cảnh tượng, tê cả da đầu, ôm lấy Tiểu Long, toàn lực ngự sử đại đạo ngang ngược thân pháp, trên không trung trái tránh phải trốn, lấy bất khả tư nghị tuyến đường vọt ra khỏi đầy trời công kích. thế nhưng là vẫn như cũng bị một đạo kiếm khí chém vào trên lưng, sâu đủ thấy xương, đồng thời còn có mấy đạo pháp thuật, cuối cùng tức thì bị một kiện càn khôn vòng tay bộ dáng pháp bảo đánh vào trên lưng, h ư ợ n g đ i ề n dã ngũ tạm kịch liệt đau nhức, nhưng mà ruộng dã dã mượn càn khôn vòng tay sức mạnh r a tốc chạy ra ngoài. các ngươi cho bản đại gia chờ lấy, đông ruộng lửa giận ngút trời, vung xuống ngon thoại, thế nhưng là trốn càng nhanh, bởi vì sau lưng hơn 60 người cũng đã đuổi tới. ta sáu, ta sáu, ta nếu là biết hai trộm ta bừa, ta nhất định giết chết hắn, nếu là có b ữ a đại gia cái nào chịu lấy cái này khất đủ, đã sớm diệt đám khốn kiếp này sáu. đ ồ n g Dụng từ biển xương đi ra lúc liền phát hiện mình những cái k i u đ ù a cùng thập toàn đại bổ hoàng các loại các bảo bối cũng không cánh mà bay lại cùng đệ nhất một dạng, giống như là bước hơi khỏi nhân gian đ n g dạng. Chỉ có một cái thanh quan kiếm, một bộ hoàng kim chiến giáp cùng cái kia từ đồng điện nhặt được đầu gỗ cây vậy lẻ loi ở tại trong vòng tay chứa đủ. Điền dã a nhất điểm cũng không có phương pháp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Nam nhân coi như rơi lệ cũng muốn hướng về trong bụng ướt. đ ồ n g d ộ n g lúc đó chính là chỗ này sao làm? m a m a biết những vật kia cũng đã tại thái cực đồ phía dưới trở thành cho tàn, căn bản không tìm về được, nhưng mà mà không có nói cho Đông Dụng. Theo hắn ý tứ. ngoại vật trung quy là ngoại vật chỉ có bản thân cường đại mới là vương đạo những thứ này ngoại vật ném đi mới có thể nhượng tiền g i á càng thêm nỗ lực tăng cao tu vi mà đối với loại kết quả này rất là mừng rỡ cũng rất là hài lòng bây giờ đồng ruộng chính là kẻ nghèo hèn trong vòng tay chứa đồ trống rỗng ngoại trừ vừa cướp đ ố bình năm người đ ồ vật bên ngoài duy nhất một kiện vũ khí còn tại mới vừa rồi bị chính mình hủy diệt mau t r ô n a đuổi theo tới 6. mà cười nhạo nhắc nhở đồng ruộng để cho ngươi không tu luyện đáng đ i đại gia tu luyện rất khắc khổ cầu thị 6 6 nếu như bị đ ổ i tới ngươi liền t h t xong 6 đồng r u n g toàn lực thôi động đại đạo ngang ngược, căn bản vốn không biết tiêu hao là cái gì khái niệm. mà sau lưng đám người kia càng đuổi hòa điển giả khoảng cách càng xa, đương điển giả biến mất ở trong tầm mắt thời điểm, đám người này không thể không dừng lại. cái này sáu, rốt cuộc là ai? ta cái kia một đập chắc chắn đả thương hắn ngũ tạng lục phủ, làm sao còn có thể chạy nhanh như vậy? ta một kiếm cũng đả thương hắn c â n c ố t hắn cũng chúng ta huyền hòa l ô i ta băng phách c h â m cũng đánh chúng hắn, sáu, đám người này trong lòng cũng là phiền muộn, nhiều người như vậy đuổi hơn một canh giờ, thể nội linh khí đều phải tiêu hao sạch sẽ, thế mà còn là nhượng đ i ề n g ã trốn thoát. thả hổ về rừng tất có hậu h ạ n cái này khiến rất nhiều người trong lòng có chút lo nghĩ càng làm cho rất nhiều người có chút hối hận đồng d u ộ n g thoát khỏi đám người kia truy sát đem tiểu long phóng ra tiểu long ngươi có thể trốn đi sao có tiểu long tại đồng d u ộ n g bó tay bó chân không cách nào tùy tâm sở dụng đại sát tứ phương tiểu long nhìn xem đồng d u ộ n g không rõ ràng cho lắm sáu đồng d u ộ n g nhìn xem tiểu long bộ dáng cuối cùng trực tiếp đem cái này tiểu gia hỏa nhét vào ngực tiểu long thế mà không có phản đối ngược lại rất đ ư a thích đ ồ n g d ộ n g từ trong vòng tay chứa đồ tìm một thanh kiếm, thanh kiếm này phẩm chất vẫn rất tốt, ít nhất cũng là thần h à n h cảnh tu giả mới có thể hoàn toàn cưới. Đột nhiên, đ ồ n g d ộ n g phát hiện một chút quần áo, nhìn kỹ, r u ộ n dã dã có chút mắt tròn tròn. Chủ nhân, ngườiưa thích thu thập nữ nhân tiếp thân y vật a Hí h i sáu. Sáu, đ ồ n g d ộ n g buồn bực đem các loại quần áo đều vứt đến rồi vòng tay chứa đồ x ó xình chất phát, chất thành thật to một đống. Nữ nhân vì cái gì lúc nào cũngưa thích lộn nhiều như vậy quần áo đâu? đ ồ n g d ộ n g cảm thán liên tục, suy nghĩ lại một chút chính mình, đ ồ n g d ộ n g đột nhiên phát hiện mình có vẻ như không có quần áo có thể đổi. điền dã nhất bàn tay đập vào chán của mình bên trên như thế nào đem kiện bảo bối này quên đi Đông Duộng lấy ra áo giáp màu vàng óng cái này đồ vật nhưng khi sơ chính mình dùng chuẩn tổ vương thần binh đội lấy phụ thuộc phẩm chính mình lần thứ nhất phi hành chính là mặc bộ giáp này về sau cùng đi chính mình xông qua kiếm chi thế giới bởi vì chính mình có thế giới càng là nhận được liêu chiến kỳ bộ áo giáp này liền bị chính mình lãng quên tại xóa xỉnh không nghĩ tới bây giờ lại phải dùng đến nó Đông Duộng t ờ i khổ bảo bối nhiều cũng không phải chuyện tốt sẽ quên Đông Duộng mặc vào cái này áo giáp màu vàng óng thế mà thật vừa người phản phất vì hắn đo thân mà làm đ n g dạng. áo giáp đem đồng ruộng toàn thân bao khỏa, không lưu một t i a k h e hở, chính là con mắt đều bị một loại trong suốt kim loại bảo hộ lấy. Trước đây không nhìn ra, đây là cái gì kim loại, lại là trong suốt, không đúng, đồng ruộng đống nhiên mà kinh, chiến giáp không phải trước đây tiến kiếm chi thế giới hư hại sao? Bây giờ như thế nào một chút việc cũng không có. Điền g i á h i u c h i liều chiến giáp, phát hiện chiến giáp thật không có một t i a vết thương, liền mặt ngoài đều dị thường bóng loáng, cái này nhượng Điền g i á miên man bất định. Đồng ruộng sửa sang lại một cái c h i ế giáp, cuối cùng càng đem tiểu long nhét vào trước ngực. Lúc này Điền Giả h i u nhớ tới cái kia nhánh cây, lấy ra ngoài. vật này rất quỷ dị, liền tổ vương thần binh đều có thể thôn vệ, đồng ruộng cầm ở trong tay nhìn một chút, cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là bỏ vào trong vòng tay chứa đủ. đây là một cái người xấu binh khí đồ tốt, bất quá, không phải vạn bất đắc gì cũng không cần dùng cho thỏa đáng. các n g ư ờ i đang h ô n tiếp này, ta tới 6 á u t ơ i h thứ 259 ư ơ c h n ư ơ n g nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của điển giá hiệu đi vòng do một vòng, chuẩn bị trở về vùng thung lũng kia, đồng ruộng mặc dù vô cùng nghị quang minh chính đại bay trở về, thế nhưng là cuối cùng từ bỏ, lấy đã biết dạng khí thôn thiên địa cồn bá chiến giáp, vạn nhất đem những người kia hủ chạy làm sao bây giờ? chính mình phải từ từ cùng bọn hắn chơi. Đông Duộn cực tốc phi hành, sơn xuyên đại địa nhanh chóng biến ảo. A, phía dưới có người. Đông Duộn g bay ở trên không, có thể đem trên mặt đất nhìn một cái không sót gì, điều này cũng làm cho hắn phát hiện ở một tòa tiểu sơn dưới chân quái thạch bên trong thế mà ngồi xếp bằng một người. Là hắn. Thực sự là hoàn gia ngõ h a Ha ha s <cười> u Đông Duộn g cười to p h c h lối đánh thức đang cố gắng trong lúc chữa thương Lưu Tiểu Tiêu. Ai? Ngươi là người nào? Lưu Tiểu Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn xem ở trên cao nhìn xuống nhìn mình người, người này một thân kim hoàng áo giáp đem chính mình hoàn toàn bao khỏa. liền con mắt cũng không lỗ hổng, chính là một cái đại s ắ t vào bọc. Lưu Cựu Tiêu tràn đầy đề phòng, thế nhưng là hắn đột nhiên đứng dậy khiên động độn g ự c vết thương, trước sau vẫn như cũ thấu lượng trong vết thương lần nữa chảy ra đại lượng v ế t dịch, cái này khiến Lưu Cựu Tiêu thân hình một hồi lay động. Ha ha 6, như thế nào? Ba người các ngươi liên thủ đối phó ta, nhanh như vậy liền quên đi 6. Ha ha, lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy? Đông u ộ n g cười lớn nhìn xem mặt sám như cho Lưu Cựu Tiêu, trong lòng rất là khoái ý ngươi như thế nào không chạy, tiếp tục chạy a 6 Ha ha 6. Lưu Cựu Tiêu kiên trì chạy trốn tới ở đây, đã bất lực chạy trốn. bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một cái tương đối chỗ khuất chữa thương, mặc dù hắn trước tiên sử dụng lao tổ bàn cho bảo mệnh tiên đan, nhưng làm mình thương quá nặng đi, lại bởi vì toàn lực chạy trốn, càng làm cho thương thế của mình trở nên càng nặng. Lưu c ử u Tiêu lúc này đã tuyệt vọng, trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại, động thủ đi. Lưu c ử u Tiêu bởi vì đổ máu quá nhiều, âm thanh không chỉ có suy yếu, càng trở nên khàn khàn đứng lên, động cái gì tay, đồng ruộng ngược lại không gấp, cười ha h ả nói, muốn giết cứ giết. Ta Lưu c ử u Tiêu tuyệt không nháy dưới mắt, người sập đi từ từ nhắm hai mắt, nháy cái g i m a, đồng ruộng n i ế t miệng. n g ư i sáu, Lưu c ử u Tiêu đột nhiên mở mắt ra. hai mắt hiện đầy tơ máu, tức giận nhìn trầm c h ầ m đồng ruộng. Đồng ruộng căn bản là không thấy Lưu c ử u tiêu hết thảy, đem trên thân thứ đáng giá cũng giao ra đi. Đại gia nếu là cao hứng, có thể tha chết cho ngươi. Hừ, ngươi mà hảo tâm như vậy, ngươi có thể đánh được a? Lưu c ể u tiêu sắc mặt màu tím đỏ, hắn cho là đồng ruộng tại dùng phương thức như vậy nhục nhã hắn. Ta có thể giết, không thể nhục. Cho ta thông khoái. Ta vì sao cũng muốn giết ngươi? Cho ta cái lý do giết ngươi. Ngươi sáu, Lưu Cựu tiêu bị đồng r ộ n g chắn n g c khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi, đem đồ vật giao ra a 6 6 Lưu c ử u Tiêu lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy. Rất lâu sau đó chán nản thở dài, ném ra túi c h ữ vật. Ba, wow, nhiều linh thạch như vậy, không tệ không tệ. A, những thứ này pháp bảo không tệ a, có thể bán tốt giá tiền. Những linh dược này linh quả cũng không tệ, đại gia liền thu nhận. Như thế nào cũng là những đan dược này. Không cứu được chết đỡ thương. đ ồ n g r u ộ n g nhìn một chút trên mặt đất tán lạc tại Lưu c ử u Tiêu bên người bình đan dược, đoán chừng đồ tốt đều bị hắn ăn. Ngươi đều phải chết, lãng phí đan dược gì xấu. p h c Lưu c ử u Tiêu nhắm chặt hai mắt, phun ra một bùm máu. Dựa vào, ngươi thế mà xuyên nữ nhân quần áo. thực sự là biết người biết mặt không biết lòng a đồng ruộng tại trong túi c h ữ vật phát hiện cất kỹ một kiện kim sợi á o nhìn không bộ dáng cũng rất chân quý nhưng mà cái này rõ ràng là nữ nhân q u ầ n á o đồng ruộng ngoài miệng nói nhưng mà trên tay lại không chút do dự đem cái này kim sợi á o thu vào mình trong vòng tay chứa đ ổ phúc 6, lưu cửu tiêu lại c u ồ n phún một cái tinh huyết đây là lần nữa bị tức đồng ruộng thu thập một phen cảm giác hữu dụng đều bị đồng ruộng thu vào vô dụng đều vứt sang một bên đây là đồ vật gì đồng ruộng thế mà phát hiện một con cá đây là dùng tảng đá điêu khắc ra sinh động như thật cực kỳ tinh xảo rất thật cá đá bên trên cảm giác không thấy bất kỳ năng lượng k h tức hơn nữa mặt ngoài cũng đã có mài mòn, đồng ruộng vốn định vứt bỏ, thế nhưng là vào tay phát hiện cái này cá đá nhẹ như không có vật gì, hơn nữa giống một cái thật cá m ợ t dạng, bước lên tới đ ầ y có dãn. a, đây là cái gì tặng đ á đồng ruộng kinh dị dùng sức nắm lướt. chủ nhân 6. chủ nhân 6. cái này cá đá rất có thể là một cái bảo bối, tốt nhất giữ lại. thật sự, bảo bối gì, có công hiệu gì? đồng ruộng có chút kinh hỉ, cái này rất có thể là cái chìa khóa. chìa khóa, có ích lợi gì sao? mở cửa, ta rất ngu ngốc sao? chẳng lẽ không biết chìa khóa là dùng để mở cửa? đồng ruộng im lặng. Ách sáu, chủ nhân, liên quan tới cái chìa khóa này có một cái truyền thuyết lưu truyền rất lâu. Cái gì truyền thuyết? Nói nghe một chút. Nư dược long môn. Đồng ruộng đợi nửa ngày gặp luân hồi không có phản ứng, không còn, không còn. Đây coi là cái gì truyền thuyết? Người người đều biết ta. Nư dược long môn có thể hóa long. Chủ nhân, nếu là truyền thuyết làm thật, cái này long môn thế nhưng là nghịch thiên đổ v à ta. Có cái gì người tiên? Có thể hóa rồng cá là nắm giữ long tộc huyết mạch cá a. Chủ nhân, đoán chừng ngươi bị nói gạt. Ngươi nói là huyết mạch tiến hóa, mà ta nói nhưng là sinh mạng thay đổi. sinh linh có đại bí, một cánh cửa có thể thay đổi sinh linh hình thái sinh mạng, đây là không cách nào tưởng tượng. Điền Dã nhất bên cạnh tự hỏi luân hồi mà nói, vừa nhìn trong tay cá đá, không có trùng hợp như vậy chứ. Chủ nhân, ta lời còn chưa nói hết, mặc dù cá đá là mở ra long môn chìa khóa, nhưng mà thế gian này truyền lưu cá đá lại có rất nhiều, thật thật giả giả, đến cùng đầu nào là chân chính chìa khóa, không có người có thể xác thực biết. Nhưng mà con cá này cùng trong truyền thuyết rất giống, cá đá cá đá, giống như hòn đá cá. Đông Duận bảo b ố i tượng như đem cá đá thu vào khí hải, không nghĩ tới Đông Duận lại bị vào mắt một màn da sợ. đầu này cá đá thế mà tại điển giả bất diệt chi lực trung du bắt đầu chuyển động lắc đầu với đuôi rất s ố n g động hơn nữa bắt đầu từ từ thu nạp lên những thứ này bất diệt chi lực nhưng mà nó vẫn là cá đá không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức đây cũng là gì tình huống đồng ruộng có chút sợ sẽ không lại bị chính mình làm ra cái gì chuyện quỷ gì đi cái này sáu ta cũng không biết chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này đồng ruộng đem cá đá bỏ vào năng lượng màu vàng sậm bên trong kết quả cá đá không phản ứng chút nào lại biến thành liễu nhất đầu không phản ứng chút nào cá đá chủ nhân 6 ngươi vận đạo đơn giản không thể nào hiểu được a luân hồi thật sự chịu phụ cái này thật sự có thể là long môn chìa khóa, t u y tiện thưa dịp hỏa đánh cái tiếp, đều có thể tìm được vật như vậy, cái này đã không thể dùng vận đạo h ị c h thiên để hình dung. Long môn ở nơi nào, Điền g i ã tâm tưởng nhớ trở nên nóng bỏng. không biết, cho tới bây giờ không ai thấy qua. 6. đ ồ n g d u ộ n ngạc nhiên tâm tình trong nháy mắt bị rót b u ồ n nước đá, nhộn Điền g i ã rất phiền muộn, coi như đây mới thật là chìa khóa, không có long môn có tác dụng chó gì. đ ồ n g d u ộ n đem cá đá ném cho mà, xem trọng con cá này, mà coi như không nghe thấy, t tay ném vào khí hải bất diệt chi lực bên trong. 6 đồng ruộng đem lưu c ể u tiêu tất cả mọi thứ thu vào mình vòng tay chứa đ ồ đương nhiên, lần này không có lấy lưu c ể u tiêu quần áo, tiếp đó lại đem túi chứa vật ném cho lưu c ể u tiêu. người cũng quá nghèo a. lần sau nhiều p h ó n g điểm đ ồ tốt ở trên người. đồng ruộng nói xong, không để ý từng ngụm từng ngụm h ộ p máu lưu c ể u tiêu, quay người rời đi. lưu c ể u tiêu nhìn xem thật sự buông tha mình đồng ruộng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui là bi thương vẫn là buồn bã, bất quá cuối cùng toàn bộ hóa thành lửa giận. mẹ nó. đời này ta nhất định phải cướp về 6 260 t h ứ 260 t r ư ơ chương bạo ngược chủ nhân, vì cái gì không giết hắn. ta vì cái gì giết hắn? Chủ nhân, nhân tử có thể, nhưng mà đây là tu tiên thế giới 6. tu tiên thế giới liền nhất định muốn giết người sao? Giết người chơi rất vui sao? vẫn có thể để cho ta trường sinh. Chủ nhân 6. ta minh bạch, đồng ruộng đối sát nhân thật sự không có gì h a m mê, tại trong trạng thái chiến đấu, đồng ruộng linh hồn rất lạnh lùng, chỉ có một loại hoàn toàn lý trí, loại này lý trí su cắt tị hùng, thậm chí ngay cả giết người cũng như uống nước vậy bình thường. Thế nhưng là vào thời điểm khác, đồng ruộng tuyệt không nguyện ý dễ dàng giết người, hơn nữa điển g nhất thẳng đang cực lực khống chế chính mình. hai loại dưới trạng thái mâu thuẫn chính là đồng ruộng chính mình cũng không thể nào hiểu được, không quá đ i ể n dã cô hết sức khống chế cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất đồng ruộng bây giờ có thể cưỡng ép gián đoạn loại kia lý trí. 6. đồng ruộng đoạt lưu tiểu tiêu tâm tình rất là thư sướng, đơn giản có một loại thuận buồn xuôi gió cảm giác, rất nhanh, đồng ruộng lại lần nữa đi tới liêu sơn cốc danh giới trên núi cao, đồng ruộng nhìn một chút, những người này vẫn ở nơi này chờ, một đầu tiểu phượng hoàng giá trị là không thể đo lường, không có người có thể từ bỏ loại cám dỗ này, đồng ruộng nhìn đúng những cái kia đã từng tham dự truy sát mình người, nên ngang hướng đi bọn hắn. một cái toàn thân đều bao b ọ c ở chiến giáp bên trong đại hán vạm vỡ đột nhiên xuất hiện ở ở đây nhưng tất cả còn để lại người đều nao h nao h ghé mắt đồng thời cũng ngưng thần đề phòng đồng ruộng đi đến cách mình gần nhất 9 n g ư ờ i sắp một trượng xa thời điểm đột nhiên xông ra tại Điền Giã lao ra trong máy mắt một mực nhìn chăm chú lên đồng ruộng 9 n g ư ờ i nao nao phản ứng chín kiện pháp bảo lục đạo pháp thuật mấy chục đạo phù văn gần như đồng thời gọi tại l ễ u Điền Giã trên thân đồng thời còn có ba người càng là thi triển thần thông pháp bảo trực tiếp bắn bay pháp thuật cũng là trực tiếp phá d i ệ n thần thông không hề có tác dụng đồng dạng phá d i ệ n liền ngay cả những thứ kia lôi đ n h chi lực đều không thể làm gì chiến giáp một chút. càng không có nhượng đ i ể n i ã dừng lại dù là một chút thời gian. đồng ruộng thừa d ị bọn hắn làm phép thời gian này, vọt thẳng tiến những người này như mưa rơi nắm đấm thế đại lực chậm, nho a nhau rơi vào chín người này trên thân. trong chín người có ba người gánh không được đồng ruộng lực lượng cường đại, cơ hồ ở chính giữa quyền thời điểm liền v ă n g trên mặt đất, ngất đi. còn giữ lại 6 người cứng rắn chống đỡ lấy đồng ruộng không chỗ nào không có mặt nằm đấm, chạy tứ tán. thế nhưng là đồng ruộng chân đạp đại đạo n g a n g ư ợ c tốc độ nhanh đến rồi dù cho thần hành cảnh tu giả đều không hiểu được tình cảnh. sắp tới tu vi này tầng thứ cực hạn. bành bành bành bành sáu. n m đấm âm thanh bên trong nhiều lần đều xen lẫn xương cốt gãy lìa âm thanh. mỗi người đang né ra quá trình bên trong ít nhất đều bị đánh ba quyền trở lên, hơn nữa lại bị đồng ruộng lực lượng khổng lồ chấn trở về ở giữa. Điên dã nhất bên cạnh vòng quanh, một bên điên cùng đánh, không có kết cấu gì có thể nói, thế nhưng là đánh sáu người không có chút nào chống đỡ chi lực. trong những người này tâm biệt h u ấ t tới cực điểm, chính mình sở hữu pháp bảo cùng pháp thuật đối với cái này áo giáp màu vàng nóng người không có biện pháp, mà chính mình lại bị đối phương xem như bao cắt một dạng hung hăng đánh đập. Điên dã h ữ u là một hồi quyền đấm c đá, nhường người toàn thân xương cốt đứt gãy, cuối cùng n h u nhau trọng thương ngã xuống đất, lại không sức hoàn thủ. Đồng ruộng vẫn là không yên lòng. lại là đ ạ p loạn một hồi, thẳng đến chín người thoi thóp mới dừng lại. nhìn thấy cái này người mặc chiến giáp người đột nhiên n ổ lên đả thương người, trong nháy mắt liền đánh bại chín người, cái này khiến tất cả mọi người kinh hãi, càng có người trực tiếp rời đi. đây là đâu lý lai mấy nhân? một lời không hợp, ra tay đả thương người thì cũng thôi đi. người này thậm chí ngay cả lời nói cũng không nói, tứ l ạ i t h â n hành cảnh cao thủ liền cơ hội phản kháng cũng không có. đây cũng quá mạnh. hừ, chỉ vào chiến giáp chi lực mà thôi. nếu là không có chiến giáp, ta một cái tay treo lên đánh hắn sáu. vậy ngươi nhanh đi a sáu. đại gia cẩn thận một chút. người này kẻ đến không thiện. Lục sư Minh cùng đối phó người này như thế nào? Không đến cuối cùng thời khắc, ta cũng không muốn từ bỏ bắt giữ p h ư ợ n g hoàng cơ hội này. 6. Đồng ruộng quay người nhìn về phía những cái kia ở phía xa ngắm nhìn người, tìm được trước đây truy sát chính mình một mực chạy trước tiên chính là cái kia người, trực tiếp nào tới. Mà lúc này, tại lợi ích điều khiển, một cái liên minh cũng tại trong khoảng thời gian ngắn tạo thành, nhanh như vậy liền kết thành liên minh. Hừ, càng nhiều người càng tốt. Đồng ruộng nhào ra trong nấy mắt, hơn 40 n g ư ờ i liên minh điên cuồng pháp bảo đầy trời, toàn lực nên k ế t h ư ớ n g đồng ruộng, càng có người trực tiếp tự bạo pháp bảo. Pháp ậ t không muốn mạng ném ra bên ngoài. Phong tỏa liễu điển giã đi tới tất cả không gian, bùa càng là như mưa rơi, lập loè yêu dị hào quang, phóng tới đồng ruộng. Pháp thuật bùa quá nhiều, kim một thủy hỏa thổ chờ ngũ hành chi lực hỗn loạn, cho nên bọn chúng trên không c h u n g chạm vào nhau dung hợp phía sau bạo phát ra càng có hủy diệt uy năng. Những thứ này năng lượng của bạo ước t r ừ n g bao trùm vài dặm phương viên, v i hình thành liễu nhất cái hủy diệt dây năng lượng, đem đồng ruộng rất xa n g ă n cách mở. Đồng ruộng lấy ra cái kia đoạn gỗ ngắn côn, hướng về phía có thể chạm tới tất cả pháp bảo một trận điên c n đâm. Đồng ruộng tốc độ quá nhanh, hai tay hình thành liễu nhất phiến h u y n ảnh chi mạc, như có ngàn cánh tay đồng dạng bị đâm t r ọ pháp bảo nhau nhau b o tái. Đông d ộ n g căn bản vốn không chú ý chính mình trên con đường phía trước những cái kia tràn ngập hủy diệt cồn g bão năng lượng, c có Hoàng Kim chiến giáp tại người trực tiếp vọt vào những năng lượng này bên trong. Vô anh sáu, một đoàn lửa ư l ờ cực lớn hỏa diễm cùng vô số sấm sét hỏa cầu từ hủy diệt dây năng lượng bên trong xông ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nhập vào trong đám người. Vô anh sáu, ánh lửa bắn ra bốn phía, đá vụn bắn tung tóe, kèm theo còn có một âm thanh lại một âm thanh k ê u thảm. Đông d ộ n g loạn quyền không có trương pháp mà theo, càng là không thể nào phòng đoán xuất thủ của hắn đối tượng. đ i ệ n Giá Hựu một lần vòng quanh vòng luận quẩn, dùng tuyệt đối tốc độ đem đám người này nhốt lại ở giữa, nhưng mà vẫn như cũ bị đào thoát hơn m 0 i người. Cái này hơn 10 người cũng có không kém gì đồng ruộng tốc độ, mà còn giữ lại những người k i a nhưng là không am hiểu tại tốc độ. Kỳ thực đồng ruộng chỉ dựa vào tốc độ cùng mạnh mẽ đâm tới ngăn chặn ba mặt, sau lưng là sơn cốc cùng biển lửa, căn bản vốn không cần đồng ruộng đề phòng. Những người này căn bản không có đảm lượng xông vào trong biển lửa, trừ phi bọn hắn muốn chết. Đồng ruộng thỉnh thoảng hướng ở giữa làm thành vòng phản kích trong đám người của chính mình đập ra mấy cái hỏa cầu, đánh xuống mấy đạo thần lôi, càng là thỉnh thoảng lấy thế lôi đỉnh vạn quân mạnh mẽ đâm tới tiến đám người. tiếp đó lại bằng nhanh nhất tốc độ đem c h ỗ hữu nhân đô vòng trở về ở giữa trong nhóm người này ít nhất có gần hơn 20 người cũng là thần hành đệ nhất cảnh tu vi bọn hắn phản kích rất quả quyết pháp thuật thần thông không ngừng ra tay thế nhưng là không có một chút tác dụng nào những pháp thuật này cùng thần thông đến rồi màu vàng trên chiến giáp cũng giống như pháo hoa mở dạng nháy mắt thoáng qua liền đồng ruộng tốc độ đều không thể chậm lại một phân một hảo. đồng ruộng ỉ vào chiến giáp không chút kiêng kỵ hành hung lấy đám người này những cái tiêu l i ệ u mạng muốn chạy trốn t ở i người đều sẽ bị điển ra nhất quyền đập trở lại đống người bên trong đ ô n g ruộng từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào giống như là hoàn toàn đắm chìm tại mình niềm vui thú bên trong cái này thấy còn giữ lại chỗ hưu nhân đô mồ hôi lạnh liên tục đến bây giờ nơi này chỗ hưu nhân đô không biết cái này người mặc áo giáp màu vàng nóng nhân là ai càng không biết hắn vì sao muốn làm như vậy nhưng là vẫn có rất nhiều người phát hiện một sự thật mặc dù áo giáp người đánh hung ác nhưng mà đến bây giờ nhưng không ai vì vậy mà mất mạng những cái kia bị đánh trống đ ơ hết n ổ i nã xuống đất áo giáp người càng là không tiếp tục công kích bất quá đám người này lại bị người một nhà dám tới dám đi đoán chừng cuối cùng nói không chừng có thể chết ở người một nhà dưới chân người vây xem phát hiện tình huống này bị đánh người đồng dạng có người phát hiện đồng ruộng đánh đánh phát hiện chỗ hưu nhân đâu ngã xuống đất không dậy nổi, cái này nhượng điền giả rất có cảm giác thành t i u nhưng mà đồng ruộng vẫn là không có bởi vậy buông tha đám người này, lại vọt vào trong đám người hướng về phía những người này đạp loạn một hồi. đồng ruộng xác định những người này không cách nào chạy trốn, rốt cục cũng dừng lại, nhìn về phía những cái kia cá lò lưới, thế nhưng là đồng ruộng ánh mắt qua, ánh mắt chiếu tới, bất kể là ai, vọt thẳng vào núi ở dưới trong rừng r ậ m phi tốc thoát đi. cuối cùng, đỉnh núi chỉ đứng điền g i nhất người, nhưng mà kêu thảm lại thời khắc quanh quẩn tại đỉnh núi, chuyển hướng vươn x a 261 t h ứ 261 ư ơ chương tiêu đốt xương cốt đồng ruộng cực kỳ tàn ác lại một lần bắt c h ẹ cướp sạch cái này 37 người không phục không phối hợp hay dùng n ắ m đấm đánh tới phục đánh tới phối hợp đối với những xương kia thực sự cứng rắn dưới nắm tay cũng không ngoan ngoãn giao ra bả bối đồng ruộng không nói hai lời một cước đá tiến vào biển lửa mà đồng ruộng vơ vét tài sản thứ nhất đối tượng chính là xương cứng đồng ruộng không chút do dự một cước đá ra t à i cho sáu t à i cho sáu tại nga tiến biển lửa phía trước người này cuối cùng h u ấ t phục đồng ruộng vì người này trong túi đựng đồ b à bối m i ễ n c ỡ n g lại đem đá trở về có thứ nhất dẫn đầu làm mẫu điển hình. Đồng ruộng bắt chẹt công tác 10 phần thuận lợi, hình ảnh cũng 10 phần hài hòa. Đồng ruộng nhìn về phía ai, người đó liền sẽ ngoan ngoãn giao ra túi c h ữ a vật, nhượng tiền ra không nhiều lời một câu nói. Đồng ruộng biết, tu giả bình thường đều sẽ đem chân quý nhất bảo bối tốt đặt ở trong khí hải ôn dưỡng, nhưng mà đồng ruộng cũng không có đem các loại người đuổi tận giết tuyệt, bước bách những người này giao ra tất cả. Mùa gà lấy trứng đó là một lần duy nhất, mỗi ngày để trứng mới là vương đạo. Giữ lại những người này, về sau còn có thể tiếp tục ăn cướp bắt trẻ sao? Hà tất nóng lòng nhất thời, ánh mắt muốn thả lâu dài. 6 đồng ruộng tiện tay thu cả song liếu chiến lợi phẩm, quay đầu lại nhìn một chút một đám tàn tật hai bên cùng ủng hộ lấy rời đi chẳng cảnh, cảm xúc rất sâu. Có một bảo bối tốt chính là tốt. Tạ Điên Giã còn đắm chìm tại suy nghĩ lung tung thời điểm, trong sơn cốc hỏa vũ hồn anh đột nhiên từ trong sơn cốc ở giữa m ã n h liệt lan lội, giống sôi trào thủy mở dạng, loại này lan l ộ n rất nhanh liền vết sạch cả cái sơn cốc. vô thanh vô tức, hỏa vũ hồn anh đột nhiên quyết tán, tốc độ quá nhanh, đến mức đồng ruộng phát hiện biển lửa quyết tán thời điểm, đã không cách nào có thời gian tránh thoát hỏa vũ hồn anh. đáng chết! Hỏa vũ hồn anh trong nháy mắt đốt đ ẩ y liễu điển ra hao giáp, không nhìn thẳng khôi giáp cách chờ thế mà đốt tiến vào nội bộ, tiếp đó chui vào liêu điển g i á thể nội, cái này bị hù đồng ruộng linh hồn nhất run, lại làm cho những cái kia ở phía xa ngắm nhìn người vỗ tay bảo hay. Biển lửa đột nhiên khuyết tán phía sau chính là cực tốc có vào, hỏa diệm giống như là xúc tu đồng dạng tóm chặt lấy liêu điển g i á đem đồng ruộng cuốn vào trong biển lửa, biến mất không thấy gì nữa. Đồng ruộng bị hỏa thiêu đến trước tiên ngay tại tiểu long trên thân hiện đầy bất diệt chi lực, thật dây một tầng bất diệt chi lực nhường tiểu long một chút thương tổn cũng không có tiếp nhận, nhưng mà hỏa vũ hồn anh thế mà tại hướng vào phía trong t r ầ m rãi thẩm t ấ u Tại điên g i á tiến vào trong biển lửa lúc, p h ả n phất tiến nhập một phương thế giới. mà Tiểu Phượng Hoàng trước tiên xuất hiện vốn là Tiểu Phượng Hoàng là phát hiện có người tiến vào địa bàn của mình, nghị phóng hỏa ngăn địch, thế nhưng là Đồng Dụng kịp thời móc ra Tiểu Long, nhường Tiểu Phượng Hoàng ngừng lại. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy Tiểu Long, phun ra một cái hỏa diễm bóng bóng đem Tiểu Long bao khỏa, tiếp đó há mồm hút một cái, đem tiêu h đốt tại không diệt chi lực lên hỏa diễm toàn bộ nuốt vào trong miệng. nhìn xem một màn này, Đồng Dụng biết mình đánh c ó đúng, cũng yên lòng, mà làm xong đây hết thể Tiểu Phượng Hoàng ợ một cái, tiếp đó một bên cạn c ạ một bên trở đi Tiểu Long phi hơi lửa biển sâu chỗ, hoàn toàn quên liễu điển g i tồn tại. Đồng Dụng trợn tròn mắt, lần này mình nếu là thật chết, cũng chết tại Tiểu Phượng Hoàng trên tay. liền không thể nói nữa một cái bong bóng sao 6. đồng ruộng cảm giác lúc này ngọn lửa này đã nhanh muốn thẩm thấu đến xương tại thẩm thấu quá trình bên trong hỏa diễm đ i ê n còn hấp thu đồng ruộng sinh mệnh lực may mắn đồng ruộng sinh mệnh lực thâm hậu bất diệt chi lực liên tục không ngừng vận chuyển tại toàn thân đối kháng ngọn lửa này đồng ruộng lúc này mới phát hiện ngọn lửa này căn bản cũng không giống hỏa ngược lại giống thủy mình bây giờ liền giống bị ngâm vào trong nước mà trong nước có vô số t r ư ờ n g không nhìn thấy miệng đang gặp ăn cùng với chính mình lai foster nhưng mà đối với mình huyết n ụ c gân cốt lại không có bất cứ thương tổn gì đồng ruộng không cách nào dập tắt loại này hỏa càng cách trở không ngừng hơn nữa ngoại giới hỏa diễm giống như là phát hiện mỹ vị điên cuồng tràn vào đồng ruộng thể nội, đồng ruộng ngay cả chạy trốn ra biển lửa cũng không thể, những thứ này hỏa g i ố n g như từng cái cường đại cánh tay vững vàng bắt lấy đồng ruộng, nhượng điền dã căn bản là không có cách chạy trốn. hỏa diễm không chỉ có tại điền dã huyết nhục bên trong tiêu h đốt, càng là dọc theo liên hệ thần bí đốt tiến vào khí hải, nhưng mà đốt tiến khí hải hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, giống như là bị đồng ruộng khí hải tới t á c đồng dạng. đồng ruộng nhìn xem một màn này, tựa hồ tìm được đối kháng ngọn lửa biện pháp, thế nhưng là khi tiến vào khí hải hỏa diễm tiêu tan phía sau, hỏa diễm tựa hồ biết khí hải không thể vào. vô luận đồng ruộng như thế nào cố gắng, hỏa diễm cũng không tiếp tục tiến vào khí hải may may. Chẳng lẽ cái này hỏa còn có ý thức không thành? Đồng ruộng muốn khóc, tiếp tục như vậy, đồng ruộng đã chú định muốn bị hút khô life force. Hỏa diễm cuối cùng đốt tới xương cốt, thế nhưng là tại những này hỏa diễm đốt tới xương cốt lúc dị biến đột nhiên tới, tiến vào đồng ruộng hỏa diễm trong cơ thể thế mà không còn hấp thu đồng ruộng life force, mà là điên cuồng t u ầ n hướng mình tất cả xương cốt, tiếp đó hòa tan vào trong xương, p h ả n phất đem đồng ruộng xương cốt trở thành n h à Cái này lại thế nào? Đồng ruộng t h khóc, ta làm sao biết? Đồng ruộng cơ thể giống như là trở thành hất động, ngoại giới hỏa vũ hồn n h điên cuồng tiến vào. đ ồ n g Dụng nhìn trước mắt một mảnh đỏ rực thế giới vô biên vô hạn, lại tự thành một phương thế giới. đ ồ n g Dụng đứng tại chỗ, động cũng không dám động, tùy ý hỏa diễm tràn vào trong thân thể của mình. đ ồ n g Dụng xương cốt theo hỏa diễm chen l ấ n tràn vào, màu trắng trên đầu khớp xương bắt đầu có nhiều điểm ánh lửa, nhiều điểm ánh lửa càng lai vượt nhiều. đ ồ n g Dụng trên người hấp lực phảng phất cũng càng lai vượt đại, không biết hấp thu bao nhiêu hỏa vũ hồn h à n h đ ồ n g Dụng trên đầu khớp xương nhiều điểm ánh lửa cuối cùng liền thành liễu nhất h i ế n Dương điện g i xương cốt toàn bộ biến thành hỏa hồng sau đó, hỏa diễm đột nhiên đoạn tuyệt, cũng không tiếp tục khi tiến vào Đông Dụng cơ thể. Đồng ruộng lúc này thế mà cảm thấy ngọn lửa này cho mình một loại cảm giác thân thiết. Cái này h ư ợ n g đ i ể n giã có loại h ả o giác, phảng phất mình có thể khống chế những ngọn lửa này. Hơn nữa đồng ruộng ẩn ẩn cảm thấy, ở trong biển lửa có một loại kêu gọi. Nhưng mà trên thực tế, đồng ruộng căn bản là không cách nào khống chế những ngọn lửa này. Đồng ruộng tiếp tục quan sát đến xương cốt của mình, phát hiện hỏa hồng dần dần l ư ớ y bước, cuối cùng lại biến thành màu trắng. Nhưng mà màu trắng bên trong lại thỉnh thoảng sẽ có từng điểm từng điểm tinh hỏa lấp lóe, giống như là bầu trời đêm. Cấp nhân t i n tướng, v a h a h a s a Đồng ruộng cho tới bây giờ cuối cùng yên tâm lại, như thế nào cảm giác không có cái gì u y năng đâu. thu vi cũng không có để thăng, không phải vậy ngươi nghĩ sao, mà mở miệng. Nếu không còn chuyện gì, đi ở giữa xem. 6. đứng tại sơn q u ố c bên trên, nhìn xem biển lửa không lớn, thế nhưng là tiến vào trong biển lửa thời điểm, Đông d u n n mới phát hiện biển lửa vô biên vô hạn, lớn để cho người ta kinh khủng. h ỏ a Diễm bình tĩnh thiêu đốt lên, hơn nữa chậm rãi lưu động, n h ộ m Điền Giả cảm giác mình phảng phất bơi ở trong nước, Đông d u n n hướng về trong cảm ứng phương hướng nhanh như địa chớp, không biết bay bao xa, vẫn như cũ chỉ có biển lửa. Sẽ là gì chứ, Điền g tâm bên trong nở tới kêu gọi đồ vật của mình, không biết lần này lại có thể được cơ duyên gì. Làm sao ngươi biết là cơ duyên đâu? Cái này còn cần hỏi sao? đ ồ n g r u ộ n g rất là coi thường, bởi vì ta phẩm bưng đi đang, đức cao vọng trọng, quan trọng nhất là người lại lớn lên soái. Bởi vậy Cam Đoan nhiều lần cũng là cơ duyên. Ngươi cần thể diện sao? Xem như đạo linh, lại dám chất vấn chủ thể. Anh ngay nói thật cũng không được sao? Ta không cùng ngươi chấp nhận. 6. tới gần, loại tiêu k ê u gọi càng lai việt m n h liệt, lượng đ i ể n g i trong lòng càng mong đợi. Đông nhiên, trước mặt hỏa hồng tiêu tan, đ ồ n g r u ộ n g phảng phất tiến nhập một cái bong bóng lớn, một cái to lớn trụ thể chiếu vào mí mắt. 2 a t h ứ h ư ơ n g c h ờ i non đ ồ n g r u ộ n nhìn xem cái này không gian kỳ dị. Phương Viên nhiều nhất hơn 10 dặm, một mắt nhìn đến phần cuối. Đây là một cái cường đại kết giới, giống như một cái bong bóng lớn đồng dạng đem biển lửa ngăn cách. n g n g đầu chính là một cái biển lửa, túi đầu nhưng là màu đỏ cắt đất, mà ở giữa là một cái to lớn gốc cây. Đồng Dụng tiến vào ở đây phía sau, Tiêu gọi mình cái loại cảm giác này liền biến mất không còn tâm tích. Tiểu Long hòa Tiểu Phượng hoàng vòng quanh gốc cây truy đuổi chơi đùa, mà Tiểu Khô lâu thế mà xếp bằng ở gốc cây ở giữa, giống như là tu luyện đồng dạng. Giống sáu, Tiểu Long phát hiện Lưu Điền Giã, một tiếng vui sướng gầm rú, tiếp đó bay đến Lưu Điền Giã bên người, hướng về phía Đồng Dụng khuôn mặt chính là giống to một tiếng. tiếp đó đứng ở liễu điển giã đỉnh đầu tiếng r i ố n g chấn đồng ruộng hai t h a i vang lên óng n g n g nhượng điển giã vừa tức vừa cười giống 6. r giống 6. r giống 6. tiểu long hướng về phía tiểu phượng hoàng bên cạnh giống bên cạnh ra d ấ u đồng ruộng liền thấy tiểu phượng hoàng thế mà cũng bay đến liễu điển giã đỉnh đầu h ò a tiểu long đứng chung với nhau may mắn tiểu long hòa tiểu phượng hoàng kích t h ứ c tiểu đứng tại điển giã đỉnh đầu v ừ a v ặ n các các 6. r giống 6. các các 6. các các 6 giống 6 giống 6 giống 6 6 đây là đang nói chuyện tiếm sao nhưng mà vì cái gì đứng tại trên đầu của ta đ ồ n g Duộn bị xào đầu gõp c h v á n g dùng sức lắc đầu, đem hai thằng nhóc lung lay xuống. đ ồ n g Duộn đi tới gốc cây trước mặt, gốc cây có gần một bên trong kích thước. Cái này gốc cây gần một trượng cao, là bị cơ hồ tận gốc chặt đứt, mặt cắt dị thường bóng loáng, lại phía trên đường vân rõ ràng, tại những này đường vân bên trong thời khắc lưu động hào quang màu đỏ. đ ồ n g Duộn gõ gõ gốc cây, một hồi thanh thúy tiếng kim loại vang lên, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ không gian, lại có một tia gột rửa linh hồn công hiệu, cái này lượng điện ã rất là ngoài ý muốn. đ ồ n g d u n g bay lên gốc cây, đi tới tiểu khô lâu sau lưng, lúc này đ ồ n g Duộn mới phát hiện tiểu khô lâu trên thân thế mà cũng lập loè ánh lửa. cái này nhượng điền giã kinh ngạc đồng thời còn có một loại vui sướng không nghĩ tới tiểu khô lâu lại có thể cũng giống như mình chẳng lẽ mình thật hòa tiểu khô lâu có quan hệ gì sao đông ruộng vòng qua tiểu khô lâu phát hiện tại tiểu khô lâu trước người lại có một gốc ba diệp t r ồ i non cái này t r ồ i non từ mặt cắt ở giữa sinh ra chỉ có một ngón tay cao ba mảnh nho nhỏ hình tròn lá non vây quanh ở trên đỉnh xanh biết xanh biết giống lô t h a i một dạng rũ xuống tây giả phát mầm non sáu đông ruộng nhìn xem cái này non, non rằng có một loại chết trước hậu sinh ngược lại càng thêm vui vẻ phồn v ì n h cảm giác t r ồ i non thời khắc đều ở đây hướng ra phía ngoài tản ra khổng lồ tinh khí nhưng mà những tinh khí này đại bộ phận đều bị tiểu khô lâu hấp thu, mà còn lại loại này tinh khí tràn ngập hướng bốn phía, tiếp đó phát ra đến rồi lồng ánh sáng bên ngoài, đi qua lồng ánh sáng phía sau, loại này tinh khí trở thành màu đỏ, hỏa vũ hồn anh là như thế tới. còn là bởi vì lồng ánh sáng sức mạnh chuyển hóa gốc cây này sức mạnh, đồng ruộng l ò n g hiếu kỳ lần nữa bị động đến đứng lên, mặc dù không biết loại này chưa từng sắp đến màu đỏ thay đổi cụ thể nguyên do, nhưng mà đồng ruộng đại thể cũng đoán được điểm nguyên nhân. Luân hồi, liên quan tới không chết hoàng l ô đồng, ngươi biết bao nhiêu? Ta biết đều nói. Không chết hỏa nô đồng cùng nó sinh ra tinh khí một mực là truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới hôm nay đều gặp được. Đồng ruộng đi đến tiểu khô lâu bên cạnh, sâu đậm hút miệng, số lớn loại này tinh khí bị đồng ruộng hút vào, tiến vào đồng ruộng miệng m ỗ i lúc vô sắc tinh khí lập tức hóa thành q u ầ n q u ầ n h ò a diễm, chui tiến l i ỡ u điển ra thể nội, mà hút vào loại này tinh khí, thế mà n h u ộ n g điển ra xương cốt một lần nữa trở nên hỏa hồng. Những tinh khí này đồng dạng xông về xương cốt, thế nhưng là xương cốt căn bản là không có cách lại dung nạp, cuối cùng cũng đều tản mát ra đồng ruộng cơ thể. Loại này tinh khí đến cùng có chỗ tốt gì? Chủ nhân 6 cái này 6 ta thật không biết. chỉ biết là loại vật này cực kỳ chân quý, chính là chí bảo. 6. đồng ruộng im lặng chờ đợi, chờ đợi tiểu k h ô lâu từ thu nạp hỏa vũ hồn anh bên trong tỉnh lại. tiểu phượng hoàng hòa tiểu long tại đ i ề n giả bên cạnh cùng một chỗ chơi đùa, tựa hồ có không dùng hết tinh lực. thừa dịp trong khoảng thời gian này, đồng ruộng đem dành được tất cả mọi thứ sửa sang lại một lần, phân loại, chỉnh lý thỏa đáng. mặc dù cảm giác đồ vật thật nhiều, thế nhưng là cũng lại không có phát hiện thật đang chân quý bảo bối. pháp bảo, a n ư ợ c linh thạch, linh n g c linh quả, cái gì cần có đều có, thế nhưng là đồng ruộng thế mà không có phát hiện một bản liên quan tới công pháp, cái này nhượng điển g i có hơi thất vọng. t ự hồ đồng ruộng vận khí đều bị một đầu cá đá tiêu hao hết đồng dạng, có chút ít còn hơn không a 6 Điền g i á bất thiếu đạo, không thiếu pháp, nhưng mà đồng ruộng thiếu công pháp, thiếu có thể một mực tu luyện một môn hoàn chỉnh công pháp. Đại Mộng Chư Thiên, cái này thật cùng m ộ n g một dạng, đều không cần đồng ruộng lo lắng, tự động trưởng thành. Hơn nữa đồng ruộng coi như nghĩ lo lắng cái này cũng là không có cái năng lực kia. Đại p h a i mở chi lực, Điền g i á hiểu thích vừa hận đồ vật, đồng ruộng đã sớm hoài nghi loại lực lượng này vượt qua hết thảy đạo, nhưng là bây giờ không giải thích được cẩn tàng hết xương cốt chỗ sâu, đồng ruộng cũng không còn cách nào vận dụng. 13 truyền thừa, siêu việt đại đạo. thế nhưng là đồng ruộng tu vi thấp, lĩnh hội không được. Hoàng Thiên Đại Vật Kinh mặc dù hoàn chỉnh, thế nhưng là nghiêm khắc nói, đây là một môn thuật pháp, dùng để giết người phóng hỏa. phía sau Thủ Đại Đức Kinh, đây là một môn rất cao thâm công pháp, thế nhưng là không giới hạn chế nhiều, mà lại là không trọn vẹn. Tây Hoa Đạo Kiếm, cái này kinh văn hoàn chỉnh, nhưng mà tính hạn chế quá lớn. c ể u Huyền c h â n Giải, cái này không chỉ có hoàn chỉnh, hơn nữa cực kỳ cường đại, nhưng mà Điền Giả bất muốn đi bên trên con đường này, con đường này quá gian nan, đồng ruộng không có lòng tin. Chiến Hồn trải qua, cái này đồng ruộng trước đó ỷ vào thế giới có thể tu luyện. thế nhưng là thế giới không còn, cái này cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau tu vi cao sâu mới có thể tu luyện. Giài sinh kinh, đây là điển g i nhất thẳng chuyên cần không suyết công pháp, nhưng mà đây chỉ là trúc cơ công pháp, chủ cột nhất công pháp. đối với đạo linh cảnh phía sau lộ nên đi như thế nào, không có chút nào để cập tới. từ tu đạo trên ý nghĩa nói, thân hình cảnh phía trước cũng là linh khí tích lũy cùng căn cơ chế tạo, mà thân hình ngũ cảnh mới là tu đạo chân chính bắt đầu, là cần có nhất công pháp và chỉ dẫn. tuy đạo linh cảnh liền có thể cảm ngộ thiên địa đạo lý, cái này cũng v è n v ẹ n nói một chút, có ít người dưới cơ duyên x ả o hợp quả thật có thể có điều ngộ ra có chỗ lợi. Thế nhưng là những thứ này nhiều nhất chính là một ít nói bên ngoài hiển hóa, là một chút pháp gia l ô n g căn bản là tiếp xúc không đến chân chính đạo. g i ố n g đồng ruộng có thể được bạo kích thần liên, đúng là hiểu thấy. Càng quan trọng chính là đồng ruộng trước đây có thế giới, hữu thần hải, không phải vậy chắc chắn không cách nào kích hoạt đồng thời khắc họa phía dưới loại kia đại đạo thần liên. Mà tới được thần hành đệ nhất cảnh, là chân chính bắt đầu tiếp xúc thiên địa chi đạo, ngũ hành chi thổ, thổ chi đạo. Thần hành đệ nhất cảnh cần mở ra thổ chi thế giới, tiếp nhận đại thế giới hành thổ chi lực, lại muốn lấy đạo đài làm cơ sở, t r ấ n áp hành thổ, cũng bởi vậy thần hành đệ nhất cảnh lại được sương chi vì thổ chi cảnh, thổ miếu cảnh. t h cung cảnh các loại. Đừng nhìn đồng ruộng bây giờ có thể cùng nhập môn thần hành đệ nhất cảnh tu giả một trận chiến, thậm chí có thể thắng chi. Đây là bởi vì nhập môn thần hành đệ nhất cảnh tu giả cũng không có chân chính nắm giữ hành thổ chi pháp. Nếu là gặp phải những cái kia tại thần hành đệ nhất cảnh đắm chìm mấy năm tu giả, đồng ruộng chỉ có con đường trốn. nghiêm chỉnh mà nói, lúc này đạo còn không thể xưng là đạo. Cái này vẹn vẹn pháp, là đạo hình, chỉ có đem pháp tu đến cực cảnh, mới có thể trung cực nảy lên, thăng hoa vì đạo. Thực sự tiếp xúc đại đạo, đó là tổ vương cảnh chuyện sau đó. Đồng ruộng bây giờ đã đến đạo đài đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần đạo linh kháng lên đạo đài. tùy thời đều có thể đột phá liền nhập thần đi đệ nhất cảnh cũng bởi vậy đ ồ n g r u ộ n g bây giờ đối với thần hành cảnh phương pháp tu hành rất khẩn cấp trước tiên tu luyện hậu thổ kinh cùng c ự u huyền chân giải a đi được tới đâu hay tới đó 6. đ ồ n g r u ộ n g hai tay ôm đầu nằm ở trên mặt có gỗ nhìn xem ngoại giới lăn lộn biển lửa dần dần vô tư vô cảm mẹ nó chỉ n g ư ơ i dạng này cũng xứng nói mình khắc khổ tu luyện nam đều có thể ngủ dựa vào đông r u ộ n g chỉ nằm một hồi thế mà trầm ầ m ngủ xuống cái này khiến địa khí cấp bách làm m h mà vốn định tiếp tục mắng chửi một trận thế nhưng là hắn trong nháy mắt ngừng lại lúc này Một cô nói không nên lợi sức mạnh đem đồng ruộng thần thức bao khỏa kéo vào một mảnh thần bí không gian. 263 t h ứ 263 t r ư ơ chương tỉnh m ộ n g ở đây mê vụ mông lung, một mảnh hôn h ố n độn đưa ộ đ tay khó gặp nắm ngón tay, từng đợt như có như không tiếng tụng kinh từ mê vụ chỗ sâu truyền đến. Đồng ruộng thần thức như một chiếc thuyền nhỏ ở mảnh này trong xương mù phiêu đãng, hướng về mê vụ chỗ sâu lúc tới. Ở đây tựa hồ không có thời gian, càng không có không gian. Đồng ruộng thần thức ngơ ngơ ngắc n g á c một mực tại phiêu đãng. Chẳng biết lúc nào, một vệt ánh sáng bắn thủng mê vụ cùng hôn đột chiếu vào liêu điển g i thần thức bên trên. đạo ánh sáng này dẫn dắt đồng ruộng, đem hắn trong nháy mắt kéo gần một cái không gian. ở đây, kinh văn tại không tiếng động vang vọng, hạo đang tại thiên địa chi ở giữa, gột rửa thể s á c tinh thần. ở đây, t i ê n thiên tinh khí tràn đầy đến làm cho người giận xôi tình cảnh, thế nhưng là dị thường bạo ngược, càng v ố n không pháp nhường sinh linh t u nạp. ở đây, ngũ hành hỗn loạn, đầy mắt cũng là hủy diệt chi cảnh, đại địa bên trên khắp nơi đều lưu động nóng bỏng dung nham, to lớn hỏa diễm càng không ngừng phun lên bầu trời, trong không khí tràn ngập nóng d ự hơi nước, những nước này khí không ngừng hội tụ, hóa thành mưa rào tầm tã rơi đập đến đại địa bên trên, rơi đập đến trong dung nham. những thứ này nước mưa sau khi rơi xuống trong nháy mắt lại bị bốc hơi sương mù cuộn giống như chân chính tiên gia khí phái bầu trời lôi đình lại là thất thải chi sắc như là giống như là rắn đầy trời trống không du tẩu hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ đánh xuống hướng đại địa nơi xa vô cùng lôi đình bởi vì không ngừng đánh xuống tạo thành vô số núi liền trời đất lôi đình chi trụ đồng ruộng thần thức ngơ ngơ n g ắ c n g á c vẫn tại ngủ say nhưng mà ngoại giới cảnh tượng lại toàn bộ chiếu vào hắn trong thần thức trở thành trí nhớ của hắn rất là thần kỳ đồng ruộng phiêu đang ở nơi này phương không gian chẳng có mục đích tựa hồ phía trước limnet hắn cảm thụ được bên trong không gian này hết thảy lắng nghe từng trận như có như không, lại m ê n mông to lớn kinh văn, một cái nào đó thời khắc trong thiên địa lôi đỉnh đột nhiên biến mất sạch sẽ, giữa cả thiên địa đang rơi xuống mưa toàn bộ đứng im trên không trung, cái kia đang tại phun ra hướng thiên không hỏa diễm cùng dung nhâm cũng toàn bộ ngừng trên không trung, không gian tại thời khắc này dừng lại, thời gian tại thời khắc này ngừng, thiên địa tại thời khắc này đ ê n lặng, nhưng mà kinh văn kia âm thanh tại thời khắc này đột nhiên chưa từng âm thanh đã biến thành có tiếng, phá vỡ thiên địa yên lặng, dung khắp toàn bộ thế giới, vô h viên v d i một đạo vô cùng vô tận cựu thải sấm sét đột nhiên nổ i hiện ra, chống rông xuất hiện ở cao thiên, đạo này sấm sét tựa hồ lan tràn bao trùm toàn bộ thế giới. đạo này sấm sét cũng không có đánh xuống, mà là rành rụng đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo mấy trăm trượng cựu thải c ổ sáng liên thông hướng đại địa. cái này c ủ sáng vừa vặn từ đồng ruộng trong thân thể xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu đồng ruộng, rơi xuống đại địa bên trên. nhưng mà cái này cũng không đối với đồng ruộng thần thức tạo thành một điểm tổn hại, giống như là đồng ruộng đứng tại một cái không gian khác, đang mắt nhìn xuống đây hết thảy. đây hết thảy đến nhanh, biến mất cũng sắp, trong chớp mắt hoàn thành, giống như một sát na h o à n hốt, mưa tiếp tục rơi xuống. h ỏ a tiếp tục dâng t r à o chỉ là giữa thiên địa từ đây thiếu đi vô cùng lôi đỉnh. Đông Dung lúc này chẳng biết tại sao, đ ì n h chỉ phiêu đ á n g Một điểm màu xanh biếc, từ cổ sáng rơi xuống vị trí xuất hiện. Tại màu xanh biếc lúc xuất hiện, kinh văn âm thanh biến càng thêm vang dội. Loại này lục sắc đang không ngừng biến lớn, cuối cùng h ủ i phá đại địa, xuất hiện đại địa chi bên trên. Một gốc non mềm ba diệp trồi non đột phá đủ loại chướng ngại xuất hiện ở cái này một phương thế giới. Cái này trồi non cùng không chết hỏa nô đồng c h ồ i non giống nhau như lúc. c h ồ i non xuất hiện thời điểm, một cái vô biên vòng xoáy tại c h ồ i non bầu trời xuất hiện, trong thiên địa ngũ hành chi lực cùng tiên thiên tinh khí bị điên cuồng thu nạp mà đến. Chồi non điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt dài đến cao vạt trượng, trở thành một gốc đại thụ che trời. Cây này rất là kỳ quái, thẳng từ trên xuống dưới đồng dạng kích thước, đen sỉ, giống như là một cái hỗn tạp vô tận kim loại cùng nham thạch cây của lớn, mà tới được trên đỉnh giống như bị một kiếm chặt đứt đồng dạng, chân n h ắ n dị thường. Tại trên đỉnh biên giới đưa ra một cây dài một thước nhánh cây, nhánh cây đỉnh c h ó p là ba mảnh tròn triệu đại thụ diệp. Lúc này cây không còn trưởng thành, đỉnh đầu vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà tại trên cành cây lại sinh ra vô số vòng xoáy nhỏ, giống như là từng chiếc miệng đang điên cuồng mà tham lam nuốt luôn lấy trong thiên địa tất cả năng lượng. Những thứ này b ả o ngược. tràn đầy hủy diệt năng lượng tiên thiên tinh khí ngũ hành chi lực tại lực lượng vô danh phía dưới đ i ê n cuồng tụ tập mà đến thân cây ai đến cũng không có cự tuyệt có bao nhiêu liền nuốt vào bao nhiêu vô cùng tinh khí từ ba mảnh đại thụ diệp bên trên phun ra xông vào thiên địa chi ở giữa giải rác hướng các nơi trên thế giới lúc này thiên địa tinh khí không có cuồng bạo không có hủy diệt trở nên vô cùng nhu hòa không biết lại qua bao lâu thiên địa một mảnh thanh minh thiên thiên tinh khí t r à n g ngập trên thế gian ngũ hành chi lực càng là tinh khiết thế gian cũng không gặp lại bạo g ư ợ c đột nhiên có một ngày gốc cây này ba mảnh trên lá cây vô căn cứ sinh ra ba đám cựu thải chi hỏa hỏa an tinh thiêu l t lên Đây không phải hỏa, là ba đám tinh khí. Tuế Nguyệt Vội vàng, hỏa thiêu đốt vô cùng Tuế Nguyệt. Không biết hôm nay là cái gì thời đại, bình tĩnh bầu trời đột nhiên lắp một cái, ầm vang pha toái, p h ả n phất thiên địa tăng diện. Một g i ọ n máu đỏ tươi từ trên trời rán xuống, huyết dịch những nơi đi qua, hư không từng khúc pha toái, hóa thành hư vô. Vạn đạo ở thời điểm này hiện ra, thế nhưng là phát ra từng trận như có như không khóc giống âm thanh, dường như là thương tiếc, lại tựa hồ là gì gì. Dọn máu này dường như là cảm nhận được vạn đạo cảm xúc, trong nháy mắt thu liếm hết thể năng lượng ba động, hơn nữa ở giữa không trung ầm vang p h á toái. Một i ọ máu, còn chứa bao nhiêu huyết dịch? có thể rất ít nhưng có lúc cũng có thể là rất nhiều giọt máu này phá toái mở ra một cái máu thế giới vô số ẩn chứa vô cùng bảng bạc sinh mệnh lực huyết dịch đổ xuống mà ra từ trên trời giáng xuống rất mau đem toàn bộ thế giới đều bao phủ h o à n toàn huyết cùng cái thế giới này tùy tương dung phun trào trên thế gian mà trong đó một bộ phận tinh hoa nhưng là rơi xuống ba m ả n h diệp tử thượng cùng ba đoàn hỏa tương dung dung hợp huyết dịch hỏa dần dần hấp dẫn lẫn nhau dần dần dung hợp lại cùng nhau một cỗ kinh thiên sinh mệnh lực tại thời khắc này từ tương dung trong lửa chuyển ra chuyển khắp thiên địa mỗi một cái x ó x n h gao sáu một tiếng giống to từ trong lửa chuyển ra tiếng giống không ngừng, tựa hồ là đang hướng thiên địa tuyên t h ể sự tồn tại của mình. tiếng giống kéo dài vô số tuế nguyệt, thẳng đến có một ngày, hỏa tan vỡ. một cái trăm con ngàn đôi màu đen đại điệu xuất hiện ở thế gian, đầu chính là đầu người. điểu thân bên trên c h ụ i lùi, không có lông vũ, điểu dài ra theo gió, đạo mắt liền đã cực lớn đến vô biên. lại qua vô tận năm tháng, cự điểu một mực du đang ở thế giới bên trong, không biết tuế nguyệt, lại càng không biết ý nghĩa tồn tại của nó. lúc này, giọt máu kia hóa thành trong biển máu xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh linh, những sinh linh này có thú có cỏ, nhưng mà mặc kệ bọn chúng là thú vẫn là thảo. hoặc nhiều hoặc ít đều có người một ít đặc t h ủ hơn nữa bọn chúng đều sinh nhi có thể hô phong h á n vũ, lên núi săn bắn ngựa hỏa. Một ngày này, bầu trời đột nhiên phá thoái, một nam một nữ xuất hiện ở cái này phương thế giới, đôi mắt chớp động, trong nháy mắt đem cái này phương thế giới d õ xét rõ ràng. Nam nhân đưa tay liền từ vô tận nơi xa vừa nắm chặt không dập tắt lửa ngô đồng thân cây, dễ dàng liền đem nó gãy, mặt cắt như cắt, vương vức bóng loáng. Gao sáu, cự điểu phát hiện sinh ra mình cây tối bị hủy diệt, triệt để côn n ộ cùng một nam một nữ điên cuồng chém giết. Cự điểu chỉ có bản năng. nhưng là bởi vì t u nạp g i ọ t máu kia bên trong một chút tinh hoa mà kế thừa h ế t dịch một phần lực lượng vô cùng cường đại đại chiến kịch liệt bởi vậy bày ra thiên phá toái mà phá diện nam nhân cuối cùng bị cự điểu xé nát m ố t trứng nữ tu linh hồn bị cự điểu phá diện nhưng mà nữ tu tại tiêu vong phía trước cũng đánh chết cự điểu mà hết thảy xuất hiện ở lúc này đột nhiên ngừng lại cũng lại không có tiếp tục nam ở gốc cây lên đồng ruộng lúc này mở mắt ra trong mắt có tuyết nguyện trôi qua có khi quang lưu trôi cuối cùng hết thảy cảnh đều biến mất tại sâu trong mắt đây là gốc cây này k ý ức sao 264 thứ 264 chương rời đi vì sao lại mơ tới những thứ này? Đồng Dung nghĩ mãi mà không rõ. Đồng Dung trong đầu phản phản phục phục trở về chiếu đến trong động tình cảnh. Thế giới mới sinh, năng lượng tàn phá bừa bãi. Gốc cây này ứng thiên mà mà sống, nó loại bỏ chuyển hóa tất cả hủy diệt năng lượng, làm cho thiên địa một mạnh thanh minh. Một g i ọ t máu từ trên trời giáng xuống, hóa thành huyết hải, d ự n n dục vô tận sinh linh. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này đến lần khác không có người, người không phải thiên địa tạo ra sao? Một nam một nữ kia lại từ đâu mà đến? Đồng Dung quan tâm nhất vẫn là máu kia đến từ đâu. Đồng Dụng không cách nào bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Đồng Dụng thật hy vọng đó là một ộ n g thế nhưng là Đồng Dụng minh bạch, đây không phải m ộ n g đây là đã từng tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chân thực. Đây là ký ức. Chỉ cần cây còn tại, l i ề n Vĩnh Viễn sẽ không không bao giờ nhạt phai. Nhưng mà trí nhớ này là hoàn toàn chân thật sao? Điền Giả bất biết. 6. cái kia thân cây bị ném ở nơi nào? Đồng Dụng trầm tư suy nghĩ, dường như là cái thế giới này phương Nam. Điền Giả bất minh bạch, vì cái gì cây sẽ yếu ớt như vậy, mà hắn dựng ụ n g sinh linh lại mạnh như vậy? t r n g con ngàn đuôi s trăm con ngàn đuôi, mạnh vô biên. điền g i hữu nghĩ tới cái kia trăm con, mỗi một cái cũng là một cái đầu người, khuôn mặt là giống nhau như lúc, nhưng mà mỗi một cái đều có một bộ hoàn toàn bất đồng gương mặt. Trong mặt nhân sinh sao s á u s á u Đồng ruộng bây giờ có thể chắc chắn, tiểu phượng hoàng tuyệt không phải gốc cây này d ự d ụ nhưng mà tiểu phượng hoàng lai lịch ruộng g ã d ã không cách nào nói rõ được. Đồng thời đồng ruộng bây giờ cũng có rất lớn hoài nghi, sinh linh tựa hồ cũng không phải cùng trong truyền thuyết một dạng, chính là thiên địa sinh ra, ở đây tựa hồ có càng nhiều bí mật. Sinh linh có đại bí, cái này đại bí tựa hồ không chỉ là người có a, phụ thân sáu, một tiếng kêu gọi vang lên, h u ộ n g đ i ể n g a lấy lại tinh thần. Đông Dung bình tĩnh nhìn xem Tiểu Khô Lâu, lần này thế mà không có phản đối, ngược lại đang tự lẩm bẩm. Huyết mạch tương liên 6 Đông Dung bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Khô Lâu mang cho mình loại kia thân cận, tựa hồ Tiểu Khô Lâu trên thân thật sự chảy máu của mình. Loại cảm giác này n h ợ ộ g điền g i á cổ u á i vạn phần đồng thời lại hiếu kỳ v ạ n p h ầ n thật sự không rõ tại sao lại dạng này. Huyết 6 điền g i á hiểu nghĩ tới cái kia phá toái thiên địa, nhường vạn đạo chu chéo g i ọ t máu kia, trong máu lại ẩn chứa bí mật gì đâu? Không muốn đang suy nghĩ những thứ này vô vị, thế gian bí mật quá nhiều, đừng cho chính mình nhìn thấy trở thành gò bó chính mình tâm linh công siềng. mà lần này nói lời rất giàu ngầm thâm ý, nhộn điện g i a đều vô cùng bất ngờ. 6. Tiểu k h â u Lâu, Tiểu Long, Tiểu Phương Hoàng, xuất phát, mang các ngươi tới kiến thức thế gian phồn hoa 6. á Chủ nhân, ngươi trước nhìn kỹ một chút gốc cây này mặt cắt, từ trên trời nhìn, Luân Hồi đột nhiên lên tiếng. đ ồ n g Dụng biết Luân Hồi sẽ không vô duyên vô cớ nói những thứ này, lập tức bay đến trên không, từ trên trời quan sát gốc cây. c h ấ n Pháp, đ ồ n g Dụng kinh hãi thất thanh. Một cái l ờ i gốc cây mặt cắt làm cơ sở đại trận, loại đại trận này lấy cây hoa văn làm trận tuyến, nhìn như tự nhiên mà thành. nhưng mà đ ồ n g Dụng dám khẳng định đây là bên ngoài lực q u ấy nhiều phía sau tạo thành. Nhưng mà nguyên bản trận tâm vị trí không biết vì cái gì thế mà lớn lên ra cái kia chồi non, lộ ra không hợp nhau, càng làm cho đại trận trực tiếp bị phá. đ ồ n g d ộ n g nhìn chăm chăm đại trận này rất lâu, tiếp đó mang theo ba tên tiểu gia hỏa rời đi mảnh này cái giới. đ ồ n g d ộ n g nhường ba tên tiểu gia hỏa trốn ở biển lửa, mà chính mình tự mình ra ngoài. Quả nhiên lại phát hiện không ít người vẫn như cũ tụ tập ở đây. đ ồ n g d ộ n g đương nhiên không khách khí, từ biển lửa xung ra như một tôn hoàng kim chiến thần từ trên trời giáng xuống. đ ồ n g Duộn từ biển lửa sông ra lúc liền dọa sợ tất cả mọi người trên mặt mỗi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Một lần này ăn cướp rất là thuận lợi, lúc đó cách đ ồ n g Duộn gần g nhất năm người không đợi đ ồ n g Duộn động thủ hay ngoan ngoãn chủ động đưa tới túi c h ữ vật, mà những địa phương khác người lấy lại tinh thần b ỏ chạy cách không còn một n g n g Những người này liền bao hàm liệt gặp thật cùng thanh phong, các thiên tiêu tôn nghiêm ở trước mặt thực tế cũng là rất yếu đuối, ít nhất đối với cái khôi giáp này người là dạng này kiên trì tôn nghiêm đổi lấy không chỉ có là k h u t n ợ c ò n có bị cướp sạch không còn một n n g cùng với rất có thể tương lai sẽ trở thành thuyết thư hát g o n g người thiết yếu khúc m hành hung thiên tiêu bên trong thiên tiêu. liên biển lửa đều không thể làm gì nhân chúng ta có thể làm gì đâu chỗ hữu nhân đô đem áo giáp người có thể từ trong biển lửa bình n h ê n mà ra đổ cho bộ kia áo giáp màu vàng nóng nhưng mà có một bộ phận người bao quát những cái kia bị đồng ruộng hành hung bây giờ đã bắt đầu cân nhắc như thế nào giao hảo áo giáp người mà càng nhiều người lựa chọn là đem lửa giận cùng hận ý d ấ u ở trong lòng chỉ có một số nhỏ người lựa chọn lãng quên sáu mà chỉ có rất ít trong lòng người vô cùng lửa nóng đồng ruộng xua đuổi tất cả mọi người tiếp đó quay trở về b i n lửa mang theo ba tên tiểu gia hỏa tìm một cái chỗ không có không ai nên ngang rời đi b i n lửa 6 u Đồng Duộn thu hồi Hoàng Kim Chiến Giáp, mang theo Tiểu Khô Lâu, trên đỉnh đầu đứng Tiểu Long Hòa Tiểu Phượng Hoàng, hướng mở miệng t i ế n phát. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng sắp đến cửa ra tắt thời gian. Đồng Duộn nơi nào sẽ tính toán, chính là mà cũng không có cái khái niệm này, đây là dùng nắm đấm hỏi lên, còn có c ự u thiên thông đạo sẽ đóng lại. Hơn nữa Đồng Duộn có biết, càng nhiều người đi tranh đoạt mặt mà, tranh đoạt Thủy Linh nhân ít nhất là Tiểu Phượng Hoàng mấy chục lần. Đồng Duộn suy nghĩ tỉ mỉ một cái phiên, vẫn bỏ qua. Một là chính mình mang theo ba tên Tiểu gia hỏa tuyệt không thuận tiện, hai là Thủy Linh há lại tốt như vậy tranh đoạt, Thủy Linh chỉ cần không muốn. Đoán chừng những người này liền gặp đều không thấy được. Cho dù có người có thể được thủy linh tán thành, thế nhưng là nhận được sau đó có thể còn sống từ trong đám người kia rời đi. Cái này cùng nằm mơ giữa ban ngày so ra, nằm mơ giữa ban ngày ngược lại lộ ra lại càng dễ một điểm. Nhớ tới thủy linh, Điền i ã tâm bên trong một hồi tịch mịch, đại đại tiểu thủ còn có hết a đều bị chính mình thất lạc tại khi xưa trong thế giới. đ ồ n g d u ộ n có loại trực giác, các nàng không có chuyện gì, lại càng không có ngoài ý m ớ n chỉ là không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến bọn chúng. 6 dọc theo đường đi, đ ồ n g Duẫn mang theo ba tên tiểu gia hỏa rẽ trái phải nhiễu, lại hái rất nhiều linh dược. hiện tại cái này thế giới một m ả n h tĩnh lặng, ngay cả một cái g i á thú cũng không có. Trước đó bị những cái tiêu cường đại linh thú thủ hộ lấy những cái tiêu kỳ chân dị bảo, bây giờ chỉ cần gặp đến, đó là tùy tiện hái, tùy tiện trích. Mở miệng đã thấy ở xa xa, đồng ruộng đem tiểu long c ù n g phượng hoàng nhét vào ngực. Mặc dù dạng này không gạt được con t h ỏ mạnh như vậy người con mắt, nhưng mà vạn nhất những cường giả kia căn bản cũng không chú ý chính mình đâu. Hơn nữa, ở đây không phải còn có luân hồi sao? Luân hồi, ta sau khi rời khỏi đây, ngươi có thể cam đoan không để bất luận kẻ nào nhìn trộm đến tiểu long c ù n g phượng hoàng. Có thể, nhưng mà nếu là có thế giới cảnh cường giả. ta cũng không dám c a m đoan thế giới cảnh cường giả ít như vậy hơn nữa hẳn là không đến mức 6. đ ồ n g duộn g hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một chút những thứ này cường giả đỉnh cao tâm thái có thể ít một chuyện là một chuyện thực sự không tránh khỏi mới ra tay cái này có vẻ như cùng bọn hắn đối mặt hoàn cảnh có quan hệ cụ thể duộn dã dã không rõ ràng lắm chỉ là từng nghe quy r a bọn hắn ngẫu nhiên nói qua những chuyện này đông duộn g cuối cùng lại r ắ t tiểu khô lâu tay đây là đồng duộn g lần thứ nhất chủ động tiếp xúc tiểu khô lâu tiểu khô lâu trên tay mặc dù cũng là xương cốt thế nhưng là tràn đầy người loại kia nhiệt độ cơ thể cho tới nay Khô lâu tại điền dã trong lòng cũng là loại kia cảm giác lạnh như băng, nhưng mà tiểu khô lâu tình huống đánh vỡ liêu đ i ể n dã trong lòng cố định tư duy, cái này không m ẹ n m ẹ n nhượng đ i ệ n dã rất yếu kỳ, càng nhượng điền dã đối với tiểu khô lâu tràn đầy chờ mong. Nhìn trước mắt không gian thông đạo, đồng ruộng đi vào trước, mà tiểu khô lâu cũng theo sát lấy đi vào không gian thông đạo. 265 t h ứ 265 t r ư ơ n g dọa người không gian một cơn chấn động, gần như đồng thời, đồng ruộng hòa tiểu khô lâu đều xuất hiện ở phong cốc, đồng ruộng d ắ t tiểu khô lâu tay liền nghĩ ly khai nơi này, thế nhưng là đồng ruộng ngẩng đầu, trực tiếp bị ở một đám cao thủ ngồi xếp bằng cao thiên, không dưới mấy chục cái. mặc dù mỗi người cũng không có t o á t ra bất kỳ khí thế, nhưng mà v ẹ n v ẹ n hướng về cái kia ngồi xuống, vẫn như cũ khí tượng s â m nghiêm, như vực sâu như ngục. Tại đ i ê n giả hỏa tiểu khô lâu xuất hiện thời điểm, đến từ hoang dã thế giới những người kia người người như là thế quỷ, liều lĩnh, trực tiếp chạy vô tung vô ảnh. Mà thuộc về cái này phương thế giới cường giả kinh ngạc tại đột nhiên biến hóa, rất nhiều đạo kinh khủng thần thức quét xuống, thế nhưng lại không phát hiện chút gì. Cái này khiến mấy người kia kinh hãi đồng thời lại có nghi hoặc. Bất quá bọn hắn thu hồi thần thức cũng không có bất kỳ những thứ khác khác thường t r o n g bảo. Nhưng mà một cường giả đôi mắt khẽ nhúc đích, một cái đại thủ trong nháy mắt n ó ra. Vô tận đạo tắt trong lòng, bàn tay lưu động, trong nháy mắt đến liễu đ i ề n giả trước mặt, một cái liền nghĩ đem đồng ruộng hòa tiểu khô lâu v ấ t tiến trong tay. Đồng ruộng nhìn xem đại thủ, mặc dù minh bạch người này cũng không phải muốn diệt giết chính mình, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ không nhịn được mắng to. Dựa vào tên vương b ắ t đản nào nói những cường giả này sẽ không bóp chết thiên tiêu, là ai sập đi nói cường giả đều sẽ cho người trẻ tuổi trưởng thành cơ hội. Đi sập đi sáu, đồng ruộng bây giờ căn bản liền không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tại cái kia cường giả xuất thủ trong nháy mắt liền một mực khóa chặt liễu điện g i nhượng đ i ề n g i ngay cả động đ ậ y một cái năng lực cũng không có. Dám can đ ạ m phạm ý Chết sáu, một cái r u n g khắp thiên địa âm thanh đột nhiên vang dội ở chân trời, nhường chụp vào đồng ruộng đại thủ trong nháy mắt sụp đổ. Một vệt ánh sáng từ vĩnh hằng cấm địa bắn ra, trong nháy mắt xuất tại cường giả kia trên thân. Người cường giả này tất cả phản kháng ở nơi này đạo quang phía dưới không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn như cũ không cải biến được vận mệnh. Người này ở nơi này đạo quang phía dưới như khí hóa một dạng, liền linh hồn cũng không có đào thoát, thậm chí ngay cả phản kháng loại lực lượng hủy thiên diệt địa này ba động đều bị đạo ánh sáng này hấp thu, không có nổi lên bất kỳ cơn sóng. Một đời thế giới cảnh cường giả bị m ỉ u sát, liền như vậy vẫn l ặ mất giết người cường giả này q u a n cuối cùng nổ tung. tản vào thiên địa, lôi đỉnh vào lúc này vang rội, đại đạo chi âm hưởng triệt để tại thiên địa chi ở giữa, đầy trời linh quang dân t r à o sắp nhập vào thiên địa mỗi một cái xóa x ỉ n h cái thế giới này toàn bộ sinh linh đều cảm ứng được cảnh tượng kỳ dị như vậy, nhưng mà chỉ có rất ít người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này sáu, đây là thế giới cảnh cường giả vẫn là sao? Lại một cái thế giới cảnh cường giả thất bại sao? Hết thảy quay về thiên địa sao? Là cái nào cường giả quay về thiên địa? Thế lực lớn lại muốn một lần nữa tẩy bại sao? Sáu. Đồng Dung chắc chắn không biết mảnh thế giới này các nơi tiếng nghị luận, nhưng mà Đồng Dung ộ lại mắt thấy một đời cường giả ở trước mặt mình vẫn l ạ c hơn nữa cảm nhận được thiên địa dị tượng. Nhìn xem những cái kia ngồi xếp bằng cao thiên cường giả chạy so cái gì đều nhanh, n h n g Điền Gia không biết nên khóc vẫn cười. Nhưng mà Đồng Dung ộ biết đoán chừng lần này mình muốn bi kịch, chắc chắn bị rất nhiều người ghi nhớ. Lúc này Đồng Dung ộ cảm giác mình quanh thân căng thẳng, một trận ánh sáng quái rực rỡ. Mẹ nó sáu sáu, ư phó 6 sư phó 6 Đại n u cùng n h ị n ư u nhìn xem xuất hiện Đồng Dung, la lên đứng lên, Nhĩ n u càng là bổ nhào vào Lưu Điền Gia trên thân, não đằng nửa ngày. Đại n ư u cùng Nhị Nhu mới bất đắc dĩ bị đánh giả hơn ba đưa đi tu luyện. Phòng thủ tháp lão đại, canh cổng lão nhị cùng gõ m a cầm canh lao tam lúc này đang cổ quái nhìn c r ầ m c h ầ m đồng ruộng. Ngươi lại trở nên không đồng dạng sáu. Phòng thủ tháp lão đại phá vỡ trật mặc. Sáu, đồng ruộng nhìn c h ầ m c h ầ m ba người trước mặt c ự u huyền chân giải, không để ý tới không hỏi ba người thương lượng với ngươi cái sự tình sáu. Ba vị tiền bối mời nói sáu. Đem cái kia bộ xương đưa trở về a 6 A, đồng ruộng có chút động, vì cái gì? Đồng ruộng quay người thế mà không có phát hiện tiểu khô lâu, tiểu khô lâu đâu? Cái này sáu, cái này sáu. Phòng thủ tháp lão đại sắc mặt thật không tốt, an ngay nói thật xấu, gõ m a cầm canh lão tam lệnh r ê n một tiếng, nhìn có chút không đi xuống. Cái thứ 6 u cái này tiểu khô lâu 6 u nó 6 u nó rất khủng bố 6 6 u u nhìn xem nói hồi lâu chưa nói rõ ràng phòng thủ tháp lão đại, đồng ruộng rất là ngoài ý muốn. Đã ngươi muốn biết, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi đừng hối hận biết xấu. Phòng thủ tháp lão đại nhìn xem không có để ý chút nào đồng ruộng, thở dài. Này 6 đại 6 đại 6 đại 6 c á 6 Lúc này lão nhị kịp thời ngăn cản, bất quá lại lấp bắp. bởi vì tiểu khô lâu không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện ở liễu điển g i sau lưng ba người sắc mặt trong nháy mắt có chút trắng bệnh, bất quá nhìn thấy tiểu khô lâu thế mà đưa tay ra d ắ t liễu điển g i tay lúc ba người càng là chấn kinh, bất quá sau khi hết khiếp sợ ba người ánh mắt nhanh chóng lấp l ó q u ả n 6. q u ả n 6. hảo nó tuyệt đối đừng để nó phát cùng phong thủ tháp lão đại thay đổi những ngày qua bộ dáng dùng lời nhỏ nhẹ cùng đồng ruộng nói chuyện muốn nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu 6. đồng ruộng xem tiểu khô lâu lại xem ba người thật sự không rõ ràng cho lắm các ngươi sợ đ ó đồng ruộng cuối cùng bất khả tư nghị vấn đạo đồng ruộng lời nói nhường ba người sắc mặt lập tức trở nên rất đen rõ ràng như vậy còn muốn hỏi sao tiểu tử này bình thường nhìn xem rất thông minh lúc này như thế nào đần như vậy trong lòng ba người đem đồng ruộng trách mắng vô số lần tiểu khô lâu mắt nhìn ba người liền quay đầu đi nhìn về phía trong thành tháp còn có gốc cây kia cùng với tế đàn phụ thân 6, nơi đó 6. tiểu khô lâu lúc này lại nói lên lời nói hơn nữa nhiều lời hai chữ đồng ruộng sớm đã thành thói quen nhưng mà phòng thủ tháp lao đại ba người cũng không giống nhau nhìn xem đồng ruộng thật giống nhìn xem như quỷ tiểu khô lâu nói xong liền buông ra liễu điển ra tay. tự mình hướng đi kết giới kia, tiếp đó không thấy hết thảy, tiến nhập cái kia phiên kết giới. thế mà thực sự có người có thể đi vào kết giới này. phòng thủ tháp lao đại ba người hai mặt nhìn nhau. lúc này trong kết giới mông lung mê vụ thế mà tiêu tán, nhượng đ i ề n ra thấy rõ trong kết giới hết thảy. một toà đ à n thế, phía trên giống như để đổ vật gì. một gốc cây, phía trên mở ra rực rỡ đóa hoa, đóa hoa không có gì khác thường, nhìn rất phổ thông. tiểu khô lâu đi thẳng tới dưới cây, hái được một đóa hoa, trực tiếp nuốt vào, tựa hồ hoa này tuyệt không hợp tiểu khô lâu khẩu vị. tiếp đó nhìn một chút cây sau đó lại hướng đi cái kia tế đàn cuối cùng càng là bỏ lên trên tế đàn nhìn một chút trong tế đàn giữa đồ vật tiếp đó tựa hồ không có phát hiện cái gì cảm giác hứng thú cuối cùng lại đi ra màn sáng cuối cùng tiểu khô lâu hướng đi tòa kia tháp cao dạo qua một vòng có phát hiện không môn sau đó liền lại từ từ trở lại liêu điển ra bên người phong thủ tháp lão đại ba người một mực lăng lăng nhìn xem tiểu khô lâu đặc biệt là nhìn thấy tiểu khô lâu thế mà ăn một bá hoa nhường ba người há to miệng nửa ngày không có k h é lại không thể ăn sấu tiểu khô lâu hướng về phía đồng ruộng nói câu cảm thụ của mình cái này nhượng điển ra sắc mặt đen sù dưới n g ư ờ i nhớ kỹ Về sau không thể ăn b ậ y đồ vật. Vạn nhất ăn hỏng bụng làm sao bây giờ? Đồng ruộng lớn tiếng khi trách. Đặc biệt là những thứ này không biết lai lịch đồ vật càng không thể ăn. Nhớ chưa? Ân 6, tiểu khô lâu đầu, nhìn xem đồng ruộng, tựa hồ minh bạch liêu điển ra ý tứ, gật đầu một cái, nhưng là vẫn có một loại h ủy khuất cảm xúc lan tràn ra. Đồng ruộng sờ lên tiểu khô lâu đầu, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tam đại cường giả lúc này cổ quái nhìn xem đồng ruộng, phòng thủ tháp lão đại yếu ớt nói câu, ngươi biết lai lịch của nó sao? Dám như thế nói chuyện với nó? Lai lịch ra sao? 266 t h ứ 266 t r ư ơ chương hôn thế đạo điện không có gì thiện đưa các ngươi rời đi a 6 cái kia 6, á long h ư ợ n g liền lưu lại đi cùng đại n ư u nhị h ư làm bạn À, đồng ruộng còn chưa nói ra lời nói cũng cảm giác quanh thân căng thẳng lại là một trận ánh sáng quái rực rỡ chờ đồng ruộng thấy rõ chính mình thân ở phương nào lúc một hồi d i ậ m chân ngươi bây giờ đã không thể tùy ý ra vào vĩnh hằng cấm địa nếu là muốn chết liền theo ngươi liền một thanh âm tại điển giã trong đầu vang lên chúng ta đánh giết thế giới kia cảnh cường giả một là vì ngươi hộ giá hộ tống thứ hai chính là sợ cái kia bộ xương phát cuồng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt s u đ ồ n g Dụng nghe xong lời này, nội tâm cung hỷ, hay là đem đây hết thảy đều cắt tỉa một lần. Ba người giết thế giới cảnh cường giả như sâu kiến, nhưng mà ba người lại sợ hãi tại Tiểu Khô Lâu. Đó chính là nói Tiểu Khô Lâu phát điên lên chính là ba người đều sợ hãi. Đây là ô dù A 6 đ ồ n g d ộ n g đối với Tiểu Khô Lâu càng xem càng thích, quản nó lai lịch ra sao? Dù sao mình trên người cổ quái đã đủ nhiều, không kém Tiểu Khô Lâu cái này ẩn số ở bên người. đ ồ n g d ộ n g sờ lên trên thân, Tiểu Long Hòa, Tiểu Phượng hoàn quả nhiên không có. Ta sáu, ta sáu. Nếu không phải là đ ồ n g Dụng có một q u ả a tôn lão chi tâm, thật muốn đem ba cái kia lão hồn đản kéo qua hành hung một trận. tân tân khổ khổ, hai cái lạp phong sủng vật lại bay sáu. Đông Duộng mặt mũi tràn đầy suối quẩy đi tới rơi tình thành, trong miệng vừa đi vừa c h ờ i mắng. Đông Duộng d ắ t một cái màu đỏ khô lâu đi vào rơi tình thành, nhường một đường người đi đường người người ghé mắt, nhưng mà Đông Duộng căn bản không phát hiện những người này dị thường, tự mình mắng lấy, tựa hồ dạng này mới có thể nhượng điển dạ cảm giác trong lòng thoải mái. Đông Duộng tìm được tại rơi tình thành lưu lại Tây Vô Phỉ, chính một gió, tôn bên trên ba người, đây là nguyên lai liền nước định cẩn thận, l u â n hồi ra tay, cầm giữ ba người trong linh hồn cấm chế, nhưng mà không có triệt để hủy diệt, đây là vì phòng ngừa ba người bị ở nhân gian phát giác, nhưng mà. cấm chế đã đối với ba người không có bất cứ thương t u ầ n gì chỉ có bề ngoài thôi cái này lại nhường ba người đối với đồng ruộng nhiều hơn một loại không rõ k í n h sợ 6. t ạ ta đại ma 6, đồng ruộng đẩy ra đại n h i u nhà môn la lên một tiếng ruột tay nhỏ tiểu thụ nhìn thấy đồng ruộng trở về khoa tay múa chân trong miệng h ă n h h ă n h tức tức kêu thế mà mở ra cánh tay nào về phía đồng ruộng thế nhưng là nửa đường lại ngừng lại nhìn c h ầ m chăm tiểu khô lâu không rời mắt ta thích ba tiên liệt hồng nhan quân thơ đều ở đây lần này lại còn có hai người khác xem ra khí độ là thường đám người này nhìn thấy đồng ruộng rất tiểu khô lâu lại là một phen kinh ngạc ta thích Bá Thiên nhìn xem đ ồ n g Duộn, g trong mắt cười nhẹ nhàng, bất quá nhưng cái gì lời nói đều không nói. trở về liền tốt xấu, đ ồ n g Duộn g nhìn thấy ta thích Bá Thiên ở đây, lo lắng trong lòng cuối cùng yên lòng, không khỏi nết miệng nở nụ cười. xem ra cái kia con thỏ không có gạt ta xấu. đ ồ n g Duộn g nhìn tiếp hướng hai người khác, một nam một nữ, khí độ lạ thường, nghi thái và vương, trên thân không tự chủ lộ ra sóng gợn mạnh mẽ, xem xét chính là cao thủ, mà lại là thân cư cao vị loại kia. đây là ta Tam Thúc, đây là ta Tam Thúc mẫu. liệt hồng n h a n môi, không tình nguyện giới thiệu. xin ra mắt tiền buổi 6 ấ u đ ồ n g Duộn vẫn là thành thành thật thật thành lễ, tôn láo sao? Tiểu h ữ u trong khoảng thời gian này nhận được đối với Hồng Nhan c h i ế u cố, Liệt Khải ở đây cảm ơn. Tiền bối khách khí 6. Liệt Khải đối với đồng ruộng khách khí như vậy là bởi vì có Lân u hồi bảo hộ, hắn nhìn không thấu đồng ruộng, giống như là hư vô đồng dạng, lại nghĩ tới liệt Hồng Nhan ở trước mặt mình nói những cái kia tốt hư, tự nhiên có phán đoán trong lòng. Hôm nay gặp mặt, Tiểu Hưu quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha 6, đồng ruộng bị khen có chút ngượng n g n g không quá điển g i rấtưa thích. Chúng ta lần này là nghĩ tiếp Hồng Nhan trở về trong tộc, chờ lấy Tiểu h ữ u trở về hòa Tiểu Hưu c á biệt. À, cái kia nhanh chóng mang đi a 6 đồng ruộng vung tay lên. không có một chút lưu niệm. Liệt Hồng Nhan ở chỗ này, ngoại trừ ăn uống miễn phí, chính là đối phó với chính mình. Đồng Duộn ước gì nàng đi nhanh lên. Ngươi có ý tứ gì? Liệt Hồng Nhan đối với Đồng Duộn thái độ rất không hài lòng, đại hống đại kiếu, lập tức giống một cái tức giận chim nhỏ, toàn thân mau đều phải gim h lên tới. Ta ý tứ đâu? Bộ tộc của ngươi bên trong trưởng bối đối với ngươi rất là tưởng niệm, v ớ n g v í t ngươi ăn ủ i ngươi nên nhanh đi về nhìn một chút. Tận một tận i ê u tâm, Đồng Duộn nghiêm mặt nghiêm trang trả lời. Ngươi sáu, Liệt Hồng Nhan bị Đồng Duộn nói trợn mắt h ố m rõ ràng là muốn đuổi người đi, thế mà dùng như thế để cho người ta không thể tiếp nhận lý do, thật không có phong độ. hơn nữa nghe như thế nào nghe như thế nào khó chịu ừ liệt hồng nhan nổi giận đùng đùng quay đầu bước đi ngươi cho bản tiểu thư trở lấy 6 hắc s đồng ruộng nhìn xem s ô n g gia liệt hồng nhan có chút im lặng tiểu hữu lần sau có duyên gặp lại 6 liệt khải v ả mặt tươi cười đứng dậy cáo tử hai vị tiền bối thuận buồn xôi gió đồng ruộng đưa đi liệt ra ba người thở dài một ngụm chủ nhân 6 ta thích bá thiên cho đồng r u n g rót chén thượng đẳng linh trà nhìn xem điển g i nhất uống hết sạch liếc mắt ngươi lần này nhưng làm hồng nhan tỷ tỷ đắc tội thảm rồi cũng không phải ta để cho nàng đi trong tộc trưởng bồi tới đón ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản kia h không nói nàng 6. ngươi được đến rồi cái gì truyền thừa, đồng ruộng thuận miệng vấn đạo, làm sao ngươi biết? Ta thích Bá Thiên vô cùng giận mình, ta thấy được công pháp như thế nào? Ta thích Bá Thiên ngơ ngác nhìn đồng ruộng, vốn là muốn cho điển g i nhất niềm vui bất ngờ, kết quả chỉ có chính mình kinh, không có đồng ruộng vui. Chủ nhân, ngươi cũng nhận được loại kia truyền thừa? Không có, ta chỉ là đi vào chạy hết một phen, tiểu khô lâu chính là từ nơi đó mang ra ngoài. 6. điển g i á hiểu uống một hớp nước, ta thích Bá Thiên ngã linh trà, ở trong miệng thưởng thức. Ta chiếm được công pháp là hôn thế đạo điển. phúc 6 u lần này đến viên đồng ruộng giật mình, đây không phải giật mình, là c h ấ n kinh, cho nên trong miệng linh trả đều bị kinh hải phủ tới. ngươi nói đạo điện, điện giả bất dám tin tưởng, lại hỏi một lần, nhìn ta thích bá thiên khẳng định gật gật đầu, đồng ruộng tin tưởng ta thích bá thiên chắc chắn không có lừa hắn. điện là đối công pháp một loại sưng hô, điện đỉnh phong tạo cực chi tác, đạo điện có thể nói đạo chi điểm chính, thế gian dám dùng điện tới sưng hô đạo pháp, đồng ruộng chưa thấy qua, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe qua, không ai dám dùng, đây là một loại k i ê n kỵ, lấy cửu huyền chân giải cấp độ, trên nguyên tắc vẫn như cũ còn kém đạo điện một cái cấp bậc. Ngươi xác định công pháp của ngươi có thể xưng là điện, đồng ruộng vẫn là không dám tin tưởng, lại hỏi một lần. Tên chính là hôn thế đạo điện a, ta thích bá thiên xem ra căn bản vốn không biết điện đại biểu ý nghĩa, không có khả năng a 6 đồng ruộng nếu mày suy tư, liệt hồng nhan lấy được công pháp ngươi biết là cái gì không? Nàng cũng đã nhận được, ta thích bá thiên lại một lần nữa kinh hô. Hết t h ể chín người, hai người các ngươi đều ở đây trong đó, nàng không có nhắc qua, đồng ruộng cao mày điện 6. làm sao có thể thật có loại này pháp? Thanh u đã từng nói, cửu huyền chân giải cũng không thuộc về thế gian, vậy cái này đạo điện xem ra cũng không thuộc về thế gian. k i ể u Huyền c h â n giải điểm kết thúc là Trường Sinh, đạo kia đ i n đâu? Vạn Cổ đến nay có ghi lại công thứ nhất pháp là Đại Mộng Chư Thiên, vậy cái này Hôn Thế Đạo đ i ệ n lại như thế nào đâu? đ ồ n g d ộ n g v â y v â y đầu, không còn suy xét những thứ này, suy xét không nổi danh đường đồ vật. Hôn Thế Đạo đ i ệ n quá chất quý, đừng nói cho bất luận kẻ nào. đ ồ n g d ộ n g nói xong, nhìn về phía trong sân bồi tiếp cây nhỏ tiểu thụ c â n thơ, ta nói cho nàng biết. đ ồ n g d ộ n g nghe xong không có bất kỳ cái gì biểu thị, rất lâu về sau, đ ồ n g Dụng từ trong khí hải lấy ra một đạo phù triện, đây là một đ o n không ngừng biến ảo h ắ c quang, là vĩnh hằng tấm địa tam đại cường giả đền bù cho đ ồ n g Dụng cứu mạng chi vật. nhưng mà đ i ể n dã nhất thẳng cho là mình hẳn là không cần đến chính mình nếu là thật chết nhiều người như vậy trên người mình lưu hậu chiêu liền thất bại đồng ruộng đánh cược điều khiển mình những người kia sẽ không để cho chính mình chết giữ lại đạo phù này chuyện có thể cứu ngươi một mạng không phải vạn bất đắc dĩ không cần sử dụng â n ta thích bá thiên đem đạo phù này chuyện c ũ n g ôn dưỡng tiến vào khí hải nàng đối với đồng ruộng có một loại mù quáng tín nhiệm đồng ruộng nói có thể cứu mạng đạo phù này chuyện nhất định có thể cứu mạng 267 t h ứ 2 6 7 ư ơ chương ngũ đại đạo viện chủ nhân ta dạy cho ngươi à không cần hôn thế đạo điển là của ngươi cơ duyên ta có con đường của mình đồng ruộng mặc dù khát vọng nắm giữ dạng này công pháp, thế nhưng là đồng ruộng thấy qua cái kia truyền thừa bản hiệu, như cũng bị phá diệt. Có lẽ nói rất đúng, không có công pháp mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất, điền g i á tâm bên trong vẫn là kiên định lựa chọn của mình. cái kia 6. chủ nhân 6. ta thích bá thiên muốn nói lại thôi, thế nào? Ta đoán chừng phải ly khai một đoạn thời gian 6. Ân, đồng ruộng nghĩ hoặc, ta muốn về nhà trước, tiếp đó rất có thể còn muốn đi trường sinh đạo viện. gia tộc đã có mệnh lệnh, để cho ta nhất thiết phải trở về nhà, ta thích bá thiên rất là tỉnh c h không muốn trở về sẽ không trở về, có ta ở đây, không ai dám đem ngươi như thế nào. đ ồ n g Dụng nói lời này là có p h â n khích, bởi vì có tiểu khô lâu tại. đ ồ n g Dụng kỳ thực rất muốn nhìn một chút tiểu khô lâu nếu là phát cùng lại là tình cảnh gì. Hơn nữa, đ ồ n g Dụng có ba đạo cứu mạng phụ truyện, lấy vĩnh hằng cấm địa vì thế, Điền Giã bất tin những người kia dám làm gì mình. Không thấy thế giới cảnh cường giả cũng là nói d ế t liền giết sao? Thế nhưng là sáu. Lúc này Ta Thích Bá Thiên đã nước mắt đầm địa, nhưng mà nàng vẫn lắc đầu một cái, ta phải trở về. Không quan hệ. đ ồ n g Dụng đứng dậy vỗ vỗ Ta Thích Bá Thiên bả vai, vẻ mặt tươi cười. Đại p h ủ kia chuyện lúc cần thiết liền dùng A Sẽ để cho ngươi giật này cả mình á u Ân. Không khóc. Ấn 6 ngươi nghĩ lúc nào trở về? t ấ t nhiên chủ nhân đã trở về, ta ngày mai sẽ rời đi. xa như vậy 6, á đồng ruộng có chút lo lắng. rơi tình thành có truyền thống trận, trước tiên có thể đem ta truyền thống đến rơi tình đế quốc m u ô n n vương thành, sau đó lại truyền thống về trường sinh đạo viện. từ trường sinh đạo viện có truyền thống trận có thể đến gia tộc phụ cận, rất nhanh 6. cũng rất an toàn. vậy ta an tâm 6. đúng, ngươi nói trường sinh đạo viện lại là đồ vật gì? là mỗi cái thế lực sáng lập cái kia năm cái đạo viện bên trong một cái. ngươi đi cái kia làm gì? ta cũng là một thành viên trong đó a. ngươi lớn như vậy còn lên đạo viện? đ ồ n g Duộn nhìn ta thích Bá Thiên rất là g i ậ t mình. Huyết Hải cảnh phía trước cũng có thể tiến vào. Nơi đó không có nhiều tài nguyên, nhưng mà có quá nhiều điện tịch cùng trải qua chú, cùng với tiền nhân tâm đắc tu luyện. Hơn nữa nơi đó đối với tu giả phải không g ấ t h ú c chỉ cần đúng hạn giao nạp linh thạch, tuân thủ đạo viện quy củ liền có thể. Ngũ đại đạo viện thế nhưng là lắng động tốt chỗ a, trên cơ bản tất cả tu giả đều sẽ đi tu hành. Còn muốn giao tiền, đ ồ n g Duộn sắc mặt không phải rất tốt, như thế nào cảm giác là lừa gạt tiền c h u đâu? á c h 6 chủ nhân, ngươi nên tới đó thử xem. Qua một đoạn thời gian chính là lớn tế ti thu học trò thời điểm. địa điểm liền tuyển tại ngũ đại học viện đại tế t i tu vi bình thường sao vì cái gì các ngươi đều như vậy thái độ đó là bởi vì đại tế t i phía sau là vô thượng tiên quốc vô thượng tiên quốc tự tìm cái chết đâu a dám dùng vô thượng 6? điền ra tâm bên trong lẩm bẩm nghe nói lần này càng là có vô thượng tiên quốc vô thượng cường giả buông xuống 6. cho nên mỗi cái thế lực đều vô cùng coi trọng liệt hồng nhan bị nhận về gia tộc hẳn là bởi vì nguyên nhân này đạo kia viện ở nơi nào tại phong hoa sơn mạch phong hoa sơn mạch lại ở nơi nào 66 đồng ruộng cái cổ tử thượng cưỡi ruộng cây nhỏ tiểu thụ trong tay d ắ t tiểu k h â u lâu đi theo phía sau ta thích bá thiên cùng quân thi một đoàn người thẳng đến trong thành tốt nhất t ừ lâu đại tiên ngươi tới rồi sáu điếm tiểu nhị cùng trưởng q u ý nhìn thấy đồng ruộng đó là một cái nhiệt huyết đây là khách hàng lớn a không thiếu tiền sáu có hay không an t í n h chút chỗ có sáu có sáu có sáu tiểu nhị t ú i đầu không lưng mang theo đồng ruộng thẳng đến trên lầu bao g i a n tốt nhất đồng ruộng hướng về đằng tử thượng một tòa tiểu k h u lâu ruộng cây nhỏ tiểu thụ cũng là một người một cái chỗ ngồi tới tám cái một chút thanh đạm t ứ c nhắm gần nhất đại gia không ăn thì sáu sáu tiểu nhị lúc này có chút mắt t r ợ n tròn nửa ngày mới lên tiếng hảo hảo đại tiên trở. viên này linh đậu thừa ngươi đồng ruộng bắn ra một hạt linh đậu bị tiểu nhị chính xác tiếp lấy tiểu nhị một mặt phi n muộn thẳng đến trưởng quỹ vậy đi trưởng quỹ cái thanh đạm thức nhắm trưởng quỹ nghe xong cũng là một hồi phi muộn làm xong trưởng quỹ còn có cái này sáu tiểu nhị lấy ra viên kia linh đậu sáu trưởng quỹ phất phất tay tiểu nhị chạy tới tiếp tục chiêu đãi khách nhân trưởng quỹ trong lòng có chút buồn bực còn tưởng rằng lần này lại có thể kiếm một món hời đâu Trưởng quỹ là một thương nhân, vẫn là theo thói quen cảm thụ phía dưới l i n h đ ầ u Mặc dù hắn không cho rằng đây là đ ồ tốt, thậm chí ngay cả một khối cấp thấp linh thạch cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Trưởng quỹ càng cảm ứng càng g i ậ t mình. Cái này sáu, cái này sáu, loại này linh khí sáu, tiên thiên tinh khí. Trưởng quỹ nghĩ tới khả năng nào đó, cái này cùng tiên thiên tinh khí miêu tả phi thường giống a? Trưởng quỹ không nói hai lời, thẳng đến đồng ruộng phòng. Nhìn thấy trưởng quỹ tự mình đến, đồng ruộng đều vô cùng bất ngờ. Đại tiên 6 còn có cái gì phân phó? Không có. Đúng. Thái muốn thanh đạm một chút, tiểu hài tử an phù hợp. h à o sáu, h à o sáu, lập tức phân phó. Sáu, đồng ruộng xem trưởng tủ muốn nói lại thôi, không biết có cái gì thành cứu. Còn có việc là như vậy, loại này linh đậu quá mức chân quý. Ta là tới còn cho đại tiên sáu, trưởng q u ý tựa hồ xuống một loại quyết tâm nào đó. Chân quý là nếu là ta đoán không sai mà nói, cái này linh đậu bên trong l ầ n chứa là phi thường thuần túy tiên thiên tinh khí. Không tệ sáu, vậy thì thế nào, đồng ruộng kỳ quái hỏi. Tại điên ra trong lòng, t i ê n thiên tinh khí đã t h à n h t h ó i quen. Ách á nghe đồng ruộng nói như vậy, ngay cả ta thích bá thiên cùng quân thi đều ngồi không yên. Ta thích bá thiên cùng quân thi ăn thật nhiều loại vật này, mặc dù biết chân quý, nhưng là cho tới nay không có hướng về tiên tiên tinh khí phương diện ý. Quân thi đã từng cũng hoài nghi tới, nhưng mà thật không có hướng về tiên tiên tinh khí phương diện nghĩ, Loại chuyện này tại suy nghĩ của nàng bên trong làm sao có thể phát sinh đâu? Các ngươi thế nào? Nhìn ta như vậy làm gì? Đại tiên 6, không biết có thể hay không bán ta mấy hạt. Đồng ruộng nhìn xem t r ư ờ n g q u ý đều nói sinh ý tinh, sinh ý tinh, quả nhiên không sai, không quá điển g bây giờ thiếu linh thạch. Còn có cuối cùng mấy hạt 6 vừa thưởng một hạt cho tiểu nhị. không có 6. nói đồng ruộng lấy ra 9 h ạ t linh đậu, đây là tương tư đậu, chỉ còn dư những thứ này, một vạn cực phẩm linh thạch một h ạ n không biết đại tiên có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, một vạn 6, đồng ruộng cười cười, đại tiên, ta đây cũng chỉ có năng lực này 6, trưởng quỹ nhanh chóng giản giải, có thể 6, đồng ruộng nói bắn ra tương tư đậu, tiểu nhị viên kia là thường hắn, minh bạch 6. minh bạch 6. trưởng quỹ vẫn là lấy ra 10 vạn cực phẩm linh thạch bỏ vào bàn từ thượng, tiểu nhân sẽ không c ấ y giày đại tiên, bữa cơm này liền từ ta làm chủ 6 á trưởng quỹ một đường chạy chậm rời khỏi nơi này, trong lòng trong bụng nở hoa. các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? đồng ruộng nhìn ta thích bá thiên cùng quân thi kỳ quái hỏi chủ nhân cái kia thật tẩn chứa tiên tiên tinh khí đúng vậy a 6 6. chủ nhân ngươi thực sự bại nhà 6. u quá phá của 6. ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng nói nghiêm túc đấy ta chỗ này 6. còn có ba túi c h ữ vật 6. quân thi đem đồng ruộng trước đây lưu lại cho cây nhỏ tiểu thụ linh mẹ đều lấy ra ngoài đồ tốt muốn giữ lại chính mình ăn bây giờ là ăn một điểm liền ít đi một chút 6. á đồng ruộng hồi tưởng lại chính mình không hiểu thấu biến mất những bảo bối kia trong lòng một h ồ i đau đủ loại đau 268 t h ứ 268 t r ư ơ chương đi tới a phong hoa ăn uống no đủ đồng ruộng kiêng cây nhỏ tiểu thụ mang theo tiểu khô lâu lại trở về đại nhu nhà đồng ruộng có thể rõ ràng cảm thấy ta thích bá thiên cùng quân thơ không quan tâm người nghĩ gì đây ta đang suy nghĩ ta đây một đoạn thời gian đã ăn bao nhiêu linh thạch ăn bao nhiêu mười mấy ứ c sáu a năm ta thích bá thiên một bộ đau lòng muốn chết bộ dáng ta cũng ăn không dưới mười mấy ứ c sáu quân thơ ở một bên cảng thái rất nhiều sao không nhiều a 6 c h o ngươi bại r a 6 ta thích bá thiên cuối cùng nhìn xem đồng ruộng nghiến răng nghiến lợi. cái này gọi là có tiền, tùy hướng. 66. đồng ruộng chuẩn bị cùng ta thích bá thiên cùng một chỗ đi tới trường sinh đạo viện, rơi tình thành không có đồng ruộng lưu luyến đồ vật. muốn nói đồng ruộng thật có cái gì lo lắng cùng lưu luyến, đó chính là đại n h u nhị n h ư u còn có ruộng cây nhỏ tiểu thụ. cho nên, đồng ruộng trước khi đi nhất thiết phải đem ruộng cây nhỏ tiểu thụ thu xếp tốt. đồng ruộng đầu tiên nghĩ tới chính là đem ruộng cây nhỏ tiểu thụ giao cho vĩnh hằng cấm địa i tam đại cường giả, dạng này vừa có thể n h u n điện cây nhỏ tiểu thụ thật tốt trưởng thành, cũng có thể n ư ờ n g hắn an toàn hơn. hơn nữa đại n u nhị n u cũng có thể thêm một cái bạn, hai tử trưởng thành là cần phải có đồng bạn. 6 Đồng d u ộ n g mang theo cây nhỏ tiểu thụ hòa tiểu khô lâu tại vĩnh hằng cấm địa phía dưới hố đường này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng d u ộ n g vốn định vào vào, nhưng là muốn đến cây nhỏ tiểu thụ còn nhỏ, vạn nhất chính mình nếu là thật đi vào không ra được, cây nhỏ tiểu thụ liền không có người c h i ế u cố. Bởi vậy Đồng d u ộ n g từ bỏ xông vào vĩnh hằng cấm địa ý nghĩ. Bất quá, Đồng d u ộ n g cuối cùng đem chủ ý bỏ vào tiểu khô lâu trên thân. Ngươi liêm đau đâu? Đồng d u ộ n g khoa tay múa chân nửa ngày mới nhường tiểu khô lâu minh bạch. Nhìn xem tại tiểu khô lâu sau lưng hiện ra to lớn huyết sắc liêm đau, hướng về phía ngọn núi này dùng sức chặt, muốn sử dụng 12 phần khí lực, phế đi nửa ngày bình. Tiểu khô lâu rốt cuộc biết đồng ruộng phải làm gì. Nhìn thấy tiểu khô lâu dơ lên liêm n a o phòng thủ tháp lão đại trong nháy mắt xuất hiện tại điển giả trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giúp ta mang lấy này, g đồng ruộng chỉ hướng ruộng cây nhỏ tiểu thụ h ò a tiểu khô lâu. Tiểu thụ tinh lưu lại, khô lâu nhanh chóng mang đi. Phòng thủ tháp lão đại nói xong, mang theo ruộng cây nhỏ tiểu thụ liền trở về đỉnh núi. Cái này thụ tinh cũng rất tốt, chủ động đưa tới bớt đi chúng ta không thiếu nước b sáu. Ha ha sáu. Ba người hài lòng cười to. Sáu. Ngày mai thật cùng chúng ta cùng đi. Là. đ ô n g ruộng nói xong. lấy ra từ lưu cựu tiêu cái kia giành được kim sợi h ã o đưa cho ta thích bá thiên xem vật này như thế nào đây là vật này như thế nào tại ngươi ở đây ta thích bá thiên kinh ngạc nhìn đ n g ruộng ngươi biết bộ y phục này đương nhiên nhận biết đây chính là bảo bối tốt không chỉ có đẹp kinh người càng có thể ẩn giấu tu vi còn có thể để cao tốc độ tu luyện hơn nữa có thể ẩn hình đây là một vị luyện khí đại tông sư đ ắ c ý nhất chi tác tại lúc đó thế nhưng là chấn động một thời ta đã từng may mắn v ư ợ qua trước đây nghe nói ngay cả này l ã o tổ đều thèm nhỏ nước g i i cuối cùng bị lưu nhà cường giả phải đi ẩn hình đồng ruộng có chút nốc, tẩn hình là cái gì pháp thuật? Chủ nhân, tẩn hình là không gian lực lượng cao thâm vận dụng. món pháp bảo này chắc chắn không có hiệu quả này, mánh k h ỏ e mà thôi. Luân hồi kịp thời lên tiếng giúp đồng ruộng giải h o ặ c cái này đổ vật đồng dạng 6, luân hồi cuối cùng phẩm bình một câu. người cho rằng vậy, chúng ta đều kính như trí bảo. 6. chủ nhân, vật này tại sao sẽ ở trên người ngươi? cấp 6. 6. ta thích b a tiên h liếc mắt, cẩn thận vuốt ve trong tay kim sợi háo, yêu thích không đ n g tay. kiện bảo bối này có thể không nhìn tu vi cấp độ, liền xem như chúng ta cũng có thể mặc lấy, hơn nữa có thể cùng tu giả cùng một chỗ trưởng thành. chủ nhân, ngươi thật muốn cho ta? đương nhiên, đông duộng cũng không muốn xuyên nữ nhân quần áo, giữ lại đoán trưởng cuối cùng cũng là bán linh thạch, chẳng bằng cho ta thích bá thiên. 6. đông duộng khó được tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau liền cùng ta thích bá thiên các nàng cùng rời đi đại nhu nhà. trước khi đi, đông duộng cho chu đại gia lưu lại một vạn cực phẩm linh thạch, thỉnh cầu hắn thay trông non đại nhu nhà. t r u y n tống đến muôn phương thành, bốn người hao tốn hai vạn cực phẩm linh thạch, cái này nhượng điển dã một hồi thì đau. đông duộng lúc này mới phát hiện, bất luận đi tới chỗ nào đều không thể rời bỏ tiền a. n u n vương thành so rơi tình thành lớn hơn nhiều lắm, ít nhất có vài chục cái rơi tình thành đại. Vẹn vẹn nhìn xem trong thành chỉ lại có một đạo dãy núi nhỏ l i ề n b i ế t Đông d u ộ n g vốn định dạo chơi, nhưng là muốn khi đến vừa đứng phong hoa thành, đ ồ n g d u ộ n g đánh liền tiêu tan ý niệm. Ta thích Bá Thiên nói nơi đó mới là thật sự p h â n hoa. 6 vạn cực phẩm linh thạch truyền tống đến phong hoa thành, cái này n h ư ợ n g điển g i á trong lòng rất là phẫn nộ, đây tuyệt đối là ăn cướp, hơn nữa còn là công khai ghi giá ăn cướp. Đông d u ộ n g vừa tới tay còn không có che nóng linh thạch liền lại bay mất, cái này h ư ợ n g điển g i cực độ khó chịu. 6 phong hoa thành truyền tống trận ở ngoài thành trên một ngọn núi. Sơn Phong bị ngang eo chặt đứt, có đại trận bao phủ, hơn nữa có cường giả t ò a chấn. Nơi này chính là Phong Hoa t h à n h sao? Đông Duẫn từ trên đỉnh núi nhìn xem dưới ngọn núi Phong Hoa t h à n h quả nhiên muôn hình vạn trạng. Trên trời càng có rồng cuốn hổ t r ồ m chi dị tượng, mà ở Phong Hoa t h à n h ngũ phương, càng là có đủ loại kỳ cảnh. Nghĩ đến nơi đó hẳn là ngũ đại học viện. Chủ nhân, chúng ta trở về, hết t h ệ cẩn thận. Ân, cũng xin chủ nhân cẩn thận một chút. Qua mấy ngày, ta nhất định sẽ trở về tìm chủ nhân. Đưa tiên ta thích Bá Thiên cùng Quân Thơ. Đông d u n dắt Tiểu Khô lâu hướng cửa thành đi đến. Phong Hoa t h à n h rất phồn hoa, thế nhưng là rất tiến tĩnh. nghe nói nơi này tu giả đều liều mạng tu luyện, không phải là bởi vì nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, mà làm ỗ i một lần vào thành đều phải giao nạp mười cái cực phẩm linh thạch. ở trong thành nếu là không có nơi ở, buổi tối nhất thiết phải rời đi. đây là cấp a? sai, đây là rút máu lột ra cắt thịt. đ ồ n g duộng lúc này rốt cuộc biết tại sao muốn xây cái gì đạo viện, học viện. đây là trước tiên cho ngươi điểm n g o n tiếp đó chờ ngươi coi nó là thành ngươi tu đạo trong tiếp sống một bộ phận lúc, đang liên c u ầ n b ó c lột ngươi à? đã từng ngũ đại đạo viện cùng gió hoa thành thiết lập mới bắt đầu thật sự cũng làm i ễ n phí dựa theo ta thích bá thiên đề nghị, đông duộng thẳng đến phong hoa thành thiên kim phủ. chuẩn bị thuê một cái cửa hàng, có cửa hàng thì có đặt chân địa điểm, hơn nữa chịu đến phong hoa thành bảo hộ, không thể không nói, những người khai sáng này thực sự là tính toán tường tận tâm tư, viện lạc, cửa hàng, cung điện, đ ậ phủ, thần đảo, thắng cảnh, cái gì cần có đều có, giá không giống nhau, chỉ cần ngươi có tiền hữu tài, k h u khủ sáu, ngươi một dạng vẫn là mua không được, nhưng mà ngươi lại có thể m à n đến, đây chính là bọn họ đến chỗ, đồng dạng là viện lạc, cũng chia đủ loại khác biệt, tiền thuê cũng là trên lệch quá lớn quá nhiều, mà cửa hàng là trong đó tối tính toán, nội bộ có tụ linh trận, nồng độ linh khí còn là rất cao. đồng thời còn có thể mở cửa làm ăn, so viện lạc chỉ có thể người ở muốn mạnh hơn rất nhiều. đến n ỗ i đạo phụ, cung điện, thần đảo, thắng cảnh các loại, ta thích Bá Thiên nói cho Đồng Duộn. cái tiếng nghĩ cùng đứng nghĩ. Đồng Duộn nhanh như điện chớp chạy hết tốc lực đường này, rốt cuộc đã tới Thiên k i m phủ. mẹ nó, thành làm lớn như vậy, lại còn không để phi hành. Phong Hoa Thành cũng không tính toán đại, thành trung gian liền một đầu khổng lồ sơn mạch, còn có một cái khổng lồ hồ. núi cung hồ. Đồng Duộn nghe b a Thiên đã nói giống i ê u cái gì l ò n g đầu trâu, vô cùng vô cùng nổi danh, đây là một loại cực kỳ lợi hại thiên địa cách cụ, ẩn chứa l ạ i bí. Phong Hoa t h à n h chính là dựa vào núi cùng hồ xây lên. Thiên Kim Phủ, danh tự này đặt cũng tốt, liền hỏi ngươi có phục hay không? Thiên Kim tan hết còn phải phục. Ở đây cũng bị ngoại giới tu giả x ư n g là đến phụ. Điền Dã nhất thẳng nghe ta thích Bá Thiên phản á à n nói cái này Thiên Kim trong phủ quản sự cùng không quản sự, chính là làm việc vật cũng là con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. đ ồ n g r u ộ n g lần này cuối cùng xem như thấy được. Cái này là dài trên đỉnh đầu a, cái này căn bản là trường thiên lên a. 269 t h ứ 269 ư ơ c h n ư ơ n g dùng tiền bị kinh h bị đại gia là tới tiêu tiền, lại còn chịu lấy con chim này khí. Ta cũng học được. về sau ta cũng như vậy làm. Đông d ộ n g bỏ ra 30 vạn cực phẩm linh thạch thuê một cái tương đối tĩnh lặng tầng 3 cửa hàng, thời hạn m ư ớ n một năm. Đông d ộ n g vốn định m ư ớ n một mấy tháng, kết quả thấp nhất muốn thuê một năm. Mẹ nó, cho đại gia chờ lấy, ta để các ngươi nghìn lần vạn lần cho đại gia trả lại. Luân hồi, g i ớ i tình nguyên tinh có phải là không có thế giới cảnh cường giả? Là, nhưng là bây giờ 6. u không nóng nảy, chờ đám người kia đi, đem bọn hắn cho ta cướp một lần 6. u Là, chủ nhân ngươi quá anh minh rồi. Đi qua khoảng thời gian này tu dưỡng cùng hoang dã thế giới một nhóm, ta có một tia chuyển biến tốt đẹp. nhưng mà lần trước giúp Tây Vương phỉ ba người giam cầm trong linh hồn cấm chế trận pháp lãng phí rất nhiều năng lượng đừng cho là ta không biết ngươi hấp thu bao nhiêu bất diệt chi lực H H sáu chủ nhân anh minh thần võ có thể đánh nhau sao cái này ngược lại không đi nhưng mà trộm đồ vẫn là có thể trộm cái gì cũng về người ta chỉ cần xuất khí hảo chủ nhân ta quá yêu người Lan cái kia sáu chủ nhân trung thành tiểu nữ buộc có một chút nghi hoặc ngài trong khí hải loại kia mới đến thực chất là cái gì thật là khủng khiếp sáu Phương Hoàng Đạo văn sáu Đông Dụng rất nhanh liền cầm lệnh bài tìm tới chính mình muốn nhà nhỏ ba tầng, sau lầu mặt còn có một cái viện l ạ c cùng thiên phòng, không có thuê chỗ đều cũng có cường đại trận pháp bảo hộ, tự tiện xông vào đều bị phong hoa thành giết, chỉ có nắm giữ đối ứng lệnh bài mới có thể mở ra, hơn nữa nắm giữ lệnh bài vẫn là một loại pháp bảo cường đại, tùy thời có thể mở ra nhà đại trận, hơn nữa có thể phân tầng, theo cần mang tính lựa chọn mở ra, cái này cũng là một loại phong hoa thành cung cấp bảo hộ. Đông Dụng mở đại trận ra, tiến vào cửa hàng, ở đây quả nhiên linh khí ồ n g đậm a. Đông Dụng nhìn một lần, đối với nơi này vẫn là rất hài lòng, đêm nay nhất định định phải thật tốt ngủ một giấc. Đồng Dung hướng về tầng cao nhất trên đạo đài một nằm, cái này không tệ, chính là ngủ dậy tới có chút cứng rắn. Đây là ngồi xuống dùng tu luyện, mà mở miệng vẫn như cũ rất khó chịu đồng ruộng giọng điệu. Ngươi chậm rãi thu nạp a, nhất định muốn đem 30 vạn cực phẩm linh thạch hút trở về. Hừ, nhìn xem đồng ruộng dần dần yên lặng, mà l ạ n h r ê n một tiếng vận chuyển lên công pháp, bắt đầu có tiết chế thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Đồng Dung ộ hấp thu linh khí tốc độ không nhanh, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại ổn định tốc độ, dưới loại tốc độ này có thể số lớn hấp thu ngoại giới linh khí, thế nhưng là sẽ không khiến cho linh khí phong bạo. hơn nữa ngoại giới linh khí cũng có thể liên tục không ngừng bổ sung đi vào cái này cũng có thể không làm cho phiền toái không cần thiết mặc dù như thế thế nhưng là vẫn như cũ khi động linh khí chúng quanh đều chậm rãi hướng đồng ruộng cửa hàng tụ lại mà đến đồng ruộng đang buồn ngủ thời điểm tiểu khô lâu thế mà cũng nằm xuống nằm ở liễu điển giả bên người ôm đồng ruộng tay trong đầu lâu sáng ngợi linh hồn chi hỏa thế mà cũng dần dần yên lặng lúc này phát hiện đồng ruộng thiên nhãn bên trong lại có t i t i lũ lũ loại kia thần bí sinh cơ chạy ra bị tiểu khô lâu hấp thu tiến trong đầu lâu 6 điển giả nhất thức tỉnh lại thần thanh khí sàng Hôm nay đi trước bên ngoài Bắc môn xem Bá Thiên nói hàng vỉa hè đại quân, sau đó lại đi dạo một vòng toàn bộ Phong Hoa Thành. Đồng Dung mang theo tiểu khô lâu thẳng đến Phong Hoa Thành Bắc môn. Đồng Dung mặc dù nghe ta thích Bá Thiên nói qua ở đây, nhưng là vẫn bị chính mình nhìn thấy sợ hết hồn. Ở đây từng hàng từng hàng, ngay ngắn trật tự ngồi đẩy trao đổi hoặc bán ra vật phẩm t u giả. Lúc này đã có rất nhiều người đang chạy liền. Những thứ này hẳn là ta thích Bá Thiên trong miệng người đ o bảo. Nhìn thấy một cái nhân tộc mang theo một cái màu đỏ bộ xương toàn bộ, mặc dù đưa tới rất nhiều người yếu kỳ, nhưng mà cũng không có cái gì những thứ khác biểu hiện. Giống Đồng Dung loại người này rất nhiều. thôi lỗi thuật, n g ự thi pháp đều sẽ có dạng này khôi lỗi. mặc dù nơi này tu giả rất nhiều, dài rộng mười d ạ n g bàn giao dịch đều trên đầy, nhưng mà ở đây rất tiến tĩnh, không giống trước đó tại vạn bảo thành thấy loại kia chợ bán thức ăn đến chỗ cũng là tiếng la cảm giác. đông dộn g tùy ý đi ở ở đây, thế mà phát hiện rất nhiều những chủng tộc khác, những thứ này chủng tộc đại bộ phận đều có nhân tộc thân hình, nhưng mà đều hoặc nhiều hoặc ít duy trì bản thân mình chủng tộc đặc thù, chỉ có rất ít cá thể vẫn như cũ duy trì chân ngã diện mạo vốn có. những thứ này chủng tộc cùng người mở dạng, miệng nói tiếng người, đồng dạng m ặ c q u ầ n á o áo giáp các loại, quả nhiên cũng là dạng này. nhân tộc số lượng so tất cả dị tộc đều phải khổng lồ coi như thiên phú không bằng những dị tộc này nhưng làm sao số lượng quá nhiều à? chủ nhân nhân tộc trời sinh mặc dù yếu hơn những thứ này chủ tộc nhưng mà nhân tộc tiền cảnh mạnh hơn bọn họ nhiều lắm ân đồng ruộng vô cùng đồng ý luân hồi mà nói đồng ruộng chạy hết một vòng cũng trao đổi không ít thứ đây đều là cổ quái kỳ lạ đồng ruộng nhìn xem và mò ngược lại những vật này cũng không quý hơn nữa cũng là giành được đồ vật đuổi đồng ruộng đi dạo một vòng rời đi ở đây ở đây một ngày đi dạo không hết hơn nữa bảo bối ai cũng không biết ở nơi nào đồng ruộng chuẩn bị trở về thành đi dạo đi dạo một vòng 6 ngay kế, đồng ruộng xem như minh bạch phong hoa thành trạng thái động tiêu tiền, ở đây nghĩ tới hảo đòi tiền, muốn linh thạch, muốn thu bảo vật đ ố i Phong hoa bên trong thành những cửa hàng tiêu bên trong đồ vật giá cả thái hư, lấy đồng ruộng ánh mắt có chút giận mình, chẳng thể trách đại bộ phận tu giả đều tình nguyện đi bên ngoài tìm vận may cũng không muốn đến trong thành trong cửa hàng giao dịch. Đồng ruộng nhìn nơi này giá cả phía sau mới biết được cái gì là xa xỉ phẩm, k i ê u cái gì phong hoa thắng cảnh, đồng ruộng ở bên ngoài nhìn xem bên trong rất náo nhiệt, liền đi vào. Kết quả đây là cái phong hoa tuyết nguyện nơi trốn, mà lại là một mảnh tự thành không gian động t i ê n bên trong tiêu tiền như nước. đồng ruộng suy nghĩ một chút mình bây giờ linh thạch xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyệt ra. Trước đó chính mình vẫn là rất tiết kiệm a sáu. Bây giờ nhìn lại phải suy nghĩ một chút như thế nào kiếm tiền sáu. Bất quá nơi này nữ tu quả thật làm cho dòng người liền vỡ phản. Đồng ruộng mang theo tiểu khô lâu ở đây toàn bộ hai mắt một một nhìn gặp rất nhiều trâm chọc khiêu khích cùng ánh mắt k h á c t h ư ờ n g Mặc dù như thế nhưng mà cũng không có người xua đuổi đồng ruộng. Đồng ruộng đem ở đây đi dạo mấy lần thế mà không tốn một cái linh thạch. Cuối cùng ở một cái tiêu cái gì trí tôn hồng nhan địa chỗ. Đồng ruộng thế mà phát hiện cái kia hoang dã thế giới con thỏ. a n anh n h ế n mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ một loạn, nơ nớp lo sợ hầu hạ con thỏ ă n củ cải. một cái lụa mỏng che mặt nữ tu tại khẩy khúc khúc du dương, như chân trâu rơi vào khay ngọc giống như thấm vào nhân tâm, để cho người ta không tự chủ tâm thần thanh thản. nhìn xem cô gái này bóng lưng, liền cho người không tự chủ cảm giác cô gái này dung mạo át hẳn quen tuyệt thiên phía dưới. đồng ruộng lúc đó cũng rất im lặng, con này đáng chết con thỏ, thực sự là tiêu s á i a. muốn hay không bắt chẹt một phen đâu. đồng ruộng phát hiện con thỏ, con thỏ cũng tương tự phát hiện liễu đ i n g dã, bất quá con thỏ cũng không có cái gì biểu thị, mà là chăm chú nhìn dắt đồng ruộng và táo tiểu k h lâu. đ ồ n g Dụng rời đi cái này ngọn gió nào hoa thắng cảnh, tại Phong Hoa Thành tùy ý chọn cái Tiểu Lâu đi vào, tìm một cái bàn trống từ ngồi xuống, tùy tiện tìm thế giới, loại địa phương này cũng là tin tức linh thông nhất, cái kia khi chân thần kỳ a, nơi này tu giả vẫn là rất nhiều, cơ hồ đã ngồi đầy, nơi nào Tiểu Lâu đều như thế a sáu. đ ồ n g d ộ n g nghe những người này tiếng nghị luận, trong lòng cảm khái, huynh đệ, lần này cần xảy ra chuyện lớn, có thể xảy ra chuyện lớn gì? Thiên hạ thái bình, không thấy liền hoang dã thế giới cường giả cũng không dám tại ta giới làm càn sao? Ngươi biết cái gì? Đó là bọn họ căn bản là đối với ta giới không có gì ý nghĩ. những sự tình này cũng không cần tùy tiện nghị luận hảo. Ta nói đại sự là ta thích gia tộc xảy ra chuyện lớn. đ ồ n g r u ộ n g nghe được ta thích gia tộc, không khỏi cẩn thận nghe xong xuống. 270 t h ứ 270 chương k i ế m chuyện những gia tộc này có thể xảy ra chuyện lớn gì? đơn giản chính là nội bộ tranh đấu. Lần này không giống nhau. Lần này ta ái gia tộc đắc tội vĩnh hằng cấm địa. Không thể nào. Ta ái gia tộc làm sao dám đắc tội vĩnh hằng cấm địa không thượng cường giả? Vĩnh hằng cấm địa cường giả thế nhưng là vừa mới đánh chết một cái đỉnh cấp cự đầu a. Loại sự tình này như thế nào không có khả năng. Nghe nói ta Ái gia tộc có người lấy được vĩnh hằng cấm địa không thượng cường giả loại mắt xanh, ban cho không chết phụ tiện. Không biết chuyện gì xảy ra, ta Ái gia tộc mấy cái k h á c p h e phái thế mà liên thủ tính toán, hơn nữa tính toán đến đây đầu người lên. Cuối cùng người này giận dữ, thế mà kích hủy không chết phụ tiện, treo đến vĩnh hằng cấm địa cường giả tự mình giá lâm ta Ái gia tộc. Lúc đó cảnh tượng như thế a 6 Làm sao ngươi biết? Loại sự tình này lừa gạt được sao? Trước tiên những đại thế lực kia liền đều biết, hôm nay đoán chừng toàn thế giới đều biết. Ta Ái gia tộc trong vòng một đêm máu chảy thành sông, bị thanh lý quá nhiều người, liền lao tổ đều bị giết mấy cái, chuyện này mới yên. suy nghĩ một chút vẫn là chúng ta những tiểu tu sĩ si này tốt, có gì tốt? Còn không phải xem người sắc mặt sống sót, thậm chí ngay cả tốt điểm công pháp cũng không có. Cuối cùng cuối cùng chết oan chết uổng. Đông Du ộ nghe n g mấy người kia nghị luận, đã biết rồi là cái gì trạng thái. Đoán chừng ta hái gia tộc người làm loạn Bá Thiên, cuối cùng Bá Thiên bất đắc dĩ sử dụng chính mình cho phụ t r n Bá Thiên chắc chắn không có việc gì, chỉ là không biết cụ thể như thế nào. Nhưng mà những người này câu nói sau cùng lại nhộn điền g i â ô sầu trong lòng, ngay cả một cái tốt một chút công pháp cũng không có. Thế đạo này chính là như vậy, hảo công pháp đều nắm ở những đại thế lực kia trong tay. những cái tiêu tiểu tu sĩ giống như lục bình không có rẻ, không biết ngày nào liền táng diệt ở trong nước đúng a ta công pháp nhiều a thanh ú không phải để cho ta hỗ trợ truyền thừa cựu huyền chân giải sao ta nếu là nhường người trong thiên hạ đều biết công pháp này đây không phải là tốt hơn hơn nữa ta còn giúp đỡ nàng đổi một cái thế giới sáu cứ làm như thế điền g i á tâm bên trong đại động lần này đồng ruộng quyết định cao điệu một lần bởi vì không cao điệu cũng khó ta thích bá thiên nếu không còn chuyện gì át hẳn về sau sẽ để cho chỗ h ữ u nhân đô biết mình cùng nàng quan hệ vậy sau này vẫn là khó mà đ i ệ thấp nói không c h ừ n g phiền phức trọng trọng 6 lần này đại tế t i thu đồ, thế nhưng là rất long trọng à? Nghe nói vô thượng tiên quốc không thượng cường giả đều sẽ buông xuống ở đây. nào có cái gì không thượng cường giả, không nên nói bậy. người như vậy trong mắt của ta cũng là không thượng cường giả, ta quản bọn họ mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì, ai mạnh ai yếu. vô thượng tiên quốc nếu là có không thượng cường giả đã sớm san bằng vĩnh hằng cấm địa, bọn hắn không dám, chứng minh bọn họ không thượng cường giả chắc chắn không bằng vĩnh hằng cấm địa không thượng cường giả. đó còn cần phải nói. lần này thu đồ, ai có hy vọng nhất? khó mà nói, cạnh tranh quá kịch liệt, những ngày tiêu tiêu lại có ai l à yếu hơn người. lần trước ở nhân gian chẳng phải vì việc này đại khai xa g i ớ i làm người người đều kinh hãi, yêu nghiệt đông đảo, không ai dám khoe khoang lác l á c chắc chắn có thể trở thành đại tế t i chín vị một trong đệ tử. huynh đệ, các ngươi cũng không biết ta, ta hái ra trẻ tuổi một đời người mạnh nhất lần này nhất định có thể trở thành đại tế t i đệ tử. đã ván đ i đóng thuyền, nơi xa có người cách không cùng bốn người này gọi hàng, cái này h ư ợ n g đ i ể n dã nghe xong không khỏi trong lòng hiếu kỳ. vị huynh đệ kia, v ì cái gì dám khẳng định như vậy? ha ha, ta cùng các ngươi nói. Ta á i ra tuổi trẻ đệ nhất nhân chính là ta thích kiệt luân, người này phải thiên địa quan tâm, giống như tên của hắn một dạng, không chỉ có thiên tư tuyệt luân, càng là một đời nhân kiệt. Mặc dù ta thích kiệt luân khổ vì mình tại xuất thân không tốt, tại gia tộc nội đấu bên trong một mực được vững vàng áp chế, nói trắng ra là chính là hậu trường không rất ứ n g Nhưng mà chính là bằng một mình hắn chi lực mới khiến cho hắn cùng hắn người nhà kiên trì tới hôm nay. Nói hắn phải thiên địa quan tâm, một chút cũng không sai. Chính là hôm qua, ta hái ra bên trong tộc mấy cái khác p h e phái liên thủ muốn diệt trừ hắn. Vị huynh đệ kia, ta có một chuyện không rõ. tất nhiên cái kia sao kiệt xuất gia tộc bọn họ bên trong cường giả cứ như vậy bỏ mặc hắn bị diệt trừ một người cắt đứt kẻ nói chuyện miệng lưỡi lưu loát đây chính là phía sau đài trọng yếu thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tiêu chết đó là người chết khi còn sống lại thiên tiêu có tác dụng cho gì cha hỏi người nghe xong gật gật đầu không nói thêm gì nữa lại nói ta đây thích kiệt luân thiên địa quan tâm tại hắn cần có nhất phía sau đài thời điểm muội muội của nàng mang đến cho hắn lớn nhất hậu trường các huynh đệ hắn cô muội muội này nhưng là một cái đ ẹ gương mặt kia ngực kia bộ cái kia dáng người đơn giản tuyệt chính là phong hoa thắng cảnh tuyệt đại mỹ nhân tuyệt không song đều phải kém hơn một chút a nói điểm chính chúng ta lại không thấy qua tuyệt không song có người la hét khu khu 6, muội muội của nàng lấy được vĩnh hằng cấm địa không thượng cường giả quan tâm được thu làm đệ tử các ngươi nói một chút ta hái ra những người kia x u i x ẻ o không gặp x u i ta còn có tin tức xác thực không thượng cường giả giả lâm ta hái ra tộc đem ta hái ra ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng thủy tổ đều dọa đến từ trong phần mộ b ỏ ra 6, trực c h ự c 6 cái kia tình cảnh 6 các ngươi hiểu sau đó thì sao ta hái ra tất cả cùng ta thích kiệt luân c ó thủ cơ bản đều bị rửa sạch là thủy tổ tự mình đỡ thủ Quang lão tổ liền giết mấy cái, càng là trực tiếp diệt hai mạch. 6. Đông Duộng vừa nghe vừa ăn cơm nước xong xuôi liền mang theo tiểu khô lâu chạy về cửa hàng của mình. Đông Duộng phá hủy bà lớn, ngược lại không phải là của mình. Điền dã nhất điểm cũng không đau lòng, gọt gọt chặt chặt, làm thành ba cái đầu gô bảng hiệu. Tiếp đó mua bút thành văn, đem 18 t trong điện đồng chính là cái kia bảng hiệu bên trên hai chữ cho chiếu mô hình như cũ viết xuống. Tiếp đó lại đem giải sinh kinh kinh văn lên trưởng sinh hai chữ lấy ra ngoài. Cuối cùng chính mình lại quanh co khúc hiệu tùy tiện tìm kiếm, làm ra hai cái dấu ấn, về sau liền gọi người vô thượng. Đây là chữ, xem không nổi nữa. Ta nói là, hắn chính là, ai dám nói không phải, ta nhổ vào sáu, ngươi nói thẳng ngươi không biết viết không phải, ngươi biết cái gì? Đây là thật giả chi đạo, không tin ngươi chở. Đồng ruộng cuối cùng lại tại cái này vô thượng bảng hiệu dưới góc phải đem phượng hoàng đạo văn khắc họa đi ra, đương nhiên, đồng ruộng chỉ khắc họa một ba. Đồng ruộng sau khi chuẩn bị xong, tại lối vào cửa hàng bên trái treo trường sinh, bên phải treo vãng sinh, ở giữa treo cao vô thượng. Không tệ, không tệ, đồng ruộng nhìn mình kiệt tác vừa lòng phi thường. Luân hồi, ngươi ngày mai đến bàn giao dịch, đem cửu huyền chân giải trước ba huyền thông báo cho tất cả bảy sạp. Không. phía trước hai huyền chỉ truyền ba lần thanh thế càng lớn càng tốt cựu huyền chân giải liền đổi tên là cựu huyền vũ thượng nhớ kỹ chỉ truyền ba lần khi h minh bạch chủ nhân luân hồi bay ra liễu điển g i khí hải trực tiếp biến mất ở bầu trời 6. lại làm chút vật gì đi ra đâu hoàng thiên đại vận kinh coi như xong phía sau thủ đại đức kinh 6. á thôi được rồi liền bán cựu huyền chân giải a ngươi sẽ không sợ làm ra chuyện đến lúc đó không cách nào thu thập nhìn ngươi làm sao bây giờ mà hỏi t h ă m sợ cái gì c ù n g lắm thì tránh về rơi tình thành thử liền sợ ngươi không tránh được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta có một đạo tên là Huyên c h â n chính là ta lĩnh hội 13 truyền thừa đ ư ợ c đây là Thánh Huyên Nhất Tộc Vô t h n g Pháp, không chỉ có thể sửa đổi dung mạo mạo, mà trung cực hình thái nhưng là chớp mắt 1 0 vạn 8 á à biến, có thể biến đổi thiên địa vạn vật. Đạo này cường đại nhất là biến hóa, sau đó liền linh hồn đều sẽ đi theo thay đổi, tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ hở. Ta hoài nghi loại này pháp là muốn tìm kiếm vạn linh chi bí, để cầu trường sinh. 271 t h ứ 271 t r ư chương biến biến biến loại vật này vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết, Đồng u ộ n g rất tức giận. phương pháp này chỉ có thánh huyện nhất tộc có thể tu hành, chúng tộc khác liền môn đều vào không được. vậy ngươi nói cho ta biết có tác dụng cho gì, lãng phí ta cảm tình. ngươi có thể lĩnh hội phía dưới, đem mình biến cái tiểu bạch kiểm cái gì nói không chừng còn là có một tí hy vọng. 6. h u y ế n chân, lấy hảo cầu thật, lấy hư cầu thực. đây là hết t h ể hư hảo chi đạo tổ tông a, đông dũng chỉ là nhìn một bộ phận huyết chân, liền không nhịn được kinh hô. đông d ụ n g chú tâm g ư n g thần, cảm ngộ h u y ế chân chi đạo, phương pháp này vô cùng t â m thúy, huyền ảo, có một loại khó lường chi lực l l để cho người ta thấy không rõ sở không được. chẳng thể trách c h ủ n g tộc khác không cách nào tu luyện nguyên lai thánh huyện nhất tộc không có xương cốt đồng ruộng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này c h ủ n g công pháp c h ủ n g tộc khác không cách nào tu luyện cốt chính là chủ cột không chỉ có trèo chống sinh linh thể hồn càng là sinh mệnh gốc rễ tụi cuối cùng một đạo p h ò n g hộ sinh linh không có cốt vậy thì đồng nghĩa với không có t ủ y cái kia đừng nói tu luyện liền sống sót đều khó có khả năng mà muốn tu luyện phương pháp này cần trước tiên không có xương cái này không nói nhảm sao đồng ruộng hoàn chỉnh hiểu loại này pháp sau đó thở dài từ bỏ tu luyện mạnh đi nữa công pháp không cách nào tu hành đó cũng là ra r ư i Bất quá trong đó giới thiệu mấy loại tiểu thuật pháp, đồng ruộng ngược lại là có thể tu luyện. Đồng ruộng vừa rồi cảm nộ Huyễn Trân Chi p h á p l ú c quan tưởng rất lâu, trong cơ thể linh khí thế mà dựa theo Huyễn c h â n Chi pháp vận hành con đường tự động vận chuyển, cái này h ư ợ n g đ i ể n Giã rất là giật mình. Dương Điền Giã vẫn tưởng đánh gãy thời điểm, một cái hoàn chỉnh Chu Thiên Đại Tuần Hoàn đã hoàn thành. Ta bây giờ công pháp vận chuyển tốc độ có nhanh như vậy, Đồng Ruộng nghi hoặc, ngươi không phải nói ngươi tu luyện khắc khổ sao? Thậm chí ngay cả mình bản thân tình trạng cũng không hiểu rõ. á c h 6 lấy ngươi bây giờ cỗ thân thể này. mọi loại thông suốt, bất kể là cái gì kinh mạch, thoáng qua đều có thể vận chuyển một cái hoàn chỉnh đại c h u thiên. đây chính là ta từng nói cho ngươi, thân thể ngươi chỗ cường đại một bộ phận. ngươi có phải hay không cho tới bây giờ liền không có quan tâm tới, mà đối với đồng ruộng cực độ bất mãn. ách đồng ruộng bị nói vậy mà không phản bắt được, có vẻ như, tựa hồ, giống như, thật không có quá quan tâm qua. cái kia 6, cái kia 6, bây giờ đây cũng là gì tình huống? giải sinh kinh công pháp cũng tại vận chuyển, vì cái gì cái này chủ công pháp cũng có thể đồng thời vận chuyển. hơn nữa chung con đường thế mà không có xung đột, không thể nào. Đông Dụng thật có chút ngọng, Đông Dụng tiếp xúc cường giả chính xác nhiều, kiến thức cũng nhiều, nhưng mà đối với con đường tu luyện, cùng đạo đại cảnh những tu giả khác cũng không bao nhiêu khác biệt. Ta làm sao biết? Là ngươi tu luyện, cũng không phải ta tu luyện. Căn loại, ta có chút cảm giác kỳ quái. Đông Dụng nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ được cái này chủ công pháp vận hành quá trình bên trong mang cho mình loại kia cảm giác kỳ quái. Bất diệt chi lực dọc theo quỷ dị kinh mạch vận chuyển, nếu là đem kinh mạch vận chuyển hình dạng phát họa đi ra mà nói, đây chính là một cái rất sống động mô điệp. Hơn nữa. đ ồ n g ruộng cảm giác kinh mạch mỗi vận chuyển một chu thiên đều sẽ sinh ra một tia đặc thù sức mạnh loại năng lượng này giống như là hồ điệp tại vũ cánh từ trong hư không hấp dẫn mà đến theo thời gian trôi qua loại này đặc thù sức mạnh càng lai việt nhiều cái này trùng lực lượng tản vào liễu điển ra toàn thân cuối cùng càng là bám vào đến rồi mỗi một khối xương mặt ngoài theo cái này trùng lực lượng tích lũy đ ồ n g ruộng cảm giác mình cơ thể trở nên càng lai việt phiêu miểu càng lai việt hư ảo p h ả n phất hóa thành khói hóa thành mây nhưng mà đ ồ n g ruộng huyết nhục vẫn là huyết nhục cũng không có nhường thực biến thành hư hỏa 6 lúc này đồng dụng tất cả xương cốt đột nhiên bắt đầu cháy r ừ n g rực, hóa thành giống như ngọn lửa trạng thái. 6 đồng dụng lập tức bên trong gãy mắt n u y ễ n chân tu luyện, xương cốt từ từ lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Thế nhưng là đ ư ơ n g đ i ề n giã lần nữa vận chuyển lên n u y ễ n chân, đồng dụng xương cốt lại từng chút một đã biến thành ngọn lửa hình thái. Hoa vũ hồn anh tác dụng chẳng lẽ là thay đổi xương trạng thái? Đồng dụng thử rất lâu, cũng chỉ là đại khái kết luận cái này cùng hỏa vũ hồn anh có rất lớn quan hệ. Đồng dụng một lần nữa vận chuyển n u y ễ n chân chi pháp, trong nháy mắt một chu thiên. Tiểu s đồng dụng cơ thể theo đồng dụng thần niệm gãy nút đít, giống như khí thể một dạng bị nhanh chóng áp s u ấ Thật nhỏ đi. Đồng Dụng nhìn mình trạng thái bây giờ, trong đầu vẫn có chút tỉnh tỉnh, cái này quá thần kỳ. Tiểu Sáu, Tiểu Sáu, Tiểu Sáu, ư ơ n g Điền g i biến thành một cái một tước tiểu nhân thời điểm, Đồng d ộ n g cũng không còn cách nào nhỏ đi. Lúc này Đồng d ộ n g cảm giác mình nhục thể đã bị cực độ áp s ú c sức mạnh tựa hồ cũng theo loại này áp s ú c mà mãnh liệt tăng trưởng. Còn có cái này c h ủ n g công công hiệu, xem có thể hay không biến lớn. Đại Đại Đại Sáu, Đồng d ộ n g đã biến thành gần cao hai trượng, cái này cũng là một loại cực hạn. Sáu, Đồng Dụng triệt để đắm chìm trong Huyễn c h â n trong tu luyện, không nghĩ tới trên đời lại có loại này thần kỳ công pháp, tu tiên không tuyến nguyện. đ ả o mắt 30 ngày đi qua, cái này 30 ngày đồng ruộng luyện hóa ra quá nhiều loại này lực lượng thần bí, cuối cùng ngay cả thân thể đều không thể lại đã r u n g nạp, Tiếp đó cái này c h ủ n g lực lượng thế mà hư không tiêu thất. Đồng ruộng quan sát rất lâu mới phát hiện cái này c h ủ n g lực lượng thế mà bị đại n g t r chư thiên hình thành thế giới chậm chạp hấp thu. 6. những lực lượng này giống sương mù một dạng, vờn quanh tại điển giả trung q u a n h nhưng ờ hắn nhìn việc không rõ ràng. Cái này 30 ngày, ruộng giả g i phát hiện cái này c h ủ n g lực lượng là từ bên ngoài cơ thể hấp thu mà đến, giống như là từ trong hư không ố n g rông xuất hiện đồng dạng, cái này lượng điển g i t r ă m muối vẫn không có cách giải. xem ra chỉ có thể chờ đợi tu vi cao đuổi nữa tìm những bí mật này hơn nữa đồng r u ộ n g lúc tu luyện tiểu khô lâu cũng ngồi xếp bằng tại điển giả bên người đồng thời từ đồng r u ộ n g trên thân thu nạp rất nhiều loại kia lực lượng kỳ lạ 6. đồng r u ộ n g đ ứ n g vậy không nghĩ tới cái này chủng lực lượng lại còn có thể tự động tản mát mà ra vây tụ tại điển giả bên người nhuận điển giả nhìn như cùng ở tại trong xương mùm dạng tại hư thực ở giữa không ngừng chuyển đổi nhưng mà đồng r u ộ n g m i n h bạch đây chỉ là một loại ả o g i á c có lẽ đến rồi cảnh giới cao thâm thật có thể thực hiện hư thực lẫn nhau chuyển hóa không nghĩ tới cái này chủng lực lượng lại còn có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức Điền g i á Hiệu phát hiện một cái tình huống, chính mình không có vận hành cái này trùng công pháp, nhưng là mình trong thân thể loại kia sức mạnh đặc thù thế mà tại thời khắc từ trong hư không thu nạp loại kia đặc thù sức mạnh, hơn nữa cuối cùng toàn bộ bị Đại Mộng Trư Thiên hình thành thế giới hấp thu. Cái này Nhượng Điền g i á có chút vui vẻ lại có chút sầu lo. Chớ để ý, xem trước một chút biến thân hiệu quả. Mà Hoa Điền g i á vốn là một thể, đồng dụng tu luyện cái này trùng công pháp đủ loại hiệu quả, mà đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Hơn nữa cũng phi thường t ò mò đồng dụng, có phải thật vậy hay không? Có thể biến thành một con chó, một con lợn, một cái cá các loại. Biến x đ ồ n g Dụng vận chuyển công pháp, tưởng tượng lấy tự mình nghĩ biến hóa đồ vật, nhưng mà không có hiệu quả chút nào. Biến, biến, biến, sáu, vẫn là không phản ứng chút nào. Làm sao lại không thể biến đâu? Ngươi biến gì đây, mà mặt đen lên? Biến thành long a. Vì cái gì không tìm một cái dễ dàng. h ả o biến sáu, biến sáu, biến sáu sáu. đ ồ n g d ộ n g thay đổi đường này, cái gì đều không biến ra. Xem ra Tu Vi không đến có lẽ còn có những thứ khác yêu cầu mới có thể biến hình. Cuối cùng Điền Giã bất phải không v ô n g bỏ biến thân thí nghiệm. thay đổi dung mạo nhìn một chút, đ ồ n g Dụng thao túng thân thể xương cốt cùng huyết đủ, không ngừng điều chỉnh, rất nhanh một cái hoàn toàn không giống Thiếu Niên Tuấn Mỹ xuất hiện ở thế gian, còn chưa đủ hoàn mỹ, tái chỉnh cả sáu, ngươi sáu, mà bó tay rồi, cái này c h ủ n g công pháp không phải để cho ngươi thỏa mãn ngươi hư vinh tâm, ta đây là đang tu hành sáu, ngươi làm xinh đẹp như vậy làm gì, cái dạng này rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, chẳng lẽ là thời tướng số? Lan, Đông Dụng bị nói rất nhiều khó chịu, chỉ có thể một lần nữa biến nào dung mạo trở thành một cái mặt vuông t h á i lớn, mắt to mày rộng, mặt mũi tràn đầy uy mãnh kiên nghị Thiếu Niên nhanh nhẹn, hảo. tạm thời hay dùng cái dạng này đổi lại cái tên tên gì hay đây chân x o á i 6. á thái x o á i đi chết hách x o á i 6. vậy ngươi nói k ê u cái gì hảo gọi huyền chân đều so lòng tốt của ngươi a phải có phẩm vị 6. cửu huyền chân giải cái này không tệ liền tiêu huyền chân a kỳ thực a ta liền là muốn thi nghiệm khảo nghiệm ngươi 6. 6. đông ruộng mở ra cửa hàng trận pháp mang theo tiểu khô lâu chuẩn bị ra ngoài có một bữa cơm no đủ ngươi có phải hay không quên cái gì quên cái gì không có chứ cái gì cũng ở trên người đâu Chuyển đạo thiên hạ đâu? Điền giãn nhất bàn tay đập vào trên đầu của mình, quên đi. 272 t h ứ h 7 2 t r ư ơ ờ n g phải ra khỏi chuyện luân hồi. Ngươi ở đâu? Luân hồi. 6. đ ồ n g r u ộ n g căn bản liên lạc không được luân hồi, vậy nói rõ luân hồi chắc chắn cách mình rất xa. Đây cũng là gì tình huống? Đi. Đi tiểu lâu nghe nghe có tin tức gì? 6. Triệu nhị c ầ u nghe nói ngươi đột phá ra huyền, tiến vào t h i t huyền. Lưu Thiết đ ạ n ngươi không phải cũng là sao? Cũng may mắn chúng ta tu luyện mấy chục năm, vốn là có nội tình. Không phải vậy loại này, bác đại tinh thâm vô thượng công pháp chắc chắn không có khả năng tu luyện thuận lợi như vậy. Đúng vậy a 6 6 nghe nói vương nhị con lửa cũng đã thịt huyền đệ tứ trọng. k h ỏ i phải nói hắn, hắn chính là một cái điên rồ. Hôm qua tìm được ta, cầm căn to cở miệng chén côn sắt để cho ta đánh hắn. Ta đánh côn sắt cũng sắc gãy, mà hắn lại nói ta ghen ghét hắn tu vi cao, nói lòng ta ngực nhỏ hẹp không nhìn nổi hắn hảo, lại còn nói ta không dụng tâm đánh hắn, nhất định phải theo ta cấp bách. t h ê n ngu xuẩn này, vì luyện công đúng là điên. 6 các ngươi biết không? Những đại thế lực kia một tháng này đều phải đi rồi, mỗi ngày phải người tìm vô thượng truyền đạo làm cho, quả thực là không tìm được. La h à n n ó m cũng xứng gặp vô thượng truyền đạo làm cho. Đây là đối với vô thượng truyền đạo sử kinh h n h n ta bây giờ tìm bọn hắn liều mạng đi. 6. chúc mừng c h ư ơ n g Minh, chúc mừng c h ư n g Minh, một ngày kia phải đệ Tam Huyền, nhất định trở thành một phương bá chủ. Nào có dễ dàng như vậy, còn không có tiến truyền thừa danh sách đâu. Nghĩ đến đệ Tam Huyền, nhất định phải nhận được sau khi tán thành mới có thể. Nay cũng khoảng cách vô thượng truyền đạo làm cho truyền đạo thiên hạ một tháng, làm sao còn không thấy vô thượng sứ giả xuất hiện truyền xuống truyền thừa danh sách? người biết cái gì? bọn hắn làm như vậy tất có thâm ý, không thể ngông cuồng ước đoán. Tiểu Tam A, đây chính là người không đúng. Loại công pháp này là chúng ta dạng này tu giả có thể có được sao? Người nên biết đủ, càng phải cảm ơn. Loại này vô thượng công pháp đều có thể truyền đạo thiên địa, còn có thể gạt chúng ta không thành. Biết biết. Mã Lão Cha, ta liền là nghĩ mãi mà không rõ, nói một chút. Nói một chút. 6. Các ngươi nói, rốt cuộc là cái dạng gì người vĩ đại có thể làm loại này vĩ đại sự tình? Dạng này cường giả tình nghi ngờ chỗ nào là chúng ta có thể đoán? Bốn Huyền Tổ Vương. năm huyền thế giới đỉnh phong, cái này 6 huyền cấm kỵ lại là cái gì tu vi, cái thứ bảy tam i u huyền lại là cái gì, công pháp này cũng quá đáng sợ a, là rất đáng sợ a, những đại thế lực kia không có khả năng ngồi nhìn bất kể, ai, 6. đồng ruộng nghe hồi lâu, hướng về phía bên người một vị lão giả vấn đạo, lão nhân già, các ngươi là nói cái gì công pháp, ngươi không biết, lão giả giống nhìn quái vật nhìn xem biến đổi dung mạo đồng ruộng, nhìn xem đồng ruộng lắc đầu, lão giả một bộ đáng tiếc bộ dáng, có thể nhỏ huynh đệ ngươi bỏ lỡ, không quan hệ, chúng ta trở liền truyền thụ cho ngươi, đây là cựu huyền vô thượng, một loại khả cầu trường sinh công pháp. là thế gian công pháp mạnh nhất, càng là chúng ta những người này hy vọng sáu. Lão giả càng nói càng kích động, trong đôi mắt g i ả nua thậm chí cũng bắt đầu có nước mắt. Phương pháp này phân chín cái giai đoạn, cũng chính là cửu huyền, mỗi huyền cửu giai, có cuối cùng chi ý. đ ồ n g r u ộ n g nghe xong mí mắt chực nhẽ, trong lòng im lặng, ta như thế nào không biết cửu huyền chân giải bên trong có ý tứ như vậy. Cái này đệ nhất huyền chính là gia huyền, nói là sánh vai đạo linh cảnh, nhưng mà chúng ta đếm thử đi ra ngoài kết quả lại là chiến lược muốn trực tiếp nghiền ép đạo linh cảnh. Lão giả thẳng thắn nói, đệ nhị huyền chính là thị huyền, trực tiếp sánh vai huyết hải cảnh, đệ tam huyền nhưng là hồn hải cảnh, đệ tứ huyền thành t i u tổ vương. Tổ vương A. tiểu huynh đệ, đệ ngũ huyền chính là thế giới đỉnh núi 6. Chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày có thể được dạng này công pháp. Ai 6. lão nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mặc dù là thở dài, thế nhưng lại tràn đầy một loại thỏa mãn cùng chờ mong. Đông r u ộ n n bây giờ có thể chắc chắn bọn hắn nói là cửu huyền chân dài, bất quá cái này vô thượng sứ giả lại là đồ vật gì, ta chỉ là muốn doanh số bán hàng tiền mà thôi. Nhìn những người này bộ dáng, sẽ không thật sự làm lớn A. Đáng đời, mà cười lạnh. 6 chủ nhân, t a đại m ạ ta muốn không được, nhanh lên cứu ta. cái kia con thỏ điên rồi sáu. đột nhiên, luân hồi thanh âm tại điển đã náo hải văng lên. điển i ã bất biết xảy ra chuyện gì, dường như là luân hồi rơi xuống thỏ trong tay. hẳn là không nguy hiểm. đồng ruộng ăn chút gì, mang theo tiểu khô lâu vội vã chạy về cửa hàng. mẹ nó. đại gia bảng hiệu đâu? đồng ruộng đi đến lối vào cửa hàng thời điểm phát hiện mình vô thượng bảng hiệu thế mà không thấy. cái này nhượng điển đã mắt trợn tròn. mẹ nó. trong thành còn có tiểu tặc không thành. trộn một khối phá đầu gỗ. có bị bệnh không sáu. một điểm nghề nghiệp đã vọng cũng không có, đáng đời chỉ có thể trống đỗ. đồng ruộng mang theo phẫn nộ đi vào cửa hàng. phát hiện con thỏ đang nằm ở bãi của mình biển bên trên l i ề u mạn nhìn xem thật là ngươi một cái thanh âm to lớn vang dội tại đ i ể n i ã não hải con thỏ một mắt liền nhận ra liễu điện g dã đồng ruộng mặc dù cải biến dung mạo lúc này càng có n u y ễ n chân chi đạo tu luyện ra năng lượng đặc thù v ờ n quanh quanh thân nhưng làm sao con thỏ rất cường đại hơn nữa lại là gần như thế còn có l u â n hồi nguyên nhân vẫn là nhận ra liễu điện g dã ngươi tại sao lại ở chỗ này đồng ruộng không nghĩ tới con thỏ kia thế mà chạy đến nơi đây trong cửa hàng ngươi không phải tại cái kia phong hoa thắng cảnh ă n cự cái sao ta tới cho ngươi chùi đi sáu sáu đồng ruộng hướng đi con thỏ. mà tiểu khô lâu ý theo dập quân đi theo đồng ruộng. ngươi cách ta xa một chút sáu. con thỏ v è o một tiếng nút xa xa. con thỏ, các ngươi vì cái gì như thế sợ nó? tiểu khô lâu phát cuồng rốt cuộc là tình hình gì? đồng ruộng t ò mò hỏi. mà tiểu khô lâu cũng tại nhìn chằm chằm con thỏ này trong mắt linh quang lấp lóe. bởi vì nó ư a thích hút máu. đặc biệt là chúng ta những cao thủ này tinh huyết sáu. con thỏ nói xong là một bộ bộ dáng nghĩ lại phát sợ. chúng ta quan sát rất lâu, phát hiện nó đi theo bên cạnh ngươi ngược lại rất bình tĩnh, cũng sẽ không hút máu. ngươi nhất định định phải thật tốt mang theo nó. mẹ nó. đương nhiên không hút máu của các ngươi, bây giờ chỉ hút máu của ta. Đồng ruộng nhìn xem tiểu khô lâu nội tâm một hồi kêu r i n Cửu huyền vô thượng tại ngươi ở đây, con thỏ đột nhiên hỏi đồng ruộng. Không ở. Đừng nghĩ lừa phỉnh ta, con thỏ lúc này lại trở về phục trước đó lười biếng bộ dáng. Đạo đồ tại vĩnh hằng cấm địa ba cái kia vương bắt đạn trong tay. Sáu, con thỏ khiếp sợ nhìn xem đồng ruộng, ngươi lại dám mắng bọn hắn. Không được sao? Có muốn hay không ta đem bọn hắn gọi tới, cũng làm cho ngươi mắng vài câu. Đồng ruộng nói xong lấy ra một đạo bảo mệnh phù triện, trong tay cẩn thận v u ố t ve. Sáu, con t h ọ nhìn xem đồng ruộng trong tay phù triện, mặt mũi tràn đầy mờ b ị không, không, sáu, không, vật chân quý như vậy, giữ lại, giữ lại, phải không? ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. tiểu khô lâu phát c ù n g là dạng gì? tiểu huynh đệ đừng nói g i ỡ n hắn muốn phát điên, thế giới đều có thể phá diện. sáu, lần này đến phiên đồng ruộng giật mình, nhìn vào bộ dáng, hẳn là không lừa gạt mình. đồng ruộng sờ lấy tiểu khô lâu đầu, trong lòng suy nghĩ, xem ra cái này tiểu khô lâu lai lịch tựa hồ so với mình nghĩ còn lớn hơn a. ngươi muốn cựu huyền vô thượng, đồng ruộng còn là nói đến rồi chính đề. loại công pháp này ai cũng muốn. nếu không phải là ta biết luân hồi muội tử cùng quan hệ của ngươi, trước tiên bắt được luân hồi, đoán chừng luân hồi đã triệt để tiêu vong sáu. Tiểu huynh đệ, ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng, loại vật này ngươi lại dám tùy tiện công chư hậu thế, chẳng phải một bộ công pháp sao? Con võ bị đồng ruộng l ờ i nói nghẹn phải nửa ngày nói không ra lời, ngươi thật sự cho rằng cái này v ẹ n vẹn một bộ công pháp sao? Bởi vì ngươi bộ công pháp kia, thế giới này triệt để rối loạn, không đến mức ca s á Điền Giã tâm bên trong hơi sợ hãi, ngươi cũng muốn cái này? Các ngươi không phải có hôn thế đạo điện sao? điền d a nhất câu nói nhường con thỏ suýt chút nữa rơi trên mặt đất, chừng lớn v ỏ mắt, mà không nhìn thấy móng đuôi chân trước chỉ vào đồng ruộng. Ngươi sáu, ngươi sáu, hôn thế đạo điện cũng bị ngươi được đến rồi. Không có, vậy làm sao ngươi biết hôn thế đạo điện? Con thỏ nói xong trong nháy mắt phản ứng lại, con mắt của nó càng lai việt hiện ra, có thể so với bầu trời vô biên kim dương. Hôn thế đạo điện lần này cuối cùng xuất thế sao? Ai? Cuối cùng không có duyên với ta à? Con thỏ đột nhiên cảm khái đứng lên, lấy tu vi của ngươi, ngươi còn cần những ngày công pháp. Nói nhảm, ta k ẹ tại thế giới cảnh đỉnh phong vô số năm tháng. một mực tìm không thấy an toàn biện pháp đột phá. 273 thứ 273 chương thành giao ngươi vì cái gì không hỏi xem ba cái kia lão gia hỏa. bọn hắn nói đây là tự ta cơ duyên cũng là kiếp nạn, nói cũng là vô ích, phải dựa vào chính mình ngộ. bất quá ngươi thật có năm huyền sau này công pháp. có. nhìn thấy đồng ruộng trả lời như đ i n h đóng cột, con thọ nụ cười trên mặt m ạ n h hơn. ngươi vì sao muốn đem loại công pháp này công chư hậu thế? bán lấy tiền a. còn có thể thuận tiện tìm kiếm truyền thừa người. con thọ trợn mắt há hốc một mà nhìn xem đồng ruộng, ngươi sáu. có c á tính. ta cần muốn cái gì. con thỏ nhìn xem đồng ruộng thiện đ ư ờ n g ngươi thiện đ ư ờ n g con thỏ có chút lý giải không liếu điển giả ý nghĩ sớm muộn ta đều sẽ đem hoàn chỉnh cửu huyền chân giải truyền đạo thiên địa ngươi gấp cái gì? các loại ngươi vừa nói cửu huyền chân giải đúng vậy a chân giải chân giải mẹ nó 6. chân giải so vô thượng còn như a con thỏ kích động đến hai mắt đỏ lên khoa tay múa chân làm sao có thể thật là có vô thượng a 6 ngươi quá nhỏ có một số việc ngươi không hiểu 6. 6 đồng ruộng đem cửu huyền chân giải hoàn chỉnh công pháp đều nói cho con thỏ cái này khiến con thỏ cười miệng đều phải liệt đến sau đầu. đạo đồ tại cấm địa, c ể u huyền chân giải chỉ là tiền nhân từ đạo đồ bên trên lĩnh nộ r a r a l ô n g đồng ruộng một câu nói nhường con thỏ thật sự rơi trên mặt đất. ngươi sáu, con thỏ thật sự cảm giác mình trái tim nhỏ không đủ dùng. không nói những thứ này, tiểu gia hỏa này thả ngươi vậy đi. ngươi phải đối đãi tử tế với hắn. con thỏ nói xong lấy ra một cái viên cầu, mặt mũi tràn đầy không thôi đưa cho liễu điền giả. đây là, đồng ruộng từ nơi này viên cầu bên trên cảm nhận được cực độ tinh thuần thủy chi bản nguyên, bản nguyên thủy linh. điền g nhất đ e m và mất, trên mặt cười nở hoa, thật tiện đưa ta. nói nhảm, vốn là chuẩn bị cho ngươi, đi theo ta như vậy, làm trở ngại nó trưởng thành. Đây là các ngươi thế giới cái kia thủy linh. La, con thỏ nhìn xem tiểu thủy cầu, trong mắt c ó yêu chiều, có lẽ tại nó cô tịch trong sinh hoạt, tiểu thủy cầu mang đến rất bao nhan n h t Vậy ta như thế nào c h i ế u cô nó? Ta không thế giới. Ngươi sáu, con thỏ nhìn xem đồng ruộng, đồng ruộng lời nói bên trong thế nhưng là có rất nhiều tin tức, ít nhất chứng minh đã từng đồng ruộng có một thế giới. Thủy linh cùng khác ngũ hành bản nguyên khác biệt, nó có thể đặt ở trong khí hải, hơn nữa có thể tịnh hóa cùng tinh khiết linh khí. Đồng ruộng lập tức sẽ đem cái viên cầu bỏ vào mình trong khí hải. A năm, đồng ruộng không nghĩ tới, viên cầu tiến vào mình khí hải liền r a hắn ra, hơn nữa biến thành liêu nhất cái tiểu nhân, mở ra mắt buồn ngủ mông lung. Tại Điền Giã bất diệt chi lực trung hưng cao hái liệt du động lên, hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra, thế mà truy đuổi lên đầu kia cả đ á u tốt, bây giờ nói nói liên quan tới n g ư ờ i chuyện, ta có thể có chuyện gì, Điền Giã bất giải, ngươi tu luyện công pháp thật là ta, ngươi thậm chí ngay cả hư vô chi lực cũng dám hấp thu, thực sự là không sợ chết. Ngươi nói trên người ta đây là hư vô chi lực, đồng ruộng trên người mông lung mạnh hơn, là, đây là cái gì dạng sức mạnh? ngược lại rất khủng bố, ta hiện tại cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. sáu, đồng ruộng nuốt nước miếng một cái, ngươi đừng làm ta sợ. ta vì sao muốn đ o n g ư ơ i nhưng mà ta không hiểu là, ngươi vì cái gì có thể khống chế hư vô chi lực? quá làm cho người ta khó hiểu. ngươi còn tu luyện công pháp gì? công pháp, đại m ộ n g c trư thiên có tính không? âm một tiếng, con thỏ từ ghế dựa t ử thượng trực tiếp ngã rơi lại xuống đất, nằm dạp trên mặt đất sững sờ nhìn xem đồng ruộng. ngươi không khoác lác sẽ chết sao? đại n g c trư thiên công pháp ngươi cũng có, đương nhiên là có sáu, không có khả năng. đây không phải người hậu thế giả tưởng đi ra ngoài sao? làm sao có thể thật tồn tại? Không có khả năng. Ngươi cũng biết đại n g n g chư thiên, đồng ruộng lúc này còn có chút kỳ quái. Vạn cổ đệ nhất công pháp, ngươi nào không biết? Đồng ruộng không nói gì nữa, xem ra chư thiên vạn giới ở giữa nhất định là có quan hệ đ à c thủ. Không quá điền ra cũng không giải thích nhiều, muốn tin hay không, không tin thì thôi. Ngươi thực sẽ đại n g n g chư thiên, con thỏ nhìn xem đồng ruộng cũng có chút không tin thật. Đồng ruộng cười không nói, chỉ là trên người hắn bắt đầu lấp lóe từng cái tia sáng, mỗi cái tia sáng cũng như một cái thế giới. Con thỏ trợn mắt h ốc mồm nhìn xem. lúc này con thọ tin tưởng, bất quá nó càng muốn đập đầu chết, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. như thế nào người khác công pháp gì đều có thể nhận được, mà chính mình cái dám cũng không có. con thọ suy nghĩ rất lâu, loại công pháp này coi như thật tồn tại, cũng không có tiền đồ. chào ngươi tự vi chi bà. vì cái gì? một cái thế giới đã đủ ngươi tu luyện cả đời, chúng chi nhiều như vậy thế giới, cái này căn bản liền không khả năng thành công. sáu. cái kia hay nói một chút cái bảng hiệu này a, phía trên viết đến tột cùng có ý tứ gì? vô thượng. đây là cái gì đại đạo chân văn? vì cái gì ta chưa từng có từng nghe nói, con thỏ rất là nghi hoặc. như thế nào? như thế nào? ha ha sáu. đồng ruộng cùng t i ế u đang giận trong b i ệ n quanh quẩn, n h ư ờ n g đất sắc mặt rất là khó chịu, không nghĩ tới trên đời này thực sự có người tin đây là cái gì văn tự, hơn nữa còn là cái gì đại đạo chân văn. nhìn xem cười không nói đồng ruộng, con thỏ càng thêm nghi hoặc. đây là ta sáng tạo sáu. ha ha sáu. đồng ruộng cuối cùng nhịn không được, cùng thiếu không chỉ sáu, nhìn xem cười ngặt ngẽo đồng ruộng, thỏ sắc mặt đen đen, trong lòng cực kỳ phiền muộn. vậy cái này đ ạ văn đâu? không có khả năng cũng là ngươi sáng tạo a? cái này ngược lại thật, ta cảm thấy loại này đạo văn tựa hồ dính đến sâu đậm bí mật sáu, con thỏ vừa nói vừa nhìn c h ầ m c h ầ m đồng ruộng nhất cử nhất động, không quá điền giã không chút nào giật mình, mà là hỏi lại con thỏ, luân hồi sao? luân sáu, luân hồi, con thỏ đột nhiên biến sắc, đây là bị dọa đến, luân hồi a, đây cũng không phải là như trò đùa của trẻ con, ít nhiều có chút quan hệ a, vậy ngươi còn dám đem nó treo ở cửa chính? con thỏ lúc này tuyệt không bình tĩnh, thế nào? ngươi đây là tìm đường chết a sáu sáu, ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập cái này cục diện r ố i dám? vì sao muốn thu thập? lắm thì ta phủi mông một cái rồi đi. Bất quá ta muốn trước đem tiền đem tới tay, không phải vậy thật thuộc t h i ệ t Sáu, con thỏ rất im lặng, không biết nên nói thế nào. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Con thỏ kỳ thật vẫn là đối với loại chuyện này rất có hứng thú. Luân hồi không phải là xảy ra điều gì truyền thừa danh sách sao? Giao tiền tiến truyền thừa, có tiền nhiều giao, không có tiền giao thiếu. Ngươi thật đi tiền trong mắt, ngươi có muốn hay không cũng tới chơi đùa sáu. Đồng ruộng trên mặt cười nở hoa. Có chỗ tốt sao? Lần sau ta đi vĩnh hằng cấm địa mang lên ngươi như thế nào? Không muốn sáu, con thỏ nghe liếu điền dã mà nói. không chỉ có không kinh ngạc, ngược lại đầu lắc cùng cái gì tựa như hết sức phản đối. một chín phần đồng ruộng hỏi dò, ta muốn ngươi nói tiền có ích lợi gì, vậy ngươi muốn cái gì? con thọ lúc này mặt béo bên trên nở rộ đ ụ cười, ba vị đại nhân có hay không nói về sau để cho ngươi tiến vào cái này tòa tháp bên trong tu luyện. có sáu mang theo ta, ta liền giúp ngươi. cái này tòa tháp có cái gì đặc biệt? có đại cơ duyên. có thể thành giao. sáu con thọ thanh âm chưa dứt, nói làm liền làm, không có chút do dự nào, trong nháy mắt biến mất ở ở đây. van sáu. Vô tận uy áp tại phong hoa trên thành khoảng không h ạ o đãng, một cái khổng lồ đại đạo hư ảnh trên không trung hiện ra, hư ảnh quanh thân đại đạo vươn quanh, vô biên quang ảnh bành trướng, càng có long cuốn vượng nhiễu, dị tượng ngàn vạn. Một cỗ tôn quý khí tức vô v i ễ n không đến, nhường sinh linh không nhịn được cung bái. Phúc mệnh truyền đại đạo, c ử u huyền được trường sinh. Vào ta truyền thừa, cả đời dứt k h o á t 274 t h ứ 274 t r ư ơ ờ n g trung thân dứt k h o á t đại đạo tiên âm h ạ o đãng phía chân trời, gột rửa hết thảy. Giờ khắc này, chờ đợi tại phong hoa ngoài thành vô biên vô tận tu giả người người lệ nóng doanh trọng. Một ngày này, rốt cuộc đã tới. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. thất lạc phương hướng, cuối cùng nên đón ánh dạng đông, túi xuống hông, cuối cùng có thể lần nữa đứng thẳng, thấp hèn đầu, cuối cùng có thể lần nữa ngẩng lên, vắng vẻ tâm, cuối cùng có thể lần nữa bị nhiệt huyết lấp đầy, hết thảy đều là bởi vì cái này cho mình hy vọng c ự u huyền, để cho mình có thể cường đại c ự u huyền. 6. trên trời, long n g g bay, phượng chỉ múa, hóa thành hai đạo đại đạo thần hồng, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống liêu điển giả trên cửa hàng khoảng không, rồng gầm v h t tại thời khắc này vang vọng phía chân trời, cuối cùng càng là long phượng chính tưởng, v ư n quanh tại liêu điển g i khắc vô thượng bảng hiệu bên cạnh, không ngừng bay múa. n h ư n g cái này bằng gỗ bảng hiệu tăng thêm không nói ra được thiên địa đạo lý đồng ruộng toàn lực vận chuyển h u y ễ n chân chi pháp trên thân hư vô chi lực triệt để đem đồng ruộng bao phủ đương điển giả bước ra cửa hàng của mình lúc suýt chút nữa cả người ngã lên trước cửa lối thoát người đang đợi đã chen đầy thiên địa đồng ruộng thoáng qua điều chỉnh xong tâm tính đồng ruộng mỗi một bước bước ra mịt mù thân ảnh liền tăng lớn một phần chờ đồng ruộng dừng lại lúc đồng ruộng đã cao tới ba trượng trên người hư vô chi lực càng là đạt đến đỉnh điểm hư vô mà mịt như nhân gian chân t i ê n độc lập thiên ngoại gia tiên huyền chân đồng ruộng nói xong nhìn một hồi đám người này xin các ngươi nhớ kỹ giờ khắc này, đây là các ngươi đánh vỡ thêm tại các ngươi trên thân tất cả gông xiềng bắt đầu, đây là các ngươi hy vọng bắt đầu. đ ồ n g Dụng chỉ nói hai câu này, thế nhưng là hai câu này lại làm cho tất cả mọi người động dung, nhường chờ mong nhân tâm đều đi theo bánh t r ư ớ n g càng làm cho rất nhiều người tâm sinh sợ hãi. Lưu lại linh hồn đăng ký, vào ta truyền thừa, vào ta truyền thừa giả, cả đời r ứ t c khoát, vào ta truyền thừa giả, đồng môn cần cùng nhau đỡ, giết hại đồng môn giả, xa đâu cũng giết. này hai điểm nhất thiết phải ghi nhớ là, chấn thiên gạo thét vang lên, nhường thiên địa cũng vì đó chấn động. lúc này luân hồi từ đồng ruộng trên người trong ngông lung bay ra hóa thành một vườn mặt trời huy hoàng phong h ó a t h à n h từng cái điểm sáng từ nơi này chút tu giả mi tâm bay ra mỗi người bay ra hai đoạn đây là linh hồn ấn ký bị luân hồi cùng t h ỏ ra liên thủ giam cầm mà ra ngay sau đó từ luân hồi hình thành mặt trời bên trong bay ra một cái khối gỗ miếng bài mỗi người hai khối những thứ này trên tấm bảng gỗ đều khắc rõ cái kia một ba phượng hoàng đạo văn hòa điển g i p vừa vẽ quỷ nhỏ máu lưu danh tại những này người nhỏ máu phía sau cái kia hai đ o à n linh hồn ấn ký phân biệt bị luân hồi phong ấn tiến vào tấm bảng gỗ bên trong trong đó đồng ruộng tồn tại một khối tu giả chính mình lưu lại một khối Phàm vào ta truyền thừa, nhận hồn không nhận người. Luân hồi dù sao cũng là thế giới cảnh pháp bảo, càng có con thọ âm thầm ra tay, làm việc nhỏ như vậy vẫn là rất nhanh. Làm tương khối tấm bảng gỗ bị luân hồi thu hồi phía sau, Điền g i á hữu ném ra kinh tiên động địa lời nói. n à y trên tấm bảng gỗ trận pháp tích chứa luân hồi đại bí, làm dụng tâm lĩnh ngộ, không thể buông lòng. Mỗi huyền cựu chuyện, thông huyền có thể đi cầu gỡ xuống một huyền. Tản đi 6. Đông Dụng nói xong, thân ảnh càng lai việt mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. 6 Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 7 ngày. Trong 7 ngày này, từng cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức không ngừng truyền ra. có rất nhiều trận đạo đại sư nghiên cứu trận pháp này cuối cùng chắc chắn trận pháp này có đại bí cái này khiến tất cả mọi người xôi t r à o nhưng mà càng nhiều tiếng phản đối đột nhiên t ụ u ra hiện hơn nữa lộ ra phô thiên cái địa chi thế nói cái này căn bản liền không có cái gì đại bí chính là người sau lưng có đại âm lưu l u y ệ n chi tất nhiên trở thành tế phẩm các loại trong lúc nhất thời nhường rất nhiều cũng không kinh lịch hết t h ể tiểu tu sĩ n h ó m n g h i hoặc trọng trọng không biết nên như thế nào chọn lựa càng có rất nhiều âm thanh ở thời điểm này hoài nghi t i huyền vô thượng hơn nữa tiếng gầm sóng s a u cao hơn sóng trước để bọn hắn đi ra đem hoàn chỉnh công pháp công chư hậu thế. đối với công chư hậu thế sáu loại thanh em này đơn giản vét sạch toàn bộ thế giới theo tới chính là cửu huyền phía trước hai huyền cùng cái k i a m ộ t ba luân hồi đạo đồ cũng tại trong thế giới điên cuồng lưu truyền người tu hành không chỉ không có bởi vì này loại chất vấn cùng thanh em phản đối mà giảm bớt ngược lại càng lai việc nhiều những cái kia thông thường tu sĩ chỉ cần tu luyện liền có thể minh bạch cửu huyền vô thượng chỗ tốt có người muốn nói lời công đạo muốn nói mình bản thân trải nghiệm thế nhưng là không có tác dụng gì sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập pha đều bước lên không nổi một cái. cái này khiến rất nhiều người trong lòng nhẫn nhịn một đoàn nộ khí cũng làm cho càng lai việt nhiều người minh bạch những thứ này phản đối đều đến từ nơi nào thế nhưng là mặc kệ những người này như thế nào làm ở mỹ kẻ đầu tiêu đồng ruộng liền như là b ư ố c hơi khỏi nhân gian một cái dạng đối với đây hết thể hờ hững không ai có thể tìm đến ta thích ba thiên tại t ì m những đại thế lực kia tại t ì m luân hồi tại t ì m con thỏ tống tạo hóa tiếp dẫn bọn hắn tại t ì m vô thượng tiên quốc nhân lại t ì m chính là vĩnh hằng cấm địa ba người cũng tại t ì m thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể tìm đến thò ra chủ nhân có thể đi đâu bên trong đâu không biết Chủ nhân có thể hay không đã xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ngươi không phải thật tốt sao? Lại giả thuyết, ai dám treo chọc hắn? Ngươi thật sự cho rằng hắn không có tự vệ hậu chiêu? Con thỏ mặc dù lo lắng, nhưng mà cũng không có quá mức lo lắng. Chủ nhân có thể có hậu thủ gì? l u â n hồi đi theo đồng ruộng thời gian cũng coi như rất dài ra cũng không rõ ràng đồng ruộng là có hay không có hậu thủ. Ngươi cái chủ nhân này hậu chiêu thâm bất khả t r ắ c h a Không phải vậy, ngươi cho rằng chỉ bằng cái kia điểm không quan trọng tu vi dám lên ẩn nấp xuống nhảy? Yên tâm đi, chỉ cần đầu g ó c không có vấn đề, tu vi càng cao càng sẽ không t r ê u chọc hắn. Ngược lại ư ớ c gì hắn thật tốt xấu. Bất quá chủ nhân nhà ngươi cũng thật có thể nhịn, thế mà tránh tốt như vậy. Luân hồi, con thỏ, t ố n g tạ hóa, tiếp dẫn còn có đ o à n kia cái bóng bây giờ tụ tập cùng một chỗ, nơi này là một chỗ tiểu thế giới, tiếp dẫn tại thiên ngoại phát hiện, bị bọn hắn trở thành chỗ đặt chân. Bọn hắn tìm liêu điển giá bảy ngày, cuối cùng có chút muốn buông tha, thậm chí bốn người liên thủ lấy luân hồi v ì giới, lấy giữa bọn họ linh hồn liên hệ làm mối, đều không biện pháp suy tính ra đồng ruộng vị trí. Con thỏ càng là cả gan cầu kiến vĩnh hằng cấm địa ban ư ờ i phát hiện bọn hắn thế mà cũng tại tìm đồng ruộng. Ai? Vật này quá thâm ảo khó lường, ta vẫn không cách nào trả lại như cũ một điểm 6 lúc này tiếp dẫn thở dài, ngươi cũng không được, cái này đạo đồ nếu là hoàn chỉnh, rất có thể thật sự để cập tới luân hồi. ngươi nói thật sự, con thỏ trực tiếp nảy lên, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia đang lừa dối ta, không được, phải nhanh tìm được hắn, ta không cách nào kế tục đệ tam huyền, cái bóng lúc này cũng mở miệng. con thỏ, ngươi liền đ ư ợ c hai huyền, cái bóng nhìn về phía con thỏ, nói nhảm, con thỏ tức giận định trở về, bất quá nó cho tới bây giờ không nói mình là lấy được vẫn là không có nhận được. luân hồi mặc dù biết con thỏ nói dối, nhưng mà nàng không có một chút muốn hủy mặc ý nghĩ, nhanh chóng giao ra. cái bóng lúc này trong giọng nói có chút khó chịu. c â u ta sáu, ngươi quả thật lấy được, ta liền nói lấy ngươi không lợi lộc không dậy sớm tính tình, làm sao có thể hảo tâm như vậy, lại có thể không công giúp hắn. con thọ nhìn xem ba người đem chính mình vây lại, trong lòng một lùi, vừa định nói chuyện liền thấy vô số n m đấm cùng b ó n g rơi xuống, toàn bộ đập chúng trên người mình. ba người một hồi quyền đấm c ư ớ đá, đánh con thọ trên thân càng thêm mập. ta giao sáu, ta giao sáu, các ngươi cái này ba cái vương bắt đ à n sáu, lại dám như thế đối với ta. con thọ không ngừng mắng to, cũng chỉ đổi lấy ba người hừ lạnh một tiếng. quả nhiên bác đại tinh thông. đệ lục chuyển về sau đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải ba người cản nộ song vô duyên chân giải cùng một chỗ tham thảo t u vi không đến a nhưng mà chúng ta thật có thể chuyển tu phương pháp này đương nhiên có thể hơn nữa bằng vào chúng ta tu vi hiện tại thời cơ vừa vặn lần này củ cải thế mà không có đi ra q u ậ rối thực sự là hiếm thấy a tiếp dẫn quay đầu nhìn con thỏ cái kia đại la bậc chính là tham sống sợ chết s á u con thỏ không biết từ nơi nào móc ra một cái củ cải một ngụm đấm song cái này pháp không thể rơi xuống trong tay của bọn hắn cái bóng lúc này mở miệng 275 t h ứ 275 ư ơ chương lần này cơ duyên rất lớn tiểu tử kia nói nhất định sẽ đem hoàn chỉnh kinh văn truyền đạo thiên hạ muốn cho hắn không truyền có chút khó khăn dạng này công pháp theo đạo lý không có ai sẽ truyền ra ngoài hắn đến cùng nghĩ như thế nào tống tạo hóa nghi hoặc t r ư phi hắn có tốt hơn chính xác như thế con thỏ khó được nghiêm túc tiểu huyền là tiền nhân lĩnh hội một bộ đạo đồ mà sáng lập công pháp tiểu tử kia nói cùng bộ kia đạo đồ so ra tiểu huyền chỉ là r a l ô n g sáu ba người khác có chút kinh hãi đạo đồ đâu cái bóng trong mắt thần quan dịch dịch tại nơi ba cái lao ra hỏa cái kia Hắn cùng cấm địa ba người đến cùng có quan hệ gì? Nghe nói là ba người cướp liêu điển giã hai cái đồ đệ sáu, không thể nào sáu. Cấm địa quả thật có hai cái tiểu h a nhi sáu, ta đã từng dò xét qua. Nói như vậy, tiểu tử kia cùng ba cái tiền bối quan hệ không v ớ ta, thống tạo hóa một bộ vì cái gì không phải của ta biểu lộ? Ba người vừa nhìn về phía luân hồi, ngươi còn biết cái gì? Ta không dám nói sáu. Luân hồi trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói đến. Có gì không dám nói? Nói. Chủ nhân nhà ta có thánh huyễn nhất tộc vô thượng pháp, có thể mười vạn tám ngàn biến, đến rồi chỗ cao t h â m linh hồn đều có thể biến. Ngoại trừ có t h ỏ Ba người nghe xong đều hít một hơi lạnh khí, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn gì nữa không? Chủ nhân nhà ta c h ư thiên vạn giới đã sớm hình thành sáu, ta dựa vào sáu, con thọ không có gì biểu lộ. Ba người khác bị kinh hãi nảy một cái cao b a trượng. Ta từng thấy chủ nhân nhà ta đỉnh đầu một mảnh thanh thiên sáu, luân hồi từng chưa nói ra. Lúc này chính là con thọ đều biến sắc, rất lâu không có khôi phục bình thường. Nếu là cái này truyền thuyết thật sự, cái kia một cái khác truyền thuyết sáu, tiếp dẫn trên mặt ở thời điểm này cũng khổ hơn xuất thủy. Còn muốn nghe sao? Luân hồi vân đạo. Còn có. Không 6. không 6. không sáu, tống tạo hóa lúc này bị sợ nhanh chóng lắc đầu, con thỏ đột nhiên một cước đá vào tống tạo hóa đầu trâu bên trên, đầu góc ngươi hỏng, tùy tiện nghe nóng riêng tư của người khác, có hay không tối thiểu đạo đức tâm, ta để cho ngươi hỏi sáu, để cho ngươi hỏi sáu, bây giờ tốt đi sáu, con thỏ vừa kêu nào vừa hướng đầu c h â u điên cùng đạp, con thỏ đánh nửa ngày, cuối cùng ra mới vừa rồi bị đầu này bỏ đá vô số m a n g khí, đừng đánh nữa, phải nghĩ thế nào tìm được hắn a 6 tiếp dẫn nhìn xem n á o đằng t h ọ cùng y ư u mở miệng khuyên giải một cái phiên, nhất thiết phải ở những người khác phía trước tìm được hắn, làm sao tìm được? Con thỏ móc ra một cái c ụ cải, bắt đầu ăn, cũng không biết hắn ở đâu, làm sao tìm được? 6. đừng nói muốn tìm đồng ruộng người không biết đồng ruộng ở nơi nào, chính là đồng ruộng chính mình cũng không biết chính mình ở nơi nào. Đồng ruộng duy nhất biết đến là, đối với người bình thường mà nói, ở đây thực sự là một cái thế ngoại đảo nguyên. Ở đây rời xa ở nào náo động, láng giềng thân mật hòa thuận. Buổi sáng có cá ăn, buổi tối có thịt gặm, ngày qua ngày, năm qua năm, yên tĩnh lại ăn lành. Mỗi ngày lớn nhất chuyện đoán chừng liền là ai nhà không chết gà trứng lại mất trộm, cuối cùng đi qua người cả thôn cố gắng, tại địa phương vắng vẻ bắt được đang ăn vụng dùng lửa đốt trứng gà một đám danh con. đông ruộng cái này 7 ngày tới đã tự mình bắt lấy đám nhóc con này hai lần. đây là một cái không lớn sân thôn, chỉ có mười mấy gia đình, tại một mảnh quần sơn dưới chân. đông ruộng bây giờ đang tại làm bộ đáng thương đ à o mà trồng hoa màu, không thể dùng tu vi, toàn bằng k h í lực. đông ruộng chỉ biết là loại vật này gọi mộng t ư ờ n g trúc, nơi này thôn dân mọi nhà đều loại, hơn nữa cảm giác đặc biệt tốt, nghe nói 3 tháng liền có thể thu hoạch, thu l i ề n tiếp tục loại, hoàn toàn không có mùa mà nước thuốc, ruộng l i ể n dã cảm giác là lạ. đông ruộng mỗi ngày có cố định việc cần hoàn thành, đã làm 6 ngày, sáng sớm rời giường gánh nước nấu cơm, làm tốt cơm liền vượt qua một cái đỉnh núi. cho vị kia độc câu ven hổ k i ể u không chết đưa đi, tiếp đó trở về quét dọn đình viện, sau đó cho kiều bất tử thích thảo chú tâm xử lý một chút, tiếp lấy uy k i ể u không chết nuôi đầu kia lười đến nổ thời không heo. Đầu này thời không heo, dung đ ồ n g ruộng lại nói chính là quá nó sao đáng ghét, không chỉ có miệng ngậm trong mồm, hơn nữa tính khí còn lớn hơn, c à n g có nghiêm trọng bạo lực khi hướng. Tối nhượng điền g i á chịu không nổi là con lợn này ưa thích nói chuyện, vừa nhắc tới tới, nửa ngày không dừng được, á o to bằng đầu người. Nghe trong thôn những người khác nói, con lợn này trước đó mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, ăn không ngon ngủ không ngon, liền bão nổi. trước đó b á o nổi là điên cuồng đuổi theo những gia đình khác gà mái nhỏ nhưng mà kể từ đồng ruộng sau khi đến b á o nổi phương thức thay đổi là điên cuồng đuổi theo đồng ruộng đuổi tới liền một hồi hành hung đồng ruộng hận không thể trực tiếp đem nó làm thịt nhưng mà không có cách nào con lợn này thế nhưng là ân nhân cứu mạng của mình cái này không phải mấu chốt mấu chốt là mình đánh không lại con lợn này đồng ruộng mỗi lần nhìn thấy con này chỉ lớn bằng bàn tay tiểu t h ổ heo lúc nội tâm cũng là hổ mất con lợn này còn có một cái vô cùng hạ kỳ tên theo t â m sinh bất quá con lợn này ưa thích người gọi nó t â m gia nhưng mà cho đến tận này chỉ có điền dã nhất người k ê u lên nó tam gia. đồng ruộng leo xong hoa màu, biết rõ một cái cắt, bắt đầu phục dịch lên h e o tam sinh. Tam gia sáu, hôm nay muốn ăn chút gì không? Đồng ruộng định hốt nhìn xem nằm ở một bàn thai lớn nằm trên ghế h e o tam sinh. Ngươi liền không thể có chút tiền đồ, có chút truy cầu. Mỗi ngày chỉ có biết ăn, h e o tam sinh mặt tràn đầy kinh h bỉ nhìn xem đồng ruộng. Đồng ruộng mấy ngày nay đã thành thói quen h e o tam sinh kinh h bỉ. Ngươi nếu như bị một con lợn kinh h bỉ, ngươi lại kinh h bỉ trở về. Cái này nhiều đi phần. Hôm nay ta muốn ăn 100 con gà quay, còn có một 0 đầu cá kho, lại đến n ấ mít rượu, còn có nhất định muốn lộng điểm thịt lừa. Dựa vào. Ngươi không phải cũng là chỉ có biết ăn, Đồng d ộ n g lập tức trở mặt, một cước đá bay Thời Không h e o Dựa vào, ra lại nhột đúng không sáu, Thời Không h e o trong nháy mắt đến liễu điển giã bên người, b ố n cái mong năm đấm, hướng về phía Đồng Dụng khuôn mặt chính là như mưa rơi một trận c ụ đầu. Đồng Dụng vận chuyển cựu huyền chân giải, toàn lực phản kháng, nhưng mà không có một lần có thể đụng tới Thời Không h e o cũng là bị đánh. Không phải Đồng d ộ n g phạm tiện muốn ăn đòn, mà là Đồng d ộ n g thực sự không có cách nào, trong thôn này đầu đ ồ n g có một lôi l a o đầu, nhà hắn nuôi đầu con lừa. đầu này con lửa cùng heo tam sinh là đối thủ m ộ t mất một con. Heo tam sinh cái gọi là lộng điểm thị t lửa chính là muốn nhượng đ i ể n giã đi cắt đầu này con lửa thị trên t người. Đối với cái này con lửa đồng ruộng đồng dạng không thể treo vào. Đồng ruộng lần thứ nhất không rõ chân tướng, bị heo tam sinh uy bức lợi dụ đi làm thị lửa, kết quả bị đá phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Đầu này con lửa còn có một cái yêu thích, chính là chuyên môn nhặt đầu người đá. Bởi vậy nếu là tương đối, đồng ruộng tình nguyện gây heo tam sinh. Lại nói đầu này con lửa cũng không phải là một tính tình tốt chủ, một điểm liênổ. Heo tam sinh không biết vì cái gì chính là ưa thích t r chọc đầu này con lửa. con lợn này cùng đầu này con lừa một khi gặp mặt tất nhiên muốn ra tay đánh nhau hơn nữa mỗi lần cơm nước xong xuôi heo tam sinh đều sẽ đi treo chọc một phen mỗi lần đồng ruộng tất nhiên đi theo đi tới q u a n chiến giữa bọn hắn không có đại đạo va chạm toàn bằng kỹ xảo cùng tốc độ đồng ruộng trước đây chỉ nhìn một lần liền bị triệt để hấp dẫn cái này tài năng xuất chúng 6. đồng ruộng tùy tiện đi trong đất làm điểm ngậm từng c h ú c hướng về heo tam sinh trước mặt ném một cái thích ăn liền ăn không ăn bị đói đồng ruộng nói xong nên ngang rời đi đ i ề n d ã nhất lộ chạy chậm đi tới trong thôn trên quảng trường nhỏ Mỗi ngày sau bữa cơm chiều, người trong thôn đều sẽ tụ tập trong thôn trên quảng trường nhỏ nhìn xem heo con lửa lại chiến. Một bên q o a n lác, một bên đánh cược một phen. Nói theo lời bọn họ, chính là tiểu t h ổ i d n g tính, đánh cược nhỏ di t ì n h Bọn họ đánh cược vô cùng có đặc sắc, không cá cược heo lửa thắng bại, không chắn heo lửa thắng thua, chỉ đánh cược heo con lửa kết thúc phía trước có phải hay không, có côn trùng bay qua, có lưu tinh s ệ n qua các loại. Bọn họ tiền đặt cược cũng đồng dạng đơn giản, đánh cược hai cây mộng t ư n g r ú c đánh cược một bữa cơm các loại. Lúc này đồng ruộng là chịu khó nhất, chạy phía trước chạy phía sau, bưng trà rót nước, ân cần cực kỳ. đ ồ n g ruộng nếu là có một điểm chậm trễ mà sẽ trực tiếp đem hắn mang chết, không quá điển giả làm như vậy cũng là rất có thu hoạch. Vẹn vẹn mấy ngày nay, phục vụ lôi lao đầu l i ể n truyền liễu điển giả một k i a chấp đại thần thông, chân nhị nương đem nàng khi xưa tâm đắc tu luyện truyền thụ cho liễu điển giả, tăng đại thẩm cũng đồng dạng truyền liễu điển giả một bộ bảo m ệ n h công pháp, môn công pháp này nhưng rất khó l ư ợ n g tên là ham sống công, chỉ cần cơ thể có còn lại một hơi, liền có thể khởi tử hồi sinh, chân quý dị thường. Hai t h ứ hai chương người thừa kế điển tiểu tử, hôm nay còn đánh cược hay không? Bàng lao thất cười ha hả nhìn xem. Đông ruộng nghe xong trực tiếp lắc đầu. Ta linh mẹ đều thua sạch, ngươi không phải còn có một cái cá đá sao? Thua để cho ta nghiên cứu một chút sáu. đ ồ n g d ộ n g không nói hai lời, trực tiếp lấy ra cá đá, nâng đến bảng Lao thất trước mặt. Ở nơi này đoàn người trước mặt, đ ồ n g d ộ n g rất nhiều bí mật cũng không tính là bí mật. Bảng Lao thất quan sát được ngày, bình chân như vậy gật đầu một cái, hảo hảo thu về. Về sau có tác dụng lớn. Bảng thất ra, cái này cá đá đến cùng có ích lợi gì? Thực sự là Long Môn chìa khóa, là, hơn nữa ngươi được đến thế nhưng là thật sự, cái k i ê u Long Môn ở nơi nào? Tại hư vô m ở mị chỗ. Thu Vi đến rồi, một ngày nào đó gặp được. vậy trước kia bối môn tu vi sáu chúng ta còn chưa đủ tư cách r a sáu không thể nào sáu đông dộn thật sự không thể nào hiểu được ở đây không chỉ là tu vi vấn đề còn có tư cách vấn đề hơn nữa cũng chưa chắc thực sự là tạo hóa đông phương lão đại lúc này cảm thán tốt không nói cái này ngươi nói một chút cho chân nhị nương đồ vật gì để cho nàng chuẩn bị mang vào trong quan tài điểm này bản lĩnh giữa nhà đều chuyển thụ cho ngươi chúng ta đều rất tò mò a còn có thể có cái gì luân hồi đạo văn thôi chân nhị nương lúc này mở miệng chân nhị nương mà nói làm cho tất cả mọi người chấn kinh tiếp đó đều ánh mắt sáng rực, nhìn về phía đồng ruộng thời điểm cùng nhìn c ậ i sạch mỹ n ữ một dạng. thực sự là l u â n h ồ i đông phương lão đại có chút không tin. ta dám xác định là, y ê n tâm, không thể thiếu các ngươi sáu, ta nghiên cứu thêm một chút sáu. không nghĩ tới a, loại này đạo văn lại là tại p h ư ợ n g hoàng thể nội phát hiện, hơn nữa thế mà bị tiểu tử này b ổ toàn một bộ p h ậ n sáu. cái gì, đông phương lão đại ngồi không yên, nhà ta không chết điều đâu. có phải hay không có? tam sinh, cưỡng con lửa, đừng đánh nữa, nhanh đi đem tiểu hồng tìm trở về, chẳng phải bị p h t con trộm mấy cái trứng sao? đến nỗi bỏ nhà ra đi sao? ta trước về đi sáu. Đông Phương Lão đại thứ nhất rời đi, những người khác cũng lần lượt rời đi. Tựa hồ bởi vì luân hồi đạo văn đều đã mất đi đánh cuộc hứng thú, mà Đông Dung quét sạch sẽ phía sau, cái cuối cùng rời đi. 6. Đông Dung tại Tiêu Bất Chết nhà bị Heo Tam Sinh hỏi lung tung này kia, một khắc không được a n bình. Mà người trong thôn nhưng là tề tụ Đông Phương Lão đại trong nhà, liền một mực tại câu cá t i ể u Bất Chết đều hiếm thấy đã trở về. t i ể u tử này hẳn là thế hệ này người thừa kế, nhưng mà tu vi yếu như vậy liền dám đến trong hư vô tới, cũng là không sợ chết. Không phải hắn muốn tới, ta xem dạng như vậy phải không biết nguyên nhân gì, thế mà nhường hắn có thể thu nạp hư vô chi lực. không cẩn thận trao đổi hư vô, lấy tu vi của hắn thế mà liền có thể khống chế hư vô, không dám tưởng tượng a sáu cũng coi như mạng h n lớn, may mắn bị tam sinh ra ngoài lêu lồng đụng thấy, bị tiểu bất chết cho câu được trở về, không phải vậy thất lạc tại trong hư vô, coi như hắn là người thừa kế cũng là chắc chắn phải chết, đây chính là duyên phận a. đối với hắn mà nói là một loại cơ duyên, đối với chúng ta chẳng lẽ không phải? luân hồi 6, không nghĩ tới lại là không chết điều một mạch bất tử mẫu chốt. ta quan sát tiểu hồng nhiều năm như vậy thế mà cũng không phát hiện cửa này khóa thế mà ở nơi đó sáu. đông phương lão đại cảm thán. hơn nữa ta thế mà nhìn không thấu tiểu tử kia cũng không cách nào triệt để dò xét gốc rễ của hắn các ngươi cử chỉ điên rồ tiểu bất chết lúc này mở miệng ta tiếp tục đi câu cá 6. mau t r o n g tiện hắn trở về thuận tiện đem hắn nói đạo đồ lấy được tìm hiểu một chút tiểu bất chết trước khi rời đi nói đến a hắn đến từ vĩnh h ằ n g cấm địa cái gì 6-6? tòa này thôn xóm đến cùng ở nơi nào điền g i á bất biết nhưng mà đồng ruộng rất may mắn mình có thể đi tới nơi này trước đây vì chuyện t h ừ a làm khí thế làm không khí đồng ruộng điên cuồng thu nạp hư vô chi lực cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra thế mà nhường hắn ăn thông hư vô tiếp đó đồng ruộng liền bị một loại sức mạnh hút vào một cái mảnh hắc ám không gian, ở đây khắp nơi là sóng lớn âm thanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng trận tiếng ca. ở đây rất có thể là mình đã từng nhìn thấy có thể nuốt v ẻ hết t h ẻ hắc ám, tại vạn cổ đại lục, đồng ruộng chỉ thấy qua, hơn nữa cùng loại khí tức kia rất là nhất trí. điền gia bất biết phiêu lưu bao lâu, ở đây giống như là không có thời gian cùng không gian, tại hắn đã triệt để lúc tuyệt vọng, thế mà nhường hắn tại loại này trong bóng tối đụng phải một đầu gấp chạy heo. sau đó đồng ruộng liền bị một cái l ư i câu cho câu được một cái bên hồ, lại tiếp đó chính là bị tiểu bất chết cho đưa về thôn. ở đây đồng ruộng xem như kiến thức ở đây thế mà không có linh khí khắp nơi đều tràn ngập hư vô chi lực còn có một loại cổ quái năng lượng xen lẫn tại hư vô chi lực bên trong ở đây đồng ruộng chư thiên vạn giới điên cuồng thu nạp loại này cổ quái năng lượng lại tiếp đó đồng ruộng mỗi ngày liền cùng bọn này lão đầu lão thái bà giao tiếp đừng nhìn bọn này lão đầu lão thái bà bề ngoài xấu xí có càng là tóc trắng xóa nhưng mà đây chính là một đám cao thủ chân chính cụ thể cao bao nhiêu đồng ruộng cũng nói không rõ ràng bởi vì nơi này không có ai t r u y n lộ qua nhưng mà nơi này bốn cái sùng vật thế nhưng là thật sự mạnh cũng có thể tại trong hư vô t o n bộ thời không heo sinh tử con lừa, không chết điểu, còn có một con thỏ trắng nhỏ, mạnh nhất lại là con này bé thỏ trắng. Lúc đó nhường biết đến đồng ruộng hô to không hiểu được. Còn có nơi này những cái tia danh con đường nhìn tiểu, chỉ có mười mấy tuổi n ê n kỷ, ít nhất cũng là huyết hải cảnh trở lên tu vi. Những người này là những lão nhân này tinh thiêu tế tuyển c h u y ề n nhân. 6. đồng ruộng ở đây lại n g â y người nửa tháng, mỗi ngày đều bị thời không heo hành hung một trận, không quá điển giả cũng không có vì vậy bước vào đệ tam huyền. Nghe Đông Vương Lão đại nói, đây là bởi vì đồng ruộng thịt còn không có t h ô n g huyền, hỏa hầu không đến, ra thịt gần q ố c m ế t hồn, không nói phía sau ba huyền. chính là chỗ này s a u Huyền đô không biết năm nào tháng nào có thể làm được à? đ ồ n g d u ộ n mặc dù cảm khái nhưng mà không có chút nào lo lắng. trong khoảng thời gian này Đông Vương Lão đại càng là dạy l ư ợ u Điền Giã một môn ngữ l ự c chi pháp, h ư ợ n g đ i ể n Giã lại kích động thật nhiều ngày. đ ồ n g Duận càng đem môn này p h á p mệnh danh là thống xoáy chư thiên, bởi vì này chút các Lão nhân dạy đ ồ n g d u ộ n công pháp rất nhiều cũng không có tên, n h ư ợ n g Điền Giã tùy tiện gọi. đ ồ n g d u ộ n đương nhiên sẽ không bỏ qua làm cái hạ kỳ tên cơ hội. 6. tiểu tử truyền t n g trận chuẩn bị xong, t i n đưa ngươi trở về đi. đ ồ n g Duận biết là nên rời đi. vài ngày trước thời không heo liền nói cho đ ồ n g Duận. Lao đầu lao thái bà nhóm đang chuẩn bị đại trận, chuẩn bị tiễn đưa đồng ruộng trở về. Cái truyền thống trận này rất là khổng lồ, cũng cực kỳ huyền ảo. Nhìn đồng ruộng trắng đầu hoa mắt, liền ký ức đều không thể ký ức. Cái này nhượng điển giả kinh hãi. Chẳng lẽ nơi này cách rơi tỉnh thành quá xa, cần như vậy truyền thống trận? Đi thôi sáu, toàn thôn chỗ hưu nhân đ ô tới, đến cho đồng ruộng tiến đường. Đặc biệt là những cái kia lũ danh con, cuốn q u y ế t chặt lấy mà nghĩ đi theo điển giả nhất lên ra ngoài. Bàng thất r a ngươi cũng đi. Đồng ruộng nhìn xem trong ngực ôm bé thỏ trắng thất r a đồng dạng đứng tại đại trận bên trong rất là kinh ngạc. đúng vậy a 6 nhìn xem để cho ngươi an toàn đến chúng ta những lao gia hỏa này mới có thể yên tâm sáu thật ra mà nói n h ư ợ n g đ i ề n giã cảm giác trong lòng rất là ấm áp các vị đại gia đại đường còn có lũ danh con gặp lại rồi kheo tham gia lư đ ạ c ồ n tiểu hồng sáu về sau gặp đồng ruộng hướng về phía tất cả mọi người kêu la hong s ò m một cú cự lực lúc này bao phủ liễu đ i ề n giã cùng bằng t h ấ t ra đồng ruộng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng tiếp theo chính là dài d ò n g hất á m tiếp đó đồng ruộng chấn động toàn thân tựa h ồ c h thủng một đạo che chắn chờ đồng ruộng thấy rõ chung quanh là nơi nào thời điểm một hồi kinh ngạc ở đây trời cao mênh ạ t n ê n g ô n g vô bờ thảo nguyên trong gió c h ậ p trùn lên xuống, giống như là một đầu to lớn lục s ắ c tấm thảm, tại thời khắc lay động. Đây là nơi nào? Rất lâu không có đã trở về, bang thất gia hỏa tiểu con thỏ đều hít sâu một hơi, biểu lộ rất là say mê. 277 thứ 277 trường bay về đi thôi sáu. Đông Dụng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đột nhiên tiểu gia hiện tại vĩnh hằng cấm địa bên ngoài. Phong thủ tháp lão đại ba người trước tiên phát hiện liêu đ i ề n dã, Đông Dụng cảm giác một trận ánh sáng quái rực rỡ tiểu gia hiện tại vĩnh hằng cấm địa trên tường thành. A, tiểu khô lâu tại sao lại ở chỗ này? Tiểu khô lâu bây giờ đang ngồi ở kết giới chính giữa hoa thụ phía dưới, d ù g cây nhỏ tiểu thụ thế mà cũng thành thành thật thật xếp bằng ở tiểu khô lâu bên cạnh. Tại Điền Gia xuất hiện thời điểm, tiểu khô lâu trong hai mắt tiên lặng linh hồn chi hỏa thịnh vượng đứng lên, hơn nữa nhảy lên, đồng ruộng tựa hồ đọc hiểu loại này nhảy lên. Tiểu khô lâu lúc này rất vui vẻ rất vui vẻ. Tiểu khô lâu nhìn một chút đồng ruộng phía sau, thì nhìn hướng Liễu Điền Gia đứng bên người b ằ n g thất gia cùng trong ngực hắn cuộn tròn lấy con thỏ nhỏ, mà b ằ n g thất gia hòa tiểu con thỏ nhưng là nhìn chằm chằm vào tiểu khô lâu không rời mắt. Tiểu khô lâu tìm không thấy người, rất táo bạo, chúng ta thật vất vả mới c h ấ n a n xuống, hơn nữa lần này may mắn có cây nhỏ tiểu thụ. không phải vậy chúng ta đều không t r i ệ t Tạ Tam Vị tiền bối, đ ồ n g r u ộ n g không nghĩ tới sẽ phát sinh những sự tình này. đ ồ n g r u ộ n g mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình bằng thất gia h ò a tiểu con thỏ, nhưng mà phòng thủ tháp Lão Đại ba người lại coi như là không khí. Cái này n h ư ợ n g đ i ể n ra không hiểu đồng thời càng nhiều khiếp sợ hơn. Bởi vì đ ồ n g r u ộ n g không có từ bằng thất gia cùng con thỏ trên thân cảm nhận được bất kỳ năng lượng ba độ. n g Xem ra, bằng thất gia tu vi đã cao đến rồi một loại ta không thể nào hiểu được cảnh giới. Sáu. Cái kia Cửu Huyền c h â n Giải là ngươi truyền đi. Phòng thủ tháp Lão Đại nhìn xem đ ồ n g r u ộ n Là. Cái kia có thể khống chế hư vô lực cường giả cùng ngươi quan hệ thế nào? c h ú n g ta. Đồng ruộng ăn ngay nói thật. Sáu, phòng thủ tháp lão đại nhìn chằm chằm mắt đồng ruộng, cái này h o à n g vung, không có trình độ, có quỷ mới tin ngươi. Ngươi gần nhất đi nơi nào quỷ hỗn? Ra ngoài chạy hết một vòng. Ngươi thật đúng là thanh nhàn a. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, thế giới này đã lộn xộn, không đến mức a, không phải liền là một quyển kinh văn sao? Ngươi không rõ quyển kinh văn này trọng yếu. Cũng trách ta nhong trước đây không có cùng ngươi kịp thời nói tỉ mỉ. Canh cổng lão nhị lúc này mở miệng, ngươi bộ công pháp kia thật sự rất mạnh, đối với những cái kia khát vọng siêu thoát nhân mà nói có không cách nào cân nhắc ụ ủ i ro. mỗi cái tu giả nghĩ siêu thoát cũng là hoàn toàn bất động, không có tu giả có thể tiên đoán được chính mình siêu thoát cần trả giá cái gì. siêu thoát chi lộ vạn không tốt nhất, thất bại liền mang ý nghĩa triệt để tiêu vong, hóa thành năng lượng bay về đại thế giới. mà cửu huyền chân giải lại có thể nhường siêu thoát chi lộ trở nên có thể thấy trước. ngươi minh bạch điều này có ý vị gì đi. 6. đồng ruộng bó tay rồi, không nghĩ tới cửu huyền chân giải còn có loại tác dụng này. còn có, để cho người tâm động không phải cửu huyền chân giải, mà là bộ kia không hoàn chỉnh đạo đồ. 6 mặt khác, ngươi đã liên lụy đến người bên cạnh ngươi, làm sao lại liên lụy hắn ở đâu? liên lụy đến chính ngươi trên đầu sáu ta có ý tứ gì cái kia có thể khống chế hư vô lực cường giả đột nhiên b ư ố c hơi khỏi nhân gian 6, mà ngươi cũng đi theo b ư ớ c hơi khỏi nhân gian ngươi nói những người khác sẽ ra sao sẽ nhớ ta liền là cái kia có thể khống chế hư vô lực cường giả ngươi nằm mơ đâu phòng thủ tháp lao đại sống nhiều như vậy năm tháng gặp qua không đáng tin t ậ y nhưng mà giống đồng ruộng dạng này không đáng tin t ậ y còn là lần đầu tiên gặp xin tiền bối trì điểm điền dã nhất lúc không muốn thông nhanh chóng thành thành thật thật t ỉ n h giáo ở những người khác trong lòng t i u huyền chân giải là cái kia có thể khống chế hư vô lực cường giả truyền xuống thế nhưng là vì cái gì cái kia con thỏ nhỏ sẽ như vậy tận tâm tận lực, còn có tại sao lại sử dụng ngươi vừa mới m n cửa hàng, hơn nữa lớn như thế thủ bút? nhất định là bởi vì các ngươi lấy được chân truyền, thậm chí là hoàn chỉnh kinh văn c ù n g đạo đồ, cường giả kia không người nào dám trêu chọc. Thế nhưng là ngươi, con thỏ nhỏ lại khác biệt. vậy dạng này, sau đó thì sao? tiếp đó, ngươi sẽ không có một ngày yên tĩnh, nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn, tất nhiên sống không bằng chết. còn có con thỏ kia có phải hay không lấy được hoàn chỉnh cửu huyền chân giải? đúng vậy, nó bây giờ mỗi ngày bị đuổi rớt sáu, không chỉ có là bọn hắn. mặt khác cùng hắn cùng một bọn ba người cũng không tốt đến cái nào thế giới này còn có người có thể đuổi giết bọn hắn bốn người đồng ruộng vô cùng kinh ngạc vô thượng tiên quốc có nhất phá bảo chính là tiền bối tiên hiền lưu lại uy lực vô biên sáu chính là chúng ta ba người đối phó đều khó khăn cái gì các ngươi không phải vô địch khắp thiên hạ sao chúng ta lúc nào nói qua ta dựa vào sáu vậy cái này vĩnh hằng cấm địa sáu đồng ruộng mắt trợn tròn ngươi cho rằng dựa vào chúng ta ba người liền có thể sáng lập vĩnh hằng cấm địa ngươi sai rồi chúng ta chỉ là tay sai Vĩnh Hằng cấm địa sở dĩ có thể xưng là Vĩnh Hằng, nhưng những cường giả chân chính tia cũng dám xem không dám đụng, không phải là bởi vì chúng ta, mà là bởi vì những cái khác. Thậm chí ngay cả ba người chúng ta cũng không tin tưởng tòa này cấm địa đến cùng có cái gì bí mật. 6. 6. Đông Dụng chỉnh thể sửa sang lại mạch suy nghĩ, biết sự tình lần này chơi lại phát, sợ cái gì? Thật chọc tới chúng ta, b á o nổi vụ chết bọn hắn bảy kiến cỏ này, mà thanh âm tại điển g i á trong đầu vang lên, vô biên bá khí ầm ầm. Bại ra 6 Đông Dụng đối địa thuyết pháp tuyệt không tán đồng. Toàn bộ sự kiện n g h đến. Tối nhượng đ i ề n g i á buồn bực là đồng ruộng trước đây chỉ là muốn lừa gạt điểm linh thạch, kết quả bây giờ không chỉ có không có lừa gạt đến linh thạch, xem ra ngược lại phải bồi thường bản. Còn có những người khác lại bởi vậy bị liên lụy sao? Đồng ruộng cẩn thận suy nghĩ một vòng, có vẻ như chính mình không có gì có thể x ư n g là lo lắng những người khác. Thế giới này có mấy người có quan hệ với ngươi? Phòng thủ tháp lao đại nhìn xem đồng ruộng giống như cười mà không phải cười. Bá thiên cùng quân thơ như thế nào? Các nàng bởi vì có ngươi cho phụ kiện nguyên nhân đều rất tốt. Dù sao tôn nghiêm của chúng ta cũng không phải có thể tùy ý c h o chiến, nhưng mà chúng ta không có khả năng thời khắc bảo hộ lấy các nàng. chính ngươi đem cái mông lao sạch sẽ a sáu tiên bối còn có cái gì dặn do sao đồng ruộng dung mạo một hồi biến nào đã biến thành huyền chân bộ dáng cái này nhìn ba người lại là một hồi lắc đầu đem ngươi nói hoàn chỉnh l u â n hồi đạo đồ lưu lại là được phòng thủ tháp lao đại cuối cùng chỉ nói câu nói này ta sáu đồng ruộng nhìn xem ba người nửa ngày nói không ra lời mẹ nó không mang theo dạng này náo loạn nửa ngày vẫn là có ý đồ với mình hoàn chỉnh ta không cách nào khắc theo nét vẽ hơn nữa các ngươi muốn cũng không cách nào lĩnh hội bất quá cái này đạo văn là từ nhỏ phượng hoàng xương sống xương cùng bên trên tìm h i ể u ra tới tiểu phượng hoàng ngay ở chỗ này đồng ruộng lúc này đem chính mình biết đến hết thảy đều cáo chi ban g ư ờ i mà b ằ n g thất gia hòa tiểu con thỏ đồng dạng nghe lọt vào trong hai. tiên bối, chuyện này ta hy vọng không cần có những người khác đã biết. ba người nghe liêu điển g i mà nói, đã s ớ m mặt mũi tràn đầy ngung trọng. ba người cũng không có nghĩ đến vượng hoàng cùng luân hồi có thể dính liễu quan hệ. tiên tâm đi sáu, chúng ta cũng không giống như n g ư ờ i đồ tốt chính chúng ta sẽ giữ lại. sáu, phụ thân, đ ó i lúc này tiểu khô lâu đã đi tới đồng ruộng bên cạnh, giữ chặt liêu điển g i tay. đ ó i ngươi muốn ăn cái gì? huyết sáu, tiểu khô lâu nói xong, miệng hà lớn, cắn lấy liêu điển g i trên tay. Huyết dịch điên cuồng chảy ra, bị tiểu khô lâu hấp thu. Lần này tiểu khô lâu hút rất nhiều, hút đồng ruộng đầu v á n g mắt hoa mới dừng lại. Đồng ruộng cảm giác mình huyết dịch của cả người đều muốn bị hút sạch. 6. Thật ra lần thứ nhất nhìn thấy đồng ruộng huyết dịch, cái này khiến hắn đặc biệt run g động. Không nghĩ tới, hắn tại trên đường trường sinh lại đã đạt tới như vậy độ cao. Thật ra cùng con thỏ nói, mà thân ở bên cạnh đ i ể n g i nhất câu đều nghe không đến. Thật ra máu này nhìn rất mỹ vị a, con thỏ nhỏ nói ngáp một cái. Cái này tổ tông sáu, ngươi dám đi cùng nó tranh? h ắ hắt. Thật ra ngươi cũng bị nó hút q u a huyết. Ta không có, trước đây ta chạy nhanh. Tiểu không chết cái quỷ s u i sẹo trước đây suýt chút nữa bị hốt khô. Suy nghĩ một chút liền cho người lòng mang thông suốt a 6 h, h 6 Thật ra ngươi sẽ không sợ ta đi không chết lão gia cái kia cáo ngươi hình dáng. Ngươi nói hắn như vậy, hắn đang đợi, suốt ngày nghĩ câu cá, loại kia cá cho dù có, lại có thể có mấy cái hư vô lớn như vậy, căn bản là không cách nào câu được. Nhà ngươi không chết lão gia thuần túy là rảnh rỗi nhặt đau. Ta hoài nghi hắn chính là tùy tiện tìm thành t i u không muốn làm việc. 6. 278 t h ứ 278 t r ư ơ chương người tốt tiểu khô lâu ăn uống no đủ, linh hồn một hồi thỏa mãn. Đông Dụng nói hết lời, phí hết nửa ngày miệng lưỡi mới khiến cho Tiểu Khô lâu lưu lại vĩnh hẳn g cấm địa, không phải điền giả bất muốn mang, là không thể mang. Đông d ộ n g cuối cùng lại để cho ba người đem chính mình đưa đến Phong Hoa t h à n h Lúc này, Đông d ộ n g không, Huyền c h â n đang tản bộ tại Phong Hoa t h à n h b ả n giao dịch bên trên. Ở đây thay đổi những ngày qua yên tĩnh tập tụ, tu giả tốt 5 t o p 3, thế mà đều ở đây giao lưu tâm đ ắ c tu luyện. Đông d ộ n g cẩn thận nghe xong, trong lòng rất là vui mừng. Mỗi người giao lưu sau khi, đều sẽ tán dương Đông Dụng vài câu. Cái gì có đức độ, ý chí trời cao, nhân trung long phượng, khí tượng kinh thiên, vạn linh làm gương mẫu. Vô số tu giả đạo sư, cứu thiên hạ tu sĩ cùng dầu sôi lửa bỏng vân vân vân. đ ồ n g d u ộ n g nghe vừa lòng thỏa ý, đặc biệt là trong đó một cái nhìn còn rất non nớt tiểu nữ tu nói lời nhượng điển dã lại càng hài lòng, quyết định c h ú ý. Về sau nếu là lại có thể gặp phải, át hẳn truyền hoàn chỉnh, cựu huyền chân giải. đương nhiên, những cái kia nói khó nghe, đ ồ n g d u ộ n g tự động không đáng kể. Vì cái gì không ai nhận ra ta đây, đ ồ n g d u ộ n g tại bàn giao dịch bên trái đi một vòng, bên phải đi một vòng, nên ngang nửa n g à y thế mà không ai nhận ra hắn, cái này nhượng điển dã trong lòng rất là khó chịu, đồng thời lại có một loại may mắn. dạng này mình là không phải có thể dùng huyền chân gương mặt này khắp nơi giả danh lừa bịp mà không cần sợ hãi mấy vị đạo hữu biết ta là ai không đ ồ n g ruộng tìm một cái ba cái đang chuyện trò tu giả không tin tà v ấ n đạo ngươi là ai không biết sáu ngươi rất nổi danh sao chúng ta vì sao muốn nhận biết ngươi sáu đ i ệ n giác hiểu hỏi mấy c h ụ cái c chủ quán quả nhiên không có người nào có thể nhận biết đ ồ n g ruộng đ ồ n g ruộng bây giờ có thể xác nhận ở nơi này quần tu giả bên trong huyền chân là thực sự không có ai nhận biết không phải a trước đây thế nhưng là dùng gương mặt này đ ồ n g ruộng có chút nghi hoặc nhìn về phía đi theo bên cạnh mình bảng t ấ t gia. cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. dùng trước gương mặt này đi cửa hàng xem, nơi đó nhất định sẽ bị giám thị. Đông Dung đi tới cửa hàng của mình phía sau, quả nhiên phát hiện rất nhiều người trắng t r ậ n chú ý ở đây. nguyên bản liền bên cạnh mấy nhà căn bản là không có người mướn cửa hàng bây giờ cũng đã bị thuê ra ngoài. hơn nữa bên trong một mực có người nhìn chăm chú lên ở đây. Đông Dung tại lối vào cửa hàng chạy hết một vòng, nhìn thấy những người này đối với mình không chút phản ứng nào có, tiếp đó làm bộ cảm nộ một phen phía sau rời đi. vì cái gì đây? trước đây thế nhưng là dùng huyền chân gương mặt này thu lấy linh hồn ấn ký, v a sao không có ai vậy nhận biết đâu? đ ổ i v ề nguyên bản d u n g Mạo xem. xem có phản ứng gì nếu là thật có vấn đề liền chơi hắn cái thiên băng địa d i ệ t như thế nào mà đề nghị nhượng điển giả rất là tâm động đồng ruộng nguyên bản là có ý nghĩ này chỉ là bên trong tìm không thấy một cái nơi thích hợp đổi mới dung mạo 6. đồng ruộng phi hành gần một canh giờ một lần nữa đi tới phong hoa thành vì đổi dung mạo đồng ruộng ép không thể rời xa phong hoa thành ngàn l ặ n g m ngẫu nhiên tìm được một cái không biết người nào mở sân động cải biến dung mạo phía sau trước tiên chạy về bang thất gia các loại gặp phải cao thủ n g nhưng phải giúp ta à đồng ruộng nhìn xem đang chìm ngâm ở bộ kia đạo đồ bên trong bảng t ấ t gia cười r ặ t r ỡ cái mông của mình chính minh xoa b à n g thất gia nhìn xem trong tay đại đạo thật đồ, một điểm muốn chia lòng ý tứ cũng không có, sớm đã đắm chìm trong đó. Ngoan ngoãn, ta muốn đi ngủ sáu. Đông d ộ n g nhìn vẻ mặt hài hước nhìn mình con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng có điểm phiền muộn, cũng không biết hai lấy được tên, còn ngoan ngoãn, không có chút nào ngoan. Đông d ộ n g đổi về cả mặt sau đó, lần này liền không có thuận lợi như vậy, tại Điền Giã xuất hiện ở Phong Hoa Thành cửa thành trước tiên đã có người để mắt tới Liễu Điền Giã. Tiểu tử, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi, ngoan ngoãn đi theo ta. Một cái tuổi trẻ tu giả đi theo phía sau hai cái hộ vệ một dạng trung niên, trước tiên ngăn trở Liễu điền, điền Giã, ở trên cao nhìn xuống. ngang ngược, c à n dỡ thần sắc không có chút nào làm ra vẻ, xem xét chính là bình thường quen thuộc nói như thế làm việc. đ ồ n g d ộ n g nhìn trước mắt thần này đi đệ nhất cảnh tu giả cùng đệ tứ cảnh hai cái hộ vệ, trực tiếp cười nhẹ lắc đầu, thấy qua nhiều cường giả như vậy, nhìn thấy dạng này tu giả cùng với bị như vậy đối đãi, điển g i nhất điểm khí đều sinh không ra, ngược lại chỉ là cảm giác rất n ợ c cười. đ ồ n g d ộ n g nghĩ sai thân mà qua, thế nhưng là vẫn như cũ bị chặn đường đi. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu, nói xong một cái tác hướng đ ồ n g d ộ n g trên mặt p h a tới, đồng thời trong mắt có vẻ trâm t r ọ c xích loa l a c h ả y xuôi. đ ồ n g d ộ n g yên lặng, cái này ba cái đã tương du là điển hình tìm thai v à a. Tất nhiên r ằ n g này, vậy nếu là không động thủ nữa, liền thực sự có lỗi với ba người này, chấp nhất cùng cố gắng. Đồng Dụng đồng dạng vung lên bàn tay, một cái từ linh khí ngưng tụ thành bàn tay nhanh đến mức khó mà tin nổi, càng là cường đại nổ tung. ở đối phương tay còn tại giữa không trung lúc liền đã rút được trên mặt của đối phương, cái này x u i x ẹ o tu giả khuôn mặt đều bị Đồng Dụng rút biến hình, người càng là rất xa bay ra ngoài, đ ụ g vào tại l i ê u t h à n h trên tường, mềm h ú n t r t xuống trên mặt đất, thế mà không có gánh vác Đồng Dụng sức mạnh, đã triệt để mất đi ý thức. Đồng Dụng cấp bách thân mà lên, tại hai người khác còn chưa phản ứng kịp lúc trái phải bắn cùng, Đồng Dạng đem hai người đỡ bay. thẳng đến ba người đều bị đồng ruộng đánh ngã mới nhớ tới ba tiếng vang rội cái t ắ t âm thanh bọn này không có mắt đại gia bây giờ thế nhưng là sánh vai huyết hải cảnh tồn tại sáu đồng ruộng nhưng không có dừng tay không dừng tay khái niệm nhìn thấy hai cái mặc dù bị chính mình một cái t ắ t vỗ thụ trọng thương thế nhưng là lại còn dám đứng lên trong mắt đồng thời có ngoan độc chi sắc như vậy thì nhượng đ i ể n d ã muốn buông tha bọn hắn đều không được đồng ruộng xông đi lên đạp loạn một hồi mỗi một chân đều kèm theo xương cốt bạo liệt âm thanh cùng bi thảm kêu thảm thẳng đến hai người triệt để sủi lơ trên mặt đất liền giao thảm khí lực cũng không có đồng ruộng lưu luyến không rời phải ngừng lại Loại cảm giác này thật là khiến người ta mê lên a, Điền Giã tâm bên trong âm thầm hưng phấn. Giao gia tất cả linh thạch, linh dược, p h á t bảo còn có thứ đ á n giá. Không phải vậy ta liền đem các ngươi đạp thành một bãi thịt n h o 6. u Đông Duộn ngồi s ổ n người xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem thất khiếu chảy máu hai người, nhìn xem Giao gia tất cả hai người, đ ồ n g Duộn thu đồ vật phía sau lại đi đạp tỉnh cái kia cầm đầu tu giả. Chán sáu, làm sáu, gọi sáu, tay sáu, người này tỉnh lại vẫn là bất khả tư nghị bộ dáng, đối với đ ồ n g Duộn dám đánh hắn vẫn không thể tin được, đầy miệng hở cũng muốn mắng to lên tiếng. Ba sáu, Điền g i á h i u là một cái tát quăng đi lên. chán 6. hài làm 6. tiều to, gọi a, dùng sức gọi 6. gọi rách cổ họng xem có người hay không dám đến cứu ngươi 6. Đông d ộ n g nói một câu liền nhẹ nhàng tắt một cái. Quát người này mặt tràn đầy kim tinh, giao ra tất cả mọi thứ, tha cho ngươi khỏi chết. 6. Đông d ộ n g thu nhận ba người đưa tặng đồ vật, tâm tình rất là t h ư s ư ớ n g nghiền ép chính là thống khoái a. Dạng này người cũng là người tốt a. Đông d ộ n g nhìn một vòng ngắm nhìn những người kia, vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng gào thét, còn có hay không tìm phiền toái, không có ta liền đi. Thật đi, ta thật đi, nhanh chóng nhảy ra a 6 Không phải vậy ta thật đi sáu. Đông Dụng chỉ có đạo đ à i cảnh tu vi, nhưng mà cửu huyền chân giải nhưng là tu luyện đến tịt h huyền đỉnh phong, chỉ cần thông huyền liền có thể đột phá vào đệ tam huyền g â n huyền. Cửu huyền chân giải tu luyện thế nhưng là chân ngã, cùng thế giới hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt. Đông Dụng bị Heo Tam Sinh đánh lâu như vậy, bây giờ thế nhưng là thực sự huyết hải cảnh tu vi. Đông Dụng trong nháy mắt phiến nằm xuống ba cái thần h à n h cảnh cao thủ, hơn nữa cuối cùng cư nhiên như thử mất trí đem ba người vơ vét một lần, nhường rất nhiều người trong lòng hơi lạnh l ư ra. Đông Dụng nhìn xem bị chính mình dọa đến không ngừng lùi lại đám người, lắc đầu chuẩn bị rời đi. Người nào? Giang can đảm ở phong hoa thành làm cản, gầm lên một tiếng từ trên trời truyền đến, một tiếng gầm này nhường đại địa đều tựa hồ một hồi run rẩy. đ ồ n g r u n g ngẩng đầu nhìn lại, ba cái hấp giáp tu giả từ trên trời giáng xuống, cái kia dáng người, phong thái kia, quả thật như thần binh trên trời rơi xuống. Cái này ba cái tu giả huyết khí mạnh mẽ, một vòng ánh sáng màu đỏ ở trên người như ẩn như hiện, đây là huyết hải cảnh tu giả đặc hữu tiêu chí, huyết hoa. Đồng thời, từng trận tiếng sóng từ ba người thể nội truyền ra, đây là huyết hải ba động, khổng lồ tinh huyết tại thể nội chạy xuôi kích động âm thanh, cái này cũng là huyết hải cảnh tu giả đặc hữu đặc thù. Những cái kia đem huyết hải cảnh tu đến cực hạn tu giả. vẹn vẹn loại này sóng máu âm thanh liền có thể kinh thiên động địa giết địch cùng vô hình 279 t h ứ 279 ư ơ c h n ư ơ n g gia huyền tú đội trưởng chủ nhân nhà ta truyền triệu người này người này không chỉ có không nghe lại dám xuất thủ trước đả thương người hơn nữa ở dưới con mắt mọi người trắng trợn cướp đoạt chúng ta tài vận tú đội trưởng ngươi nhất định muốn theo lẽ công bằng làm cái tiêu tiểu tu sĩ thế mà tại ba người xuất hiện thời điểm trước tiên khóc lóc kể lệ lên than thở khóc lóc ruột gan đứt từng khúc tựa hồ nhận lấy trên đời lớn nhất oan khuất tú đội trưởng mắt nhìn khóc như mưa tên nô tài này cao mày tiếp đó nhìn về phía đồng ruộng ngươi không để ý phong hoa thành thành quy. Công nhân đ ã thương người hơn nữa cưỡng đoạt tài vật người khác. Theo ta phong hoa thành thành quy, đang chém. Lúc này, sớm đã kinh động đến số lớn tu giả, càng là có rất nhiều cao thủ đứng ở cao thiên, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mà càng lai việt nhiều tầng dưới chót tu giả tụ tập đến xung quanh, xem náo nhiệt cho tới bây giờ cũng không c h ê chuyện lớn. Tu giả cũng giống như thế, lúc này lại có tu giả bắt đầu gây rối, nhìn ruộng dã dã là không còn gì để nói. Bất quá những người này ở đây tú đội trưởng ánh mắt sắc bén phía dưới trong nháy mắt ngừng công kích. Các ngươi thì là người nào? Đồng Dung vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Đồng Dung biết đám người này là Phong Hoa Thành đội chấp pháp, không quá điển g i đối với đám người này tuyệt không tán đ ồ n g Đầu đôi sự tình đều không điều tra tinh t ư ở n g chỉ nghe lời nói của m ộ t bên, liền vọng có kết luận, muốn giết muốn, muốn giết. Dạng này đội chấp pháp muốn làm gì dùng? Đây là chấp pháp, vẫn là những cái kia quyền thế giai tầng dùng để ức hiếp tầng dưới c h ố t tu giả lợi khí, làm căn sáu. t ú đội trưởng một tiếng giận dữ mắng ngỏ, một cái huyết hồng đại thủ trong nháy mắt tạo thành, hướng Đồng Dung chụp tới. Đây là thần thông, lấy hỏa làm cơ sở, dung hợp huyết hải cảnh tu giả tự thân khổng lồ h ế t khí, thúc ụ c một thức thần thông. cái này thức thần thông một mực khóa chặt liễu điền giả, n h n g điền giả coi như trốn tránh đều không dùng, cuối cùng chỉ muốn thoát khỏi tất nhiên muốn cùng cái này đại thủ nhánh hám. Đông ruộng lạnh rên một tiếng, một quyền v ă t ngang, đón huyết hồng đại thủ hung hăng đ ậ p tới. tại điền giả quyền thượng, trên cánh tay lúc này có quang mang sáng lên, đây là tu luyện cửu huyền chân giải, bị huyền cảnh thông huyền phía sau sinh ra hiệu quả. cái gọi là bị huyền, kỳ thực lý giải đứng lên rất đơn giản, chính là đem sinh linh làn g a luyện đến cực hạn, từ đó câu thông thân thể thần kỳ, sinh ra sức mạnh bền dẻo. mỗi cái sinh linh đều thay ngén đại bí, loại này đại bí thông suốt tại sinh linh trong thân thể. từ bên ngoài đến bên trong, từ bên trong ra ngoài, bọn chúng là một cái chỉnh thể. Khai phát loại bí mật này, có thể thu được lực lượng tương đại. Chân ngã, chính là khai phát loại lực lượng này, vận dụng loại lực lượng này. Ra, một dạng nắm giữ bí mật, loại bí mật này chính là ở trên da hoa văn. Mỗi cái sinh linh trên da đều sẽ có dị thường phức tạp hoa văn, mặc dù c h ủ n g tộc khác biệt, có thể tồn tại khác biệt, nhưng mà loại lực lượng này căn bản nhưng là tương thông. Mà hoa văn càng phức tạp, loại này hoa văn sức mạnh có thể lại càng cường đại. Cửu huyền chân giải bên trong b huyền phương pháp tu luyện liền có thể kích phát sinh linh trên da hoa văn sức mạnh. Bì huyền là tu luyện dễ dàng nhất. Thông huyền cũng là dễ dàng nhất. Kích hoạt loại này hoa văn không chỉ có thể bảo vệ mình, để cho mình trở nên năng lực phòng ngự tăng lên đi cuồng. Nghe nói tu luyện tới trung cực cảnh giới thậm chí có thể không nhìn đại đạo chi lực. 6. đ ồ n g u ụ n g trên cánh tay quyền thượng ánh sáng sáng lên càng lai việt rực rỡ, bàn tay lớn màu đỏ ngỏm bị điển dã nhất quyền đập phá diện. Cái này khiến tú đội trưởng ánh mắt cực tốc co vào, lúc này mới đưa đ ồ n g u ụ n g coi là k i n h địch. đ ồ n g Dụng một quyền này càng làm cho rất nhiều người nhận ra thứ này lại có thể là bì huyền chi lực, cái này khiến cơ h ồ tất cả mọi người kinh hãi sau đó đều không ức chế được h ư phấn. Huyết Hải cảnh thần thông thế mà không làm gì được b huyền tu. vậy nếu là thị huyền có hay không có thể nghiền ép huyết hải cảnh tất cả mọi người đây là rất nhiều tu giả nhìn thấy đồng ruộng đạo đài cảnh tu vi phía sau trước tiên nội tâm phản ứng cựu huyền chân g i ả i quá cường đại ta nhất định phải thật tốt tu luyện quyết không thể bỏ lỡ cơ hội lần này 6. đối với cái này ba cái đội chấp pháp tu giả điền g i ã bất dám khẳng định có biết hay không thân phận của mình nhưng mà cái kia dẫn đầu thần hành đệ nhất cảnh tu giả chắc chắn biết chính mình trong miệng hắn chủ nhân cũng chắc chắn biết chính mình những cái kia bây giờ đứng trước tại cao thiên tu giả rất có thể cũng biết chính mình Bọn hắn dám dạng này đối với mình nhất định là bởi vì cửu huyền chân giải cực lớn dụ h o ặ c Vì nhận được cửu huyền chân giải, tất cả cùng cửu huyền chân giải có liên quan người đều đừng hòng chạy đi. Mà bởi vì cửa hàng quan hệ lớn nhất quan hệ lợi hại trực chỉ đồng ruộng. Vậy ngay cả mang theo đồng ruộng hết thảy cùng với cùng vĩnh hằng cấm địa một chút liên quan chắc chắn cũng chạy không thoát những thứ này đại thế lực điều tra. Coi như đồng ruộng cùng vĩnh hằng cấm địa có quan hệ, n h ư n g thế lực này cũng chưa chắc hoàn toàn tin tưởng loại quan hệ này. Loại này mơ mơ hồ hồ trạng thái mặc dù có thể tạo thành đối với đồng ruộng một loại bảo hộ, thế nhưng là đ i ể n g i bất cho rằng loại này bảo hộ có thể tạo được thực tế tác dụng. Những thế lực này tất nhiên sẽ đối với đồng ruộng ra tay, tha giết lầm một vạn, cũng không khả năng gông tha một cái. Những thứ này thế lực lớn chắc chắn làm qua những chuyện tương tự. Thế giới như vậy, sức mạnh chính là quyền nói chuyện. Ngươi có sức mạnh, ngươi liền có thể quy định quy tắc. Ngươi có đầy đủ sức mạnh, ngươi liền có thể không nhìn hết thể quy tắc. Đồng ruộng mặc dù không tiết vu loại t u y ế t pháp này, nhưng mà không có nghĩa là điển giả bất tán đồng loại t u y ế t pháp này, lại càng không đại biểu điển giả bất biết được như thế nào sử dụng loại lực lượng này kèm theo sản phẩm. Không quá điển g i cũng sâu đậm minh m ạ c h nên có đầy đủ dụ hấp lúc. Dù cho nhỏ yếu đến đâu cũng giống vậy sẽ bị quá hóa l i ệ u chúng chi từ cấm địa cường giả trong miệng, đồng ruộng biết ít nhất vô thượng tiên quốc có chống lại tam đại cường giả sức mạnh, mà cái kia hư vô mở m ị n truyền thừa c ự u huyền vô thượng cùng thiên hạ nhân có thể sớm đã rời đi, càng sẽ không để cho người ta lo lắng. nhưng mà mặc kệ những thế lực này như thế nào, đồng ruộng vẫn như cũ dám xuất hiện, đây là bởi vì đồng ruộng nhất định phải đem cái này cái mông lao sạch sẽ. đồng ruộng cùng ma sớm đã thương lượng xong hết thảy, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, chạy không được liền hôn người, hôn g ư ờ i nếu là cũng vô dụng mà nói, đồng ruộng cũng chỉ có thể nổi gió, tránh lẽ là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. đã như vậy, liền dứt khoát anh anh liên liên, nhiệt nhiệt nhào nhào chơi bọn hắn một lần, cam đoan hủ chết bọn này cái gọi là thế lực lớn. Lui một bước nói, ngược lại bây giờ học xong biến hóa dung mạo chi thuật, không có việc gì đổi khuôn mặt, giả danh lừa bịp một phen cũng là có một phen đặc biệt tư vị. 6. đồng ruộng tất nhiên sớm đã quyết đoán, đương nhiên sẽ không để ý đây hết thảy, người đến càng nhiều càng tốt, cao thủ càng nhiều đồng dạng càng tốt. Điên dã nhất quyền phá diệt tú đội trưởng thần thông, h ư một tiếng, cũng không tiếp tục xuất kích, mà là nhìn một phía, khinh thường, cười như điên. Ha ha cựu huyền vô thượng cả bộ ta đều biết, các ngươi chẳng phải hướng về phía cái này tới sao? ta liền ở chỗ này chờ lấy. đ ồ n g d ộ n g trong lời nói tràn đầy vô biên bá khí, một bộ xem nhẹ thiên hạ tu giả tuyệt cao tư thái. làm càn. vô chi tiểu nhi, nói bậy nói bạn, lại dám giả mạo vô thượng truyền đạo làm cho, ta nhất định phải thật tốt giáo hơn ngươi. để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng sáu. một tiếng quát lớn từ phong hoa trong thành truyền đến, một cái tổ vương cường giả trong nháy mắt đến liễu điển ra bên n g ư ờ i liền nghi hoàn toàn giam c ầ m đ ồ n g d n g đ ồ n g d ộ n g lời nói nhường rất lo xa bên trong rõ ràng tu giả lộn bộ một tiếng, thầm kêu hầm b t đ ồ n g d ộ n g lời làm rõ cùng thiên hạ tu giả nói, hắn nắm giữ cựu ề n chân giải, tất nhiên làm rõ. vậy chuyện tính chất cũng không giống nhau nếu là biết liễu điền dạng nắm giữ cựu huyền chân giải còn dám ra tay với hắn đó chính là tương đương cùng cựu huyền vô thượng lực lượng sau lưng tuyên chiến là ở không nhìn cái kia hư vô mở m ị t cường giả tôn nghiêm đây là không cảm tưởng tượng sự tình một cái có can đảm công bố như thế công pháp cường giả cái kia mạnh đến bao nhiêu nếu là cường giả sau lưng còn có thế lực kia liền càng không thể tưởng tượng nhưng mà hoàn chỉnh cựu huyền vô thượng dụ hoặc quá mạnh bọn hắn không muốn dừng tay 280 t h ứ 280 t r ư chương ngươi dám không theo sao cái này tổ vương lúc này không thể không ra tay không chỉ có muốn xuất thủ, hơn nữa còn muốn trong nháy mắt kết thúc, c h t để khống chế lại đồng ruộng. Cái này vẹn vẹn bởi vì đồng ruộng nói câu nói kia. Hơn nữa, hắn thậm chí có giết sạch tất cả mọi người tại chỗ ý nghĩ. ở nơi này cực kỳ nguy cấp thời khắc, một vệt ánh sáng từ trên trời rán xuống, trực tiếp xuất tại tổ vương đỉnh đầu, tiếp lấy cái này tổ vương giống như như băng tuyết tan rã, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, liền linh khí ba động cũng không có mang theo m ả y may, giống như tổ vương ẩ n chứa hết thể đều bị quang t h n phệ. một đời buồn khổ tổ vương, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết. một đời tổ vương vẫn là nhường chỗ hữu nhân đô phản ứng không kịp tiếp lấy tất cả mọi người ầm van g phân tán bốn phía tổ vương đều đã chết đây cũng không phải là n á o nhiệt còn ở lại đây đó là tự tìm cái chết đạo ánh sáng này dễ dàng bắn chết cái này tổ vương sau đó hướng tiến l i ễ u điển ra khí hải chủ nhân 6, chạy mau 6, tên vương bắt đạn kia lập tức liền đuổi tới luân hồi thanh em bên trong tràn đầy lo lắng chạy cái gì chạy chờ lấy thế nhưng là 6- 6 một cái tuyệt thế quang ảnh từ chân trời mà đến phong thái vô song trong n g á y mắt liền tới không nghĩ tới ngươi thế mà thật mang ta tìm được hắn không tệ không tệ không có lãng phí sự kiên nhẫn của ta. Quang ảnh hiện lên một cái hình người, tại quanh thân có vạn linh túi đầu chi cảnh, trên đầu càng có một đoàn hư ảnh, hư ảnh tại mỗi giờ mỗi khắc biến ảo, tàn mắt ra một loại để cho người ta c ù n g bái, để cho người ta thần phục tôn quý khí tức cùng một loại uy áp kinh khủng. ở đây người xuất hiện thời điểm, phong hoa thành nội bên ngoài trừ liễu đ i ể n giã ra chỗ hữu nhân đô bị uy áp chấn nhiếp, đầu dặm xuống đất, tựa hồ dạng này có thể giảm bớt uy áp. Đông Duận có thể chắc chắn tu vi của người này mạnh hơn so với con t ỏ Đông Duận nhìn xem cái này quang ảnh đỉnh đầu hư ảnh, nửa ngày sau phát hiện cái này giống như là một củ cải a. đỉnh đầu một cái đại la bặc đồng ruộng sợ hãi thán phục lên tiếng ha ha sáu đồng nôn vô k ỳ a t ừ ngươi tiến vào phương kia hoang dã thế giới bắt đầu ta liền chú ý ngươi sáu ngươi rất không tệ một cái dọn ôn hòa từ quang ảnh bên trong truyền đến nếu biết ta còn dám ra tay với ta ha ha sáu có gì không dám tu sĩ chúng ta cuối cùng khó thoát khỏi cái chết chết sớm chết muộn cũng là chết cái kia còn có sợ gì đồng ruộng nghe xong không khỏi im lặng vậy sao ngươi bây giờ không chết còn tốt có chết hay không sống sót tâm n g u y n b như thế nào không sợ chết 6 đồng ruộng nghe tâm phục khẩu phục bước này trang tuyệt đối phải học xuống. đem cửu huyền vô thượng giao cho ta, ta bảo đảm an toàn của ngươi. giao cho ngươi. cam đoan ta an toàn. ngươi lấy cái gì cam đoan? b ằ n g ta một lời tức ra, v ĩ n h thế không quên. cầu thí, điền ra tâm bên trong thầm mắng. đồ vật cho ngươi, ta có chỗ tốt gì? ngươi muốn chỗ tốt gì? ngươi có cái gì bảo bối? để cho ta xem trước một chút thôi x ấ u nếu là ta không nguyện ý cho ngươi bảo bối đâu, vậy ta đồng dạng có thể không cho sao? ngươi có thể không cho sao? ha ha u một cỗ kinh thiên uy áp từ c ụ c ả i trên thân truyền đến, đ è đến liêu điển giả trên thân, thế nhưng là đang đến gần đồng ruộng thời điểm lại tan thành mây khói. đương nhiên có thể sáu, đồng ruộng sao cũng được nói đến. chính mình tận lực tăng cường uy áp mạnh mẽ thế mà không có đối với đồng ruộng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này khiến quang ảnh vô cùng bất ngờ. quang ảnh đưa ra một cái quan thủ, đột nhiên vô hạn kéo dài, hướng đồng ruộng trục tới. con này quan thủ không có cái gì vì thế, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy thiên địa đều ở đây quan thủ nắm chặt bên trong. c ụ c ả i ngươi tự tìm cái chết sáu. hư không tại lúc này đột nhiên vỡ nát, từ trong đó vọt ra khỏi năm người. Con thỏ bốn người đang l ầ n trốn, một người đang đuổi, đuổi đ ầ u người đỉnh lơ lửng một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn không cảm giác được năng lượng cường đại ba động, chỉ có trung gian đèn đuốc đang l ặ n g lặng mà thiếu đ ố t Đèn đuốc chỉ có to như hạt đậu, phát ra h ó n h n h ánh sáng nhạt. Thế nhưng là chính là chỗ này loại ánh sáng nhạt đem đèn đuốc chiếu xạ đến không gian đều hòa tan, lại thoáng qua khôi p h ụ c vòng đi vòng lại. Cái này quang nhường tứ đại thế giới cảnh đỉnh phong cường giả chật vật dị thường, chỉ có điên cuồng nước mà chạy trốn. Bốn người trong nháy mắt xuất hiện tại đ i n g i á trước người, đồng thời ra tay đánh tan q u n thủ, tiếp đó đem đồng ruộng bảo hộ ở trung tâm. A, các ngươi như thế nào không trốn? đ ồ n g Duộn g nhìn xem đem chính mình bảo vệ bốn người, mở miệng hỏi. đ ồ n g Duộn g lời nói nhường truy kích người nhìn xem đ ồ n g Duộn g có chút khác thường, lời này hẳn là ta nói a. Bốn người trên thân một mảnh k h é t lẹn, hơn nữa loại này k h é t lẹn bên trong có một cố lực lượng thần bí, ngăn cản vết thương kép lại. Chúng ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Con thỏ nhìn xem dị thường chấn định đ ồ n g Duộn, g có chút đắn đo khó định đ i ể n g i tâm bên trong suy nghĩ. Ta không sao, yên tâm đi. 6. con thỏ trực tiếp im lặng, lúc này không có việc gì. Ngươi nếu như bị bọn hắn bắt được, cho là mình có thể sống sao? chờ bọn hắn nhận được kinh văn, ngươi không chỉ có muốn chết, liền chúng ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp dẫn thanh âm rất lạnh. Sáu, lời tuy như thế lợi ích, thế nhưng là đ i ể n i ã tâm bên trong vẫn có chút xúc động. À, Đồng d ộ n g khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ở trên bầu trời quan sát đ i ể n Dã nhất người đi đường hai người, các ngươi có phải hay không như bọn hắn nói tới Đồng Dạng? Hừ, biết liền quan g o a n giao ra c i u huyền vũ tượng, h đổi một cái thông khoái, đỉnh đầu đèn dầu trung niên tu giả trực tiếp phá diệt liễu Điền Dã động lên tiểu tâm tư ý niệm. Người này vừa r ứ t lời, thở ra bốn người trên thân Đại Đạo Ba Động Càng Lai Việt máy liệt, xem ra dường như là phải liều mạng. Tại giữa so phương. Vô tận đạo t ắ t sôi trào, không gian tại đại đạo im lặng trong đối kháng không ngừng vỡ nát lại thoáng qua gây dựng lại, mà đồng ruộng vẫn như cũ yên lặng đứng, cười nhìn lấy c ủ cải hai người, đồng ruộng cười nhường cụ cải hai người luôn cảm giác tiểu tử này đầu g ó c bị lửa đá qua. Nhưng mà tất cả đại đạo chi lực đang đến gần đồng ruộng thời điểm đều tan thành mây khói, cái này khiến hai người kinh hãi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. 6. chỉ bằng hai người các ngươi tiểu côn trùng cũng dám theo ta kêu gạo, đồng ruộng đột nhiên phá lên cười, giao ra tất cả b à bối, hôm nay xem các ngươi chủ động đưa tới cửa loại này tích cực thái độ, ta không làm khó dễ các ngươi. Ngươi một cái đại la b ạ c chính là một gốc tiên căn, lại có thể thông linh, đúng là may mà. Đại gia niệm tình ngươi tu hành k h ô n g dễ, lưu lại chín thành tinh hoa, trở về an an tâm tâm súng kích huyền căn cảnh giới. Về sau ta nhất định lúc tới cửa thu lấy tinh hoa. Ngươi chiếc đèn này không tệ, liền lưu lại cho đại gia tối ngủ thời điểm chiếu cái hiện ra. Ha ha u Đồng ruộng tiêu căng phách lối càng lai về thịnh, đừng nói chuẩn bị liều mạng tỏ ra bốn người nhìn mắt trợn tròn, chính là c ụ cải cùng đỉnh đầu đèn dầu đều mắt trợn tròn. Ngươi một cái tiểu a nhi lại dám khinh thị bản đại đế. Lúc này, một cái thanh âm to lớn đột nhiên từ ngọn đèn bên trong t r u y ề n ra. tiếp lấy một cái mạnh đến vô biên linh hồn thoáng qua khôi phục thiên địa tinh khí từ rơi tình nguyên tinh cùng trong tinh không điên cuồng c h ú t xuống tiến ngọn đèn bên trong bị ngọn đèn một ngụm nuốt lấy giờ khắc này uy thế vô cùng từ ngọn đèn thượng tảng ra dùng tốc độ khó mà tin nổi quét ngang toàn bộ thế giới vạn đạo đều ở đây đèn dầu uy thế phía dưới bắt đầu hiện ra bảo vệ tràn ngập nguy hiểm thế giới không gian vạn linh tại thời khắc này toàn bộ khuất phục trên mặt đất rung lẩy bẩy phản h ậ t thế giới tùy thời đều có thể tại loại này uy thế phía dưới hủy diệt l ã o ra hỏa kia điên rồi sao những cái kia biết c h ạ muốn cường giả mặc dù có thể miễn cưỡng có thể ngăn cản được y thế như vậy nhưng mà giờ khắc này trong lòng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi không biết lao ra hỏa kia lại nổi điên làm gì hư phong thủ tháp lao đại trong nháy mắt xuất hiện ở đây hư lệnh một tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m hồi phục ngọn đèn ngươi ép chúng ta ra tay sao ngươi một cái lao tiểu tử cút sang một bên không nên chế n ã i bản đế làm chính sự ngọn đèn lần trước lúc từ từ sinh ra một cái con mắt đột nhiên tránh ra giống như là khai thiên tích địa chi quang đồng dạng đôi mắt này nhìn về phía đồng ruộng là ngươi muốn để bạn đại đế cho ngươi chiếu sáng sao là n g ư ờ i dám không theo sao? Đồng ruộng nhiều hứng thú nhìn xem cái này mọc ra ánh mắt ngọn đèn. 281 t h ứ 281 t r ư ờ chương giải quyết H h Từ 6. từ 6. k h i thế ngập trời trong nháy mắt tiêu tan không còn một ngóng, ngọn đèn bay thẳng đến liễu điển ra bên người. Lúc la lúc l ắ c vòng quanh đồng ruộng xoay quanh vòng. Ta không chỉ có thể chiếu sáng, ta còn có văn có võ, có thể thổi có thể nâng sáu. Văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, tán gái t r ă n g bước. Võ nhưng đánh nhà kết b ỏ phóng hỏa giết người. Bên trên có thể trên trời t r í c tinh, phía dưới có thể mỏ t r a n g đáy nước. Có thể nói là không gì làm không được. không chỗ nào không tinh sáu sáu đồng ruộng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này ngọn đèn phản ứng này tốc độ cái này thúc ngựa trình độ tuyệt đối nhất lưu sáu đen râu cái phản ứng này ra đồng ruộng dự kiến cũng ra ngoan ngoãn dự kiến càng ra bảng thất r a dự kiến trước đó tại đại la bậc lúc xuất hiện đồng ruộng liền hòa tiểu con thỏ có kẻ mặc cả đã rất lâu rồi thế nhưng là con thỏ nhỏ một mực không thấy thỏ không thả chi m ư n g ngoan ngoãn ra tay đi củ cải về ngươi cái này ngọn đèn về ta dựa vào cái gì con thỏ nhỏ nhìn xem đồng ruộng thật sự rất hiếm lạ vì cái gì ta ra tay đồ vật muốn phân cho ngươi Ta nếu là ra tay, ngươi có thể cái gì cũng không chiếm được. Vậy chính ngươi ra tay đi. Con thỏ nhỏ hướng về bảng thất gia trong ngực một tổ, lờ đi đồng ruộng. 6. Điền Dã nhất nhất tâm, lại thêm một bản công pháp, t ê n từng bước thăng liên, không giống như chín huyền chân giải kém, vô cùng thích hợp các ngươi những thứ này dị loại, có thể nói chính là vì các ngươi những thứ này dị loại đo thân mà làm. Dựa vào. Cái gì gọi là dị loại, con thỏ nhỏ đối với đồng ruộng gọi hắn dị loại rất không hài lòng. Ai biết ngươi có phải hay không gạt người? Con thỏ nhỏ mắt liếc thấy đồng ruộng, người vững tin ngươi không muốn, tất cả bảo bối về ta, ngươi còn muốn thiếu nợ ta 10 người t ì n h không phải đã nói chỉ thiếu năm cái sao? Tại sao lại lên giá 6? 15 cái 6? dựa vào 6, 10 cái liền 10 cái. Nếu không thì ta giúp ngươi ra tay, cái gì khác đều không cần. Ngươi thiếu nợ ta 10 người tình như gì? Bàng thất gia nghe đồng ruộng hòa tiểu t h ỏ đối thoại, một mực không có chen miệng vào. Cút sang một bên 6, con thọ nhỏ ngoan ngoãn lập tức tức giận, hướng về phía Bàng thất gia chừng mắt mắt d ọ c Đồng ruộng nói xong giá tiền, trong lòng càng thêm có đáy. Cái này tương b ư ớ c sinh liên, tất nhiên cho đồng ruộng chuẩn bị n h ư ợ điển g i á đưa cho heo tam sinh bọn họ. Kết quả điển g i á bất biết rõ làm sao biến mất, ngược lại chuẩn bị cho bọn chúng. vừa vặn lúc này coi như cùng thò thẻ đánh bạc, kỳ thực đồng ruộng minh bạch, coi như mình cái gì cũng không cho, băng thất gia cùng ngoan ngoãn cũng sẽ giúp mình. chỉ băng thất gia giúp mình vô thanh vô tức ngăn cản cái này c a cải cường giả trên người bị áp, để cho mình dễ dàng đứng liền có thể nhìn ra m 2 6 hai, băng thất gia sắc mặt vô cùng khó coi, hư lệnh một tiếng, ngọn đèn trong nháy mắt theo số đông người trước mắt tiêu thất. chủ tử, n g ư ờ i thật đã trở về. điểm điểm đã sớm ngửi thấy chủ tử hương vị 6 điểm điểm nghĩ chủ tử, mỗi ngày nghĩ, hàng đêm nghĩ, nghĩ mỗi ngày đều ăn không ngon uống không tốt, một mực nóng nhìn trở lại chủ tử bên người sáu. Hôm nay rốt cuộc đ ổ i thường mong muốn sáu, mẹ nó, cái này đèn là thất r a thế mà gọi điểm điểm, đông ruộng nhìn xem một màn này trực tiếp mắt trợn, càng lai việc không tiền đủ, là, là, là, đây cũng là bởi vì nghĩ chủ tử nghĩ, không thể thời khắc nhìn thấy chủ tử phong thái, điểm điểm trong lòng thời khắc đều không thể chịu được. Ta dựa vào sáu, nhị ngươi cái đại đầu quỷ, ngoan ngoãn bắt lại ngọn đèn, trực tiếp quăng trên mặt đất, tiếp đó đ ạ p loạn một hồi. Ngươi không chuyện tới chỗ người cái gì, ngươi làm hại ta đã mất đi bao nhiêu bảo bối sáu, ngươi biết không biết, có biết hay không? Thỏ ra, điểm nhẹ sáu. điểm nhẹ s điểm điểm thân thể nhỏ bé này thế nhưng là rất yếu đuối, con thỏ đánh đủ, nhìn xem chăm chú nhìn tự nhìn không ngừng đồng ruộng, hung hăng trợn mắt nhìn đồng ruộng, mau đem từng bước sinh liên cho ta, 6-6. mà những người khác mặc dù không nhìn thấy một màn này, nhưng mà đồng dạng mắt trợn tròn, đây là bị đèn dầu hành vi d o đến, đại la bạc xoay người bỏ chạy, thế nhưng là trong nháy mắt bị t h ỏ ra c ù n g tống tạo hóa ngăn trở hơn nữa khóa chặt, chạy cái gì, trở về 6. gầm lên một tiếng từ nhỏ con thỏ ngoan ngoãn trong miệng phát ra, giống như là một thanh hủy diệt chi đao treo ở đại la bạc đỉnh đầu, để cho động cũng không dám động. một cái móng v u ố t trong nháy mắt đến rồi đại la b ạ c trước người, không thấy hết thể sức mạnh, một tay lấy đại la bậc nắm đến rồi trong tay, ngoan ngoãn móng nuốt nhẹ nhàng hơi dùng sức, hết thảy cảnh tượng toàn bộ tan thành mây khói, chỉ lưu một cái dài trăm trượng mang theo lá cây ra đỏ đại la b ạ c lưu lại ngoan ngoãn móng v u ố t bên trong, một chảo này vậy mà triệt để tan vỡ đại la b ạ c linh hồn. Chín tử hướng la, ngươi muốn đạp phá t i ê n căn, thành tựu trí cao vô thượng huyết căn, trước đó quyết không thể có linh trí, bằng không ngươi vĩnh viễn vô vọng. Niệm tính ngươi tạo hóa vô biên, lại có thể đi đến hôm nay, ta giúp ngươi phá vỡ linh hồn, bay về bản ngã, về sau đi theo ở bên cạnh ta thật tốt tu hành à. m à củ cải thế mà lay động lá cây tựa hồ là đang trả lời. Đông Dụng nhìn xem một màn này, cảm xúc rất sâu. đây chính là sức mạnh. ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối hết thể đều là giả. 6. một hồi nguyên bản có thể vì thiên diệt địa kinh khủng phong ba trong nháy mắt gió ê m sóng lặng. vô thượng tiên quốc thế hệ này người chấp trưởng bị thất gia triệu kiến, Đông Dụng mới biết được nguyên lai vô thượng tiên quốc lại là thất gia phụ thân sáng tạo, mà ngọn đèn là hắn lưu lại bảo hộ đời sau phát bảo. nhìn xem tại thất gia dưới con mắt run lẩy bẩy cái này người chấp trưởng, Đông Dụng quả quyết từ bỏ bắt c h ẹ một phen ý niệm, bởi vì cái này trung niên lại là thất gia cháu trai ruột. đứa cháu này bị chửi cầu hét l â m đầu, còn phải gật đầu không ngừng túi người, không có cách nào, ai bảo hắn là cháu trai đâu? Mà con thỏ bốn người đồng dạng bị thất r a một trận bắn to, cũng cùng cháu trai một dạng, đặc biệt là con thỏ bị con thỏ nhỏ ngoan ngoãn càng làm một trận bạo đánh, nói là ném đi các con thỏ mặt của, nhưng mà đến cùng phải hay không đoán chừng liền không có người ta nói rõ ràng. 6. b a n g thất gia dừng lại nửa ngày, giao l i ế u điển dã như thế nào đơn giản khống chế hư vô chi lực, lúc này đồng ruộng mới biết được hư vô lực chỗ cường đại. Bang thất gia cuối cùng mang đi ngọn đèn cùng đại la bậc, đối với đại la bậc cái này tiên căn, ruộng dã dã là rất nghĩ có được. Thiên t ă n A, một cái thế giới cũng khó ra vài q u n g Mấy ngày ngắn ngủi, hết thảy đều trở về bình tĩnh, giống như chuyện này nguyên nhân gây ra một dạng tới không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng đi cũng không thể tư nghị. Thế nhưng là chín huyền chân giải nhưng rơi xuống đất mộc dễ, liền ngay cả những thứ kia tị nạn hoang dã c ư ờ n g giả mang theo những giả t h ú kia cũng không có tin tức biến mất, cao thủ cũng lại khó mà nhìn thấy, tựa hồ đột nhiên liền từ thế giới này ở thân. Đây cũng là bởi vì b à n g thất ra một câu nói, có thể lăn đến nơi đó liền cút cho ta đi nơi nào, mà phát sinh cái kia hết thảy tựa hồ cũng trong vòng một đêm tan thành m ấ y khói, đã không còn người nhấc lên. nhưng mà bí mật vẫn như cũ chúng thuyết phân vân càng truyền càng huyền 6. đây hết t h ể cũng không quản đồng ruộng chuyện đồng ruộng hoàn toàn đắm chìm tại thể nội chín huyền chân giải đệ nhất huyền ở trong chín huyền chân giải huyền huyền đan sen tầng tầng tương liên đi qua gần một tháng tĩnh tâm thể nộ đồng ruộng rốt cuộc minh bạch muốn thế nào đột phá thị huyền trong thịt cũng có hoa văn loại này hoa văn so trên da hoa văn phức tạp hơn hơn hơn nữa thịt không giống da m ở dạng da là một cái chính thể thịt nhưng phải nhiều phức tạp nếu như da là một người cái tên thịt chính là một đám người t h ì nếu là nghĩ hoàn toàn thông huyền nhất định phải kích hoạt trong thịt tất cả hoa văn lúc này gia lại trở thành mấu chốt, gia huyền giống như một cái ngọn lửa, nó từng chốt một nhóm lửa thị huyền diệu, nhường thị thông t huyền. Muốn thị thông t huyền, đây chính là một cái đáng kể quá trình, không chỉ là thị, t nguyên lai like ngũ tạng lục phủ đều xem như thị. t Nhưng mà, vẹn vẹn dạng này, con đường này hẳn rất đơn giản a, căn bản cũng không có khó như vậy sáu. Đoan c h ừ n g trong này còn có những thứ khác thành kiểu, đồng ruộng lầm bầm, phân tích chín huyền chân giải. Chủ nhân, chiến đấu có thể tăng tốc loại này tiến trình. chiến đấu có thể đem tu giả toàn bộ sức mạnh đều điều động loại lực lượng này khuấy động sẽ để cho r a huyền đồng hóa thị tốc độ tăng tốc đồng ruộng trước đây bị h e o tam sinh mỗi ngày hành hung lúc liền t h ể n g ộ đến rồi đồng ruộng đồng thời còn phát hiện mình những cái kia c h ư thiên vạn giới thế mà tại thời khắc càng không ngừng thu nạp hư vô chi lực mà thu nạp hư vô chi lực phía sau đồng ruộng cảm giác những thế giới này rõ ràng trở nên không đồng dạng 282 t h ứ h 8 2 t r ư ơ ờ n g tụ mệnh tu luyện quả thật cần ma luyện đồng ruộng cảm giác mình tạm thời đến rồi một cái bình cảnh thị huyền cần thời gian đi ma luyện mà thân h à n h cảnh một dạng không cách nào đột phá đồng ruộng cuối cùng bên trong gãy mất tu luyện từ nơi này sơn thanh thủy tú chi điệu rời đi thẳng đến phong hoa thành nơi này là đồng ruộng tìm được một cái tạm thời chỗ tu luyện rất là v ắ n v ẻ luân hồi chủ động yêu cầu tiến vào cửa hàng toa chấn bởi vì đủ loại nguyên nhân thu lấy truyền thừa đã ngừng lại nhưng mà luân hồi vô cùng ưu mê cùng thiết lập một thế lực bởi vậy sung phong nhận việc đánh vác toa chấn cửa hàng tiếp tục thu lấy truyền thừa nhiệm vụ quan trọng mà đồng ruộng nhưng là biến hóa trở thành huyền chân bộ dáng tìm vòi lên phong hoa thành phong hoa thành để cho nhân thần bí chính là thế giới kia cách cụ long đấu châu 6 Có trên sông m g u y ê n n g ô n g một mảnh hồ nước trống rỗng xuất hiện ở trên mặt đất, sương mù b u ố c hơi bên trong có từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ tại mặt nước phiêu lãng, thỉnh thoảng có thể nghe được ham h ở thiếu niên tại cởi mở cười to, biểu đạt tình cảm của chính mình. Một mảnh liên miên núi cao đột nhiên bắt nguồn từ đất bằng, chập trùng lên xuống, đem mảnh này hồ vần quanh. Nhưng mà đồng ruộng nhìn nhiều lần cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, ngoại trừ cảm giác sơn thanh thủy tú bên ngoài, chính là khí thế rộng rãi. Hơn nữa nơi này linh khí cũng không nồng đậm, ngược lại so địa phương khác rất mỏng manh nhiều. Đây không phải là giống nhau giống đầu r ồ n g núi vừa vặn hướng về phía một mảnh hồ sao? Cái này có gì thần bí? Đồng ruộng nghi hoặc. hơn nữa cái này hồ vẫn là một cái chết hồ, ngay cả một cái đầu nguồn cũng không có, không hiểu không nên nói lung tung, mà lại bày lên một cái nung c h i ề u thần sắc, ngươi hiểu? vậy trong này có cái gì h u y ề n diệu? ta nếu là nhìn không tệ, cái này nhìn như do trời địa hình thành, kỳ thực có cường giả tại x a so với trước kia liền mượn thiên địa biến hóa, thức đẩy loại địa hình này, loại địa thế này là bởi vì định bệ đạo sau đó thiên hình thành một loại tụ mệnh chi cục, cái thiên hóa địa, không tệ, nhìn trong lúc này tòa này rất giống đầu rồng núi sao? đây cũng là đại địa tổ mạch chi nhánh, mắt khác. có phải hay không có năm tòa cao phong v ờ n quanh ở đây hồ b ố phía thành n i vị chi thế? Đồng d ộ n g phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên có năm tòa thẳng nhập tận trời sơn phong phân bố tại hồ b ố phía. Có gì ý kiến sao? Ngũ Phong đối ứng Ngũ Hành, Tu Ngũ Hành chi lực, Trộm Thiên Địa chi tinh, Lịch Thiên Quan mệnh. Ngươi nói đây là cái phần mộ, Đồng d ộ n g sau khi phản ứng, có chút kinh ngạc. Có phải hay không phần mộ ta không biết, nhưng mà đây nhất định là một ít người hậu chiêu. Hoa 6. Vậy có phải hay không có rất nhiều bà bối? Đồng Dụng mắt sáng lên, giống như vậy trạng thái, không chỉ có bà bối, đoán chừng sẽ có rất nhiều chân quý bà bối. vậy còn chờ gì sáu, nhanh chóng tìm a 6 hừ, nếu có thể tìm được còn có thể đến với ngươi. cao thủ nhiều như vậy, bọn hắn không có đ ộ c thủ, vậy nói rõ cái gì? chỉ có thể nói rõ hoặc là ở đây trong mắt bọn hắn không đáng lãng phí tinh lực, hoặc chính là bọn hắn đều không biện pháp. nếu là người sau, vậy trong này liền kinh người, đồng ruộng s ờ cả một cái, xem tường tận. đúng. b ả o bối ở nơi nào? trong núi vẫn là dưới nước, đồng ruộng quan sát nửa n g à y hỏi ý nghĩ trong lòng. sáu, mà bị đồng ruộng tức giận nửa ngày nói không ra lời. sáu, ở đây không chỉ có u y n tuyết, càng là phong cảnh tươi đẹp tốt chỗ. Tu giả càng là qua lại trở về. Đông d ộ n g đi tới tòa kia ngọn núi hình rồng giữa s ư n núi, phát hiện ở đây thế mà tụ tập có rất nhiều người, nhưng mà cơ bản đều là nam, chỉ có hai cái nữ tu. Hơn nữa tự mình nghĩ lên núi thế mà bị hai cái này thần h à n h cảnh nữ tu ngăn cản. Vị đạo hữu này, xin lấy ra không song tiên tử thiệp mời sáu, hai nữ sinh đẹp động lòng người, trong dung mao tựa hồ có thể nói chuyện. Một chỗ ngồi á o tơ càng đem dáng người sấn thắc câu hồn và phách. Thiệp mời, Đông Dụng giật mình, thiệp mời là cái gì? Đạo hữu mời về. Nhà ta không song tiên tử hôm nay ở đây mở tiệc chiêu đ ã i thế hệ trẻ nhân tài k t xuất, không có thể mời, một mực mời về. mong đạo h ữ u rộng lòng tha thứ nói chuyện nữ tu tuổi không lớn lắm cũng không có bởi vì đồng ruộng là đạo đại cảnh tu vi có những thứ khác khinh thị nhưng mà một người khác rõ ràng có một loại khinh thị nhìn xem đồng ruộng mặt mũi tràn đầy khó chịu không xong tiên tử là ai đồng ruộng vẫn đạo h ử giả vờ ê n g m y n g nghĩ trà trộn vào tới chúng ta đã thấy rất nhiều không có thiệp mời liền mau chóng rời đi không nên tìm không thoải mái tiểu anh sáu tiểu thư phân phó không e rằng lý n g ư ờ i đã quên cẩn thận tiểu thư trách phạt sao nhỏ sáu bọn hắn sáu h ử một mặt khó chịu nữ tu lạnh r n một tiếng quay người hướng đi sân phong. lúc này đồng ruộng đưa tới lưu tại nơi này những tu giả kia chú ý của những người này hướng về phía đồng ruộng chỉ trỏ càng có người trợn mắt nhìn tiểu tử này lại muốn dùng loại phương pháp này chui vào thật không có ý mới nếu là có tác dụng chúng ta sớm tiến vào chính là chúng ta đều dùng nát phương pháp cũng dùng 6. á u ai s u một đời không bằng một đời a hừ không song tiên tử mời là ai đều có thể lấy được sao một cái đạo đài tiểu tu thế mà cũng nghĩ đi vào một cái ngồi xếp bằng thần hành đệ nhị cảnh tu giả cười nạo rất rõ ràng hừ không biết tự lượng sức mình a ta thần hành đệ nhất cảnh nắm giữ thần thông cao thủ đều thành thành thật thật chờ ở chỗ này sáu chỉ vì thấy p h g dung tiểu tử nhanh chóng đến chúng ta cái này lý lai like a 6 không song tiên tử lập tức phải tới ra đây cái vị trí tốt chắc chắn có thể thấy không song tiên tử dung nhan tuyệt thế nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong a 6 6, sáu điền g i tâm bên trong có điểm phi n muộn bị một cái tiểu nữ tu khinh bỉ cái này cũng đủ thôi bây giờ thế mà bị một đám người khinh b ị cái này cho má gì không song tiên tử là cái gì quỷ còn nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong 6 đ ồ n g duệ nghĩ tới đây đột nhiên dừng một chút cái này tu giả trưởng thành dạng này ánh mắt nhất định có vấn đề, ta nhất định phải giúp hắn giám định một chút sáu. Điền g i tâm bên trong một bên nghĩ, một bên không để ý người khác ánh mắt, đẩy ra vị kia tu giả bên người. Tại hạ huyền chân, không biết vị đạo huynh này sương hô như thế nào, đồng ruộng nhiệt tình lôi kéo làm quen. Người có chuyện gì? Xem sáu. Ha ha ha sáu. Đồng ruộng trên mặt anh t u ấ n chất đầy đủ cười. Vị tu giả này rất là ngoài ý muốn, bất quá thoáng qua trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Người trong đồng đạo a, người trong đồng đạo sáu. Tại hạ theo mây đ ừ n g Ha <cười> ha sáu. Đồng ruộng cùng theo mây đ ừ n g nhìn nhau cười to. Cái này khiến những người khác không hiểu ấ u Đông Dụng nhìn không ra cái này theo mây cái khác tuổi, bất quá từ hắn không hỏi từ đáp, thao thao bất tuyệt đem hắn biết hiểu được mỹ nữ đều giới thiệu một phen phía sau, đ ồ n g d ộ n g hoàn toàn phục. Những mỹ nữ này hoành k h ó a không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hắn thế mà đều bình luận đạo lý rõ ràng, hình dung sinh động như thật, nhộn đ i ề n g i ã trong lòng không nhịn được nghĩ thấy những người này dung mạo, chẳng thể trách tu vi thấp như vậy, nguyên lai like đều đem tinh lực dùng tại tìm tỏi phương diện ngày x ấ u đ i ề n ã tâm bên trong m ồ i hôi lạnh liên tục. Sáu, không biết không x o n g tiên tử lúc nào tới. Nghe nói vị kia tiên tử cũng tới a? Đúng vậy a, ta còn nghe nói tuổi tác tiên tử cũng tới. Đây chính là trong ngậm của ta tình nhân a. Nếu là tiên tử có thể vừa ý ta m ộ t mắt, đây cũng là đ ờ i này không tiếc. Nhị đàn a, người ta phải tự biết mình. Mẹ nó, không cho phép bảo ta đại danh. Ta họ bao bây giờ tên cuối cùng. 6. Cái gì nghe nói, lần này tới thiên kiêu nhiều lắm, có thể nói là thiền kiêu bên trong thiên kiêu, tiên tử càng là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Lần này ngũ đại tuyệt thế mỹ nữ đều sẽ tới, nghe nói liền thanh liên sơn đệ nhất mỹ nhân đều sẽ tới. Các huynh đệ, các huynh đệ, nghe nói mỹ tộc tiểu công chúa mới là ta r ơ i t ì n h nguyên tinh đệ nhất mỹ nhân a. Hơn nữa lần này cũng tới. nếu bàn về mỹ mạo, cái này đệ nhất mỹ nhân thực sự là không phải mỹ tộc tiểu công chúa không ai có thể hơn, ít nhất ta là cho là như vậy. một người khác tại bên cạnh hưng phấn lên. 283 t h ứ 283 ư ơ chương nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong nhưng mà huynh đệ, nghe ca một câu nói, i á n g d ấ p cho dù tốt không có tác dụng gì, quan trọng là đầu thai, người này lại cảm thán. đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật à? đồng ruộng nhìn ra cái này tu giả rất là cảm khái, xem cái này mỹ tộc tiểu công chúa, bởi vì tuyệt thế mỹ mạo cho mỹ tộc treo chọc bao nhiêu phiền phức, dung nhan tuyệt thế không có tương ứng nội tình chân áp, đó chính là hỏa thủy, hồng nhan hỏa thủy A. đồng ruộng nghe xong người này lời nói trong lòng lơ đễm nếu là thật như hắn nói tới vậy cái này tiểu công chúa phải đẹp tới trình độ nào ngược lại đồng ruộng không tưởng tượng ra được 6. đồng ruộng nồng nhiệt nghe đám người này cùng một chỗ nghị luận mặc dù cảm giác ở đây khẳng định có nước nhưng mà đồng ruộng khẩu vị vẫn là bị treo lên tới đồng ruộng quay đầu tứ phương phát hiện mình vị trí có chút vắng vẻ theo đạo h ữ u nơi này có chút quá vắng vẻ ngươi xem vị trí của bọn hắn tựa hồ càng tốt hơn không bằng chúng ta cũng đi qua huyền chân đạo h ữ u tin tưởng ta ở đây tuyệt đối là chỗ tốt nhất đám người này nơi nào hiểu được thưởng thức theo vân biệt nhỏ giọng nói đến các loại cam đoan để cho ngươi mở rộng tầm mắt 6 á h h s như thế nào cảm giác người này bị ở i như vậy đồng dụng nhìn xem theo vân biệt dáng vẻ trong lòng âm thầm cô đây là lưu nhà tuyệt thế thiên kiêu lưu cửu tiêu a tiềm lực vô hạn 6. người vây xem rối loạn tưng bừng một cái phong thái vô hạn nam tu chậm rãi mà đến đồng dụng nghe tiếng nhìn lại trợn trắng mắt đây không phải cái kia bị chính mình bắt chẹt lường gạt người sao xem ra lần này trên thân mang theo không thiếu bảo bối a đồng dụng sờ lên cảm ra vẻ thâm trầm huyền chân huynh cái này nữ tu như thế nào đồng dụng theo theo vân biệt ánh mắt nhìn lại một người đẹp như bay mà tới đ ồ n g Dụng lập tức mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, theo hình, ánh mắt của ngươi quá độc đáo. Vị trí này thực sự là phong cảnh tuyệt hảo A 6 có phải hay không nhìn ngang thành lĩnh bên cạnh thành phong 6? H h đ ồ n g d ộ n g lập tức giơ ngón tay cái lên, đ ồ n g d ộ n g bây giờ là thật sự chịu phục, vị trí này quá tốt rồi, ở đây thấy, không chỉ là thành lĩnh thành phong, hơn nữa đây là trong lắc lư thành lĩnh thành phong A, hơn nữa theo người mỹ nữ này đi tới, ở đây vậy mà có thể nhìn đến một loại toàn phương vị b à y r a vị trí này đem mỹ lệ thần bí, d ù hoặc diễn dịch đến rồi một loại cực hạn, cái này nhuận điển ra trong lòng nhìn tràn đầy kinh diễm. Loại chuyện như vậy nghiện a 6 đồng ruộng cảm khái một câu, nhìn xem theo vân biệt loại kia như si như say thần sắc, lắc đầu, tiếp tục chừng to mắt thưởng thức. A o a 6, lại tới một cái 6, á cái này thật lòng đẹp, điền g i tâm bên trong cười nở hoa, nàng này tuyệt đối là đồng ruộng thấy qua nữ tu bên trong đẹp nhất cấp độ kia. Họ tư khấu tuổi tác 6, không biết â m thanh nhỏ của ai hô một câu, cái này khiến ở đây nguyên bản họ hét t m b lập tức yên tĩnh trở lại, có loại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hương vị. Mà đồng ruộng trong miệng một mực tại lẩm bẩm, thích thú, căn bản là không có chú ý tới khác. Người mỹ nữ này hảo, cái này tốt, 6 vị trí này hảo. đối với sáu, đối với sáu, đối với sáu, hoa sáu, hoa sáu, H H sáu, a như thế nào cảm giác người này dáng người cùng ánh mắt quen thuộc như vậy đâu, giống như ở nơi nào gặp q u a sáu, nguyên bản ở đây hò hét t à bị đồng ruộng âm thanh bị che giấu đi, nhưng là bây giờ ở đây yên tĩnh dị thường, đồng ruộng lời nói trở nên như trên trời thần lôi đồng dạng vâng, r ộ i tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt nhìn về phía đồng ruộng, nhưng mà đồng ruộng không hề hay biết, còn đắm chìm tại p h o n g lĩnh bên trong. Thứ sáu, họ tư khấu tuổi tác đồng dạng nhìn về phía đồng ruộng, khi nhìn đến đồng ruộng ánh mắt không chút kiên kỵ trong lòng một hồi bối rối, cái này khiến chính nàng có chút không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng nặng nghề hư lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay người lao vùn vụt hướng đỉnh núi. tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám khinh n h ư ờ n nữ nhân của ta. gầm lên một tiếng vang lên tại đ i ể n Giã bên hay, một cái gì thường khôi Ngô Nam Tu hận hận nhìn xem đồng ruộng. sáu, đồng ruộng không hiểu thấu lại mà nhìn xem người này, nữ nhân ngươi, ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? đ i ệ n Giã nhất chữ một trận mà còn chưa nói xong, đã đem người này tức giận d ậ n s ô i lên, mũ nổi phát lên thế mà bốc cháy lên ngọn lửa. ngươi phát hỏa sáu, Điền g a h i u rất thiện ý nhắc nhở một chút. Ngươi có gan liền cùng ta bên trên sinh tử đ ạ i Ta bưng n g ọ hùng mơ hồ muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Người này vào lên. Ta và ngươi không c ự u không đoán. Tại sao muốn cùng ngươi bên trên sinh tử đ ạ i Cái này sinh tử đ ạ i lại là cái gì? Quyết sinh tử sao? Ngươi dám không dám? Tiếng giống như sấm, chấn động ruộng lỗ h a i ông ông tác hưởng. Sáu, đồng ruộng đánh giá cái này bưng n g ọ hùng mơ hồ. Ngươi một cái thần hành đệ nhất cảnh dám khiêu chiến ta. Ngươi sáu, ngươi một cái đạo đài cảnh lại dám kỳ thị ta, bưng n g ọ hùng mơ hồ trên tóc hỏa thiêu vượng hơn. Ngươi quá yếu sáu, ta không h a thích khi dễ nhỏ yếu. Ngươi sáu. tất cả mọi người bây giờ nhìn đồng ruộng đã âm thầm b ộ i phục lên người này ra mặt đủ dày người chờ ta sáu bưng ngọ hùng mơ hồ đã bị tức n ổ tung quẳng xuống n g a n thoại phẩy tay áo bỏ đi huynh đệ b ộ i phục a b ộ i phục a nguyên lai like ngươi mới là chúng ta bên trong mẫu mực a mẫu mực theo vân biệt bây giờ nhìn đồng ruộng trong mắt tinh quan vạn t r ư ợ n g một bộ ta liền phục ngươi dáng vẻ bất quá huynh đệ tại phong hoa trong thành cái kia bưng ngọ hùng mơ hồ không dám cùng ngươi đ ấ thủ nhưng mà gia liếu t h à n h cũng không giống nhau huynh đệ ngươi cần phải thật tốt bảo trọng vì cái gì bưng ngọ hùng mơ hồ mặc dù không gọi được thiên tiêu càng không cách nào cùng họ Tư Khấu Tuổi Tắc đánh đồng, nhưng mà người này lại chân chân chính chính là họ Tư Khấu Tuổi Tắc vị hôn phu a a không phải chứ sáu Đông Dụng trợn tròn mắt, nếu là có hôn sự tại người, vậy tại sao cái kia họ Tư Khấu Tuổi Tắc nhìn cũng không nhìn một mắt cái này cái gì bưng ngọ hùng mơ hồ? Đông Dụng vừa rồi thế nhưng là nhìn chằm chằm vào họ Tư Khấu Tuổi Tắc nhìn lĩnh nhìn đ ị n h theo lý thuyết vị hôn phu của mình ở đây làm gì cũng phải cấp chút mặt mũi cho một cái khuôn mặt tươi cười a, nhưng mà giống như họ Tư Khấu Tuổi Tắc liền một mắt đều không nhìn cái bưng ngọ hùng mơ hồ, cái này lượng điển g i rất là nghi hoặc. trong này có cố sự 6 u các loại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, không nên nhìn nàng này xấu. Theo vân biệt đột nhiên nhỏ giọng kinh hô, tiếp đó nhanh chóng xoay người, nhắm mắt lại. Những người khác cũng giống như thế, hoặc là đột nhiên quay người, nếu không thì nhắm mắt lại. Huynh đệ, đừng nhìn, nhanh quay người. Theo vân biệt đột nhiên truyền âm, thanh âm bên trong có loại sợ hãi. Điền g i ã Tâm bên trong lấy làm kỳ, người nào lại có loại uy thế này, cái này nhượng Điền g i ã không khỏi nhìn về phía nhường nhiều người như vậy biến thành dạng này người. hoa 6 cái này rất kinh người A 6 So họ tư khấu tuổi tác mãnh liệt nhiều A sáu, Điền Giả Tâm bên trong âm thầm phê bình đứng lên. đẹp không sáu một cái sốp giòn m ị tận xương âm thanh đột nhiên truyền vào trong t h a i của mọi người người càng làng ngược lại t i ê u y hiệp như hoa mà nhìn xem đồng ruộng dễ nhìn điền g i ã bất tự giác nói mở miệng tựa hồ ý thức được cái gì đồng ruộng liếc mắt ngoài ý muốn nhìn trước mắt nữ tu đẹp không sáu đồng ruộng im lặng đây coi như là cái gì không phải đã nói dễ nhìn sao lớn lên đẹp mắt không phải liền là để người khác nhìn sao không bước chân ra khỏi nhà đây chính là khuê phòng khuê tú đẹp không ngươi là cái gì x a đồng ruộng lại một lần xem thấu cái này nữ tu bản chất t ò mò hỏi mở miệng 284 t h ứ 284 chương cái này tốt xấu cảm thấy âm thanh dừng lại ở phía trước mình hơn nữa đồng ruộng lại nói lên loại lời này nhường theo vân biệt không thể không mở to mắt lạnh run g đã lâu không gặp theo vân biệt thay đổi lốm m n g chi sắc trong lời nói có chút tổn h thức hừ theo vân biệt ngươi thực sự là càng lai việt khiến người ta thất vọng không quan trọng thất vọng không thất vọng theo vân biệt nhìn xem tiêu sát sát ánh mắt cùng nàng trên thân không che giấu chút nào sát khí một bước tiến lên trước cản tại điền ra cùng tiêu sát sát ở giữa như thế nào ngươi nghĩ che chở hắn ta muốn g i ế nhân ngươi bảo vệ ở sao Tiêu sát sắt cười lạnh một tiếng, trên thân sát ý càng lai việt nồng. Lúc này thế mà tại mi tâm của nàng có một h ạ t điểm sáng hiện hiện ra, giống một vòng liên nhật, càng lai việt rực rỡ. Đông d u ộ n g âm thầm kinh hãi, thế mà một lần nữa gặp được thiên nhãn, không biết cái này thiên nhãn đến cùng có cái gì năng lực. Chánh r a không nên chế m ã i ta giết người s á u n g ầ m miệng, theo vân b i ệ t đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiêu sát sắt nhìn thấy theo vân b i ệ t cư nhiên như thử sinh khí, ánh mắt trong nháy mắt tít chặt, giống như là cắn người khác hung x ả đột nhiên co lại thân hình, sát khí trên người càng là trong nháy mắt rút đi. Người t h ư ờ n g nào thì có thể hiểu chút thế gian khói lửa. thế giới này không phải ngươi nghĩ như thế nào liền có thể như thế nào ta bây giờ nghĩ bảo vệ là ngươi theo vân biệt nộ khí trung tiên h mà tiêu sát s á c bị theo vân biệt giống lập tức đê mi t h o n nhãn hoàn toàn không có trước đây loại kia cường thế có chỉ là ngoan ngoãn theo theo vân biệt thở dài trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ quay người hướng về phía đồng ruộng túi người hành lễ huyền u i n h ta đây sư muội liền tính khí này tính tình chính trực n à ạ o tuy là mỹ nhân xà nhất tộc nhưng mà tâm địa không xấu nàng nói tới lời nói đại bộ phận là hướng về phía ta huyền huynh chỉ là nguy rồi v à lây còn xin huyền huynh ơ cao đánh k h sáu đ ồ n g Duộn nhìn trước mắt cảnh tượng s ử n g sốt một chút, cái này đầy đặn xà nhân thế mà ưa thích bị người đối đãi như vậy. đ ồ n g Duộn gặp g Theo Vân Biệt nói như thế, cười cười, không nói gì, lui về sau một bước. Mặc dù đ ồ n g Duộn cái gì cũng không nói, nhưng mà Theo Vân Biệt nhìn thấy đ ồ n g Duộn lui về sau một bước, lập tức k i n lòng. Đa tạ 6-6. Điền g i nhất điểm cũng không kinh ngạc tại Theo Vân Biệt cùng cái này tiêu sát sát lại là sư u i n h nguội, hơn nữa tuổi hồ giữa hai người bọn họ quan hệ rất là không tầm thường. Nhưng mà đ ồ n g Duộn kinh ngạc tại tiêu sát s ắ t đối với Theo Vân Biệt thái độ. đ ồ n g Duộn trái nhìn Theo Vân Biệt, nhìn phải tiêu sát s ắ t có vấn đề, nhất định có vấn đề. nhìn con rắn này ánh mắt có yêu lại có hận còn có ngoan ngoan theo đây chẳng lẽ là có ngược tình tiết tấu sao Điền g i Tâm bên trong trái lo phải nghĩ cuối cùng cho ra giữa hai người này nhất định có một đoạn ngược tình kết luận. Bất quá kế tiếp một vấn đề lại đem đồng ruộng c h o n g váng người này cùng x à ở giữa là như thế nào tồn tại những cái k i a chín. Nhìn vấn đề của nơi này rất sâu a 6 6 s ư m u ộ i nàng làm sao lại mời người? Theo Vân Biệt nhìn đứng ở phía sau mình tiêu sát sát rất là ngoài ý muốn. Hừ ngươi chẳng lẽ không có thu đến mời? Tuyệt không xong sẽ không mời ngươi. Ta và vô song ở giữa hiểu lầm quá sâu s u là rất sâu. Ngươi nhìn lén nhân gia tắm rửa bị bắt tại trận, có thể không sâu sao sáu? Sáu, lời này vừa nói ra, tại chỗ chỗ hữu nhân đâu ngây ngẩn cả người, chính là theo vân biệt chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Giết chết hắn. Tên cặn bã này sáu. Không biết hai thứ nhất bắt đầu chuyển động, có thứ nhất thì có người thứ hai, tiếp theo là cái thứ ba. Quân tinh x ú c đ ộ n g phẫn nộ, rất nhanh một cái gần trăm người đội hợp thành, mục đích của bọn hắn vô cùng thống nhất, đó chính là giết chết theo vân biệt. Theo vân biệt lúc này nơi nào còn q u ả n ngọn gió nào hoa t h à n h cấm bay không khỏi bay, veo một tiếng bay vô tung vô ảnh. đ ồ n g Dụng nhìn xem cái này theo vân biệt tốc độ có chút động, đây thật là một loại tốc độ cực hạn. Đồng thời, Đông d ộ n g đối với mấy cái này mỹ nhân ảnh hưởng lại có một cái khác sâu nhận biết, mỹ nhân bên cạnh cuối cùng sẽ có một đám cái gọi là hộ hoa sứ giả, đám người này là không thể trêu chọc nhất. Ngươi còn lưu tại nơi này làm cái gì? đ ồ n g d ộ n g nhìn xem còn đứng ở ở đây bất động tiêu sát sát, có chút cổ quái. Chờ ta sư huynh. Tiêu sát sát hừ lạnh một tiếng, thế mà ngồi xếp bằng xuống, tiếp đó chuyện gì cũng không làm, cũng học Điền ã nhất dạng, nhìn chăm chú về phía phía trước. 6 Điền Giã bất biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đây là cô ý a. 6. vô song tiên tử tới 6, không biết là ai gầm nhẹ một cái c ú n g họng để trong này trong nháy mắt lại là lặng ngắt như tờ. đ i ê n gia hữu nhìn về phía lôi vào, lần này lại là ba người sóng vai mà đến. Đông d ộ n g liếc mắt nhìn hai người nam tu, à đây không phải cái kia thu được chuyển thừa hai người sao sáu? Cái này vô song tiên tử không phải cái kia đánh đàn sao? Mặc dù che mặt thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mà vóc người này 6. u không tệ không tệ 6. Đông d ộ n g nhỏ giọng thầm thì, nói thầm xong còn liếc mắt mắt tiêu sát sát, lại bổ sung một câu, chỉ là có chút còn hơi nhỏ á Đông Dụng mặc dù âm thanh bé không thể nghe. thế nhưng lại toàn bộ bị tiêu sát sát h ò a điền giã sau lưng cách đó không xa một cái làn da ngăm đen cường tráng đại hán nghe xong đi lúc này tiêu sát sát cũng phát hiện nơi này chỗ tốt bất quá nàng chỉ nhìn một hồi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chẳng thể trách sư u i n h cùng cái này huyền chân lại ở chỗ này hai cái đồ chết tiệt cái này khiến nàng xem đồng ruột ánh mắt cực kỳ phẫn nộ đều phải phun ra lửa đây là ngươi sư u i n h chọn chỗ không muốn nghỉ lại trên người của ta điền giã bất nói còn không quan trọng một thuyết này ngược lại khơi dậy tiêu s ắ t s ắ c một loại nào đó cấm kỵ hư c á b ã bại hoại 6 bại hoại cát bá 6. tất cả mọi người bao quát đồng ruộng đều trợn mắt há hốc mồm mà nghe tiêu sát sắt trong miệng lăn qua l ộ n lại lời nói đồng ruộng cuối cùng thực sự nhịn không được ngươi liền không có khác lời máng người vô s á 6. đồng ruộng n ế t miệng không còn lý tới nàng này vô song ở đây phong cảnh tuyệt đẹp có cần phải tới ở đây lãnh hội một phen sáu tiêu sát sắt đột nhiên lửa giận hung h u n g nói ra lời nói này thanh âm không lớn thế nhưng là là tiêu sát sắt lấy tu vi phát ra âm thanh vang dội tại thiên h ù n g xa xa truyền hướng phương xa thậm chí liền đỉnh núi đều có người nhìn về phía ở đây 6 đ ồ n g Dụng nhìn xem cái này tiêu sát sát k h ỏ e miệng co giật, đây tuyệt đối là cố ý. Vẫn là cái này đánh đàn có ánh mắt sáu. đ ồ n g d ộ n g nhìn thấy vô song tiên tử nhìn cũng chưa từng nhìn tiêu sát sát, giống như không có phát sinh gì cả một dạng, tự mình hướng đi đỉnh núi, trong lòng thở dài một ngụm. Nếu là chỗ h ữ u Nhân Đô biết ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, sau đó đoán chừng ở đây sẽ bị chết bể, đến lúc đó nơi nào còn có vị trí của mình. Ngược lại là cái kia hai người nam tu nhìn nhiều liêu điển g i ã hai mắt, bọn hắn thật bất ngờ cái này xả hạt mỹ nhân không có gì sẽ cùng đ ồ n g Dụng cùng một chỗ. Tiêu s ắ t s ắ c nhìn thấy cái chết của mình đối đầu thế mà không thấy chính mình, cái này khiến trong nội tâm nàng phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt v n g hơn. Ngươi có muốn hay không đi đỉnh núi nhìn một chút, nơi đó mỹ nữ thế nhưng là càng nhiều. Hơn nữa càng đẹp cũng đã đến đỉnh núi. Tiêu s ắ t s ắ c đột nhiên treo lên liễu điển giả chú ý, nàng đối với theo vân biệt tín nhiệm cũng là mù quáng. Không đi, đồng ruộng không chút do dự gạt bỏ. Vì cái gì? Tiêu s ắ t s ắ t rất là ngoài ý muốn, nhìn cái này huyền chân dáng vẻ cũng không phải mặt hàng nào tốt, cùng hắn sư minh có so sánh, nghĩ đến tất nhiên đến nơi này, tất nhiên cũng là khát vọng có thể leo lên đỉnh núi. Nơi đó không chỉ có mỹ nữ như mây. càng là thế hệ trẻ một loại vinh quang có ở đây hay không đồng ruộng lý do rất đơn giản ngươi làm như vậy đến cùng vì cái gì tiêu sát sát tuyệt không minh bạch dễ nhìn xấu chỉ đơn giản như vậy không phải vậy ngươi nghĩ sao đồng ruộng tự tiếu phi tiếu nhìn xem tiêu sát sát 285 t h ứ 285 t r ư ơ chương đơn giản chỉ đơn giản như vậy cũng không tất cả đều là có ít người đơn giản có ít người thì không phải vậy ta cũng rất đơn giản sư minh của ngươi cũng rất đơn giản có ý tứ gì chúng ta chỉ là thưởng thức mà có ít người lại hy vọng xa vời lấy c h m hữu đây chính là đơn giản cùng không đơn giản khác nhau Ừ, nói thật dễ nghe, đáng tiếc ta không tin. Ha ha 6, đ ồ n g r u ộ n g mắt nhìn vẫn như cũ biểu lộ hận hận tiêu sát sát, tin hay không là của ngươi chuyện. Chỉ bằng ngươi đối với theo mây cái khác tình cảm, lấy ngươi dung nhan tuyệt thế, nếu là hắn hữu tâm, đối với ngươi còn không phải cùng lấy cùng đoạt. Chỉ bằng tu vi của hắn, nếu là có tâm, ngươi trốn đi được lòng bàn tay của hắn. h ú ố n g h ổ ngươi vẫn là đồ xả, người này cùng xả 6. hoa 6. tuyệt đối kích động 6. Bất quá, hắn có không. đ ồ n g u ộ n g lời nói nhường tiêu sát s t cơ thể cứng ở t h ầ n sát run nhẹ nhẹ. Hai người các ngươi đều không phải là đồ tốt. H6, chúng ta tu giả có ai là đồ tốt? Là đồ tốt tu giả đều bị tu giả giết sáu. Đồng ruộng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừ, đạo đức giả. H6, nên đi nơi đó liền đi nơi nào a? Không nên chễm ã i ta thưởng thức cảnh đẹp. Tiêu sát sắt t r ừ n g liễu điền dã đường ngày gặp điền dã nhất thẳng đang ngẩng đầu chờ đợi, căn bản là không có nhìn chính mình một mắt. Người đều hẳn là không, không cần nhìn. Không phải a? Lúc này mới mấy mỹ nữ, không phải nói còn có cái gì tuyệt thế năm đẹp không sáu? Thông hướng đỉnh núi cũng không phải một con đường sáu. Sáu, đồng ruộng sạch nhìn lấy nhìn. Quên đi tối thiểu một chuyện, chính là từng cái từng cái đường nhỏ thông đỉnh núi. Ta nói sáu, cái kia sáu. Tiêu tiên tử a, ta thích ba tiên có thể hay không tới ở đây. Đồng ruộng lập tức vẻ mặt tươi cười. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng có ý đồ với nàng. Làm sao lại? Không có. Nhất định sẽ tới. Thật sự, ta tiêu sát sát chưa bao giờ nói dối. Đi, đi đỉnh núi kiến thức một chút sáu. Ta không nói dẫn ngươi đi, không có việc gì sáu. Ta đem ngươi thiệp mời c ấ p tới không phải liền có thể. Ngươi sáu, tiêu s ắ t sát bị đồng ruộng tức giận toàn thân phát run, g n g cắn kéo kẹt kéo kẹt và r ồ i Ngươi có cái kia có thể n h n sao? Sư u i n h của ngươi có thể làm sư u i n h của ngươi cũng không phải không có nguyên nhân. Ít nhất ánh mắt so với ngươi tốt. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không có ánh mắt? Tiêu sát sát lập tức nổi trận lôi đình. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không cần tức giận h o Đồng ruộng không giải thích được nói một câu nói, tiếp đó đi đầu đi đến, mà tiêu sát sát hận hận hừ một tiếng phía sau cũng đuổi kịp liêu điền dã. Ngươi không đợi sư u i n h của ngươi. Bằng vào ta sư minh tĩnh t ỉ n h đoán chừng đến sớm đỉnh núi 6 6 u đồng ruộng mắt trợn tròn. Lần này cái kia tiểu anh không tiếp tục ngăn cản đồng ruộng, l i u điền dã nên ngang đi tới đỉnh núi. Đây là một cái bình đài cực lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy nhân công mở vết tích. Ở đây có thể đem toàn bộ cự hồ nhìn một cái không sót gì. Bây giờ, ở đây bày đầy từng cái ngọc thạch đài. Ngọc thạch trên đài đều để ba bàn bất đồng linh quả, chung s a u cái, còn có một tấm linh c ử u một cái chén ngọc, ngọc thạch đài làm thành hai vòng, trong ngoài tất cả một vòng, trước sau cùng nhau s a i ở giữa trở lại một cái không gian thật lớn. Đông Duộn g nhìn xem ngọc thạch đài bày ra vị trí, cái này tuyệt không song tâm tính cũng không tệ lắm. Đông Duộn chuyển mắt tứ phương, người quen thật nhiều a, hử, người có thể nhận biết hay? Liên thiệp mời cũng không có. 6 đ ồ n g Dụng không để ý tới, không hỏi tiêu sát sát, thảo luận vấn đề này, thuần túy là tự tìm phía trước. đ ồ n g d ộ n g phát hiện theo mây đường chính xác đã tới, hơn nữa bình chân như vậy mà ngồi xuống, ngồi ở hai cái nữ tu ở giữa, hướng về phía ngọc thạch trên đài linh quả đang tại m á h đ ư ợ ăn. d ũ n g dã dã thấy được ta thích Bá Thiên, nàng và o một cái phong thái tuyệt thế nam tu ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng nói lên vài câu, mà bên phải là một cái điền giả bất biết tuyệt sắc nữ tu. đ ồ n g d ộ n g phát hiện tất cả mọi người tựa hồ đối với ta thích Bá Thiên rất là nhiệt huyết, mà Tây Vương phỉ thế mà cũng ở nơi đây, cái này ư ợ n g điền giả vô cùng bất ngờ, ở nhân gian sát thủ cũng dám lớn lối như vậy. dưới ban ngày ban mặt lại dám bốn phía lắc lư lúc này tây vương phỉ cũng phát hiện liễu điện giã không k h ỏ i lộ ra thần tình n g h i hoặc cũng không phải tây vương phỉ nhận ra liễu điện giã mà là thông qua h ồ n t h ể tây vương phỉ cảm ứng được người này chính mình chủ nhân hôn t h ể làm sao có thể sai hắn thay đổi thế nào bộ dáng phía trước một hàng ngọc thạch đài chỉ có tương liên năm cái không có ai ngồi còn lại đều ngồi đẩy sau đó một loạt t r ố n g ra không thiếu tiêu sát sát hòa điện giã đi tới nơi này năm cái để chống chỗ ngồi tiêu sát sát đi đầu ngồi xuống đồng ruộng đang muốn ngồi xuống chuẩn bị mở ăn đây không phải người chỗ ngồi đây là những người khác vị trí không có thiệp mời ngồi phía sau 6. đồng ruộng vươn hướng linh quả tay lung t ú n g ngừng lại mẹ nó nguyên lai like là có thể dẫn người đó a đồng ruộng quay đầu nhìn một chút đằng sau phát hiện linh quả là giống nhau không khỏi vấn đạo linh t i ể u giống nhau sao 6. lần này đến phiên tiêu sát sát lung t ú n g một dạng tiêu sát sát hung t n đáp lại đồng ruộng vậy là tốt rồi 6. đối thoại của hai người nhường rất nhiều tu giả ghé mắt liền ta thích bá thiên cũng hướng nơi đây trông lại ta thích bá thiên chỉ nhìn một mắt cái nhìn này nhường thích bá thiên ngây ngẩn cả người tiếp đó s o ạ t một tiếng đứng lên không chút do dự hướng đi đồng ruộng ngươi là như thế nào phát hiện Ta bộ dáng không có khả năng bị nhận ra à? Đồng ruộng âm thanh tại ta thích Bá Thiên trong đầu vang lên. Thanh âm này để cho ta thích Bá Thiên vui mừng quá đ ô i trong mắt lại có ngông ngông hơi nước. Bất quá thoáng qua bị nàng đè xuống. Ta thích Bá Thiên đi tới đồng ruộng bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống. Chủ nhân, ngươi không sao thật? Ta tìm ngươi tìm thật là khổ. Ta thích Bá Thiên thanh âm tại điển giả trong đầu vang lên. Ta không sao. Các loại dạy ngươi cái thứ tốt. Ân. Còn có, ngươi rốt cuộc lại như thế nào nhận ra ta? Lần trước ta cho ngươi p h ụ lên một bộ bội. Sáu. Ta thích Bá Thiên hành vi n h ư n g rất nhiều người không hiểu. nho nhau hướng ở đây trông lại, mà nguyên bản ngồi ở ta thích Bá Thiên bên cạnh cái kia tuyệt thế Nam Tu càng là cho mày, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Nhưng mà Tiêu Sắt Sắt cũng không một dạng, quay đầu nghi ngờ nhìn Ta Thích Bá Thiên, ngươi như thế nào ngồi ở đây? Ta nhớ ngươi làm à? Bá Thiên hướng về phía Tiêu Sắt Sắt nhẹn miệng cười, cũng không có tận lực hạ giọng. Hừ, nghĩ tới ta, ta cũng không phải ngươi tình lang xấu. Tiêu Sắt Sắt danh mánh nở nụ cười. Vậy là ngươi ta cái gì? Bá Thiên lơ đễm, ngược lại chế nhạo lên Tiêu Sắt Sắt. Các ngươi c ó biết, đ ồ n g u ộ n g ở bên cạnh nhìn bộ dáng của hai người tựa hồ nhận biết, hơn nữa quan hệ rất không tệ. đương nhiên nhận biết. vô sỉ bại hoại, ngươi cách Bá Thiên xa một chút sáu. Bá Thiên, người này cùng ta sư huynh kẻ giống nhau, ngươi cách xa hắn một chút. đã biết, l ạ n h dùng sư tỷ. k i hí sáu. sáu, đồng ruộng cầm lấy một cái linh quả, g i n g r i á c một tiếng, cắn một cái rơi mất một nửa, tiếp đó hung hăng bắt đầu ăn. một đóa hồng vân lúc này từ dưới núi của tới, nhìn thấy ta thích Bá Thiên thời điểm, chớp mắt là tới. Thiên Vương bắt đàn kia đâu? có phải là chết hay không? phước sáu, đ i ề n d ã n h ấ t miệng vừa uống vào trong miệng linh t i u trực tiếp phun tới, trực tiếp phun đến liệt hồng nhan trên thân. con này lửa nhỏ điều sáu, chính là muốn ăn đòn. 286 t h ứ 286 chương nhảm chán t i ê n kêu n g ư ơ i 6, liệt hồng nhan bị phún một cái thân dị thường tức giận đưa tay chính là một đ ạ o hỏa diễm phóng tới đồng ruộng s đồng ruộng im lặng cái này lửa nhỏ điều thật đúng là nóng nảy lại còn nói động thủ liền động thủ đồng ruộng vẫn như cũ ngồi động đều không động tại hỏa diễm cập thân thời điểm trên thân kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất liệt hồng nhan hỏa diễm lập tức băng diệt tốt tốt 6, ta thích b á t i ê n trước tiên kéo lại liệt hồng nhan liệt hồng nhan nhìn xem vẫn như cũ an linh quả đồng r u sắc mặt ngưng trọng đồng thời cũng có nghi hoặc. tất cả mọi người thấy cảnh này đồng dạng ánh mắt thít chặt âm thầm cảnh giác lên đây là một cái cao thủ đặc biệt là đ i ề u h ữ u Sát nàng từ hắn sư u i n h trong miệng biết cái này huyền chân tu vi cao cái kia nhất định là cao nhưng là không nghĩ đến thế mà đến loại này hoàn cảnh lại là một cái trộn lẫn heo hỗn đảng cùng ta sư u i n h thực sự là cá mẹ một l ử a l ự a n h ỏ điểu ngươi thật vô dụng đ i ề u h ữ u Sát xem náo nhiệt không c h ê chuyện lớn tiểu r ắ n mẹ ngươi có thể nhịn ngươi bên trên liệt hồng nhan lập tức trừng mắt lên còn lấy màu sắc h ử hắn là đi theo ta u năm không sợ ngươi ra sư minh có ý kiến à liệt hồng nhan âm dương v à i khí mặt mũi tràn đầy chế dế người sáu thử thử sáu hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn đợi thời gian một nén nhang chỗ hưu nhân đô tới đông đủ đồng ruộng lúc này mới phát hiện chính mình bên trái bên phải phía trước đều là mỹ nữ hơn nữa người người là tuyệt sắc mai lan trúc cúc mỗi người mỗi vẻ bất quá chỗ hưu nhân đô sắc mặt khác nhau mà nhìn xem đồng ruộng đặc biệt là theo mây chớ nhìn đồng ruộng than thở ư ớ c gì thay vào đó 6 các n g ư ờ i có thiết mời chính là không phải có thể mang một người đồng ruộng hướng về phía vừa ăn vừa hỏi ta thích ba thiên đúng vậy có thể mời một người đi theo vậy các ngươi vì cái gì đều không mang không phải là rất nhiều người đều nghĩ đến sao 6. ta thích bá thiên minh bạch liêu điển ra ý tứ đoán chừng lại là muốn đem danh l ạ c h bán linh thạch chi loại dẫn người làm cái gì cũng không phải cái đại sự gì ngay cả ta cũng không muốn tới 6. liệt hồng nhan nhũ môi ai 6? phá sản nữ nhân rất đáng sợ a đồng ruộng đột nhiên cảm khái đứng lên ngươi mới bại gia 6-6. các ngươi bọn này thiên kiêu quan hệ cũng chả có gì đặc biệt đồng ruộng nhìn thấy mỗi cái có mặt người đều sắc mặt đạm nhiên ở giữa có rất ít giao lưu cũng là làm theo ý mình. giống như là cô lập thế gian, đúng vậy a, đều là đối với tay, ta thích Bá Thiên cười trả lời. Ha ha s đối thủ, đối thủ ở giữa đều ở đây tranh gì đây, cái gì đều tranh. Hiếu thắng giành thắng lợi, đ i ề u h ư u s ắ c kỳ quái nhìn đồng ruộng. giữa chúng ta có thế lực nguyên nhân, cho nên không tranh cũng phải tranh. Ta thích Bá Thiên tiếp tục ra giải. Đồng ruộng cùng ta thích Bá Thiên ngươi một lời ta một lời, hoàn toàn không để ý những người khác càng lai like v i ệ t vẻ mặt khác thường. đặc biệt là đồng ruộng ngọc thạch trên đài tất cả linh quả bị đồng ruộng đã ăn xong phía sau, đồng ruộng trực tiếp cầm lấy ta thích Bá Thiên cái bản linh quả. cái này khiến chỗ h ữ u Nhân Đô không thể tiếp nhận, mà ta thích Bá Thiên thế mà không chút phản ứng nào có. đ i ệ u Hưu sắc bây giờ nhìn không nổi nữa, vô sỉ bại hoại. Ngươi lời trước chưa ăn qua linh quả sao? Các người khác, ăn thật ngon. Các ngươi vì cái gì không ăn? Đồng ruộng mắt nhìn những người khác, giống như trừ mình ra cùng theo mây đường. Những người khác trước mặt cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu, liền Linh Tự đều không người động. Ngươi ngốc a, liệt hồng nhan ngạc nhiên. Ngươi một cái lựa nhỏ điều, ngươi mới ngốc. Đồng ruộng không chút do dự định trở về. Ngươi sáu, liệt hồng nhan cọ một chút lại đứng lên, bất quá thoáng qua lại ngồi trở xuống. h liệt hồng nhan lỗ mũi hướng về phía đồng ruộng hư l ạ n h một tiếng, sau đó đem chính mình bản tử thượng linh quả toàn bộ đều phóng tới liêu điển g i trước mặt, đều cho ngươi ăn sáu. Không có hạ độc ca sáu, đồng ruộng nửa đùa nửa thật, ngọn vị nhìn xem lừa nhỏ điều, hạ độc chết ngươi sáu. Sáu. Điển g i nhất vừa ăn vừa quan sát bọn này thiên tiêu, các ngươi cứ như vậy ngốc ngồi. Nói trở lại, đồng ruộng tựa như là lần thứ nhất tham gia thiên tiêu tụ hội, nói nhảm. Phong hoa thành lại không thể đánh nhau, không ngốc ngồi có thể làm gì? Liệt hồng nhan không buông tha bất luận cái gì đã kích đồng ruộng cơ hội. Nguyên lai like đây chính là thiên tiêu tụ hội a 6 thật không có ý tứ. đồng ruộng ở trong lòng l m thầm suy nghĩ, đứng nghe hồng n h a n nói mò, nhìn ngốc ngồi, bí mật hai cũng không biết đang làm gì. Nói không chừng bây giờ đang ở thảo luận như thế nào đối phó người đâu. Ta thích ba thiên một mực cười. liệt hồng n h a n nhìn ta thích ba thiên biểu lộ, xác định cái này chỉ biết ăn nhân tuyệt đối là đồng ruộng làm bộ, lại còn có loại công pháp này, nhất định muốn đem tới tay. thứ sáu, đinh linh linh 6. đinh linh đinh linh 6. từng đợt thanh thúy tiếng trung lúc này từ trên sơn đạo truyền đến, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn phía tiếng c h u n g truyền tới chỗ. ha <cười> ha ha n g u y n lai like thật sự đều ở nơi này, người không thấy, một hồi cười to trước tiên truyền đến. từ trong tiếng cười không chỉ có thể cảm nhận được cường đại, càng có thể cảm nhận được một loại phong mang, một loại có can đảm thiên hạ chiến phong mang. Theo tiếng cười, một cái cơi tại một con ngựa ô lên nam tu xuất hiện ở ở đây, người này l u ệ khí bay lên, khí thế như hồng. Theo sát lấy, lại có hai nam hai nữ từ dưới núi xuất hiện. bất quá nơi này có một người nhộn đ i ề n d ã nhìn nhiều mấy lần, không phải là bởi vì người này có bao nhiêu đẹp, mà là người này tuyệt không đẹp, cao lớn thu k ị c h lưng hùm vai gấu, trên mặt càng là có một đạo vết cắt, từ trái cái chán mãi cho đến phải cái c ằ m hơn nữa, người này là một nữ nhân. dạng này dung mạo tại tu giả ở trong tuyệt không bình thường đông ruộng nhìn mấy lần năm người phía sau liền nhìn chằm chằm cái tia thất h ắ c mã nhìn xem mặc dù thất h ắ c mã này cùng mã dáng dấp rất giống nhưng đây không phải mã đ i ề n g i ã nhất mắt liền nhận ra được đây là tu lại t ê n p h ệ long thú cái này nhượng điển g i ã dị thường không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới thế gian thật có loại sinh linh này tu chính là dị thú là cùng long đồng thời xuất hiện ở thế gian là long thiên địch lấy long chi hồn v ì cấp dưỡng tới gây giống hậu đại tu cùng mã rất giống nhưng m à tu trên thân thể không lông một tầng vậy bao trùn toàn thân vậy vì hình tam giác ngược ứng dáng dị thường Theo tủ tu vi tăng trưởng, loại này lân p h i ế n lại càng cứng rắn. Tu tiểu thay không có sừng, đôi dài như thường, thân so n g ự a gầy, chân thông ngắn, võ trương mà làm ngũ chảo. Nghe nói ngũ chảo đối ứng ngũ hành, có thể n g ự ngũ hành, dị thường n h ư b ư ớ Rõ ràng nhất khác nhau là tu mắt, tu mắt lớn nhỏ cùng mã tướng làm, nhưng mà đồng tử là hình tâm giác. Nghe nói loại này đồng tử cuối cùng sẽ có có đại uy năng. Không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy dạng này chân quý dị trùng. Tựa hồ con này tu huyết mạch rất mạnh a, mà đối với thế gian này lại có thể nhìn thấy dạng này chân quý dị thú cũng là có chút điểm kỳ quái. Đáng tiếp đã nhận chủ. Không phải vậy, ngược lại là một đầu tốt toại kỵ, Điền Giả tâm bên trong tràn đầy đáng tiếc, có ích lợi gì? Chú định không có tiền đồ sinh linh, muốn làm cái gì, rất lơ đ ế n Ta Tiên Diêm La Hạo v ĩ n h hôm nay không mời mà tới, một cái kiến thức thiên hạ trẻ tuổi tuấn kiệt, thứ hai muốn hướng Bá Thiên Tiên Tử cầu hôn. Người này lời nói nhường cơ hồ chỗ hữu nhân đ ô những mày, nhưng mà chỉ có chút ít mấy người không nhịn được mặt lộ vẻ kinh hãi. Mặc dù như thế, thế nhưng là không có người nào vì vậy mà đứng lên, vẫn như cũ l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn. Ái mộ người của ngươi thật nhiều à? Đông d ộ n cười ha h ả nhìn về phía Ta Thích Bá Thiên, ngươi nên cao hứng mới là. vì cái gì không vui đâu, ta thích Bá Thiên nghe được Diêm l á Hạo Vĩnh lại muốn hướng mình cầu hôn, cái này khiến ta thích Bá Thiên sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh. có gì có thể cao hứng? bọn hắn còn không phải bởi vì chủ nhân cho phụ diện quan hệ, Bá Thiên truyền âm đồng ruộng, thanh âm bên trong rất là bất đ ắ t d ĩ ta ngày ngày đều bị những người này p h i ê n chết. từ lần trước phụ u i ệ n sự tình sau đó, nhà ta muôn đều muốn bị l ạ t phá. như thế nào? bây giờ còn có người dám ép buộc ngươi làm cái gì sao? đồng ruộng sau khi nghe cười ha hà vân đạo. có, bây giờ trong gia tộc rất nhiều người ước gì ta nhanh chóng gả đi. sau lưng khẳng định có tiểu động tác. nhìn. không có giết sạch sẽ a. 287 thứ 287 chương tù chủ nhân gia tộc nào đều không khác mấy a. phe phái mãi mãi cũng sẽ tồn tại, gia tiêu vong mới liền sẽ thay vào đó, đây là trong tộc lao tổ nói với ta. chủ nhân làm sao ngươi biết những chuyện này? muốn biết những sự tình này liền đi tiệm cơm t ừ lâu. cam đoan bọn hắn biết đến so ngươi người trong cuộc này biết đến đều phải tinh tường t ấ u t r i ệ t ta thích bà thiên liếc mắt, vừa định mở miệng tiếp tục nói chuyện liền bị một hồi đạp tiếng chân đánh gãy. cạch cạch cạch c á c h sáu. tu hướng đồng r u ộ g vị trí chậm rãi mà đến, mỗi một lần móng rơi xuống đều sẽ để mặt đất trong nháy mắt vứt ra. đâu này tiểu xa không tệ, là ta yêu thích khẩu phần lương thực, tụ thế mà mở miệng nói chuyện, hơn nữa so diêm la hạo vĩnh còn phách lối. Tu miệng nói tiếng người, cái này n h ư ợ n g đ i ề n ra sưng sờ, không nghĩ tới con này tụ đã mở ra trí tuệ, xem ra con này tụ tu vi át hẳn không phải bây giờ thần hành đệ nhất cảnh g i á g vẻ. Tất nhiên lấy bí pháp nào đó áp chế tu vi. Tu khinh miệt quét mắt một vòng, đột nhiên ha mồm phun ra một đạo hắc quang, hắc quang vừa ra, cường đại linh hồn uy áp phân tán bốn phía, để cho tại chỗ rất nhiều tiền tiêu trong nháy mắt bản năng sinh ra phản ứng, trên thân s c sỡ loá mắt, dạng người rực rỡ. đạo này Hắc Quang giống như là thất luyện một dạng cuốn về phía đ i ề u Hưu Sắt, tốc độ không có chút nào nhanh, mà lúc này đ i ệ u Hưu Sắt giống như là bị làm đi x sạ lệ một dạng không thể động đậy được, toàn thân run rẩy, trợn mắt đối mặt, trên người Linh Quang bị vững vàng áp s ú c t r ê n thân thể, căn bản là phát ra không đi ra, thậm chí ngay cả lời đều không nói được. đ i ề u Hưu Sắt cũng liền thần hành đệ nhất cảnh cảnh g i ớ i đoán chừng vừa đột phá không lâu, chắc chắn không có bắt đầu chế tạo thủ miếu, cái này cũng chỉ có thể nói rõ, con này tù so đ i ệ u h ữ u Sắt mạnh hơn quá nhiều, Hắc Quang mắt thấy liền muốn cuốn lên đ i ệ u h u Sắt, lúc này một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, Diêm La Hạo Vĩnh. Ngươi tin hay không ta bây giờ liền không có thể giết ngươi? Theo Vân Biệt tốc độ cực nhanh, thoáng qua đã đến Diêm La Hạo v ĩ n h ba t r ư ợ n g có hơn, thế nhưng là một đạo bạch quang cũng đồng thời cắm vào Theo Vân Biệt cùng Diêm La Hạo v ĩ n h ở giữa, chặn Theo Vân Biệt. Đối thủ của ngươi là ta sáu, một cái thô trọng thanh âm k h ả n k h ả n từ cái kia xỉu nữ trong miệng phát ra. Đế Cây Cảnh Thiên, lan đi. Vậy thì nhìn ngươi khả năng sáu. Theo Vân Biệt nộ phát trùng thiên, trên mặt nổi g â n xanh, toàn thân dâng lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, một tiếng giống to chấn thiên động địa, trực tiếp vọt tới ngăn cản hắn Đế Cây c ả Thiên. k e n Đế Cây Cảnh Thiên sau lưng dài một trượng rộng lớn cự kiếm trong nháy mắt ngăn tại trước người của mình. c h ẳ n theo Vân Biệt giận dữ một quyền, kích lên một tiếng vang thật lớn. Theo Vân Biệt song quyền điên cuồng đánh kích, thế nhưng là mỗi lần đều bị cự kiếm ngăn trở. Vẹn vẹn trong m á y mắt, Theo Vân Biệt cùng Đế Cây Cảnh Thiên liền đụng mấy trăm lần. Theo Vân Biệt trên người ánh nắng chiều đỏ càng lai việt cường thịnh, t h ầ n xác cũng càng lai việt dữ tợn, ánh mắt bên trong càng là càng lai việt điên cuồng. Giống sáu, Theo Vân Biệt hoàn toàn cuồng bạo, nửa mặt lên trời gào thét, tiếp đó trực tiếp lấy bả vai đâm vào cự kiếm bên trên, đem cự kiếm đánh bay ra ngoài. thế nhưng là một thanh càng thêm kinh người cự kiếm lượn lờ rét lạnh kiếm khí từ đế cây cảnh thiên trong khí hải bay ra một kiếm bổ vào theo vân biệt nắm đấm bên trên phát ra một tiếng chấn thiên tiếng sắt thép va chạm một kiếm này trực tiếp đem theo vân biệt đẩy lui xa vài chục trượng tại theo vân biệt lui về phía sau quá trình bên trong theo vân biệt đem bình đại c ả y ra một cái đạo danh sâu giống sáu theo vân biệt tức giận càng thêm cuồng bạo lại một lần nữa phóng tới điều hữu sắt thế nhưng là từ đầu đến cuối bị đế cây cảnh thiên ngăn lại tu vi của hai người lực lượng ngang nhau trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại sáu tù phun ra hắc quang thời điểm đồng ruộng biết mình vẫn là xem thường con này tù đạo này hắc quang chính là tù trong lồng n g ự c lệ khí cùng tù bản mệnh linh quang luyện tên là ly hồn thần quang trên đời này tựa hồ chỉ có tù loại sinh linh này có thể luyện ra loại này quang ly hồn thần quang cực kỳ cường đại thậm chí có thể nói cực kỳ ác độc người chúng tất nhiên thần phân hồn cách thế gian có thể ngăn cản này quang đổ vật l ắ c đ ắ c không có mấy tiên nhân tổng kết đối phó tù phương pháp ngoại trừ lấy cường đại tu vi nghiền ép tù bằng không hoặc là chạy nhanh hoặc là c h ạ n mau một khi đã trúng ly hồn thần quang linh hồn tất nhiên bị t h n phệ hóa thành ly hồn thần quang cường đại chất dinh dưỡng mà ly hồn thần quang cường đại chỉ có duy nhất một cái đường tắt đó chính là t h ô n phệ những sinh linh khác linh hồn. điều hưu sắc nếu là chúng này quang chắc chắn phải chết. nhưng mà Điền Giã bất sợ, nguyên nhân rất đơn giản, đồng ruộng không hồn. tại thời khắc quan trọng nhất, Điền Giã nhất bước bước ra, chắn điều hưu sắc trước người, ly hồn thần quang trực tiếp cuốn tới l i ễ u Điền Giã trên thân, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. không biết tự lượng sức mình xấu, Diêm La Hạo vinh cười lạnh một tiếng. ly hồn thần quang liên tục không ngừng chiếu xạ tại Điền Giã trên thân, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Điền Giã bất vẹn vẹn không có việc gì, ngược lại trong mắt thần quang càng La v i ệ c hiện ra, mà tù nguyên bản đối với đồng ruộng hành vi rất là khinh miệt, nhưng là bây giờ tù trong lòng càng La v i ệ c sợ hãi. Ly Hồn Thần Quang bây giờ đã không nhận t ù không chế, đang q u ầ n q u ậ n không ngừng mà xông ra thân thể của nó. Trong khoảng thời gian ngắn, t ù tân tân khổ khổ luyện hóa Ly Hồn Thần Quang liền toàn bộ bị đồng ruộng tuôn phệ. Tu tâm thần h o à n g hốt, nó nghĩ tới rồi chính mình huyết mạnh trong truyền thừa câu kia tổn hấn, có thể làm tinh thần h o à n g hốt q u a n g giả vĩnh thế không thể định. t ù lúc này phù phù một tiếng quỷ sát xuống dưới, đem Diêm La Hạo vĩnh từ sau con bỏ rơi. Tiếp đó một móng đã bay, tiếp lấy lén lén nhìn xem đồng ruộng, khi nhìn đến đồng ruộng căn bản cũng không có nhìn mình chăm chú thời điểm. t ù trong nháy mắt đứng dậy, g i t ra móng lặng yên không một tiếng động, đang vân giá vũ mà đi, thoáng qua biến mất ở tầm mắt bên trong. đột nhiên biến cố nhường chỗ h ữ u Nhân Đô có chút không thể nào hiểu được chính là trong lúc kịch chiến Theo Vân Biệt cùng Đế Cây Cảnh Thiên đều lường xuống Theo Vân Biệt vọt tới điều h ữ u sát bên người mà Đế Cây Cảnh Thiên thì đi xem xét Diêm La Hạo Vinh thương thế Diêm La Hạo v ĩ n h bây giờ vô cùng t h ê t h ả m bộ ngực sụp đổ một tảng lớn trong miệng tại phun máu tươi tung tóe đến bây giờ hắn đều khuôn mặt bở b ị không biết vì cái gì như thế Bó lớn giàu có sinh mệnh chi năng đan dược bị Diêm La Hạo v ĩ n h nhả phía dưới nhường thương thế của hắn nhanh chóng ổn định bất quá xem ra nghỉ khôi phục cũng cần thời gian nhất định 6 tại mới vừa rồi ly hồn thần quang vào cơ thể thời điểm. đồng ruộng đóng chặt thiên nhãn chi môn bên trên sáng lên ánh sáng nhạt tiến vào đồng ruộng trong cơ thể ly hồn thần quang trong nháy mắt bị môn hấp dẫn cái này cũng chưa tính môn càng là tản mát ra một cỗ lực lượng thần bí đem thủ thể nội luyện hóa ly hồn thần quang toàn bộ cưỡng chế kéo đi ra nhường t ù căn bản bất lực dây d a thời gian ngắn ngủi t h tiên thiên mà đến ly hồn thần quang liền bản nguyên đều bị dẫn dắt mà ra chỉ còn dư sau cùng một tia muốn khôi phục cũng không biết cần bao lâu tuế nguyệt ly hồn thần quang bị môn bắt được phía sau liền ngủ đông ở cửa biên giới từ trong cửa tản ra lực lượng thần bí không ngừng bị thần quang hấp thu đồng ruộng tại chắc chắn chính mình thu được ly hồn thần quang phía sau trong lòng cái kia vui vẻ. căn bản là không có cách nào hình dung. bất quá đường đ i ể n giãn đêm thử khống chế ly hồn thần quang lúc, phát hiện ly hồn thần quang căn bản vốn không vì mà thay đổi, cái này nhượng điện g i ã lúc đó sẽ không sướng rồi. chẳng lẽ là ly hồn thần quang quá ít, đ i ể n g i ã tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. đông d u n g từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, phát hiện t ụ thế mà không có b ó n g dáng, cái này nhượng đ i ể n giãn xứ sở, đảo mắt hung t ậ nhìn n về phía diêm la hạo vĩnh năm người. đông d u n g bây giờ hạ quyết tâm muốn thu phục con này tù, không vì khác, liền vì ly hồn thần quang. nhưng mà bây giờ tù thế mà không biết tung tích, cái này nhượng điện g ã không thể nhịn. đồng ruộng trong nháy mắt đến rồi đế cây cảnh thiên chờ năm người trước người gào lên tủ đâu ta tủ đâu nói ta tủ đâu 288 t h ứ 288 t r ư ơ ờ n g c h ị u không nổi đồng ruộng tiếng gầm gừ truyền ra ngoài rất xa cái này khiến chỗ hữu nhân đô hai mặt nhìn nhau không biết đồng ruộng nói tủ là cái gì người này có bệnh rất nhiều người ở trong lòng cho đồng ruộng xuống kết luận lan đi 6, đế cây cảnh thiên đồng dạng gầm lên một tiếng cùng theo mây đ ừ n g đánh rất nhiều không thoải mái cái này khiến đế cây cảnh thiên trong lòng vốn là có khí kết quả lại còn bị một cái không biết cái gì người ở trước mặt kêu la h m sòm lại tăng thêm biểu đệ của mình diêm l á hạo thiên nhận lấy trọng thương như thế, cái này khiến đế cây cảnh thiên cuối cùng nổi giận. một kiếm như thiên đao, phủ đầu chém về phía đồng ruộng, đồng ruộng không sợ, nâng quyền l ê n tiếp. lúc này, đồng ruộng cảm giác một cỗ rất nhẹ nhàng sức mạnh trong nháy mắt đem chính mình đẩy ra, mà đế cây cảnh thiên đồng dạng bị đẩy ra. phong hoa thành c ấ m đấu nhau, mặc kệ các ngươi là người nào, nhất thiết phải tuân thủ. niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lại có phát hiện, giết. âm thanh rất nhẹ rất g à n o a vang vọng ở chân trời, thế nhưng là tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự. đây là cao thủ, nếu là cho cao thủ như vậy. dưới trạng thái bình thường, đồng ruộng thuộc về bị treo lên đánh một cái kia. mặc dù lòng có khó chịu, đồng ruộng hay là trở về đến rồi ta thích bá thiên bên người. đa tạ huyền huynh xuất thủ tương trợ, mây đừng đến ngày nhất định có thâm tạ. ha ha sáu, việc nhỏ mà thôi, đồng ruộng lời tuy như thế, thế nhưng là nhưng trong lòng âm thầm may mắn, may mắn tự mình ra tay, không phải vậy nói không chừng có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. ly hồn thần q u n g a, vẹn vẹn suy nghĩ một chút liền nhượng điền giã trên mặt trong bụng nở hoa. đi, đi tìm bảo, đồng ruộng vung tay lên, rời đi trước hết. Ta thích Bá Thiên không chút do dự đuổi kịp, liệt hồng nhan đồng dạng đuổi kịp, cái này khiến tất cả mọi người lại là sức sở, không rõ ta thích Bá Thiên cùng người k i ê n là quan hệ như thế nào, nhưng mà điều này cũng làm cho rất nhiều người âm thầm ghen ghét tới l i ê u Điền Giã. a nam nữ, quan hệ không tầm thường, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ rất nhiều. 6. tất cả mọi người bởi vì mới vừa ngắn ngủi tranh đấu, sớm đã rời đi chỗ ngồi, mà Điền Giã nhất đường đi tới, những cái kia không có người chạm qua linh quả toàn bộ đều tiến l i ê u Điền Giã vòng tay chứa đủ, cái này lại nhìn cả đám im lặng, đặc biệt là lần tụ hội này người tổ chức tuyệt không xong, sắc mặt càng là khó coi. đạo hữu xin dừng bước, tuyệt không song không thể không đứng ra. đồng ruộng quay người nhìn về phía tuyệt không song, không biết nàng này vì cái gì lưu lại chính mình. các vị đạo hữu, lần này mời mọi người tới là vô song có việc muốn nhờ, việc này đối với các vị mà nói là tương trợ vô song, cũng là một hồi cực lớn tạo hóa. nếu là các vị đạo hữu có hứng thú, có thể lưu lại. nếu là không có hứng thú, vô song ở đây cung tiễn. đồng ruộng nghe xong, quay đầu đốt đi. cái gì tạo hóa không tạo hóa, tầm bảo quan trọng. đồng ruộng hành vi lại để cho rất nhiều người như mày, thế nhưng là không có ai biểu thị cái gì. nhìn thấy đồng ruộng rời đi. ta thích bá thiên đương nhiên đổi kịp, mà liệt hồng nhan suy tư một hồi cũng đổi kịp bá thiên, lôi kéo ta thích bá thiên tay cùng nhau tiến lên. xong việc về sau trên hồ tìm ta, đông duộn truyền âm tại tây vương phỉ não hải văng lên. 6. treo thuyền dung o ạ n cảm giác rất không tệ a. đông duộn đứng ở đầu thuyền, thuyền nhỏ không nhanh không chậm đi về phía trước, nhìn xem hồ nước không ngừng hướng về sau lưng, cũng có thể kích phát một chút trong lòng tình cảm. loại thuyền này là một loại pháp bảo, đồng dạng là phong hoa thành thuê, chỉ cần ở trên thuyền trong trận pháp để vào linh thạch liền có thể tự động chạy, rất là tiện lợi. n g a y bá thiên nói, trước đó các nàng không có việc gì sẽ tới đây ngồi thuyền. chiếc thuyền này không lớn nhưng ít nhất có thể chứa được 10 người ngồi chung liệt hồng nhan cùng ta thích bá thiên ngồi ở trong thuyền nhìn chăm chăm vào đồng ruộng không rời mắt liệt hồng nhan làm u ố n như thế nào phát hiện người này sơ hở mà ta thích bá thiên là lặng lặng yêu thương liệt hồng nhan đến rồi trên thuyền mà bắt đầu vạch trần đồng ruộng chân diện mụ, nhưng mà đồng ruộng thề thốt phủ nhận nói đùa nếu là thừa nhận đã biết trương rất hài lòng khuôn mặt không phải lại phải thay đổi chỉ b ằ n g l ự a nhỏ điều miệng cả ngày qua qua qua không được mấy ngày chắc chắn toàn thế giới đều biết đồng r u n g có thể thay đổi hình đổi mặt trên đời này cải tạo đổi mặt công pháp chắc chắn rất nhiều nhưng mà bất kể thế nào đổi một người khí tức cùng linh hồn là không sửa đổi được nhưng mà điền g i bất ổn dạng công pháp lưu một chút dấu vết cũng không lưu lại đổi cái gì chính là cái gì cho nên liệt hồng nhan kỳ thực cũng không dám xác định cái này huyền chân đến cùng phải hay không đồng ruộng nàng chỉ là nhìn ta thích bá thiên hành vi đoán hắn đến cùng phải hay không đồng ruộng liệt hồng nhan truyền âm hỏi thăm về ta thích bá thiên không phải sáu vậy ngươi vì cái gì đi theo hắn chúng ta quen biết ta s u người đưa thích hắn là s u dựa vào sáu liệt hồng nhan văn tụ c nhìn như quỷ nhìn ta thích bá thiên tiếp đó quẹt miệng trên dưới bắt đầu đánh giá huyền chân chính xác so đồng ruộng nhìn thuận mắt nhiều vậy ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi cũng không hỏi a sáu thiện ta về nhà đi ta còn muốn đi xem một chút có cái gì tạo hóa sáu liệt hồng nhan hướng về phía huyền chân hô to sáu điền d ạ nhất nghe tâm hoan ộ phóng lập tức quay đầu liệt hồng nhan h ầ m hừ tức giận rời đi mặc dù nàng bán tín bán nghi nhưng mà nàng cũng không cách nào xác nhận người này đến cùng phải hay không đồng ruộng bất quá tại trước khi rời đi nàng tuyệt không lý giải đồng ruộng vì cái gì đi nhặt nhân r a nhất quyết không ăn l h quả mà đồng ruộng trả lời nhưng là để cho nàng trợn mắt ốm mồm lãng phí đáng xấu hổ tu giả tranh với trời đấu với đất nếu là còn không biết chân quý tùy ý lãng phí đó chính là đáng chết ăn không được kiên quyết muốn ôm lấy đi sáu cuối cùng đưa đi sáu nhìn xem liệt hồng n h a n biến mất ở tầm mắt bên trong đồng ruộng cười thở phào một cái chủ nhân ngươi đối với nàng giống như cố ý xa lánh a tại sao vậy chủ nhân nhà ngươi nhân sinh quan là rất đang b ộ t ở giữa loại sự tình này sao sáu kích động về kích động nhưng mà ta coi như xong sáu đồng ruộng thuận miệng lừa gạt ta thích bá thiên, ta thích bá thiên mặt của xoát một chút liền hùng t ấ u nhìn đồng ruộng cười haha. Ha. chủ nhân, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào? ta thích bá thiên nhanh chóng nói sang chuyện khác, nơi nào đều không đi, đi thăm hỏi một chút tiền bối. ta thích bá thiên có thể rõ ràng cảm thấy đ i ể n giả bất muốn nàng hỏi nhiều, cũng không có nói thêm nữa. chủ nhân, cái kia cửu huyền vô thượng là c ự u huyền chân dài sao? là, ngươi làm sao lại xấu? cũng không phải vật gì tốt, ngươi hôn thế đạo điện so c ử u chân i ả i không thể làm gì khác hơn là không kém. ngươi tốt nhất lĩnh hội. đúng, ta sẽ dạy ngươi nhất pháp. Tên là Ham s ố n g Công, vô cùng nguy tiên. Ngươi phải thật tốt tu luyện sáu. Tạ chủ nhân, ta thích Bá Thiên cẩn thận tìm hiểu một phen. Phát hiện loại công pháp này rất là quỷ dị, mặc dù vô cùng đơn giản, càng không có uy lực gì, nhưng mà công pháp vận hành kinh mạch nhưng là cực kỳ hỗn tạp cùng làm cho người không hiểu. Chủ nhân, loại công pháp này có tác dụng gì sao? Tại sao không có uy lực gì? Đây là cứu mạng công pháp, chỉ cần còn lại một hơi, liền có thể khởi tử hồi sinh. Sáu, ta thích Bá Thiên trợn tròn mắt to, chấn kinh cực kỳ. Cảm tạ chủ nhân sáu, cuối cùng ta thích Bá Thiên không biết vì cái gì vừa đỏ lên khuôn mặt. mảnh này hồ cùng sơn truyền thuyết ngươi biết không? đồng ruộng hỏi tới long đầu châu. không rõ ràng, truyền thuyết đây là một chỗ bảo địa, có đại tạo hóa, nhưng là cho tới nay không có người phát hiện qua cái gì, dần d à cũng liền trở thành truyền thuyết. chỉ có như vậy sao? đồng ruộng nhìn phía xa sơn phòng, như có điều suy nghĩ. vậy sẽ có kỳ dị gì, gì cảnh tượng sao? điền giả h i u hỏi. ở đây sớm đã bị ngũ đại học viện lật tung rồi, không phát hiện chút gì. ta đã biết, nhìn ở đây sáu. chủ nhân, đằng sau có người đuổi theo tới. 289 t h ứ 289 t r c h ư ơ n g thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắc đáng đồng ruộng hướng về ta thích bá thiên nhìn phương hướng nhìn lại. Ba chiếc thuyền nhỏ đạp gió rẽ sóng, quả nhiên hướng về đồng ruộng đuổi theo. Người k i a là ta đại ca, ta thích Bá Thiên nhìn xem trong đó trên một con thuyền người nói đến. Ba người này, một người là cái kia ban đầu ở đỉnh núi cùng ta thích Bá Thiên ngồi cùng một chỗ tuyệt thế nam tu, đây là ta thích Bá Thiên đại ca, ta ái kiệt luôn. Một người khác là Tây vương v ỉ mà người thứ ba là đế cây cảnh thiên. Này ngược lại là nhượng điền g i vô cùng bất ngờ. Ta ái kiệt luôn đến, điền g i nhất điểm cũng không ngoài ý liệu, dù sao muội muội của hắn cùng với mình. Nhưng mà đế cây cảnh thiên đến nhượng điền g không nghĩ ra, hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng là kẻ đến không thiện. Ha ha sáu, ba vị đạo hữu thật h ă n g hái a. Tới tới tới sáu, ta thỉnh ba vị an linh quả sáu. Khi h i sáu, ta thích Bá Thiên nhìn xem đồng ruộng lấy ra một bàn linh quả, che mặt cười khẽ. Ba người không khỏi toàn bộ ngừng chân nhỏ, lặng lặng nhìn xem đồng ruộng. Ta hái kiệt luôn mặc dù cao mày, nhưng mà dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ bông bay về phía đồng ruộng thuyền nhỏ, rơi vào Ta thích Bá Thiên bên người. Tiểu nội sáu, hắn là. Ca, các loại nói cho ngươi. Thầy Vương Vĩ cười cười, tiếp tục hướng phía trước, rời khỏi nơi này. Đế đạo hữu, không bằng tới cùng một chỗ nếm thử. Đồng ruộng nói xong, thuận tay cầm lên một cái. giang giác ăn một miệng lớn, ăn thật ngon, chất thịt tươi non, linh khí càng là tràn đầy. h ử ta tới tìm ngươi là muốn tiếp tục giữa chúng ta trận chiến kia. Đông d ộ n g s u ý t chút nữa bị Linh Quang n g ẹ n đến, trong lòng có điểm im lặng. Nữ nhân bây giờ đều thế nào? Quản Thiên quản mà thì cũng thôi đi, bây giờ thế mà bắt đầu đ ư a thích đánh nhau, không có thiên lý, đơn giản không có thiên lý. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đế Đạo h ữ u luận đánh nhau, ta xem theo mây đường tương đối thích hợp ngươi đi. h ử hắn tu loạn thần chiến đạo, bây giờ căn bản liền không cách nào phát huy toàn lực, mặc dù cùng ta lực lượng ngang nhau. nhưng mà ác chiến xuống, tất nhiên là ta thắng. vậy ngươi tìm hắn ác chiến a? ngươi không dám ứng chiến, đế cây cảnh thiên mắt lạnh nhìn đồng ruộng. ta vì sao muốn cùng ngươi chiến? đồng ruộng vấn đề nhường đế cây cảnh thiên k ỏ e miệng co giật, ta muốn cùng ngươi tranh tài một hồi. từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? đồng ruộng lắc đầu, ngươi tổ tông chẳng lẽ chưa nói với ngươi, trên đường trường sinh người ngươi giết, đều sẽ trở thành ngươi truy cầu trường sinh chứng ngại lớn nhất sao? đao kiếm vô mắt, cẩn thận một chút tốt. ngươi xấu, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, thậm chí ngay cả loại lý do này đều có thể biến. đế cây cảnh thiên âm trầm nhìn xem đồng ruộng. nhưng mà đồng ruộng lời nói lại làm cho trong nội tâm nàng kinh hãi ta thích bá thiên cùng ta ái kiệt luôn cũng giống như thế đồng ruộng cũng không phải thuận miệng nói thanh u đã từng liền nói cho quá điển h ì n ã đi ra h ồ n s ớ n muộn phải còn phải tu giả cũng giống vậy giết người đối với tu giả là chuyện thường ngày nhưng khi ngươi giết người thời điểm cũng tương đương là bị người khác giết một lần đồng ruộng rất n g h i h h ặ c muốn biết tại sao lại như vậy thời điểm thanh u cũng không giải thích được bao nhiêu nhưng mà thanh u lại nói cho đồng ruộng đây là hắn chủ nhân một mạch truyền xuống tổ hấn thiên đạo tuần hoàn báo ứng s ứ t đáng 6 đồ h è n nhất 6 ha ha ngươi dám c h n g dám Ha ha s u n g ư ơ i ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có sao. Ha ha 6 6. mặc kệ đế cây cảnh thiên nói thế nào, đồng ruộng liền mắt cũng không nhìn thẳng đế cây cảnh thiên một mắt. Mà ta thích bá thiên cũng là cười hì hì nhìn xem đây hết t h y trong lòng không khỏi âm thầm m ậ t cười, đoán trưởng chủ nhân lại nín gì đây. Lúc này lại có không thiếu thiên kiêu chèo thuyền du ngoạn mà đến, nhìn thấy ta thích bá thiên nhao nhao dựa vào đến đây, đem chính mình một mặt tốt nhất hiện ra ở ta thích bá thiên trước mặt. đ á g người này chính là có tham gia tụ hội người, chính là có ở trên hồ dạo chơi ngẫu nhiên gặp tu giả, đ á n g t i ế c ta thích bá thiên xa cách. căn bản cũng không chú ý bọn hắn, cái này khiến rất nhiều người sắc mặt có chút t â m g u, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể có vẻ rời đi. lúc này, ta thích bá thiên đang hai tay nâng cầm lên, nhìn xem đồng ruộng cùng đế cây cảnh thiên cùng một c h â u am chiến. tiếp nhận kêu chiến của ta, đế cây cảnh thiên trường kiếm nơi tay chỉ vào đồng ruộng, một bộ hận không thể bây giờ liền chặt liêu điển ra tư thế. ta là hòa bình chủ nghĩa kẻ yêu thích, ta phải muốn cùng ngươi một trận chiến, ta thật sự rất ham muốn hòa bình. ngươi nghĩ như thế nào mới có thể một trận chiến? ta nghĩ ngươi cách ta xa một chút, ngươi sáu. Ta có thể hỏi thăm ngươi vì cái gì nhất định muốn đánh với ta một trận sao? Sáu, chính ngươi cũng không nói được lý do chứ? Muốn chiến l ư ợ t chiến, nào có nhiều lý do như thế? Ngươi có nghiêm trọng bạo lực q u y ê n hướng? Dạng này là không đúng sáu. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem Đế Cây Cảnh Thiên nói nghiêm túc đến. Đế Cây Cảnh Thiên vừa nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g trên mặt loại k i a n ụ cười cũng cảm giác toàn thân tức giận, nhưng mà lúc này nàng đột nhiên bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá đ ồ n g d ộ n g rất lâu. Trong lòng ngươi có sợ? đ ồ n g d ộ n g nhìn xem Đế Cây Cảnh Thiên, trong mắt thần sắc hơi động, không tệ. Đế Cây Cảnh Thiên không nghĩ tới đ ồ n g d ộ n g cư nhiên như thử dứt khoát trả lời chính mình. để cho nàng có chút trò chuyện không được cảm giác nhưng mà trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ người có sợ gì ta sợ chết đế cây cảnh thiên không biết vì cái gì chính mình luôn luôn tĩnh như mặt nước phẳng lặng tâm lúc nào cũng bị người trước mắt này gây nên sóng lớn 6. ta có chút không rõ đồng ruộng nhìn về phía đế cây cảnh thiên có gì không rõ thiên hạ tu giả nhiều như vậy vì cái gì tìm tới ta những cái kia cũng là phế vật có thể vào mắt của ta không có mấy cái ta vào người mắt đương nhiên ha ha 6. ta liền thích nghe người ta nói lời nói thật đồng ruộng cười ha ha. 6. đừng nói là đế cây cảnh thiên lúc này sắc mặt khó coi, chính là một mực yên lặng không lên tiếng một mực quan sát đồng ruộng ta ái kiệt luân đều mí mắt chừng n h y ha ha 6. ta chưa thấy qua người như thế, tham sống sợ chết lại có đường đường chính chính như thế lý do, nơi xa một người cực tốc mà đến, âm thanh quanh quẩn ở trên hồ, trong đó có không ra chế dế ước. Bá thiên, kiệt luân, thứ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, ta thích Bá thiên lạnh dên một tiếng, không nhìn tới người này, ta ái kiệt luân đồng dạng lạnh dên một tiếng, không có để ý đ ế đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái càng hơn trước kia, không bằng chúng ta tranh tài một hồi như thế nào. Người tới tràn đầy bá khí, trên thân càng là chiến ý dâng trào. Ta không hòa tiểu người giao tiếp. Đặng Chí Tông, cút xa một chút. h ử đế tây cảnh thiên, đừng đem tự nhìn quá cao, ngươi cũng bất quá như thế. Đặng Chí Tông không thèm để ý chút nào, cười ha ha đáp lại. Tốt, đều cút đi cho ta sáu. Không nên chế n ã i đại gia tâm tình. đ ồ n g Duộn đột nhiên lên tiếng, trong lòng không có một điểm ưu tâm tư, cũng sẽ không muốn cùng đế c â y cảnh thiên cùng một chỗ nói chuyện tào lao giết thời gian, bởi vì cái này thời điểm mà có phát hiện i n g ư ờ i đ ồ n g Duộn lời nói làm cho tất cả mọi người cả kinh, n h a o n h a o nhìn về phía đ ồ n g Duộn, đây cũng quá điên. Tiểu tử. Ngươi rất năng lực a, ta rất thưởng thức. Đặng Chí Tông vẫn như cũ cười híp mắt, nhưng mà trên người của hắn sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất. Đông d ộ n g nhìn về phía người này, trong mắt không nhìn gì thường rõ ràng, căn bản là không có đem Đặng Chí Tông để ở trong lòng. Lan, mười hơi bên trong không ly khai, ta sẽ đưa các ngươi lên đường. Đông d ộ n g đã mất kiên trì, nhưng là lại không thể trước mắt bao người xâm nhập mảnh này trong hồ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đặng Chí Tông gầm lên một tiếng, một đạo linh chỉ từ trong tay bay ra, vô định vi h o à n nơi xa có người kinh hô. Đông Dụng nhìn cũng không nhìn, một chỉ điểm ra. Hư vô chi lực trực tiếp cắt ở cái này, đ o à n linh quang bên trên, bành một tiếng vang nhỏ, cái này đạo linh quang trực tiếp bạo toái biến thành hư vô. Ngay sau đó, đặng trí tông cánh tay phải cũng là trực tiếp bạo toái, nhường đặng trí tông một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã vào trong nước. Hoa lạp sáu, ngoài mấy trăm trượng, đặng trí tông phần p h ậ t một tiếng vọt ra khỏi đáy nước, tiếp đó trong nháy mắt đi xa, chỉ để lại mảng lớn huyết thủy. 290 t h ứ 290 c h ư ơ n g miếu thờ đồng ruộng nghe con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nói hư vô chi lực đối phó pháp bảo hiệu quả tốt nhất, nhưng mà đồng ruộng không nghĩ tới hư vô chi lực cư nhiên như thử kinh khủng, cái này lượng điện ã n g n ngơ. mà tất cả những người khác chỉ là nhìn thấy đồng ruộng lăng không hướng đặng trí tông một ngón tay, một chỉ này không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, càng không có bất kỳ ý thế, nhưng mà vô định phi hoàn trong nháy mắt bạo thoái, hơn nữa đặng trí tông càng là thụ trọng thương. cái này khiến rất nhiều người hoài nghi hai người này là cùng một bọn, diễn kịch sao? bất quá cũng quá giống như thật điểm. 6. đồng ruộng nhìn cũng chưa từng nhìn trốn chạy đặng trí tông, lan 6. tất cả mọi người, thậm chí bao gồm đế c â y cảnh thiên đều bị đồng ruộng cái kia một ngón tay chấn nhiếp, không còn dám đuổi kịp đồng ruộng. đ ồ n g duộn cực tốc hướng về nói phương hướng tiến bước, rất nhanh liền đem chỗ hữu nhân đô hất ra, chỉ có ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân còn cùng thuyền đi theo. đến rồi, ngay ở chỗ này, m à hết sức chắc chắn phán đoán của mình. các ngươi cùng ta cùng một chỗ xuống, hay là chờ ở chỗ này ta. đông duộn nhìn về phía Ta thích Bá Thiên hai huynh nội, đ ồ n g duộn cũng không muốn dẫn bọn hắn hai cái, vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm, bọn hắn nói không chừng là vướng hữu. xuống, xuống, Ta thích Bá Thiên hiểu rõ đ ồ n g duộn, nhất định là phát hiện cái gì, nói không chừng lại là một cơ duyên to lớn. Ta thích Bá Thiên đối với cơ duyên tạo hóa không có hứng thú gì, nhưng là cùng đ i ể n d ã i nhất lên nỗ lực quá trình. nhưng là nàng nghị chất quý, cẩn thận một chút, chuyện không thể làm, lập tức lui ra ngoài. Đạo huynh, không biết dưới nước có cái gì. Ta thích Kiệt Luân nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta thích Bá Thiên, vẫn hỏi đi ra. Không biết, phải xem mới biết được. Đồng Dung đi đầu nhảy vào trong nước, dẫn đầu chìm xuống phía dưới đi. Ba người trên người có lồng ánh sáng v ờ n quanh ngăn cách chúng quanh hồ nước. Đồng Dung không có cảm giác gì, nhưng mà theo lặn xuống càng lai việt sâu, ta thích Bá Thiên càng lai việt phí sức. chuyện gì xảy ra, Đồng Dung truyền âm vấn đạo. trong nước có một cỗ hấp lực, linh lực tiêu hao quá nhanh, lập tức phải đến rồi. 6 đang ở đâu vậy? Ngươi nói có phát hiện chính là chỗ này con cá, Đông d ộ n g nhìn trước mắt đầu này phổ thông cá chuyện để bó tay rồi, liên tại đây con cá trên thân, cẩn thận điều tra thêm, mà thật sự nói đến, Đông d ộ n g mở to hai mắt, cẩn thận rõ xét đứng lên, lúc này Điền Gia h ữ u hồi tưởng lại đã từng có thần hải thời gian, nếu là bây giờ hưu thần hải, thần hồn k h é quét mà qua, cái gì đều rõ xét rõ ràng, thế nhưng là mình bây giờ linh hồn chi lực căn bản vốn không cam lòng dùng, vẫn là thành thành thật thật dùng mắt thấy a, Bá Thiên, các ngươi cũng xem, con cá này trên thân đến cùng có cái gì không giống nhau? Ta thích Bá Thiên lập tức nhìn lại, mà ta thích Kiệt Luân tại bên cạnh một hồi phi muộn. Không biết mình muội muội cùng cái này huyền chân đến cùng làm cái gì. Tìm được sáu, đi qua nửa ngày cố gắng, đồng ruộng cười ha ha lên, cuối cùng phát hiện, một cái lớn bằng ngón cái g i ọ n nước bị đồng ruộng từ bong bóng cá từ tìm được, chỉ là đáng tiếc con cá này chết thảm tại liêu điển giả thủ hạ. Cái này g i ọ n nước cùng thủy hoàn toàn giống nhau, nếu là đặt ở trong nước, thật sự không cách nào phát hiện, nhưng mà cái này g i ọ t nước cùng thủy lại căn bản vốn không tung d ù n g không có năng lượng, không có hào quang, hơn nữa thời khắc biến nào hình dạng. Đây là cái gì? Ta thích bá thiên nhìn chằm chằm gốc cây này i ọ t nước, đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, người tìm cái này. Ta thích kiệt luôn mặc dù h i ế u kỳ, bất quá cũng không cho rằng cái này giọt nước là cái gì có bao nhiêu vật giá trị. Đông d ộ n g dùng ngón tay dùng sức đâm giọt nước, không có tác dụng gì a. Cái này rốt cuộc là cái gì, Đông d ộ n g chỉ có thể hỏi mà, đây chính là phát hiện. Đây là Tiểu Thủy Tinh chỉ dẫn ta tìm được. Cái gì, Điền Giã Nhất Kinh, thần thức trong nháy mắt tiến nhập khí hải, liền thấy Thủy Linh trên đất trong tay dùng sức ra g d ấ u nhảy. Cao lớn hơn không ít a nói nhảm, có bất diệt chi lực tập bổ, khẳng định muốn lớn lên. Vậy cái này rốt cuộc là gì đây? Đông Dụng thử nghiệm đem giọt nước thu vào mình khí hải, thế nhưng là giọt nước không một chút phản ứng. Ta nhường linh đi ra, nhắc nhở đồng ruộng. Ta thích bá thiên nhìn thấy đồng ruộng trong tay đột nhiên lại nhiều hơn một đoàn thủy, một c u cực độ tinh thuần thủy linh khí tại thời khắc này chậm rãi phân tán bốn phía, cái này khiến nàng mở to quan sát. Khi nàng nhìn thấy đồng ruộng trong tay cái này đoàn thủy thế mà chậm rãi biến thành liêu nhất cái hào quang sáng long lanh tiểu nhân lúc hai mắt toát ra tia sáng. Thật đáng yêu sáu, bà nguyên thủy linh mà ta thích kiệt luôn một tiếng kinh hô, nhìn xem đồng ruộng ánh mắt rõ ràng thay đổi. Thủy linh ngồi xuống giọt kia nước bên cạnh, dùng sức hít vào một hơi, lộ ra say mê thần thái. đó thủy linh cứ như vậy dùng sức hút lấy càng về sau thế mà từ nơi này giọt nước nhỏ bên trong bay ra một cái nhẹ nhẹ tia sáng bị thủy linh hút vào trong cái miệng nhỏ ăn ngon sáu một thanh âm vang lên giống như là bi bo tập nói thủy linh càng thêm ra sức loại ánh sáng này liên tục không ngừng mà bị thủy linh ăn vào trong miệng giọt nước dần dần nổi lên hào quang một vòng mông lung đột nhiên q u y ế tán đem thủy linh đồng ruộng ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt l u â n bốn người trong nháy mắt cuốn vào giọt nước bên trong tiếp đó giọt nước thoáng qua ả m đ ạ m lại biến thành liễu nhất tích tự mình giọt nước theo hồ nước tại toàn bộ trong hồ phiêu đảng thủy linh xuất hiện thời gian không dài nhưng mà tản ra loại kia tinh khiết thủy linh khí vẫn là bị một số người cảm nhận được loại này linh khí rất nhanh liền triệt để tiêu tan làm cho những này cảm nhận được người rất là nghi hoặc 6. đồng ruộng ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân ba người bây giờ đang lưu l y ê n tại một hồi bên trong nọ cảnh nhưng mà ở đây không có gió hoa không có tuyết nguyệt chỉ có ngũ hành linh quang bên trong thủy chi quang cùng thời khắc quanh q u ầ n huyền ảo đạo vận thủy chi quang là thủy chi bản nguyên tinh thúy là thủy chi bản nguyên thăng hoa tiểu thủy linh lúc này giống như là biến thành liêu nhất cái hấp động đang liên cùng thu nạp thủy chi quang thủy chi bản nguyên chỉ chốc lát thủy linh đ ì n h chỉ thu nạp giống như là ăn no rồi một dạng tiếp đó chui tiến liễu điển ra khí hải bò tới cá đá trên lưng nằm ngáy ho, ho dưới đất là một loại không biết tên kết tinh giống như là thuần thủy thủy linh thạch phóng tầm mắt nhìn tới mặt đất toàn bộ đều là loại vật chất này tại ba người trước mặt là một tòa khoáng đạt miếu thờ giống như đứng sừng sững ở đứng sững ở cái thế giới này trungương chấn áp hết thảy cái này miếu thờ bị một cái khổng lồ kết giới ngăn cách tại miếu thờ bên trong có từng chuỗi tụng kinh truyền ra ngôi miếu này vũ rất là kỳ lạ hoa điển ra hồi nhỏ nhìn thấy loại kia trong thôn tế tự dùng thổ miếu rất là giống nhau tại miếu thờ bên trên có vô số hình ảnh giống như là ghi chép cái gì, chỉ là chút trên hình ảnh lượn lờ sương ngủ, như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn không rõ ràng khá n bất chân thiết. Miếu thờ cũng là loại này tinh thạch chế tạo, tại miếu thờ lối vào còn có một cái khổng lồ bệ đá, trên bệ đá trống rỗng không có gì cả. Ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân đã sớm cản g ộ đứng lên, đám chìm trong cái kia c h ạ y đạo vận bên trong, chỉ có đồng ruộng bốn phía nó. Trên không tràn ngập khổng lồ thủy linh khí, loại này linh khí từ ngoại giới bị thu nạp mà đến, tiếp đó đi qua kết giới, bị hút vào miếu thờ ở giữa. Đồng ruộng xuyên thấu qua kết giới nhìn về phía miếu thờ, phát hiện miếu thờ bên trong đen kịt một màu. Tựa hồ có thể thôn v ẽ hết thảy ánh sáng. Đông duộng vòng quanh miếu thờ dạo qua một vòng, phát hiện bốn phía đều là một dạng, đều có một phương khổng lồ bệ đá. Miếu thờ tại tứ phương đều có môn. Thủ bút thật lớn a. Đông duộng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên mông bắn ác, không biết thế giới này lớn bao nhiêu, phương này không gian có bao nhiêu đại. Như thế nào cảm giác đứng lên giống như là một cái thủy chi thế giới, Đông duộng có chút không thể tin được, đang t r ư n g cầu mà ý kiến. Mẹ nó, ngươi không hấp thu thủy chi quang, ngươi ở nơi này kéo cái i â m chứng mà thực sự không thể chịu đựng được, được đồng duộng loại tu luyện này thái độ. Loại vật này ngươi cũng không tranh thủ, n g ư i s Thủy Chi Quang A, đây là chân quý đến không thể lại chân quý đổ v à ta. Đây là ngũ hành sinh ra mới bắt đầu mới có thể xuất hiện đổ vào ta. Gặp nếu là không toàn tâm toàn lực đi thu được, đó chính là đáng chết ta. 291 t h ứ 2 9 1 c h ư ơ n g làm thí nghiệm đồng ruộng bị mà mang á khẩu không trả lời được, chỉ có thể tĩnh tâm mà toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu phiêu đã tại thiên địa chi giữa những thứ này Thủy Chi Quang. Ngũ hành Chi Quang là ngũ hành bản nguyên tinh túy, nâng g luyện đến rồi mức độ nhất định, hình thành một loại đặc thù giống quang một dạng tinh khí. Ngũ hành Chi Linh tiền thân chính là chỗ này loại quang. Đông Dụng Kỳ thực rất nghi hoặc, cái này phương thế giới khắp nơi đều là loại này Thủy Chi Quang. vì cái gì miếu thở cắn nuốt nhưng là thủy linh khí đâu thủy chi quan có thể so sánh thủy linh khí muốn chân quý nhiều lắm đây không phải điện hình làm một hạt đạo từ bỏ toàn bộ ruộng tốt bại ra hành vi sao 6. đồng ruộng cơ thể giống như động không đáy khuấy động lên vô biên vòng xoáy linh khí vô số thủy chi quang bị đồng ruộng hút vào khí hải thế nhưng là không biết vì cái gì trong nháy mắt bị năng lượng màu vàng s ầ m đồng hóa cái này nhượng đ i ể n giã một hồi đau lòng mà nhanh lên đem thủy chi quang mà bộ tụ lại đến rồi trong khí hải lại làm một đoàn thật to q u n cầu theo thời gian trôi qua đồng ruộng t u nạp thủy chi quan càng lai v ề nhiều đến cuối cùng hình thành l i ệ u nhất phiến không biết bao lớn quang mang phiêu đang tại điển g i khí hải phía trên không biết bao lâu trong đồng đoạn mất công pháp vận chuyển bởi vì này phiến thủy chi trong thế giới tất cả thủy chi tinh t u y toàn bộ bị đồng ruộng hút sạch cái này lượng điển g i vô cùng bất ngờ nhìn xem t r ố n g r ô n g thế giới không có thủy linh khí lúc này đồng ruộng mới rõ ràng cảm ứng được cái thế giới này huyền bí ngoại giới đậm đà thủy linh khí đang không ngừng tràn b ả o bị miếu thở thu nạp mà từ miếu thở bên trong sẽ thỉnh thoảng t n mát ra tì tì lũ lũ thủy linh quang không phải a 6 chẳng lẽ đây là một chỗ chuyên môn chuyển hóa thủy chi q u a n chỗ sao đồng ruộng nghi hoặc không hiểu thế nhưng là á Thủy chi quang không phải chỉ có đặc biệt đoạn thời gian mới có thể xuất hiện sao? Ngũ hành chi quang là tu giả sẽ bỏ mệnh tranh đoạt đồ vật, mà ở trong đó lại thu nạp thủy linh khí, phun ra thủy linh khí bản nguyên tinh túy, cái này quá khác thường. Chủ nhân, ngươi như thế nào đem tất cả mọi thứ hút sạch? Chúng ta căn bản là thu nạp không đến, ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng, mặt mũi tràn đầy phàn nàn. Chủ nhân, nguyên bản đối với điển giả nhất cá nhân thu nạp nhiều như vậy thủy chi tinh hoa, ta thích kiệt luân khiếp sợ đồng thời cũng tràn đầy h â m mộ, nhưng là bây giờ một chút liên n ổ nhìn về phía đồng ruộng trong mắt hoàn toàn đều là l ự a giận cùng c u thị. Tiểu muội. Ngươi và hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đều đối với ngươi làm cái gì? Nói, ta thích Kiệt Luân giống như một đầu giận dữ rát h ú lúc nào cũng có thể sẽ cùng địch nhân đồng quy v ô tận. Đại ca, ở đây đầy phức tạp sáu. Nhìn xem đột nhiên lửa giận ngút trời ta đây thích Kiệt Luân, ta thích Bá Thiên một cái một mực kéo lại ta thích Kiệt Luân tay, nhanh chóng giải thích. Sáu, ngươi nói đều là thật. Là, cả kia phù t i ệ n cũng là hắn cho ta bảo mệnh dùng. Nếu như không phải hắn, ta làm sao có thể cùng lĩnh hàng cấm địa dính l i u quan hệ sáu? 6. ta thích Kiệt Luân nhìn xem đồng ruộng mặc dù vẫn là không thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ đã không có cử thị, bất quá vẫn như cũ khuôn mặt lửa giận. Đồng ruộng cười cười, có thể nhìn ra được ta thích Kiệt Luân thật sự quan tâm ta thích Bá Thiên, đổi hắn cũng giống vậy sẽ như thế. 6. đồng ruộng lấy ra hai đại đoàn thủy chi quang, bị ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân phân biệt hấp thu, đây đã là hai người bọn họ có thể hấp thu mức cực hạn, cái này khiến ta thích Bá Thiên trên mặt cười nở hoa, mà ta thích Kiệt Luân vẫn như cũ mặt đen lên. Chủ nhân, đây đều là cái gì? Thủy chi bản nguyên sao? Là, bất quá chân quý hơn, đây là thủy chi quang. cái gì, ta thích Bá Thiên sau khi kinh ngạc chính là vui vẻ cười to, thậm chí ngay cả con mắt đều phải cười không còn. làm sao sẽ nhiều như vậy, ta thích Kiệt Luân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể gặp được đến cơ duyên như vậy, hắn bây giờ nhìn Đồng Duộn, càng xem càng cảm thấy người này tràn đầy mê vụ. không biết, Đồng Duộn chỉ có thể lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông, ngôi miếu này vũ đâu? trong cảm giác thật đáng sợ, ta thích Bá Thiên nhìn xem miếu t h ở có không ra cảm giác sợ hãi. cái này nhượng điện giã trong lòng cả kinh, Đồng Duộn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. đông duộn vận chuyển công pháp, hai mắt sáng lên ánh sáng mang, bất quá vẫn như cũ thấy không rõ miếu thở bên trong đến cùng có cái gì, không phải a? ngôi miếu này vũ tứ phương thông thấu, cũng có thể nhìn xuyên đối diện, bây giờ tại sao sẽ như vậy chứ? Ta thích kiệt luôn n g h i hoặc ba người cùng một chỗ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ, phân tích đường này cũng không có cái gì thu được, vẹn vẹn chính là chỗ này tại sao có thể có thủy chi quang, cũng không phải là ba người có thể suy nghĩ ra. 6. đông duộn nhìn về phía ta thích bá thiên, trong mắt lộ ra kỳ quang. bá thiên, ngươi bây giờ tu vi đến rồi đạo đài thứ mấy cảnh? đệ tứ cảnh. như thế nào chậm như vậy s đã r ấ t h a n h sáu, ta thích Bá Thiên không biết nói gì, không phải chỗ h ữ u Nhân Đô có thể giống chủ nhân một dạng biến thái sáu, ách sáu. nếu là dùng thủy chi quang chế tạo đạo đài lại là hiệu quả gì, Đồng d ộ n g đột nhiên nói đến. sáu, Đồng d ộ n g lời nói để cho ta thích Bá Thiên trực tiếp lên người, cũng cho ta thích Kiệt Luân mặt mũi tràn đầy ngu ngơ. dùng thủy chi quang chế tạo đạo đài, cái này sáu, có thể sao? có muốn thử một chút hay không? nếu không phải ta đã đúc đạo đài, ta đều muốn nếm thử sáu. thế nhưng là sáu, vạn nhất nếu là thất bại thì sao? hẳn là sẽ không chết đi, d ộ n r ã Dã không xác định. Câu phú quý trong nguy hiểm. điểm ấy quyết tâm cũng không có, đường sau này đi như thế nào, ta thích kiệt luôn lúc này khiển trách ta thích bá thiên một câu, nếu không phải là ta đã đến rồi thần hành đệ nhất cảnh, ta nhất định sẽ nếm thử, cho dù là chết, ta thích kiệt luôn mà nói nhượng điền dã không thể không xem kỹ vận giáp trụ, sửa mũ mạo trước khi ra trận ngày người ca ca này chỉ bằng loại này lòng câu đạo cũng không phải là bình thường người có thể làm được, nhìn ta thích kiệt luôn ánh mắt k h í h lệ, ta thích bá thiên nặng nề gật đầu, hảo, vậy thì thử một lần sáu, sáu, thủy chi quang từ đồng ruộng trong khí hải liên tục không ngừng tu ra, hóa thành một phiến quang v ụ bị ta thích bá thiên hút vào khí hải. Đông Dụng nhìn ta thích Bá Thiên thần sắc, phát hiện ta thích Bá Thiên sắc mặt càng lai việt tái nhợt, đây là lực không đủ kết quả, nhưng mà ta thích Bá Thiên vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Đông Dụng thở dài, minh bạch ta thích Bá Thiên rốt cuộc là tu vi quá yếu, giống Thủy Chi Quang dạng này bản nguyên tinh túy căn bản là không có cách khống chế, muốn em bọn hắn ngưng kết càng là khó càng thêm khó. Đông Dụng vừa định mở miệng để cho ta thích Bá Thiên dừng lại, thế nhưng là lúc này ở thế giới bên trong chạy xuôi đạo vận đột nhiên mãnh liệt đứng lên, hơn nữa hướng ta thích Bá Thiên chạy xuôi mà đến, cuối cùng lại chạy vào nàng khí hải. n h n ta thích Bá Thiên càng lai v i ệ c vẻ mặt nhẹ nhõm. Đồng Rụng cùng ta thích Kiệt l u â n liếc mắt nhìn nhau, mới vừa biến hóa để cho hai người rất là chấn kinh, càng là không thể nào hiểu được vì sao lại có cái c h ủ n g này đột nhiên biến hóa. Một tiếng rung động từ ta thích Bá Thiên trong khí hải truyền ra, cái này khiến ta thích Kiệt luôn vui mừng n u n g m à y Ha ha sáu, không hổ là muội muội của ta. Quả thật là có đại cơ duyên. Đồng Rụng nhìn xem hỉ hình vu sắp ta thích Kiệt l u â n nét miệng nội tâm bất mãn, rõ ràng là ta mang các ngươi tiến vào. Ta thích Bá Thiên mở mắt ra, trong mắt thần quang rực r ị c tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Đa tạ chủ nhân, ta thích Bá Thiên bổ nhào vào Đồng Rụng bên cạnh, giữ chặt liêu điển ra cánh tay. trong lời nói là tràn đầy thỏa mãn, không cần cảm ơn ta, đây là người cơ duyên của mình. hai người đang nói chuyện, miếu thờ bên trong có hai điểm tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. tiếp theo tại ba người trên đỉnh đầu đột nhiên hình thành liêu nhất cái hất động, tại ba người còn chưa rõ phát sinh cái gì thời điểm, liền đem ba người hút vào trong động. 292 t h ứ 292 t r c h ư ơ n g nói nhảm ba người tỉnh hồn lại thời điểm, một mảnh thế giới màu vàng xuất hiện tại điện giả ba người trước mặt. thổ chi quang, đây cũng quá nhiều a, thổ chi đạo, thổ miếu, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn a. cơ duyên này tới cũng quá dễ dàng a. Đông Dụng nhìn xem thổ Miếu kiểu dáng, có chút xuất thần, đây không phải là chính mình trong thôn thổ Miếu phóng đại bản sao, nhưng là cùng Thủy Chi thế giới bộ dáng lại có không thiếu khác nhau, hơn nữa càng lộ ra trầm trọng châm ổn. 6. trên không khắp nơi đều là thổ Chi Quang, thổ Chi đạo vận chảy xuôi, thời khắc làm dịu ba người. Ta thích Kiệt luôn có chút phong ma, đây chính là thổ Chi Quang a, đúng là mình cần nhất ta. Ta thích Kiệt luôn điên cuồng thu nạp đứng lên, phong phú mình thổ hành thiên. Đồng Duẫn vẫn như cũ quan sát một lần mảnh thế giới này, mảnh thế giới này cùng thủy thế giới có thể nói một dạng, chỉ là thủy chi quang đã biến thành thổ chi quang, trong kết giới Miu ế t h ờ bộ dáng có chút biến hóa, Miu ế t h ờ bên trong vẫn như cũ thần bí, để cho người ta thấy không rõ, không nói rõ. Nếu muốn biết bí mật của nơi này, nghĩ đến nhất thiết phải tiến vào kết giới này, nhưng mà Đồng d u ộ n có chút không dám vào vào, dù sao ở đây quá kinh người, không có người có thể nghĩ đến Miu ế t h ờ bên trong đến cùng có cái gì. 6. Đồng d u ộ n bắt đầu thu nạp thổ chi quang, loại vật này càng nhiều càng tốt, kết quả chờ Đồng Duẫn lúc dừng lại, ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân bất đắc dĩ nhìn xem Đồng Duẫn. Chủ nhân, ngươi công pháp gì? Như thế nào bá đạo như vậy? Chủ nhân, ngươi sao có thể thu nạp nhiều như vậy linh quang? Toàn bộ thế giới đều bị ngươi hút sạch sáu. Sáu, các ngươi có ý kiến gì hay không? Có cảm giác hay không rất q u ỷ dị. Loại địa phương này không có bất kỳ cái gì bảo hộ, tùy ý chúng ta hấp thu vật chân quý như vậy quá hoang đường. Ta thích kiệt luân đồng dạng có rất lớn nghi hoặc. Ta một mực đang nghĩ, một mực có quan hệ với nơi này t r u y ề n thuyết, thế nhưng là vì cái gì chỉ có chúng ta tìm được. Các ngươi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đây là cơ duyên, ai có thể nói rõ được sáu? Đông Dụng cùng ta thích Kiệt Luân nhìn ta thích Bá Thiên, trước tiên đúc đạo đài. Ta thích Bá Thiên lần nữa bắt đầu chế tạo đệ lục t ọ a đạo đài. Nếu là đặt ở bình thường, ta thích Kiệt Luân hòa điển giả tuyệt đối sẽ ngăn cản ta thích Bá Thiên. Thế nhưng là trải qua chuyện mới vừa rồi, hai người ngược lại không lo lắng. Lần này quả nhiên cùng lần trước một dạng. Tại ta thích Bá Thiên tiến hành đến trọng yếu nhất thời khắc quan trọng nhất, sắp thất bại trong gang tấc lúc, tại toàn bộ trong không gian chạy đạo vận đột nhiên tăng cường, chạy vào ta thích Bá Thiên khí hải. Tại này cổ huyền o đạo vận phía dưới lấy thổ chi quang làm tài liệu đạo đài thuận lợi l ú c thành. Đây thật là có thể nộ nhưng không thể cầu a. đ ồ n g dũng lắc đầu cười khổ, lần này ta thích Bá Thiên Cơ duyên là lớn nhất, có thể x ư n g lây tiên. Nếu là chuyến đi, đoán chừng đưa tới Phong b ạ o không thua gì vĩnh hẳn cấm địa một lần kia. Tiểu m u ộ i đạo đài của ngươi phẩm tướng như thế nào? Tại Ta Thích Bá Thiên Đúc Thành t h ổ chi đạo sau đài, Ta Thích Kiệt Luân rất quan tâm vấn đề này. s i ê u sáu, hai cái đạo đài từ Ta Thích Bá Thiên trong khí hải sông ra xuất hiện tại điển g i cùng Ta Thích Bá Thiên trước mặt. Thủy nhẹ nhàng t ầ m bổ, thổ trầm trọng tăng thương, đồng thời còn có vận luật đặc biệt từ hai tòa trên đạo đài tản ra, để cho Ta Thích Kiệt Luân hâm mộ đồng thời cũng đầy khuôn mặt tự hào, giống như là chính hắn một dạng. mẹ nó, ta đều hối hận sáu, tại sao muốn sớm như vậy đúc thành đạo đài, rộn rã rã là phi thường hâm mộ. nếu là biết có thể có cái này gặp ỡ ta cũng không chế tạo đạo đài. khi h sáu, tu vi thấp cũng không phải không có chỗ tốt, ta thích bá thiên dí d ọ n trộn lẫn cái mặt quỷ. sáu, ta cảm giác ta có thể đạp phá đệ nhất cảnh, tiến vào đệ nhị cảnh thủy hành thiên. thật sự, ngươi không cần lại tích lũy, ta thích bá thiên ngạc nhiên vấn đạo. ân, thu nạp nhiều như vậy thổ chi quang, đầy đủ trở thành ta nội tình. chủ nhân, yên tâm đi, thủy chi quang còn nhiều sáu. Những vật này tại điện giã trong khí hải có nhiều lắm, nhộn điện giã có chút không quan trọng. Ta thích kiệt luôn hướng về phía điện giã nhất ông quyền, xem như biểu đạt cảm ơn của mình. 6. giống 6, vẹn vẹn đã trải qua đại khái ba canh giờ, ta thích kiệt luôn hét dài một tiếng. Trên người hào quang màu vàng bên trong nhiều hơn một loại thủy thanh sắt, hơn nữa loại sắt thái này cùng màu vàng rất nhanh liền đạt đến một loại cân bằng, mỗi người chiếm lấy một nửa. Điện giã tâm bên trong tuyệt không là tư vị, xem người khác, chỉ có n g ầ n ấy thời gian liền đạp phá hoa mang, mở ra phong bế đã lâu năm hành thiên mà, nhìn lại mình một chút, đạo đài 10 tỏa có ích l à gì? ta thích kiệt luôn đột phá vào thần hành cảnh đệ nhị cảnh phía sau cũng không có thu nạp quá nhiều thủy chi quang đến rồi thần hành cảnh nghĩ mở rộng năm hành thiên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đây là một cái nhật tích nguyệt l u i quá trình giống động quân dạng như một ngày đạp phá một tầng thiên thuộc về dị loại nhưng mà tại chư thiên vạn giới lâu đời thời gian bên trong có thể làm được khẳng định có rất nhiều vì cái gì cực ít có người làm như vậy đồng ruộng thì không rõ lắm nhưng mà giống ta thích kiệt luôn dạng này. Lấy thủy chi quang tẩm bổ vừa mở ra thủy hành thiên tu giả tuyệt đối so với đ ộ c quân tồn tại như vậy còn muốn căng l t Lấy thủy chi quang tác dụng cường đại, ta thích kiệt luôn tuyệt đối có thể lập tức xung kích thần hành đệ tăng cảnh. Đông ruộng vốn là nghĩ lại nói mấy câu nói, biểu đạt phía dưới mình hâm mộ chi tình. Thế nhưng là lúc này ba người đỉnh đầu sinh ra một cái cường đại hấp động, trong nháy mắt lại đem ba người chuyển cho nhau đưa khỏi mở. Mẹ nó sáu sáu. Ba người cảm thụ được tràn ngập tại chính mình bên người giàu có life force sure một chi quang, càng thêm nốc trệ. Một thuộc tính linh khí nắm giữ khác linh khí không có đ ặ tính, đó chính là một thuộc tính linh khí có được life f o sure, c h ỉ là loại life sure không phải thuần túy. hơn nữa lượng rất ít mà giống ban đầu bắt đầu nguyên chi lực ẩn chứa là thuần túy sinh mệnh lực đồng ruộng có đôi khi nhớ tới căn bản là không thể nào hiểu được trong lúc này xảy ra chuyện gì chỉ có thể quy kết làm tạo hóa thần kỳ một linh khí bên trong d à u có sinh mệnh lực kỳ thực rất là yếu ớt thế nhưng là đây là một chi quang sinh mệnh lực rất là ngưng luyện tinh khiết chủ nhân ngươi chờ chúng ta không cách nào hấp thu lại hấp thu sáu ta thích bá thiên quả quyết hòa điển g i thương lượng tốt đa 6 đồng ruộng nhìn xem khắp thế giới sôi s à o một chi quang đáp ứng xuống Kỳ thực ở đây chân quý nhất là cái kia không giờ khắc nào không tại chạy xôi đạo vận, nhưng mà cái này đối với đồng ruộng tới nói quá khó khăn, cảm n ộ không ra cái gì là thống khổ nhất. Có thể hay không đợi lát nữa chính là ngũ hành chi quang bên trong hỏa chi quang. Chẳng lẽ muốn đem ngũ hành chi quang toàn bộ cơ duyên một lần? Cơ duyên này ta cũng là không lời nào để nói. Đồng ruộng nhìn ta thích bá thiên lại đúc một thuộc tính đạo đài, nhìn ta thích kiệt luân lại mở ra thần hành đệ tam cảnh, một miếu cảnh vẫn là bọn hắn kêu một h à n h thiên tương đối dễ nghe điểm. Đồng ruộng trừ cái này sao cảm khái bên ngoài? Thật sự chỉ có thể như thế cảm khái. Cuối cùng. Điền g i á hiệu giống quét rắc một dạng đem cái này thế giới tất cả một chi quang toàn bộ t à n vào mình khí hải, cũng lại không có loại kia nhận được đại cơ duyên kích động. Người sợ so a, không so không biết, so sánh giật mình. Sáu. Quả nhiên, đồng ruộng nở tới thành sự thật, tại Điền g i á hấp thu xong tất cả một chi quang phía sau, ba người lại bị chuyển tống rời đi. Dương Điền g i á thấy rõ trước mắt chi cảnh lúc, đột nhiên một cỗ lớn lao hung hiểm nhượng Điền g i á hãi hùng kia vía. 293 t h ứ 293 t r c h ư ơ n g việc nhỏ bất diệt chi lực trong nháy mắt sôi trào, tại Điền g i á bên ngoài cơ thể hình thành l i ê u nhất vòng to lớn h ộ thuẫn, đem đồng ruộng cùng ta thích bá thiên huynh muội đồng thời bảo vệ. Từng đạo hỏa tiễn xuất tại ba người trên thân, trực tiếp tại không diệt chi lực bên trên nổ tung. Loại này nổ tung quá mức bạo liệt, nhượng đ i ề n giãn g ũ tạng lục phủ đều một hồi đau đ ớ n bất diệt chi lực chỉ có thể càng thêm điên cuồng tuôn ra. Các ngươi là ai? Dám vào vào địa bàn của ta sáu? Một cái thanh âm phách lối tại ba người sau lưng vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập tò mò. Hoa Linh, đ ồ n g u ộ n g q u a y người, xuyên thấu qua bất diệt chi lực sững sờ nhìn hồi lâu. Đầy trời cũng là màu đỏ hỏa chi quang, đ e m toàn bộ không gian đều tô lên một mảnh hỏa hồng. Thế nhưng là ở đây một mảnh thanh lương, không có một chút hỏa nhiệt độ. Nhưng mà những thứ này đầy trời hỏa chi quang ở trước mắt cái này hỏa đoàn ngự sử phía dưới lại bạo phát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đây vẫn là một đoàn không giờ k h ắ c nào không tại biến hóa hỏa đoàn. Hơn nữa âm thanh chính là chỗ này đoàn hỏa phát ra. Cái này hỏa linh trí tuệ rất cao. t ấ t nhiên có người dạy đạo mà lên tiếng nhắc nhở r ồ n g r u ộ n g dã ra ý thức được vấn đề này, không khỏi mắt nhìn trong kết giới từ hỏa diễm tạo thành miếu thờ. Các ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập địa bàn của ta? Nói xấu. Trong ngọn lửa truyền ra âm thanh rất là nôn nớt, nhưng là lại vô cùng vô lại p h é lối, để cho người ta nghe xong không khỏi có loại mâu thuẫn cảm giác. h ỏ a Linh mỗi nói một câu thì có rất nhiều hỏa tiễn vô căn cứ tạo ra, những thứ này hỏa tiễn toàn bộ bắn về phía Liêu Điền Giã ba người. Trên người ngươi là vật gì? Như thế nào lợi hại như thế? Cái này đoàn hỏa nhìn thấy chính mình căn bản là không có cách làm bị thương đồng ruộng, không khỏi rất là nghi hoặc. Không được qua đây sáu, lại tới ta hơn người. h ỏ a Linh nhìn thấy đồng ruộng hướng đi chính mình, vèo một tiếng bay rất xa, hơn nữa rất xa gọi. Sáu, đồng ruộng bây giờ dám xác định, miếu thờ bên trong tuyệt đối có sinh linh, cái này n h ư ợ n g đ i ệ n Giã lập tức ngừng lại. Ngũ hành chi quang, miếu thờ 6 sinh linh 6 Ở đây chẳng lẽ là một người cường giả nào đó ngũ hành thiên sao? Cái này sáu, thật bất khả tư nghị. Ma, ngươi nhìn thế nào? Đồng ruộng suy nghĩ rời sông l ớ p biển, có chút không thể tin được. Cái này không chỉ là ngũ hành thiên, hơn nữa đã bị tu luyện đến trở thành một hoàn chỉnh thế giới trình độ. Những thứ này không đáng sợ, đáng sợ là vạn đạo độc tôn một đạo. Nhưng mà ta không minh bạch người cường giả này bóc ra mình ngũ hành thế giới muốn làm cái gì? n g ư ờ i cường giả này cường đại đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, mau chóng rời đi a sáu. Ta cuối cùng cảm giác chúng ta gặp được chúng ta không nên nhìn thấy sự tình. Nói đến cuối cùng, biểu lộ trở nên vô cùng n g h i trọng. đương điển g i thu nạp tất cả hỏa chi quang kết quả thật bị truyền tống vào kim hành thiên ở đây sắc bén chăn n ậ p kim chi quang dày đặc hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy trên không trung vạch một cái mà qua đủ loại đủ kiểu binh khí đây là kim chi quang ngưng tụ thành vật hữu hình tại điển giả vừa ra phía dưới lúc vừa vận một thanh trường kiếm từ đồng ruộng giữa hai chân bay qua dán chặt lấy hạ bộ đồng ruộng thậm chí từ bắp đuổi trên da đều có thể cảm nhận được loại kia kiếm sắc bén cái này nhượng điển g i sau lưng mồ hôi lạnh siêu i ê u sung ra mẹ nó sáu đây là muốn h chết ta nha sáu đồng ruộng tứ phương phát hiện trong kết giới miếu thở lần này thế mà biến thành l i ê u nhất đem thông tiên trường kiếm cái này nhượng điển đã vô cùng bất ngờ, nhưng mà nhượng điển giá càng bất ngờ chính là cái kia đoàn hỏa linh thế mà cũng đi theo chính mình ba người cùng tới đến khu này thế giới, ngươi như thế nào cũng tới, đồng ruộng nghi hoặc, cha ta để cho ta về sau đi theo ngươi h u n sáu, đồng ruộng, ta thích bá thiên cùng ta ái kiệt luôn trực tiếp im lặng, hai mặt nhìn nhau, ba người sắc mặt đều không phải là rất tốt, quả nhiên có sinh linh a, may mắn chính mình cũng không có làm cái gì quá giới hạn chuyện. hào sáu, hào sáu, hỏa linh m ê người, thế nhưng là điển i ã nhất điểm cũng không muốn mang theo nó h u n nhưng mà thân ở ở đây lại không dám tại chỗ phản bác. vạn nhất chính mình không đồng ý, hỏa linh nó cha báo nổi, đem mình ba người báo tố chết làm sao bây giờ? Đông duộng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. người miễn cưỡng cái g a m A. tính cả cái này hỏa linh, ngũ linh liền thiếu đi kim linh, mà không chút do dự vạch trần liêu điển dã nội tâm ý tưởng chân thật nhất. người biết cái gì? không dính khói l ự a trần gian 6. ta làm như vậy, chính là muốn nhìn một chút nó cha có thể hay không lại cho điểm chỗ tốt gì. ha ha 6, mà gượng cười hai tiếng, coi như nghe được. 6. theo ta h ố n là có điều kiện, Đông duộng muốn nhìn một chút cái này hỏa linh có hay không hảo lửa gạt. điều kiện gì? phải ngoan ngoãn nghe lời nếu là không nghe đâu không nghe ta sẽ đánh r á m c á i dám thứ thứ sáu vậy ngươi đánh đi sáu hỏa linh thế mà xoay người cái mông ở đây sáu nói xong cái mông còn chắp tay chắp tay sáu đông ruộng nhìn xem đột nhiên b ố c lên hỏa hoạn cái mông không biết nói cái gì cho phải ta là vô hình thứ sáu cái mông tùy tiện đánh ta sáu không sợ hỏa linh mười phân phách lối từng c h ư a nói ra sáu nhanh lên tiến đưa ta đi xem cái kia thủy linh ta muốn thu nó làm tiểu đệ 6 còn nghĩ thu tiểu đệ thế mà tiến địa bàn của ta thu tiểu đệ xem ta như thế nào thu thập ngươi trong lòng đất âm thầm khó chịu đồng ruộng đem hỏa linh đưa vào khí hải cho ta thật tốt thu thập thu thập tại hỏa linh tiến vào khí hải phía sau trực tiếp bị mà bắt được tiếp đó hướng về phía cái mông chính là một trận cùng trụ đánh hỏa linh bị khóc sói gạo ngươi dám đánh ta ngươi lại dám đánh ta 6 3 u 3 3 3 3 3 3 3 a ngươi biết cha ta là ai chăng ngươi lại dám đánh ta 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 a thả ta ra ngoài 6 u ngươi cái tên xấu xa này 6 3 u 3 3 3 3 3 3 3 a không cần đánh nữa 6 đau quá a 6 lại đánh ta, ta hơn người rồi. ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba đau quá 6. 3 u ba ba ba ba ba ba ba ba ba m mà đánh k í thế ngất trời, hỏa linh khóc như mưa, nhìn đồng ruộng đều một hồi thì đau. mà thủ pháp rất có xem trọng đối lửa linh, thủ đoạn thông thường là không có có bất kỳ tác dụng, nhưng mà mà không biết dùng thủ đoạn gì, mỗi một bàn tay đều đau tại hỏa linh trong linh hồn, nhường hỏa linh khóc rất là thương tâm, nước mắt cũng là hỏa, đồng ruộng lần thứ nhất nhìn thấy bản nguyên chi linh thế mà rơi nước mắt, có thể suy ra mà đánh hỏa linh có bao nhiêu đau. Về sau hẳn là có thể trung thực đoạn thời gian. đ ồ n g Dụng Thu Hòa Linh nhìn ta Ái Kiệt Luân một hồi đau lòng đau gan, đối với đ ồ n g Dụng Vận Đạo hâm mộ tới cực điểm, bất quá hắn cũng không có cái gì ý khác, hắn một lần này cơ duyên lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không dám tưởng tượng, mà cơ duyên cũng là đ ồ n g Dụng trực tiếp đưa tới. Hơn nữa có ý tưởng lại có thể thế nào? Ta Ái Kiệt Luân cũng không cho rằng chính mình đánh quá điên i ã đánh không lại, đây là không may a. đ ồ n g Dụng giúp ta thích Bá Thiên l ú c nên đệ cửu t ọ a đạo đài, mà ta Ái Kiệt Luân không hổ là một đời thiên tiêu, thật sự đạm phá kim hành thiên, thành t ự u ngũ hành thiên. mặc dù ta Ái Kiệt Luân liên tục đột phá, thế nhưng là Đồng Dụng cho là hắn không có căn cơ bất ổn vấn đề. Tương phản, bởi vì thu nạp số lớn ngũ hành chi quang, sẽ để cho hắn ngũ hành thiên c à n g thêm củng cố, nội tình tuyệt đối viễn siêu khắc cùng g i a i tu giả. Kiệt Luân h y n h chúc mừng chúc mừng. Đa Tạ Điền h y n h thành toàn. Đâu có đâu có. Xin hỏi Kiệt Luân h y n h hiện tại có không có thể trưởng khống ngũ hành đạo phát hỏa? Ta tại hành thổ thiên liền có thể nắm trong tay. Đồng Dụng có chút bất ngờ, ta Ái Kiệt Luân so Đồng Dụng trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn mấy phần. Ta có nhất pháp bảo cần phải mượn Kiệt Luân h n h đạo hỏa. Có thể. Việc nhỏ á vậy ngươi đợi lát nữa đừng khóc sáu, đồng ruộng cười hắc hắc, nhìn ta á i kiệt luân có chút én g ạ i chủ nhân, ngươi muốn luyện pháp bảo gì? 294 t h ứ 294 c h ư ơ n g ngũ hành phiến ngũ hành phiến. sáu, ta thích kiệt luân yên lặng nhìn xem đồng ruộng, há to miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi, xem ra hắn cũng biết loại vật này. cái này sáu, ta chỉ có thể tận lực. y ê n tâm. đơn giản. sáu, đồng ruộng tại trong vòng tay chứa đồ tìm ra rất nhiều thứ, từng kiện dọn xong. cán quạt hay dùng cái này lục ngọc thần thiết, phiến cốt hay dùng cái này lục ngọc thần thiết, m à qua sao? có thể sử dụng lục ngọc thần thiết sao? Ta thích kiệt luôn nhìn thấy đồng ruộng móc ra một hàng lục ngọc thần thiết, sắc mặt đều bị chiếu giỏi có chút sáng lét. Lục ngọc thần thiết một chút cũng không có thần thiết cái chủ n g loại kia trọng lượng, mà là rất nhẹ loại kia, hơn nữa lục ngọc thần thiết cực kỳ mềm dẻo, bình thường đều dùng để luyện chế hộ thân nội y các loại bảo bối. Nhưng mà nghĩ luyện hóa lục ngọc thần thiết, đối đạo hỏa yêu cầu liền cao rất nhiều. 6 đạo hỏa, l à ngũ hành t i ê n một trong ký hiệu, làm tu giả đ ạ p phá hoa mang, mở ngày đầu tiên, mà hành thiên thời điểm, liền sẽ chống rông trên mặt đất hành thiên trung điểm đốt đạo hỏa. Loại này đạo hỏa nghe nói là mở ngũ hành thiên lúc sinh ra lực lượng hủy diệt cùng đại thế giới đại đạo cấp mình. từ đó hình thành một loại đặc thù hỏa loại này hỏa thiêu đốt tu giả tinh khí loại này hỏa không cách nào dập t cắt hỏa hơi thở sinh linh vong cũng có tu giả cho rằng loại này đạo hỏa kỳ thực là đại thế giới đối với tu giả một loại hạn chế cùng ma luyện ngũ hành thiên t r u n g sinh thành đạo hỏa không chỉ có thiêu đốt tu giả tinh khí càng thiêu đốt ngũ hành thiên bên trong ngũ hành linh khí đạo hỏa mặc dù đáng sợ như thế thế nhưng là đạo hỏa lại có thể tinh khiết ngoại giới thu nạp mà đến ngũ hành linh khí đồng thời còn có thể tịnh hóa tu giả ngũ tạng bên trong ổ huế đạo hỏa có lợi có hại mà tu giả su cắt tỵ hùng kinh lịch vô số sinh linh cố gắng đạo đài xuất hiện ở tu giả trong tu luyện đạo đài tồn tại có thể nói chính là vì chấn áp đạo hỏa nhưng mà tại từng đời một tu giả không ngừng tìm tòi phía dưới đạo đài tác dụng càng lai việt nhiều chấn áp đạo hỏa k h ắ c theo nét vẽ đại đạo chấn áp ngũ hành t i ê n dùng đối địch vân vân vân vân có đạo đài chấn áp tu giả tu vi tích lũy đến nhất định tình cảnh đạo hỏa liền có thể bị tu giả không chế từ đó trở thành tu giả một sự giúp đỡ lớn luyện khí luyện đan đến rồi cao thâm tình cảnh cũng là sử dụng đạo hỏa đạo hỏa đồng dạng có thể giết địch hơn nữa chết ở đạo hỏa phía dưới thi quất khó khăn lưu 6 Ta thích Kiệt Luân đã theo đồng ruộng yêu cầu đem một tảng lớn lục ngọc thần tiết luyện chế ra một lần. Hơn nữa chế tạo thành liêu nhất chuôi cây quạ hình dạng. Ta muốn chính là phong lưu phong khoáng siêu quần không k ề m chế được loại kia cây quạ. t Không phải như ngươi loại này quạt bà tiêu 6. như ngươi loại này cây quạt là các bà bác đánh con muội dùng 6. Ngươi không thể lừa gạt ta à 6. Đồng ruộng nhìn ta thích Kiệt Luân luyện chế được cây quạ, rất không hài lòng. Cái này cùng hắn như kỳ vọng trên lệ h quá xa. Loại này cây quạ sử dụng. Ngươi xem, con trai, dùng thuận tiện, có thể điều khiển tính chất càng mạnh hơn. Rõ ràng là ngươi luyện không ra 6 Đồng ruộng kinh bỉ nhìn ta thích Kiệt Luân. nếu biết, ngươi còn nhiều như vậy ý kiến xấu, ta đạo hỏa đều phải luyện tắt, đây là lấy mạng đang giúp ngươi. thật nhiên dạng này 6. u vậy thì lại luyện mấy cái a? các ngươi có muốn hay không coi như xong s u Đông Dụng nhìn ta thích Kiệt Luân, thợ ơ nói, Đông Dụng thái độ làm cho ta thích Kiệt Luân trong lòng buồn bực thổ huyết, bất quá chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục luyện chế nữa. bảo bối như vậy, không muốn đó là có bệnh. 6. nhìn xem m ệ t m ỏ i thành cho một dạng ta thích kiệt luân điền giả nhất điểm cũng không cảm kích nghe đồng ruộng nói có chính hắn phần ta thích kiệt luân một hơi luyện bốn thanh phong lưu phong khoáng siêu quần không kiềm chế được loại kia cây quạt cái này n h ư ợ n g điền giả càng thêm không hài lòng đồng ruộng cuối cùng thu năm thanh cây quạt tiến vào khí hải phía dưới là mà m công tác mà mà muốn tiến hành bước then chốt khắc họa trận pháp dung nhập ngũ hành chi quang trận pháp và ngũ hành chi quang mới là ngũ hành phiến căn bản ngũ hành phiến tất nhiên nhuộm điền g i luyện chế lấy đồng r u n g trình độ đừng nói luyện chế ngũ hành phiến loại này cao cấp pháp bảo liền luyện chế ngũ hành phiến trận pháp cũng sẽ không mà ngũ hành phiến phương pháp luyện chế cũng làm mà lĩnh hội 13 ấn ký mà được đ ế n ngũ hành phiến đây chính là chân quý dị thường bảo bối chân chính ngũ hành phiến có thể ngự ngũ hành có thể đốt ngũ hành v ô một cái ngũ hành loạn lại phiến ngũ hành đốt loại pháp bảo này đối phó cấp thấp tu giả có hiệu quả phiến hai cái liền để sinh linh tự đốt cái này cỡ nào đáng sợ vô cùng đáng sợ mặc dù ngũ hành phiến rất chân quý uy lực rất mạnh nhưng mà loại vật này lại có chân bảo bên trong gân gà danh x ư n g nguyên nhân rất đơn giản tu giả có câu đ à i có thể t r ấ n áp ngũ hành coi như không cách nào t r ấ n áp ngoại giới trong cơ thể mình vẫn là có thể chấn áp được ngoại giới đốt lợi hại hơn nữa chỉ có ngu ngốc mới đứng không chạy này liền nhường ngũ hành phiến tác dụng cơ bản tương đương không có nhưng mà đất là gì muốn luyện loại vật này đâu đây là bởi vì mà biết một loại bí pháp loại bí pháp này chính là do ngũ hành chi linh tới khống chế ngũ hành phiến lúc này ngũ hành phiến cũng không giống nhau chỉ cần sinh linh thể nội chứa ngũ hành chi lực t h â n ở trong ngũ hành bảo đảm phiến một cái chết một cái muốn chạy đều chạy không được dị thường gọn gàng mà linh hoạt đây tuyệt đối là một tông vũ khí sắc bén giết người c của mà lấy đồng r u ộ n v ậ t đạo nhất định có thể kiếm đủ ngũ hành chi linh có vẻ như đã gọp đủ bốn cái còn kém một cái kim linh coi như bây giờ không có ngũ hành chi linh, nhưng là bây giờ hỏa linh cùng thủy linh cũng có thể sử dụng ngũ hành phiến, hơn nữa uy lực cũng rất mạnh. mà lấy được cây quạt lại bắt đầu trận pháp khắc h ọ a loại trận pháp này rất là phức tạp h u ề n à o lấy mà khả năng của cũng muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. thật có loại hiệu quả này, đồng ruộng có chút không tin. nói một chút mà thôi sáu sáu. Điền g i á hiệu không biết lãng phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng thu nạp xong kim hành thiên bên trong kim chi quang. a, như thế nào không truyền tống rời đi đâu, r u g i ã tam nhân đội đường này phát hiện lần này thế mà không truyền tống, cái này nhượng Điền g i á ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ba người không xuất được, vậy thì đồng nghĩa với vây chết ở chỗ này. Ba người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, không có một điểm biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, các ngươi trước tiên tu luyện, củng cố hạ cảnh giới. Ta tới nghĩ một chút biện pháp. ấ n 6. đ ồ n g r u ộ n g theo kết giới dạo qua một vòng, không có phát hiện một cái cửa a cửa số các loại. Tiền Bối a, ngươi nói ngươi không có việc gì lộng thanh kiếm làm cái gì, thành thành thật thật lợp nhà không tốt sao? đ ồ n g r u ộ n g trong miệng nói nhỏ. Kiếm a, Kiếm a, Hảo Kiếm 6 đ ồ n g u ộ n g lời còn chưa nói hết, một đạo kim sắc tiềm điện chống rỗng xuất hiện, đánh vào l i u điển g i trên đầu. Tiêu c h ố c này cũng không có đối với đồng ruộng tạo thành bao lớn thực chất tính tổn thương, chỉ là nhượng điển giả mặt mũi tràn đầy cháy đen, tóc k h é t lẹn, trên người có một loại thịt bị nấu chín rất lâu mà tàn mát ra mùi thịt. Đồng thời, đạo này kim sắc lôi đỉnh cũng nhượng điển g i toàn thân kịch liệt đau nhức, hơn nữa loại này đau đ ớ n một đợt núi một đợt, tựa hồ bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa lôi đỉnh có còn xuất lại, không ngừng du tẩu tại điển giả thể nội, nhượng điển g i muốn cứ gọi gọi đều không thể tiêu to, mỗi lần há mồm, trong miệng đều sẽ bị lôi đ ì n h chắn đầy. Loại này đau đớn kéo dài cực kỳ lâu, đau đồng ruộng thực sự không cách nào nhịn được thời điểm lại đột nhiên tiêu tan. A năm, một tiếng kêu gào như giết heo vậy lúc này đột nhiên vang lên, Chu lên bên trong tràn đầy không nói ra được bi thương. Để cho ngươi về sau còn dám miệng kiếm sáu, mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, lúc này cười ha ha, không bên cười trên nôi đau của người khác. Ta là khen thanh kiếm này hảo sáu, hảo kiếm sáu. Đồng ruộng trước tiên giải thích, giang rất sáu, lại một đường lôi đình bổ vào liễu điển giã trên đầu, tiếp lấy một cái vòng xoáy trong nháy mắt tạo ra, trực tiếp đem đồng ruộng, ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân ba người hút vào, tiếp đó vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, p h ả n phất t ử không được như xuất hiện qua mở dạng. 295 t h ứ 295 t r c h ư ơ n g hoang l ă n g a 6 a 5 đông d u ộ n g bị k h ó c sói chu kêu thảm quanh quẩn ở mảnh này hoang vu núi non trùng điệp ở giữa ta thích b á thiên một hồi đau lòng mà ta thích kiệt luôn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị nhưng mà nhưng trong lòng nhìn thông khoái dị thường ha ha s s ả n g khoái s ả n g khoái đông d u ộ ệ n nháo đằng một hồi trên người da cháy đen đang nhanh chóng khôi phục rất nhanh liền trở nên thủy nộ ánh sáng chỉ có nám đen quần áo còn kể rõ mới vừa gặp bi thảm tao nộ 6 đông d u y ệ khôi phục phía sau trước tiên quan sát ở đây ở đây một mảnh hoang vu đ ầ y mắt cũng là cháy đen cùng n g p m g hơn nữa bầu trời tối mõm, mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có vô cùng đạo tắc tại trong mây đen q u ầ n của lấy. nơi này linh khí vô cùng dồi dào, thế nhưng là dị thường bạo n g ư ợ c hơn nữa tràn ngập khổng lồ hồn lực, cái này lượng điển g i vô cùng chấn kinh. hồn lực loại vật này, một khi sinh linh t ạ n biến, nhất định sẽ tại lực lượng vô danh lần sau quy thiên mà, nhưng mà nơi này lại không có, mà là giàu tụ tập ở đây, cái này lượng điển g i không nghĩ ra. không nghĩ ra về không nghĩ ra, nhưng mà đồng ruộng cũng rất cao hứng, nơi này chính là nơi tốt ta. nhiều như vậy hồn lực thế nhưng là ly hồn thần quang yêu nhất ta. đồng ruộng thoải mái cười to. bất quá tại hắn nghĩ thôi động t i ê n nhãn, nhường ly hồn thần quang thoát ly cánh cửa kia, đi ra thôn vệ những thứ này hồn lực thời điểm, phát hiện ly hồn thần quang vẫn như cũ bất vi sở động, cái này lượng điện giả nụ cười trực tiếp liên kết. chủ nhân, ngươi thế nào? ta thích bá thiên nhìn đồng ruộng không giải thích được cười to, cho là đ i ể n giả hiểu phát hiện cái gì? không có việc gì xấu, nơi này là nơi nào? ngươi ngay cả ở đây cũng không biết, ta thích kiệt luân nhìn xem đồng ruộng, một lần nữa x é t lại đứng lên. ta làm sao biết? đây là hoang lăng. hoang lăng, đồng ruộng nhìn về phía ta thích bá thiên, hy vọng nàng có thể nói với mình chút gì. nhưng mà đồng ruộng phát hiện ta thích bá thiên s ắ c mặt tái nhợt dị thường hai người các ngươi s ắ c mặt vì cái gì khó coi như vậy ở đây không phải chúng ta có thể tới chỗ ở đây không có gì nguy hiểm a 6 chính là linh khí hỗn loạn điểm 6. đồng ruộng lời còn chưa nói hết nơi xa một t ò a ngọn núi khổng lồ đột nhiên hóa thành mũi bay cái này nhượng điển giá trực tiếp bị dọa đến mở to hai mắt nhìn ngọn núi này vẹn vẹn trên trời lăn lộn đại đạo pháp tắc không biết như thế nào rủ xuống một cái sợi từ nơi này ngọn núi bên trên khẽ quét mà qua trực tiếp nhường núi từ trên thế giới tiêu thất mẹ nó 6 đại đạo pháp tắc thế mà trở nên mắt trần có thể thấy 6 Mau trốn sáu, cái kia sợi đại đạo pháp t ắ c hướng cái này lý lai sáu. Đông d ộ n g lần này chạy thật nhanh, thế nhưng là vừa vượt qua một cái đỉnh núi, ba người liền bị ép d ừ n g lại. Không phải d ộ n g dã Tam nhân không muốn chạy, mà là phía trước nguy hiểm hơn. Phía trước sườn núi chỗ có một đoạn gãy xương, đại đạo thần liên ở nơi này cắt đứt cốt thực cơ, giống như là từng đoạn từng đoạn dây thừng, gãy xương sớm đã mục nát, thế nhưng là cách cách xa mấy chục dặm vẫn như cũng h ư ợ n g điển ra trên người huyết đục từng chút một ra nước, huyết dịch điên cuồng tràn ra. Mẹ nó á u Đông d ộ n g cực tốc lui lại, may mắn ta chạy chậm một chút, không phải vậy mệnh cũng bị mất 6 Chủ nhân, mau trở lại. lúc này ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân cũng tại càng xa xôi ngược lại nhìn cả người máu dầm r ề đồng ruộng ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân nhìn nhau không nói gì chủ nhân ở đây từng bước sắc ơ muôn b à n cẩn thận sáu tốc độ ngươi quá nhanh thanh âm của ta đều theo không kịp ngươi sáu sáu Thiên Ngai sắc mặt có chút trắng bệnh lần này có thể nói là đồng ruộng gặp phải nguy hiểm lớn nhất đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì như thế nào khủng bố như vậy đồng ruộng lời mới vừa ra miệng ta thích Bá Thiên huynh muội hai nhân v ậ t đột nhiên trở nên trắng bệnh cứng ngắc ở đây sáu không thể nói cái chữ k i a cái chữ tia là một cái cấm kỵ sáu ta thích Bá Thiên c h ậ t Vật nói ra miệng. 6. Đông d u ộ n g có chút không biết, chữ gì có thể trở thành một loại cấm kỵ đâu. Chính mình nói lời rất bình thường a, là thường dùng nhất chữ. i ố n g 6 một tiếng to lớn gào thét từ đằng xa truyền đến. Đông d u ộ n g theo âm thanh nhìn lại, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Một cái khổng lồ quái vật đột ngột xuất hiện ở giữa thiên địa, trên trời trong mây đen đại đạo pháp tác biến thành đao, biến thành kiếm, điên cuồng chém vào ở nơi này quái vật trên thân. Càng có hay không hơn nghèo đại đạo thần liên từ trên trời, từ trên mặt đất xuất hiện, đem cái này quái vật túi như cái bánh t r ừ n g một dạng. Cái quái vật này ít nhất tại bên ngoài mấy vạn dặm, ở nơi này quái vật xuất hiện thời điểm. nơi này linh khí trực tiếp sôi trào, c ự c độ c h ủ n g bạo, mà một cỗ kinh khủng hủy diệt ba động không ngừng từ xa khoảng không xâm nhập mà đến, đồng thời còn có một c u nguồn gốc từ về linh hồn uy áp khổng lồ tràn ngập, cái này khiến ta thích Bá Thiên Huyên nội hai người căn bản là không có cách tiếp nhận, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ hai điên cuồng t u ầ n ra tinh huyết, trực tiếp quỷ sát xuống dưới. Loại ba động này cũng chỉ là một loại dư ba, thế nhưng là vẫn như cũng nhượng điển dạng ngũ tạng sợ đức, linh hồn hư ảnh cũng bắt đầu một cái loại run động. Đông d u n g bây giờ căn bản không để ý tới b ả n g thất gia trước đây khuyên bảo chính mình, không được dễ dàng sử dụng hư vô chi lực, càng không thể nhường hư vô chi lực có quá mức mãnh liệt ba động. Không phải vậy, tất nhiên sẽ câu thông hư vô. Lần nữa nhượng điển giả tiến vào cái kia mảnh hắc ám không gian. Lấy đồng d ộ n g tu vi hiện tại ở nơi đó, nếu là không có người kịp thời cứu, cũng sẽ bị vĩnh viễn trục xuất cho đến chết. Đồng d ộ n g trên thân hư vô chi lực điên cuồng tu ô n ra, đem ba người vững vàng với quanh. Hư vô chi lực vừa ra, loại kia ba động khủng bố trong nháy mắt n g ă n cách. Đồng d ộ n g thiên nhãn trong nháy mắt bị kích hoạt, thần bí life force xuất tại ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân trên thân, để cho hai người thụ bị thương nặng thân thể hư nhược nhanh chóng khôi phục. Nếu là đồng dụng chậm một chút nữa, đem hai người bảo vệ. Ta thích Bá Thiên cùng Ta thích Kiệt Luân đoán c h ừ n g đã chết thảm tại loại kia ba đ ạ khủng bố bên trong. Từ chỗ chết chạy ra hai người thể s á c tinh thần đều m ệ t trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta thích Bá Thiên nhìn xem đồng ruộng ánh mắt tại thời khắc này càng phát u mê, mà Ta thích Kiệt Luân không biết vì cái gì thế mà ngồi xếp bằng, vậy mà tu luyện. Mẹ nó sáu. Lúc này thế mà tu luyện sáu, ruộng rã rã là không có lời nói. Tại đ i ê n Giả sử dụng hư vô chi lực thời điểm cũng cảm giác được trong cõi u minh có một cố lực lượng tại dẫn dắt chính mình, muốn em chính mình từ nơi này phương thế giới bên trong tiếp dẫn rời đi. Đông Dung chỉ có thể không ngừng điều chỉnh hư vô chi lực, nhường loại lực lượng này dần dần thu nhỏ, thẳng đến mình có thể ngăn cản được loại này tiếp dẫn sức mạnh. Đông Dung lúc này cuối cùng thở dài thở ra một hơi, tạm thời hẳn là không nguy hiểm, thế nhưng là lâu dài xuống tất nhiên phải ra khỏi chuyện, phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi ở đây. Đông Dung nhìn xem Viễn không còn đang không ngừng gầm thét quái vật kia, lúc này giữa thiên địa gò bó cái quái vật này đại đạo pháp tắc đã có loại điên cuồng hư vị, không gian tại đại đạo pháp tắc tiếp theo đ ế n từng cái phá thoái, vô cùng đại đạo pháp tắc hóa thành thần liên, giống mũi khoan một dạng c h u xuyên qua mọi s cơ thể, tiếp đó điên cuồng b ư c cháy lên. Đại đạo thần lôi càng là không muốn mạng t ừ trong thiên địa hiện lên, bổ về phía quái thú. Đây hết thảy có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng lại đối với đầu quái thú này không có bất kỳ cái gì tác dụng, chỉ có thể đem hắn vây k h ố n cũng không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Ở đây đến cùng chuyện gì xảy ra sáu, như thế nào khủng bố như vậy? Xuất hiện ở nơi này thời điểm, ta cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại có thể sống sót. Ta thích ba thiên tự nói, nhìn xem đồng ruộng ánh mắt tràn đầy mê luyến, loại ánh mắt này đồng ruộng tại tần tiêu giao trong mắt thấy qua, cái này nhượng điền dã trong lòng có chút trở dạng. Ta thích b á thiên lấy lại tinh thần, chủ nhân. Đây là một chỗ chiến trường thời viễn cổ, là rơi tình nguyên tinh kinh khủng nhất chỗ, cũng là cơ duyên lớn nhất chỗ. 296 thứ 296 chương âm thanh những thứ này về sau nói, chúng ta t r ư ớ c hết ly khai nơi này. Đông Dụng nhìn xem viễn không quái vật, không chút do dự nói, bởi vì Đông Dụng phát hiện quái vật kia một mực đang nhìn lấy cái phương hướng này, dường như là nhìn mình. Đông Dụng có loại trực giác, đây không phải giống như, mà là con quái vật này chính là nhìn mình. Như thế nào ly khai nơi này? Rời xa cái kia cử thú, ta thích kiệt luôn lúc này mở mắt, trong mắt thần quang chợt lóe lên, hảo sáu. đ ồ n g Dụng nắm trong tay hư vô chi lực đem ba người vượt quanh, mà ta thích Kiệt Luân lấy ra một thanh phi kiếm, phi kiếm nhanh chóng biến lớn, mang theo ba người cực tốc đi xa. Dừng lại 6, rất xa. đ ồ n g Dụng nhìn thấy nơi xa có bóng người chợt lóe lên, chui vào một ngọn núi đằng sau. Cái này lượng đ i ể n giã ba người nhanh chóng dừng lại, tập trung tinh thần phòng bị lên. Thế nào? Chủ nhân, ta vừa thấy có người 6. vậy rất có thể là U Linh 6, Ta thích Kiệt Luân thanh âm bên trong tràn đầy n g ư n g trọng. Nếu là U Linh liền không xong, mặc kệ 6 mau chóng rời đi. Càng chậm trễ càng nguy hiểm. 6 đó là một mảnh vết máu khô khốc sao? Như thế nào khủng bố như vậy? Loại kia đại đạo ba động thật là đáng sợ. Làm sao còn có cung điện t à n viên? Ở đây đã từng có người. Đó là cái gì vũ khí mạnh v ụ n Cũng đã phá toái thành t ạ n bã. Làm sao còn có sức mạnh to lớn như vậy ba động? Ba người một đường lao vụt, gặp được rất nhiều kinh khủng đồ vật. Những vật này không có chỗ nào mà không phải là đại đạo rủ xuống, pháp tắc v ầ n quanh. Ba động kinh khủng đến kinh thiên. Lúc này Đông r u ộ n g mới rõ ràng cảm nhận được giống Pi z i a bọn hắn những cường giả kia cường đại, càng không được sách phòng thủ tháp lao đại ba người, cùng b ằ n g tất ra ngoan ngoãn những người này. Những cường giả này khi còn sống t r ấ n áp mình hết thảy. nhìn giống như người bình thường, thế nhưng là sau khi chết, tùy tiện trên thân thể một cái bộ vị đều có đại uy năng, đều có thể huyết đ ồ vạn giảm. Hết ngồi đây g ư ữ n g a. Trước đó trải qua, để cho ta chính mình mất phương hướng sáu. Đồng dũng hít một hơi thật sâu, biết liền tốt, mà mở miệng, ở đây về sau dài hơn tới sáu. A, có bị bệnh không? Còn rất dài tới sáu. Điền giả bất có thể tư nghị, không biết rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ở đây đối với những người khác là từ đ ệ a thế nhưng là đối với ngươi nhưng là một chỗ bảo địa. Ở đây túy luyện cơ thể, tu luyện cũng là chỗ tốt nhất. t u vi đến rồi. ở đây càng là lĩnh hội đại đạo nơi tốt sáu nơi này đại đạo pháp tắc đều mắt trần có thể thấy như thế của bạo như thế nào lĩnh hội 6? ha <cười> ha 6, mà tiếng cười rất lạnh trực tiếp biểu đ t kinh bị của mình chi t ì n h 6. ba người cũng không biết đến cùng đi tới bao lâu trước mắt vẫn một mảnh hoang vu trên trời vẫn như cũ đạo tắc lan l ộ t đồng ruộng hoang nghi bầu trời những cái kia nồng đậm mây đen rất có thể là những thứ này đạo tắc hữu hình hiển hóa bay qua một cái rất nhỏ hoang vu bình nguyên một mảnh liên miên cồn sơn chặn ba người đường đi cái này khiến ba người chỉ có thể bay cao tại ba người vượt qua lên núi đỉnh trong máy mắt một hồi đánh nhẹ vang lên âm thanh truyền vào ba người trong lỗ t h a i ở nơi này nhẹ vang lên âm thanh phía dưới ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân tại chỗ miệng phun t i ê n huyết trực tiếp k é xuống phi kiếm Đông Dụng đồng dạng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ bao quát linh hồn đều bị một thanh đại truy đánh trúng đang không ngừng chấn động lấy Điền g i ã bất chú ý hết thảy một tay bắt lấy một cái cực tốc lùi lại nhưng khi hắn rời đi đỉnh núi thời điểm âm thanh đột nhiên tiêu thất cũng lại nghe không được Điền Giả tâm bên trong mặc dù chấn kinh thế nhưng là vẫn như cũ trước tiên toàn lực mở ra thiên nhãn bắn ra từng đạo lực lượng thần bí để cho ta thích Bá Thiên hai người nhanh chóng khôi phục các ngươi như thế nào thật đáng sợ sáu chủ nhân ngươi biết đó là cái gì âm thanh sao như thế nào khủng bố như vậy dường như là gõ âm thanh đ ồ n g duộn cẩn thận hồi tưởng một hồi bất quá cũng không dám xác nhận đ ồ n g duộn đem chính mình toàn thân cao thấp nhận nhận chân chân d õ xét một phen không có phát hiện gì t h ờ n gì các ngươi có cái gì những thứ khác cảm thụ sao không có ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân đồng thời lắc đầu ta cảm giác có chút cổ quái loại âm thanh này tựa hồ có thể giúp tu luyện sáu đ ồ n g duộn quay người nhìn xem liên miên không dứt côn sơn xem ra nghĩ vòng qua ở đây gần như không có khả năng à các ngươi chờ một chút ta ta đi vào lại nhìn một chút đến cùng như thế nào chuyện. đ ồ n g Dung chậm rãi thử thăm dò tiến lên, khi hắn qua đỉnh núi thời điểm, phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Âm thanh lần nữa xuất hiện, đ ồ n g Dung quả quyết lui về sau một bước. Âm thanh lại biến mất. đ ồ n g Dung thử nhiều lần, xác định chỉ có tiến vào nhất định phạm vi mới có thể nghe được loại âm thanh này. Loại thanh âm này giống như là rèn sắt âm thanh, nhưng mà càng nặng nề ngột ngạt một điểm. Âm thanh rất có vận luật cũng rất có tiết tấu, giống như là một khúc ca dao đồng dạng. Âm thanh cùng thanh âm ở giữa khoảng cách hoàn toàn khác biệt, có dài có ngắn, mỗi vang lên một tiếng. đồng ruộng cũng cảm giác mình toàn thân ra thịt cùng gân cốt đều đi theo rung động một lần ngũ tạng lục phủ càng là rung động lợi hại hơn nữa loại này rung động theo thanh âm không ngừng càng thêm kịch liệt giống như là đang không ngừng tích lũy đồng dạng r u g t dã i ã chỉ là liên tục nghe xong 23 âm thanh liền để hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn không chịu nổi ra trên người càng là sáng lên ánh sáng kinh người màu mà ra thịt càng là như là sóng lớn theo âm thanh chập trùng không chắc giờ khắc này đồng ruộng tu g i ả i sinh kinh thế mà cũng đi theo rung rung đứng lên công pháp vận chuyển tốc độ trong nháy mắt đạt đến một loại cực hạn hơn nữa có một loại thoát ly đồng ruộng k h n g chế xu hướng đ ồ n g Dụng nhịn được hết thể sợ hãi cùng bất an, ép buộc chính mình tiếp tục nghe tiếp, bởi vì đ ồ n g Dụng phát hiện loại thanh âm này có thể cực lớn tăng tốc chính mình thị huyền tiến độ tu luyện. Hơn nữa, loại thanh âm này vậy mà có thể ngưng luyện linh hồn của mình. đ ồ n g Dụng liên tục nghe xong 33 âm thanh, cuối cùng ngăn cản không nổi, p h ả n phất lại nghe một tiếng, liền sẽ để chính mình vạn kiếp bất phục. Điền g i bất phải không rời khỏi đỉnh núi, tại hắn ra khỏi đỉnh núi phía sau, thân thể của mình rất nhanh bình phục lại tới. Thanh âm này có thể tu luyện cơ thể, càng thêm kinh người là có thể ngưng luyện linh hồn 6 hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ta thích Bát Thiên cùng ta thích Kiệt Luân nghe xong nhìn lẫn nhau một cái, ngưng luyện linh hồn. cái này xấu, hai người không thể tưởng tượng nổi bên trong cũng không chút do dự, trực tiếp bước vào đi vào, hai người bọn họ cũng không muốn buông tha loại cơ duyên này. thế nhưng là hai người khi nghe đến thanh âm trong n á y mắt, lại thụ trọng thương, Điền gia hữu đem hai người lôi ra, Thiên nhãn mở ra để cho hai người nhanh chóng khôi phục. Ta thích kiệt luôn nhìn xem đồng ruộng, trong mắt thần quang chớp động, hắn cảm giác mình càng lai việt nhìn không thấu đồng ruộng, hơn nữa đồng ruộng tu vi rất xa cao hơn chính mình, thế nhưng là thực sự đạo đại cảnh tu vi, cái này khiến hắn không hiểu. cứ như vậy, ba người ra ra vào vào, n g ư ờ i tới ta đi, dùng loại thanh âm này bắt đầu tu luyện, tại làm không biết mệnh bên trong. ba người thậm chí quên đi nơi này nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, quả nhiên vẫn là có nhất định đạo lý. Vẹn vẹn thanh âm bên trong tu luyện mấy canh giờ, đồng ruộng cũng cảm giác thịt của mình lại bị điểm sáng lên rất nhiều, thông huyền rất nhiều. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn thông huyền còn có khoảng cách rất lớn, nhưng mà nếu là dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất ba cái tháng, tuyệt đối có thể triệt để thông huyền. Ha <cười> ha s <cười> l ự a n h ỏ linh, ta cho là ngươi cha muốn hô ta. Bây giờ ta có chút cảm tạ hắn. Đồng ruộng âm thanh đang giận trong i ệ n q u n quẩn, tiếp đó lại đầu nhập vào cùng thanh âm đối kháng bên trong. Bây giờ, đồng ruộng mỗi lần vẫn là chỉ có thể nghe được tứ 33 âm thanh. nhiều hơn nữa một tiếng đều ngăn cản không nổi mà ta thích ba thiên cùng ta thích kiệt luôn lại có thể nghe được tiếng thứ hai cố gắng ta nhất định phải nghe được thứ ba mươi bốn âm thanh cố gắng ta cũng nhất định muốn kiên trì đến tiếng thứ ba các ngươi đang chơi gì đây chơi vui sao một cái thanh âm đột ngột tại ba người sau lưng vang lên nhường ba người trực tiếp lây người 297 t h ứ 297 t r c h ư ơ chương rất quen thuộc đồng ruộng sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất là khó coi có người thế mà đến rồi phía sau mình chính mình lại không có phát hiện đồng ruộng chợt vật quay người thế nhưng là tại chuyển người quá trình bên trong nhìn thấy ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân trong mắt Thần Quang tăng dã thế mà giống như là ngủ say đồng dạng đã mất đi ý thức Điền i ã tâm bên trong kinh hai muốn chết vô cùng lo lắng hai người hội xuất sự tình gì đồng thời Điền i ã tâm bên trong c ó lửa giận lần này rất có thể là mình hại bọn hắn Dương Điền i ã xoay người đập vào mắt thấy Nhượng Điền i ã sắc mặt càng là tái nhợt càng là từ bỏ liều mạng một lần ý niệm cái này sáu người này cũng quá là nhiều a 6 Đông u ụ n g đứng trước mặt đầy hỗn độn mịn mờ người từng hàng từng hàng t h ư không mà đứng xếp hàng phương xa không biết có bao nhiêu Những người này trên thân hỗn độn lan lộn, đỉnh đầu vạn đạo rủ xuống, thế nhưng lại không có một tia khí tức tiết lộ. Ngẫu nhiên từ lan lộn trong hỗn độn có thể nhìn đến nội bộ lập l ò e ưu quang chiến giáp cùng cơ thể, cái này nhượng điển g i càng là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Từ cái tia ngẫu nhiên dòm ngó bên trong có thể nhìn đến những người này lại là trong suốt, liên chiến giáp cũng là trong suốt, không có huyết đủ, không có gân cốt. Nhưng mà bọn hắn lấy vạn đạo làm huyết đủ, lấy vạn đạo vì gân cốt, vô cùng đại đạo thần liên xen lẫn tạo thành loại này cơ thể. Đông d u n g ở nơi này đoàn người trong thân thể thậm chí thấy được có thế giới tại hủy diệt, tại tân sinh sáu, cái này nhượng điển g i không thể tưởng tượng. đám người này sáu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? bây giờ đám người này mỗi một cái đều lạnh lùng nhìn chằm chằm đồng ruộng, nhìn đồng ruộng toàn thân cũng không nhịn được run lên. may mắn những người này không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, không phải vậy, tùy tiện tiết lộ một điểm đã đủ chính mình ba người chết đến mấy vạn lần. mẹ nó sáu, hỏa linh nó cha tuyệt đối là một tiểu nhân vương bất đản, thế mà đem chúng ta đưa đến ở đây, tuyệt đối là cố ý. đây là muốn mạn g của chúng ta a sáu. có cựu báo cựu thiên kinh đ ị a n g h ĩ a nhưng mà có thể hay không ở trước mặt tới a sáu, sau lưng âm n h u cầu sáu. Điền Giã Tâm Trung tướng đem mình truyền tống đến nơi này hỏa linh tra hắn lăn qua lộ lại mắng đường này, đây là hắn bây giờ duy nhất chuyện đủ khả năng. Ta cảm giác chào ngươi quen thuộc à? Thanh âm non nớt lại lần nữa truyền đến, n h ợ n Điền Giã không thể không nửa g đầu nhìn trời. Một cái một trường lớn nhỏ thổ buồn sông tiến liêu Điền Giã ánh mắt, đây là đất vàng đun thành buồn, đồng dạng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, thế nhưng là cứ như vậy lơ lửng tại hư không. Thổ buồn rất là cổ p h á c có một loại năm tháng tăng thường, trậu mặt ngoài rất là thô ráp, ở ngoài mặt có rất nhiều hình thù kỳ quái chữ, c h giống như là hội họa, hoặc như là văn tự, càng giống là từng cái sinh linh. đ ồ n g Dụng nhìn thấy chữ lần đầu tiên liền bị những chữ này hấp dẫn tâm thần. Những chữ này thế mà cùng g i ả i sinh kinh ba chữ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dây, không thể nói. Những chữ này chỉ có 15 cái nhưng mà cơ hồ bao trùm đ ẩ y toàn bộ bên ngoài. đ ồ n g Dụng nghĩ nhớ kỹ những chữ này, thế nhưng là phía trước một mắt nhìn, tiếp theo mắt liền triệt để q u ê n l ã n g Ta nhớ không được những chữ này 6, u cùng dạng kinh hãi tại loại tình huống này. Cái này quá kinh người. Loại chữ viết này không phải thuộc về chân thế 6-6. Ngươi là ai? Ta cảm giác chào ngươi quen thuộc ca 6 Âm thanh lần nữa từ trong chậu truyền đến, đánh gây liêu điển g i suy nghĩ. Người 6. người là ai? Ta là 6. Âm thanh dường như đang suy tư, đang suy tư hắn là ai? Hơn nửa ngày sau đó âm thanh mới dùng một lần vang lên. Ta không biết mình là ai, ta quên rồi. Thanh âm này n h ợ ộ g điện giả trong lòng căng thẳng, có loại không rõ đau lòng. Cái này n h ợ ộ g đ i ể n giả chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu. Ta nhớ ra rồi, đã từng có người bảo ta tiểu quỷ 6. Ta là tiểu quỷ. Ta là tiểu quỷ 6. Đối với, ta là tiểu quỷ. Âm thanh nói lại nải, phản phản phục phục nói đến lời này. Tiểu quỷ, điện g i tâm bên trong tinh h á i trong lòng tấm lòng k i a thương càng thêm rõ ràng ngươi là ai ta là người sáu ta là đồng ruộng ta ở trên thân thể ngươi cảm thấy khí tức quen thuộc sáu tựa như là phụ thân hương vị sáu phụ thân điền giác hiểu một lần t r ậ n mắt ố b m ồ m tại sao lại là phụ thân tiểu khô lâu gọi mình phụ thân như thế nào cái này trốn ở một cái thổ trong chậu không biết đạo trưởng dạng gì tiểu quỷ cũng gọi mình phụ thân tự có n h i u như vậy sao khắp nơi đều có người nghĩ nhận mình làm cha thế nhưng là đồng ruộng bây giờ đối với thanh âm này lại không có chút nào mâu thuẫn ngược lại trong lòng có loại không do vui mừng ta không phải là phụ thân ngươi sáu, điền g i bất biết nên nói cái gì. thế nhưng là ta vì cái gì đối với ngươi cảm giác quen thuộc như vậy, thanh âm bên trong rất là nghi hoặc. chúng ta lần thứ nhất gặp sáu. a 5 sáu, đồng ruộng h á to miệng, cuối cùng vẫn là vấn đạo, ngươi đến từ nơi nào? tại sao lại ở chỗ này? ta quên rồi, ta ở đây rất lâu. ngươi là ta đã thấy thứ nhất có thể đi vào người nơi này. a, còn có hai người bọn họ. đây là chiến trường này vị trí nào? như thế nào ra ngoài? đây là đồng ruộng muốn biết nhất. đây là trung tâm a 6 mẹ nó, điền g nhắc nghe. nửa ngày không có phản ứng kịp, cuối cùng không nhịn được mắng ra miệng. Đây không phải mắng hắn người, càng không phải là chửi mình. Đây là hắn không biết nên hình dung như thế nào mình lúc này nội tâm thời khắc này cảm thụ, cuối cùng chỉ có thể dùng mẹ nó để diễn tả. cái tia đầu cự thú nhìn xem kinh thiên như vậy mà khiếp quỷ thần, vốn cho rằng rời xa nó liền có thể chạy ra phiến chiến trường này, ai biết khủng bố như vậy quái vật thế mà ở ngoại vi, cái này khiến mình còn có thể nói thế nào. đ ồ n g r u ộ n g có loại khóc không ra nước mắt khổ cực. 6. mẹ nó là có ý gì? âm thanh không biết đ ồ n g r u ộ n nói là ý gì, có chút hiếu kỳ. ách 6 đ ồ n g r u ộ n cứng họng đường này. cuối cùng cứ thế không có giảng giải mở miệng ở đây như thế nào ra ngoài đồng ruộng cảm thụ được thanh em này đối với mình không có ác ý cố ý rời đi chủ đề hơn nữa cái này cũng là đồng ruộng quan tâm nhất một vấn đề ta chưa từng có từng đi ra ngoài bất quá ta thật muốn đi ra ngoài thế nhưng là ta không có thể rời đi ở đây âm thanh mặc dù rất nôn n ớ t mềm n ú ũ n thế nhưng là loại kia đối với ngoại giới rất hiếu kỳ cùng hướng tới đồng ruộng có thể cảm giác rõ ràng đến ngươi biết như thế nào ra ngoài sao biết ta ngươi nghĩ ra ngoài sao ta đưa ngươi ra ngoài có hay không hảo hảo hảo, hảo. đây coi như là bất ngờ kinh hỉ sao? đ ồ n g d ộ n g nghe được có thể rời đi ở đây, trong lòng rất là kinh hỉ như điên. Sáu, ta thật n ó i sáu. Âm thanh đột nhiên nói đến, trong thanh âm này đã bao hàm rất đa t h n h tự, nhộn i ề n i ã đột nhiên có loại đau lòng, có loại cảm giác đáng từng. Ta chỗ này có ăn sáu, đ ồ n g d ộ n g lấy ra chính mình sở hữu linh quả, thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g động tác nhường cái k i a hôn đột m ị mù từng hàng người đồng thời tiến lên trước một cái bước. Một bước này, dường như đang mỗi người dưới chân cũng là một phương hùng vi thế giới bị phá diện, có vô tận sinh linh bị hủy diệt. đ ồ n g Dụng nhìn xem dạng này quan cảnh, doa đến trong tay linh quả toàn bộ rơi xuống đất, nửa ngày mà không biết. ta không có thể ăn những thứ này sáu loại kia đang thương âm thanh lần nữa đem đồng ruộng từ n g ố c trệ ở trong lấy lại tinh thần. Đồng ruộng nhìn xem buồn chậm rãi hướng mình bay tới, cuối cùng lơ lửng tại liễu điển giã n g ự c chậu biên giới chỉ thiếu chút nữa liền đụng tới liễu điển giã là ra. Đồng ruộng lúc này cuối cùng thấy rõ trong chậu có cái gì. 298 t h ứ 298 t r c h ư ơ ờ n g biến mất ký ức thổ trong chậu bộ cùng bên ngoài mở dạng, đồng dạng k h ắ p lấy 15 cái vật tự, nội bộ chữ cùng bên ngoài chữ không có một cái nào là giống nhau. Bất quá nội bộ những chữ này lại tản ra h ố n h ánh ánh sáng nhạt. Những thứ này quang hình thành liêu nhất từng cái từng cái tia sáng liên tiếp đến thổ trong chậu một cái mông lung lơ lửng không cố định lũ bạch sắc quang cầu bên trên. Đông d ộ n g nhìn hồi lâu, phát hiện những chữ này phát ra quang cuối cùng lại biến thành từng cái nhỏ bé p h ù văn tiến vào quang cầu bên trong. Những p h ù văn này cực kỳ huyền ảo, tràn đầy biến hóa, ngược lại điển dạ nhất cái không biết. Mà ở thổ chậu dưới đáy có một đoàn cho thật dày. Ở nơi này đoàn cho bên trên có một đoàn không ngừng biến hóa màu sắc cùng hình dáng hỏa diễm. Hỏa diễm này một hồi hóa thành kinh khủng tự thú. một hồi hóa thành một gốc ở trong mưa gió phiêu diêu cây, một hồi lại hóa thành một ngọn núi, vẹn vẹn nhìn một hồi, đồng ruộng liền phát hiện hỏa diễm này biến đổi hơn 10 lần bộ dáng, càng làm cho người ta bất khả tư nghị là trong đó có một lần thế mà giống như là có một đại thế giới đang thiêu đốt vô tận sinh linh dưới ngọn lửa trở thành tuổi. Đồng ruộng nhìn xem hỏa diễm, càng xem càng kinh hãi, ngẫu nhiên từ nơi này hỏa diễm bên trong có thể nhìn đến nội bộ có vô số đại đạo thần liên x e lẫn, tựa hồ cái này đoàn hỏa chỉ là một loại bên ngoài biểu tượng. Quan cầu lơ lửng ở nơi này đoàn hỏa phía trên, mà đoàn hỏa tại thời khắc t i ê u nướng quan cầu, thế nhưng là tại đ i ề n giã nghĩ lại cẩn thận hơn quan sát thời điểm. cái này đoàn hỏa lập tức rút về thổ đáy buồn b ộ cho bên trong cái kia đoàn hỏa 6 u cứ như vậy luôn ngươi ngươi không sợ sao đồng ruộng đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên không sợ không đau một chút nào rất thoải mái nếu là không có hỏa ta sẽ cảm thấy lạnh quá lạnh quá âm thanh từ thổ trong chậu truyền ra ruộng điền giã trong lòng càng là rung động sáu ta thật đói sáu ngươi có thể ăn cái gì đồng ruộng quỷ thần x u i khiến đưa tay ra sờ về phía trước mặt mình thổ buồn tại điền g ã tay sờ lên thổ chậu thời điểm một vệt ánh sáng đột nhiên nổ hiện ra đạo ánh sáng này biến thành kiếm trực tiếp chém vào tại điển i ã trong đầu, một kiếm đem đồng ruộng trái tim bổ ra. Đồng ruộng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng phòng không thể phòng. giờ khắc này, đồng ruộng cơ thể trực tiếp dừng lại, ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Đồng ruộng chớm mắt nhìn tinh huyết của mình phun ra, những thứ này tinh huyết giống như là nhận lấy một loại lực lượng dẫn dắt, toàn bộ phun ra đến rồi thổ buồn bên trên, rất nhanh liền đem thổ buồn bên ngoài toàn bộ n h u ộ n dần. Đồng ruộng liền thấy thổ buồn lên chữ toàn bộ phát sáng lên, tàn mắt ra vô biên h quang, làm cho cả chiến trường đều trở nên hoàn toàn đỏ cầu. mà thổ trong chậu bộ 15 cái chữ đồng dạng phát sáng lên, thế nhưng là bọn chúng phát ra là càng thêm đỏ h n quang. Những thứ này Hồng Quang vẫn tại hướng xuống đất trong chậu chùm sáng truyền t ô n g lấy đ ồ n g r u ộ n tinh huyết không biết phun ra bao lâu, thẳng đến thổ trong chậu đoàn kia quang triệt để biến thành huyết hồng sắc mới ngừng lại được. đ ồ n g Duộn huyết dịch của cả người sớm đã lưu quang, đang c h ạ y quang một sát na, đ ồ n g r u ộ n hoàn toàn ẩm đạm mê loạn, lần này liền mà đều trở nên ngơ ngơ n g ắ c ngác, cùng đ i ề n g i nhất dạng đánh mất hết thể cảm giác. Lấy đ ồ n g r u ộ n tu vi, lưu quang huyết dịch chắc chắn phải chết. Thế nhưng là tại thời khắc này, đ ồ n g r u ộ n cốt t y sáng lên ư u quang, đ n g u ộ n đỉnh đầu càng là sáng lên trong suốt h à quang, phát ra mông mông quang uy, ma ham sống công càng là tự động vận chuyển, n h i ề n g i tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái c h ế t giả. Tại đủ loại lực lượng tác dụng dưới, đồng ruộng cơ thể biến thành một vùng tăm tối. Mảnh này hắc ám giống như cái động không đáy tại cắn nuốt hết thể năng lượng. Mảnh này hắc ám trực tiếp dao động bên trong chiến trường này, còn g bạo linh khí cùng đại đạo pháp tắc lại đối với người bên cạnh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vô cùng linh lực bị đồng ruộng hấp dẫn mà đến, vô biên đại đạo pháp tắc càng là hướng đồng ruộng quấn quanh mà đến. Thế nhưng là những linh lực này cùng đại đạo pháp tắc tại đ i ề n giả đỉnh đầu quang huy chiếu xuống trong nháy mắt biến bình tĩnh, tiếp đó tự lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt bị triệt để phân giải trở thành mấy loại không nói ra được thuần túy nhất đồ vật. Những thứ này thuần túy nhất đồ vật có bị đồng ruộng cốt t ủ y lên núi quang hấp thu, có ra phủ đỉnh thanh huy hấp thu, mà còn dư lại bị đồng ruộng cơ thể hấp thu. Hấp thu những vật này trong xương thủy đột nhiên nhanh chóng tuôn ra huyết dịch, biến thành một đạo trường hạ bổ sung tiến đồng ruộng thể nội. Tiếp đó từ tim sung ra bị thổ buồn hấp thu. 6. đồng ruộng p h ú n ra tinh huyết càng lai việt nhiều, cuối cùng vậy mà hình thành liêu nhất phiến lơ lửng giữa không trung biển máu. Phiến này huyết hải không chỉ có đem thổ buồn triệt để đ ắ m chỉ vào, càng đem một hàng kia sắp xếp từng hàng sinh linh đều đấm chỉ vào. Thổ b u n không biết t u nạp bao nhiêu tinh huyết, theo tinh huyết càng hút càng nhiều, thổ b u n lên chữ thế mà dần dần nội liễm. không tái phát ra hào quang, nhưng mà những chữ này giống như là sống lại một dạng, giống trái tim một dạng nảy lên, bằng chứng lấy, không biết qua bao lâu, những chữ này bên trong thế mà đi ra từng cái hình thù kỳ quái sinh linh, những sinh linh này trên không trung biến đổi hình thái, cuối cùng đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Điền Giã tâm miệng đột nhiên đình chỉ dâng t r à o tinh huyết, vết thương cơ hồ trong nháy mắt khép lại, mà cái kia đầy trời huyết hải cũng tại chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, bị một hàng kia xếp hàng sinh linh hấp thu. Ta buồn ngủ qua sáu, ta phải ngủ một hồi sáu, thủ trong chậu chuyển ra âm thanh, trong âm thanh này tràn đầy không rõ ràng cho lắm cùng b ố rối. đưa bọn hắn ra ngoài sáu sáu chủ nhân ngươi tỉnh sáu tỉnh sáu ta thích bá thiên v ỗ nhẹ nhẹ đánh đồng ruộng khuôn mặt muốn đ em đồng ruộng tỉnh lại nơi này là nơi nào đồng ruộng mở mắt nhưng mà hắn vẫn như cũ nằm trên mặt đất trong đầu còn tại hồi tưởng đến cái thanh em kia cùng thổ trong chậu đoàn kia biết nói chuyện con cầu còn có đám kia sinh linh mạnh mẽ đồng ruộng cảm giác mình giống như là trong giấc ngộng n g thấy rất nhiều người kỳ kỳ quái quái cùng chuyện chuyện gì xảy ra điền dã nhất âm thanh kinh hô trong lòng sợ hãi mà sợ hãi đồng ruộng phát hiện mình ký ức vậy mà tại mơ hồ đang biến mất, vừa mới còn sờ sờ ở trước mắt kinh lịch đột nhiên liền sẽ nghĩ không ra, vẹn vẹn một hồi, đồng ruộng liền đem trải qua hết thảy đều quên mất không còn một mảnh. trí nhớ của ta đâu? Điền g i Tâm bên trong có loại vô tận rét lạnh, loại này rét lạnh nương toàn thân hắn đều có loại cứng ngắc. đồng ruộng nỗ lực nghĩ lại, nhưng mà cái gì đều nghĩ không nổi, dần dần hắn liên quan tới chính mình mất đi trí nhớ ký ức cũng tại mơ hồ, tiếp lấy tiêu thất. 6. a, chúng ta không phải tại thu lấy ngũ hành chi quan g kim chi quan sao? chúng ta như thế nào đến nơi này? Điền dã Tâm bên trong nghĩ hoặc, nhìn về phía ta thích Bá Thiên cùng ta thích k i Luân, chủ nhân. chúng ta bị truyền tống đi ra, chỉ là không biết nơi này là nơi nào. Bất quá nhìn xem bộ dạng này, đã không ở phong hoa thành, ta thích kiệt luôn sớm đã đem ở đây quan sát nhất thanh nhị sở. Nhìn xem tòa này c h ơ trụi sơn mạch, để cho ta có loại dự cảm không tốt, rất có thể chúng ta bị truyền tống đến l i ê u chiến châu, mà ở trong đó rất có thể là tòa kia cổ chiến trường. Mau chóng rời đi a, ta thích kiệt luôn sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tràn đầy cảnh giác. Mảnh này khổng lồ trong rừng cổ thụ cũng rất nguy hiểm. Đồng ruộng lúc này cũng tại nhìn phía sau không có một ngọn cỏ sơn mạch, nơi này và chính mình thân ở chỗ cách nhau rất gần, thế nhưng là đã biết bên trong cây xanh râm mát. tây tốt thỉnh r ừ n g loại này so sánh cực kỳ rõ ràng vẹn vẹn mấy bước xa giống như là bị một đao cắt ra bên trái là vô cùng phồn thịnh bên phải chính là hoàn toàn hủy diệt chủ nhân đi thôi sáu ta muốn chạy về đem những nữ nhân kia hết thảy đánh bại đập dẹp để các nàng chiêm ngưỡng phía dưới ta phong thái sáu ta thích bá thiên thúc d ụ c hắn hiện tại đã đạo đài chín h cảnh trên mặt bởi vì rất là vui vẻ cùng hương phấn có hơi hồng đ ồ n g đ ồ n g đông d u ộ nhìn xem lúc này ta thích bá thiên không khỏi nhớ tới bọn hắn vừa gặp mặt lúc tình cảnh tựa hồ khi đó ta thích bá thiên lại trở về tới bất quá bây giờ nghĩ đi hơi rắc rối rồi, đồng ruộng nhìn xem sâu trong rừng cây, trong giọng nói có chút buồn bực. lúc này, một cỗ tàn bạo sát khí đột nhiên t r u hồi ngụy trang, không còn kiểm chế cùng ẩ n tàng, phô thiên cái địa hướng ruộng dã tam nhân đè xuống. 299 t h ứ 299 t r c h ư ơ n g ú hồn lang loại sát khí này vô cùng bạo ngược, xen lẫn có một loại làm người ta kinh ngạc run sợ khí tức. những sát khí này ít nhất có mấy chục cỗ, từ trong sát khí liền để ba người n h u chặt mày lên. loại sát khí này tuyệt đối là đi qua thiên truy bách luyện mới có thể hình thành, nắm giữ loại sát khí này sinh linh tuyệt đối là huyết sắt tương đống. g i ố n g sáu tại ba người còn không có thấy rõ rốt cuộc là dạng gì sinh linh lúc một tiếng to lớn tiếng gào thét đột nhiên vang lên mấy chục đạo thuật pháp trực tiếp phô thiên cái đ ị a u nện xuống những thứ này thuật pháp có hỏa có thủy có g ỏ bó chi thuật có lôi đỉnh chi thuật càng có một loại linh hồn chấn động chi thuật xem xét chính là no bụng trải qua huấn luyện phối hợp an ý một đám sinh linh u hồn la sáu mau trốn sáu con thú này không thể địch linh hồn chấn động để cho ta thích bá thiên một hồi tròn vắng bất quá vẫn là kịp thời cảnh cáo lên tiếng một đợt núi một đợt pháp thuật không muốn mạng p tới để cho ta thích kiệt luân trong nháy mắt lâm vào một loại h i cảnh mệt mỏi ứng phó Những pháp thuật này càng là phủ kín ta thích kiệt luôn tất cả đường lui, mà ta thích bá thiên trực tiếp trốn đến liễu đ i ể n g i ã sau lưng, đây mới là trong nội tâm nàng lựa chọn sáng suốt nhất. Đồng ruộng vận chuyển cửu huyền chân giải trên thân sáng lên màu vàng ánh sáng, cái này h ư ợ n g đ i ể n g i ã vô cùng bất ngờ, lần trước vẫn chỉ là nhàn nhạt hào quang, lần này thế mà đã biến thành nồng đậm kim sắc. đ i ể n g i ã nhất quyền phá diệt một đoàn lôi đỉnh cùng hai đoàn hỏa cầu, tiếp đó treo lên đẩy trời pháp thuật, xông vào trong rừng cây rậm rạp. Tất cả những pháp thuật này nện vào đồng ruộng trên thân đều sẽ bị đồng ruộng kim quang trên người trực tiếp phá diệt, có một loại vạn pháp bất c h i m người thần vận. Đương Điền giã thấy rõ u hồn lang thời điểm sưng sờ trong nấy mắt, u hồn lang và đồng ruộng trong tưởng tượng không giống nhau. Từ đây trời công kích và cái kia to lớn tiếng gào thét bên trong, đồng ruộng cho rằng loại này u hồn lang ít nhất có hình thể khổng lồ, nhưng khi nhìn qua về sau mới phát hiện, loại này u hồn lang thế mà chỉ có chính mình nắm đấm lớn nhỏ, lớn nhất một cái cũng chỉ có đầu của mình lớn nhỏ. Hơn nữa những thứ này u hồn lang toàn thân đều lượn lờ một tầng xương mù màu đen, lúc này mãnh liệt như thế dương quang cũng không cách nào chiếu thấu những thứ này s ư ơ n g mù màu đen. Tối h ư ợ n g Điền giã bất ngờ là bọn này u hồn lang cũng không phải mười mấy cái, đây chỉ là những thuật pháp kia công kích mang tới một loại ảo giác. càng có thể là bọn này u hồn lang cố ý hành động. Đông Dung trước mặt u hồn lang hình thành hàng, dựng thẳng thành hàng, ngay ngắn trật tự. Cái này ít nhất có mấy ngàn con, tất cả u hồn thân sói lên hắc ám trực tiếp hình thành liêu nhất mảnh hắc ám khu vực. Hơn nữa nhiều như vậy lang cùng một chỗ thế mà khí tức không tả, chỉ có cái kia cố ý mười mấy cái có khí tức bộc lộ. Đông Dung mặc dù là ngẫu nhiên c o n g lên cũng không có nhìn kỹ, thế nhưng là vẫn là nhìn ra bọn này u hồn lang tu vi cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là thần hình cảnh tu vi, dẫn đầu mười mấy cái càng là trên thân huyết khí như biển, bảo đảm biển máu cảnh tu vi. đ ồ n g ruộng nhìn xem chiến trận này xoay người chạy thế này sao lại là lang đây là một cái lang quân a 6 nghiêm chỉnh huấn luyện 6. đ ồ n g ruộng đi nhanh trở về càng nhanh trốn 6. đ ồ n g ruộng ôm lấy ta thích bá thiên toàn lực vận chuyển đại đạo ngang ngược thân pháp đánh vỡ hết thảy ngăn cản hướng một bên phá vây mà đi mà ta thích kiệt luân cứng rắn chịu một lần băng bạo thuận theo sát lấy đồng ruộng tại điện ra xuất hiện thời điểm con chó sói này quân trong nháy mắt chia làm nội ba không có một tia lộn xộn nhanh chóng u ấ n về r ộ n ã tam nhân hơn nữa lúc này từ những phương hướng khác cũng có tiếng gào thét vang lên đ ồ n g ruộng nhìn xem từ tam phương xuất hiện đại lượng h lang biết mình bây giờ bị bao vây, mà sau lưng chính là cái kia phiến hủy diệt chi địa, cái này nhượng điền giã ba người không thể không dừng lại. bây giờ đ ồ n g d u ộ n đang cố gắng khắt chế chính mình, không để cho mình tiến vào l ệ n h nhạn chi cảnh, đồng thời phân tích thế cục. đ ồ n g d u ộ n mơ hồ có loại cảm giác, bọn này u hồn lang cũng không phải muốn diệt g i ế t chính mình ba người, tiếp đó ăn thịt uống máu, ngược lại muốn bắt sống chính mình ba người, không phải vậy chỉ bằng số lượng này, một v ò n g phi dạy bạn, liền đoán c h ừ n g có thể giải quyết chính mình ba người. C c 6, các c á c sáu, các ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoãn giao ra lấy được bà bối, bạn đại vương tha c á c ngươi một cái mạng cho sáu. một cái phách lối thanh âm bá đạo từ vây quanh ruộng dã tam nhân ú hồn lang đằng sau vang lên loại thanh âm này cực kỳ t h e thê cùng khẳng hẳn giống như là hai khối kim loại cùng một chỗ tiếng ma sát nghe trong lòng người hoảng sợ ú hồn lang nguyên bản đem ruộng dã tam nhân ba phương hướng toàn bộ vây quanh lúc này ở chính diện tự động nhường ra một cái thông đạo một đầu có hai người đầu lớn nhỏ màu trắng ú hồn lang từ cuối thông đạo xuất hiện đông ruộng nhìn trợn mắt ốm ồ m đầu này ú hồn lang cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào đầu tiên là một phương đại kỳ đại kỳ có cao một trượng khả tại một cây to c miệng chén vậy kim loại ỉ n h chót theo chiều gió phất phới mà cây côn cắm ở một cái vẹn vẹn có một em mở lớn nhỏ chiến xa phân vui, mà chiến xa bị từng đầu sừng cao ngất dài nửa mét tiểu dao long lôi kéo. Tại đại kỳ trên mặt cờ vẽ lấy một đầu u hồn lang, đầu này u hồn lang bị vẽ giống như lúc, không chỉ có uy m á n h tiêu sái, hơn nữa khí thế kinh người, trong cặp mắt kia có loại quan sát thiên địa bá khí. Đông Dụng nhìn xem trên mặt cờ con chó sói này nhìn thế nào như thế nào đều cảm giác con chó sói này rất xấu. rất kia cái gì xấu? đối với là sóng. Con chó sói này rất lãng. Đông Dụng mắt nhìn ngồi ngay ngắn trên chiến xa đầu này bật lang, lại lướt qua trên mặt cờ đồ án. cái này hai đầu lang bộ dáng ngược lại là một dạng, chỉ là trên lệnh thực sự quá lớn, đầu này b ạ c h lang nhiều nhất chính là huyết hải cảnh tột cùng t h c lực, mà trên mặt cờ lang nhìn không ánh mắt, ít nhất vô địch thiên hạ, mà huyết hải cảnh đỉnh phong cùng sơ giai chính là huyết hải lớn nhỏ khác nhau, cũng chính là cái gọi là nội tình tâm hậu không tâm hậu, tinh huyết nhiều hay không khác nhau, mà về mặt chiến lực cũng không nhất định là huyết hải cảnh đỉnh phong nhất định thắng qua sơ giai. cũng bởi vậy, Điền Giã bất để ý nữa con chó sói này, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước kia trên chiến xa. chiến xa loại vật này sớm đã bị tu giả đào thải, chiến xa cùng chiến hạ m ở dạng, cũng là dùng c h i n h chiến pháp bảo. thế nhưng là chiến xa tính hạn chế quá lớn, một cái không phải rất linh hoạt, thứ hai cũng muốn tiêu hao số lớn linh lực, tiểu tu giả điều động tới hoàn toàn không có tự thân tới muốn thuận tiện nhẹ bén, thuật n g là cho mình vô c ơ thêm một cái vương d i u đến rồi cường giả giai đoạn, chiến xa tác dụng ngoại trừ thay đi bộ, tại kỳ phùng địch thủ trong đối chiến cơ hồ vô dụng. cũng bởi vậy, chiến xa nhiều khi là một loại tiên mấy đời, mạnh mấy đời đồ chơi. dù sao, trang bức sử dụng đạo cụ vẫn là càng có uy lực, hơn nữa hiệu quả cũng là không phải tầm thường. 6 cái này chiến xa cùng những thứ khác chiến xa vẫn có khác nhau rất lớn. cái này chiến xa không giống khác chiến xa như thế tràn đầy đủ loại đủ kiểu cường đại vũ khí cùng khoa trương bề ngoài từ ở bề ngoài nhìn chiếc này chiến xa chính là dùng kim loại chế tạo phổ thông x e n g ự a hoa điền g i hồi nhỏ gặp loại kia thân hảo nông thôn thay đi bộ x e n g ự a rất giống thế nhưng là chính là chỗ này chiếc thông thường chiến xa lại hấp dẫn lưu điền giả toàn bộ tâm thần nhuộm điền giả càng xem càng dần mình cổ xưa tạo hình xem xét cũng rất có tuổi trên chiến xa loang lộ vết thương chứng minh chiếc này chiến xa kinh nghiệm đã từng trải q u á nhiều chiến chiến cũng có thể từ khía cạnh chứng minh chiếc này chiến xa kiên cố mà cái kia chiến xa phần sau to c ỡ miệng chén gậy kim loại đồng ruộng mới đầu tượng rằng ú hồn lang vì treo cờ xí về sau thêm thế nhưng là cẩn thận quan sát đi sau hiện căn này côn là cùng chiến xa vốn thuộc một thể chiến trường cổ kia sau khi tiến vào có bao nhiêu nguy hiểm đồng ruộng nhìn chăm chú lên ú hồn lang mở miệng hỏi thăm liên quan tới cổ chiến trường chuyện ở vòng ngoài lời nói cẩn thận một chút nếu là vận khí hơi tốt hẳn là không sự tình ở đây thường xuyên có người tới tìm đòi ngoại vi địa vực cơ bản không có nguy hiểm cơ hội không gặp được trong chiến trường u linh ta đang muốn cùng ngươi nói ú hồn lang không dám bước vào chiến trường cổ kia chúng ta có thể đến cổ chiến trường ngoại vi tránh né một chút. Ha ha s u không cần vọng tưởng. Gần nhất nơi đó có đại biến, tiến vào chắc chắn phải chết. Ta nhìn các ngươi ba người vận đại hảo, lại có thể sống sót từ bên trong đi ra, mới không muốn giết các ngươi. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra từ bên trong có được đồ vật, bản đại vương tuyệt không giết các ngươi. Bản đại vương nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc này ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân đều nhìn về đồng ruộng, đều lắc đầu một cái. Các ngươi đi vào tránh một chút, ta cướp liêu trên xe, xử lý bọn chúng liền đi tìm các ngươi. Vạn bạn không được, con thú này không thể địch. ba trăm thứ ba trăm chương bất tử bất diệt cặc cặc sáu không nghĩ tới bản đại vương uy danh liền như ngươi loại này tu giả đều biết c á c c á c sáu bản đại vương càng không nên giết các ngươi rồi sáu bất qua sáu bạch lang nói chuyện rõ đột nhiên từ phách lối chuyển vi liều nhất loại sâu đậm kinh bỉ giống tiểu tử này kiến thức thật sự là ngắn lại muốn cướp chúng ta đồ vật sáu ha ha sáu thực sự là mù tiểu tử kia bạch lang đứng thẳng người lên hai tay vây quanh t à n g nghệ ta thích kỷ luân cho cái này không kiến thức tiểu tử nói một chút sự cường đại của chúng ta c á c cặc sáu sáu đồng ruộng nghe đầu này bạch lang phách lối lời nói nhìn xem nó phách lối thần sắc nội tâm c ó q u ắ c một trận mẹ nó bị một con sói kinh bỉ chờ ta một chút để cho người khóc sáu bọn chúng đến cùng có gì chỗ thần kỳ cái này sáu bọn chúng là bất tử hơn nữa không thể dính vào người dính vào người chắc chắn phải chết chỉ những thứ này đồng ruộng có chút i m l ặ n g chuyện này cũng quá bất hợp lý không chết dính vào người hẳn phải chết các ngươi là bất tử đồng ruộng căn bản không tin tưởng các các sáu có lợi hại hay không ngao ngao sáu bạch lang cười lớn gào hai tiếng mà một cắt tất cả những thứ khác ú hồn lang cũng đồng thời kêu gào, tựa hồ là đang hô ứng mình v ư g i ả âm thanh chấn thiên động địa, chấn ta thích bá thiên đỏ bừng cả khuôn mặt, một hồi phập phồng không yên. ta ngược lại phải xem thử xem sáu. đồng ruộng nói xong, từng bước một hướng đi vây quanh mình ú h ồ lang. lúc này đồng ruộng trên thân kim quang bắt đầu rực rỡ đứng lên, đồng thời từng đ ó từng đóa đóa hoa phiêu vũ tung bay, đem đồng r u n g quanh thân đều chẳng ngập. đây là hoa trôi qua chi thuật. nhìn thấy đồng ruộng động thủ, ta thích kiệt lún lôi kéo ta thích bá thiên cực tốc lui lại, rất nhanh liền bước vào cái kia phiến hoang vu cổ chiến trường, bọn hắn vẹn vẹn đi sâu vào mấy mét phía sau liền ngừng lại. Tiếp đó nhìn chăm c h ằ m đồng ruộng, ta thích kiệt luôn sắc mặt rất là khó coi, loại hành vi này giống như chạy trốn. đây là hắn lớn như vậy tới nay lần đầu tranh đánh, hắn thấy đây là hắn trong lòng không thể chịu được một loại vết nhơ. thế nhưng là chính mình hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể dạng này. đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều, hơn nữa số lượng quá nhiều. nếu là đồng ruộng biết ta thích kiệt luôn loại ý nghĩ này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì đồng ruộng mỗi lần chạy trốn cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn cùng không c a n tâm, thậm chí có thể còn có thể an ủi một chút, đánh không lại bỏ chạy. thiên kinh đ ể m nghĩa, 6 c á c c á c sáu. tiểu tử, thực sự là vô chi không sợ a, cũng dám đối với chúng ta động móng vuốt. ngươi tất nhiên muốn tìm cái chết, bản đại vương thành toàn ngươi. chúng tiểu nhân làm cho ta chết hắn. đầu kia bạch lang thế mà bị đồng ruộng hành vi tức giận n h t miệng phá lên cười. nghe được chính mình lang vương mệnh lệnh, máu me đầy đầu hải cảnh lượn lờ khói đen đ u i hồn lang trong nháy mắt đập ra, tốc độ của nó nhượng điển dã có chút giật mình. con chó sói này không tránh không né, trực tiếp vọt tới đồng ruộng. đồng ruộng nâng quyền liền liên tiếp, hơn nữa hoa trôi qua hình thành kiếm khí càng là dày đặc, cắt chém lên đầu này sói đen. thế nhưng là lúc này. con chó sói này đột nhiên hóa vi liêu nhất đoàn xương mù cuốn về phía đồng ruộng, mà kiếm khí hỏa đ i ề n giả năm đấm từ nơi này đoàn trong xương khói x u y qua, không có đối với cái này đoàn xương mù tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. cái này sáu, ngũ hồn lang không phải huyết đục chi khu. đồng ruộng lúc đó liền trong nháy mắt lui lại, thế nhưng là vẫn là bị con chó sói này hóa thành xương mù c u ố tới, những thứ này xương mù trong nháy mắt dung nhập liêu đ i ề n g i trên đầu, chui tiến liêu đ i ề n g i đầu, liền thân lên kim quang cũng không có tạo thành một điểm trở ngại. các các sáu, chúng ta là bất tử bất diệt. bản đại vương gần nhất tâm địa i thiện lương, vốn không muốn giết các ngươi sáu, nhưng mà chính các ngươi tìm đường chết. ai muốn làm một hảo lang làm sao lại khó như vậy bạch lang ngược đứng thẳng một bộ đau lòng như g ó 6 đồng ruộng tại u hồn lang vào cơ thể thời điểm liền đại khái hiểu vì cái gì nói loại vật này bất tử bất diệt u hồn lang là một loại linh hồn chi thể nhưng mà loại này linh hồn cùng linh hồn của sinh linh có rất lớn khác nhau đây là linh hồn phá diệt phía sau lưu lại chấp niệm không biết đã trải qua gì tình huống hấp thụ số lớn linh hồn chi lực hình thành linh hồn mà ở u hồn lang thể nội càng là có một đoạn đại đạo thần liên cái này c h ủ n g đại đạo thần liên xuyên qua toàn bộ u hồn lang nhờ u hồn lang và đại đạo thần liên thành vi liếu nhất thể. Đại đạo thần liên bất diệt, u hồn lang át hẳn bất diệt. Đây hết thề kỳ thực hòa điển g i không có quan hệ gì, hoàn toàn đều là thiên nhãn chi môn cùng ly hồn thần quang nguyên nhân. Đồng ruộng chỉ là một người đứng xem. U hồn lang tiến vào đồng ruộng đầu người phía sau, liền giao thảm cơ hội cũng không có, liền bị thiên môn trực tiếp b ộ h o ạ c h Tiếp đó linh hồn chi lực bao quát loại kia chấp niệm đều bị ly hồn thần quang tuôn phệ, từ đó mới hiện ra dấu ở nội bộ đại đạo thần liên. Cái này trùng đại đạo thần liên vốn không có thể thấy được, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, bị thiên nhãn chi môn bên trên sáng lên quang chiếu một cái. Cái này trùng đại đạo thần liên thế mà đã biến thành quang chi hình thái. tiếp lấy cái này chủng đại đạo thần liên lại bắt đầu diễn biến càng lai v i ệ n dài cuối cùng thế mà thành vi liêu nhất cửa khung bị thiên nhãn chi môn điêu khắc vào cửa bốn phía vùng ven trở thành môn thượng vùng ven hoa văn lúc này cái này chủng đại đạo thần liên sáng lên yếu ấ t quang tại thiên nhãn chi môn bên trên lóe lên một nhấp nháy u hồn lang loại vật này lịch thiên sáu chỉ thôn phệ một đầu liền để ly hồn thần quang cường đại một mảng lớn đây thật là để cho người ta kinh hỉ sáu bạch lang vẫn đứng đứng thẳng mà điền dãi nhất cắm thẳng có n g xuống cái này khiến trong lòng của hắn rất khó chịu đối với áo bào đen tướng quân rất không hài lòng lần này áo bào đen làm việc tuyệt không gọn gàng mà linh hoạt về sau nhất định phải sẽ nghiêm trị trừng phạt bạch lang thanh âm chưa dứt đ ồ n g r u ộ n g mở mắt nhìn về phía bạch lang cùng trước mặt tất cả ưu hồn lang hắc hắc điền d ã nhất trận cười cười trong n g á y mắt s u n g ra va vào ưu hồn lang trong đội ngũ chuyện gì xảy ra hộ gia 6. á hộ gia 6. á bạch lang trận tròn mắt sói tràn đầy kinh hãi vì cái gì mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn đối với cái này nhân loại yếu đuối không có tác dụng bạch lang không nghĩ ra 6 đ ồ n g r u ộ n gọt vào u hồn lang đội ngũ phía sau c á c đồng ruộng gần nhất u hồn lang toàn bộ hóa vi liễu nhất đoàn xương n g phấp tiến liễu điển g i ã cơ thể đồng ruộng ai đến cũng không có c ự t u y ệ t vẫn như cũ mạnh mẽ đâm tới thời gian ngắn ngủi có gần một nửa ũ hồn lang chen lấn hướng tiến liễu điển g i ã cơ thể như bánh bao thịt đăng chó một đi không trở lại những thứ này ũ hồn lang bình thường dựa vào t ố i cường năng lực lúc này lại trở thành bọn chúng hướng đi biến mất lớn nhất động lực giống sáu giống sáu bạch la nửa g g n mặt lên trời gào thét tất cả phóng tới đồng ruộng ý đồ xử lý đồng ruộng u hồn lang trong nháy mắt đều đường xuống tiếp đó quay đầu bỏ chạy liền xem như chạy trốn cũng vẫn như cũ ngay ngắn trật tự chạy trốn cũng có đoạn hậu Đồng d ộ n g nhìn xem những thứ này trốn chạy U Hô Lang có năm đầu thế mà lưu lại, chuẩn bị ngăn cản Đồng d ộ n g truy kích. Đồng d ộ n g trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hoang đường kính ý, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lại có thể thôn vệ chúng ta. Bạch Lang bây giờ thay đổi nguyên bản thư g i ả n thích ý thần thái, hung hình lộ ra. Bây giờ chỉ còn lại có 6 đầu U Hô Lang, mỗi cái đều có huyết hải cảnh tu vi. Bạch Lang cũng không có đ à o tẩu, mà là trực tiếp nhảy xuống liễu chiến xe. Lúc này đầu kia tiểu giao long trực tiếp lôi kéo chiến xa bỏ trốn mất dạng. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, giết ta tộc chúng. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. g i ố n g sáu bạch lang gầm lên giận dữ một đạo bạch quang từ hắn trong miệng phun ra hóa thành lợi kiếm trực tiếp đâm về đồng ruộng 3 0 t m linh một thứ 3 0 t m linh một trương đại chiến đồng ruộng cước bộ nhẹ nhàng tránh thoát đạo này bạch quang mà bạch quang vọt thẳng vào hủy diệt chi địa vỡ nát ở mảnh này không gian từng đóa từng đóa cánh hoa cơ hồ tại đ i ề n dã tránh thoát bạch quang đồng thời trôi dạt đến bạch lang bên người, ngang dọc cắt chém thế nhưng là bạch lang đột nhiên hóa thành xương mù làm cho những này cánh hoa kiếm khí từ trong xương khói khẽ quét mà qua cũng là tốn công vô ích mà k h á c năm đầu đủ hồn lang lúc này cũng gia nhập vào l i u chiến tràng Lục Đầu U Hồn Lang thế mà hình thành liêu nhất tọa chiến trận, đem đồng ruộng vòng ở giữa. Đồng ruộng phóng tới phương hướng nào, vị trí đó U Hồn Lang liền sẽ lui lại, mà khắc năm Đầu U Hồn Lang đủ loại pháp thuật liền sẽ phô thiên cái địa tuôn hướng đồng ruộng. Ở đây còn có thể sẽ xen lẫn một hai đạo thần thông. Thần thông tiêu hao quá lớn, liền xem như huyết hải cảnh tu giả cũng không khả năng không chút kiên kỵ sử dụng. Thế nhưng là những thứ này ngẫu nhiên tình l ì n h một dạng thần thông cho đồng ruộng tạo thành nguy hiểm nhưng lại xa xa cao hơn những cái kia đầy trời pháp thuật. mà bạch lang còn có thể thỉnh thoảng cận thân đánh lén một chút đồng ruộng, cái này cũng nhượng đ i ể n g i đã biết h ú hồn lang cơ thể lại có thể có thể so với kim tiết giống như cứng rắn, mỗi lần đồng ruộng nắm đấm đánh vào h ú hồn lang trên thân cũng giống như rèn sắt đồng dạng. mà bạch lang đánh lén thuần túy là lấy thương đội thương, đồng quy vu tận phương thức. đồng ruộng đánh tới nó một quyền, nó tất nhiên cũng sẽ còn cho đ i ể n g i nhất máu nước. rất nhanh, đồng ruộng toàn thân đạo bảo liền phá thành mảnh nhỏ, mà h ú hồn lang lại lông tóc không thương. mẹ nó xấu, h ú hồn lang thật quỷ dị. cũng chính là đ ổ i liễu điện g i tốc độ khôi phục có thể x ư n g biến thái, bằng không đổi thành những người khác. Đoán chừng đã sớm máu chảy hết sạch, ngã xuống đất bỏ mình. Đông Dụng bình thản không sợ, trên thân kim quang càng ngày càng nồng đậm, chỉ để biến thành liêu nhất cái người tí hon màu vàng, cùng lục đầu u hồn Lang Đại chiến không ngừng. Bạch Lang càng đánh càng k i n h tiểu tử trước mắt không biết tu luyện cái gì công pháp, đạo đại cảnh tu vi, huyết hải cảnh chiến lực, hơn nữa cơ thể càng là biến thái, vô hạn k h ô i p h c lại không có một điểm khí tức suy nhược dấu hiệu. 6. Đông d ộ n g cùng Bạch Lang giao thủ mấy hiệp liền đã minh bạch, Ú hồn Lang cơ thể có thể thực có thể hư, tùy thời đều có thể lẫn nhau chuyển biến, m ì n h pháp thuật còn có sức mạnh không đủ để phá diệt loại kia đại đạo thần liên. chính mình không làm gì được bạch lang bọn chúng, nhưng mà bọn chúng cũng không cách nào thế nhưng chính mình. đồng ruộng bởi vậy có thể không chút kiên kỵ sàng khoái một trận chiến, cũng có thể lấy chiến tu luyện, lấy chiến tôi luyện thị huyền. đồng ruộng càng đánh càng ăn, hơn nữa đồng ruộng càng là liên tiếp cùng lục đầu lũ hồn lang cứng đ ố i cứng, căn bản muốn không sợ mỗi lần bị thương hại. loại hiệu quả này chính xác rất tốt, so với chính mình ngồi xuống đối với thị huyền tăng lên phải nhanh chóng rất nhiều. đồng thời, r u ộ dã dã đang yên lặng quen thuộc công pháp của mình cùng kỹ xảo, hơn nữa tại mỗi lần trong đụng chạm không ngừng rèn luyện, công kích thú vị, phát lực trình độ, tốc độ r a quyền, tiêu hao thể lực. linh lực tiêu hao vân vân vân vân những này là bình thường ngồi xuống tu luyện không thể cảm nhận được chỉ có tại chính thức trong chiến đấu mới có thể có đạt được muốn cho tài năng xuất chúng đó là ngàn truy vạn rèn kết quả không có khả năng giống khác bảo bối cùng cơ duyên một dạng từ trên trời giáng xuống vô căn cứ được 6. đồng ruộng c ù n g lục đầu u hồn lang đại chiến không ngừng từ liệt nhật phủ đầu một mực đánh tới trời chiều một chiếu đánh tới bây giờ phương viên trong vòng mấy chục d ả m đại thụ che trời đã sớm bị đánh thành mảnh vụn trên mặt đất càng là một mảnh hỗn độn lục đầu u hồn lang và đồng ruộng cũng là càng đánh càng hung ác điên cuồng đã sớm triệt để từ bỏ tất cả thuật pháp hoàn toàn là vật lộn đ ồ n g Dụng đã trải qua lâu như vậy chiến đấu, không chỉ không có một điểm suy yếu, ngược lại cảm giác toàn thân huyết đục đều tràn đầy một loại dị thường mãnh liệt hưng phấn c ù n g khát vọng, một loại đối với chiến đấu hưng phấn c ù n g khát vọng. đ ồ n g Dụng càng đánh càng thuận, càng đánh càng tiêu xái tự nhiên, cái này khiến Bạch Lang chờ Lang càng là cuồng bạo, nếu là chửi mắng có thể giết người lời nói, đ ồ n g d ộ n g hẳn là bị lục đầu ũ hồn Lang mắng chết mấy v à n lần. A 5 Đông d ộ n g nửa g mặt lên trời hét dài một tiếng, cơ thể đột nhiên phía trước đụng, cùng Bạch Lang lại một lần nữa đụng vào nhau. Anh một tiếng bạo hưởng, Bạch Lang bị đ ồ n g Dụng đập xuống đất, đập ra một cái lớn gần trượng hố sâu. mà đồng ruộng ngực bị bạch lang cầm ra nằm cái sâu đủ thấy xương vết thương vết thương xuất hiện vết thương trong nháy mắt hiện đầy đỏ tươi tiên huyết thế nhưng là không biết nguyên nhân gì loại này huyết dịch thế mà không có thoát ly đồng ruộng bên ngoài thân mà là phủ kín ở trên vết thương tiếp đó đảo mắt công phu dạng này vết thương liền trở nên t i ể u tiêu thất tiếp đó tất cả huyết dịch lại rót vào liễu điển ra thể nội đồng ruộng đã sớm thấy được tình huống như vậy mặc dù g ậ à mình thế nhưng là hắn cũng không có đầu mối cũng không tin tưởng vì cái gì như thế 6 trên trời một vòng trăng tròn chậm rãi từ chân trời dâng lên một người sáu lang vẫn tại đại chiến mà lúc này bạch lang đột nhiên một tiếng l ạ gào hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, một đạo tâm huyết một ngụm phun ra, ở tại g ự c biến thành một đoàn huyết dịch phụ r i ệ n cái này phụ r i ệ n bên trong có một đầu đ u hồn lang tại nửa mặt lên trời. giải, bạch lang lại liên tục phun ra tám thanh tâm huyết, nhường huyết dịch phụ r i ệ n càng phát t h â m thúy, mà khắc năm đầu đ u hồn lang đồng dạng miệng phun tâm huyết, dung nhập vào cái kia huyết dịch phụ r i ệ n bên trong, nhường cái này phụ r i ệ n thế mà tản ra hào quang màu đỏ ngỏm. ưu hồn giết, l c đầu u hồn lang hợp lực thôi động p h i ệ n chỉ ở ngắn i khoảnh khắc liền hoàn thành, từng đạo huyết sắc quang mang từ huyết dịch p h i ệ n bên trong bay ra, giống lôi đình m dạng, cực tốc đánh phía lồng ruộng. l c đầu u hồn lang làm xong đây hết thảy phía sau. Khí tức trên thân rõ ràng suy yếu rất nhiều, sau đó cực tốc thoát đi. Tiểu tử, hôm nay dừng ở đây, ngươi nếu có thể sống qua đêm nay, ngày sau tái chiến. xa xa truyền đến bạch lang thanh âm, đồng ruộng muốn đuổi theo đuổi, thế nhưng là huyết dịch phụ r i ệ n bên trong huyết sắc quang mang lại giống một thanh trường đao, không thấy không gian, trực tiếp chém vào tiến liễu điển dã mi tâm. Linh hồn đại thần thông, điển dã nhất âm thanh kinh h ồ đồng ruộng không nghĩ tới u hồn lang lại còn có loại này hậu chiêu, nhưng mà điển dã bất tránh không tránh, bay thẳng đến rồi huyết dịch phụ kiện bên cạnh, một b ả nhấc lên cái này phụ kiện, đem hắn ấn về phía mi tâm của mình. cái này huyết dịch phù t r u y n bên trong ũ hồn lang phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, trong nháy mắt hướng tiến liễu điển d ã mi tâm, huyết dịch phù t r i ệ n thả ra quang cũng tốt vẫn là cái này đầu u hồn lang cũng tốt, cũng là linh hồn trí lực, cái này thế nhưng là vật đại bổ, cuối cùng đều trở thành ly hồn thần quang cường đại khẩu phần lương thực. Đông d u ộ n g nhìn xem biến mất không còn tâm tích ũ hồn lang, trong lòng nảo n ã o sớm biết liền c ấ p chiến xa 6. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Nhìn thấy u hồn lang thoát đi, ta thích bá thiên không k ị p chờ đợi vọt tới liễu điển g ã bên g ư ờ i mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mà ta thích kiệt luôn nhìn xem Đông d u n g cũng là thật lâu im lặng hắn đem phát sinh hết thể đều để ở trong mắt hiện tại trong lòng ngoại trừ khổ tâm chính là tự trách hắn rất là tự trách tại sao muốn nhận biết một cái phi nhân loại đều do chính mình quá bình thường mà lúc này mà lại nhũ m à y trầm tư ngươi không cảm giác rất kỳ quái sao có cái gì kỳ quái đâu vẹn vẹn bằng cái kia cái gọi là ưu hồn giết làm sao có thể giết ngươi đầu kia bạch lang cùng ngươi giao thủ lâu như vậy làm sao có thể không biết nó đào tẩu thời điểm lời có ý tứ gì trải qua mà t i ể u nói này r ộ t da d i n g nghi tới Nguyên bản Đồng Dụng chỉ là cho là đó là u hồn lang đào tẩu lúc một loại thông thường lý do thoái thác, giống như Tiểu Lưu m a n h đánh nhau m ở dạng, có đánh hay không là một chuyện, khẩu hiệu nhất định muốn che lại đối phương. Chẳng lẽ tại ban đêm sẽ có những nguy hiểm khác? Có thể, cũng có thể là là cố lộng u y ệ n hư. Đồng d ộ n g r o i mắt nhìn lại, không có tiếng đánh nhau, ở đây một mảnh tĩnh mịch, chỉ có đỉnh đầu trăng tròn tại lượn v ậ y thanh huy, mà theo ánh trăng b ề xuống, Đồng d ộ n g cảm giác toàn bộ rừng cây cùng sau lưng hủy diệt đất trên mặt đất lại có ngông ngông s ư ơ n g mù dâng lên. Loại này s ư ơ n g m ủ rất là mỏ manh, nếu như không chú ý căn bản là không cách nào thấy rõ. thế nhưng là đồng ruộng chỉ nhìn một hồi, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. thế nhưng là nói không nên lời. chủ nhân, ngươi xem nơi đó. ta thích bá thiên trong tiếng kinh hô tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. 302 thứ 302 chương tráng lệ đồng ruộng nhìn về phía ta thích bá thiên ngón tay phương hướng. đó là bị đồng ruộng cùng sáu đầu t ú hồn lang lúc chiến đấu đánh ra sâu nhất một cái hố sâu. mà lúc này, cái hố sâu này dưới đáy tại lẩm bẩm hướng ra phía ngoài b ố c lên chất lỏng màu đỏ như máu. loại dịch thể này không ngừng từ trong đất chảy ra, rất nhanh liền đem hố sâu dưới đáy lấp đầy. lúc này tại cái khác trong hố sâu cũng xuất hiện loại dịch thể này. Đồng Dung phát hiện những thứ này trong hố sâu chất lỏng màu đỏ tại cùng một cái độ cao, liền như là nước từ lòng đất tràn ra tới một dạng. Không đúng, đây không phải chất lỏng, đây là tinh khí. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đồng Dung đi tới hố sâu biên giới, nhìn chăm chăm giống huyết một dạng loại chất lỏng này, phát hiện loại vật này tuy có nước hình, thế nhưng lại không có nước chất, càng không có bất kỳ mùi. Loại vật này giống khí lại giống thủy, thế nhưng lại không phải khí không phải thủy. Loại này màu máu đỏ đ ồ vật không ngừng từ dưới đất tuôn ra, rất nhanh liền tràn đến cách mặt đất bày tỏ một thước sâu chỗ. Đến nơi này, chất lỏng không còn đột nhiên đình chỉ lên cao. hơn nữa một mực duy trì lấy loại trình độ này, đ ồ n g d ộ n g nhìn xem khởi khởi phục phục loại này chất lỏng màu đỏ ngổm, lấy ra một thanh thông thường ngón tay dài linh kiếm, ném vào loại dịch thể này bên trong, như thế nào không chìm xuống, đ ồ n g d ộ n g ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân ba người hai mặt nhìn nhau, linh kiếm thế mà trôi lơ lửng ở loại này màu đỏ đ ồ vật phía trên, giống như là một mảnh lá dụng phiêu p h ù ở trên nước mở dạng. Điền g i á h ữ u tiện tay ném ra một khối linh thạch, thế nhưng là linh thạch thế mà vào nước nặng, cái này x ấ d ụ g ã Tam Nhân thấy cảnh này càng muốn không rõ, trôi này linh kiếm ít nhất trọng 300 cân, mà khối linh thạch rất nhẹ. nhưng mà linh thạch thế mà chìm xuống dưới, mà phi kiếm lại nổi lơ lửng sáu. Đông duộng từ địa phương khác tìm nhanh bệ tan tành trượng lớn tảng đá lớn, cái tảng đá này ít nhất trọng ngàn cân, thế nhưng là tảng đá rơi xuống màu đỏ trạng thái bề mặt thời điểm không chỉ không có gây nên một điểm sóng lớn, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, cuối cùng cũng phiêu p h ủ ở loại này chất lỏng màu đỏ phía trên. đ i ê n g i á hữu lấy ra một cái linh quả, ném vào chất lỏng màu đỏ như máu bên trong, kết quả cái này linh quả trực tiếp chìm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Như thế nào quỷ dị như vậy? Đông r u ộ n g vô tận dính não. cũng không tại trong đầu nhớ tới thế gian này có đồ vật gì có thể cùng loại dịch thể này xứng đáng quá q u ỷ dị mau chóng rời đi thế nhưng là chúng ta như thế nào rời đi ta thích bá thiên căn bản cũng không biết phương hướng ba người hướng sâu trong rừng cây cực tốc bay đi nhưng là bọn họ còn không có rời đi mảnh này bị đại chiến phá hư địa v ự c lúc bầu trời trăng tròn đột nhiên sáng rất nhiều mà lúc này ở trong rừng cây tất cả cây xanh dần dần cải biến màu sắc từ xanh un tươi tốt dần dần chuyển biến trở thành huyết hồng sắc loại chuyển biến này rất là đột nhiên cũng rất là cấp tốc tại đ i n g ã ba người xông vào rừng cây không lâu d u Giá Tam Nhân chỗ đã thấy cây toàn bộ trở thành huyết hồng sắc, không có một chút màu xanh biết. Nhiều lần màu đỏ xương mù từ nơi này chút trên cây bốc hơi mà ra, chậm rãi nắm giữ tất cả không gian. Cái này nhượng điền g i ã s ắ c mặt đại biến đồng thời trong lòng toát ra m ù hôi lạnh. Kéo ta thích Bá Thiên cực tốc lui lại, lại trở về cái kia phiến bị chính mình đại chiến phá hư đi ra ngoài chỗ. Các ngươi nghe nói qua loại vật này sao? Không có, chưa từng có nghe nói nơi này có loại tình h u ú n g này. Ta thích kiệt luân đối với rơi tình nguyên tinh những thứ này cấm địa, b địa các loại đều có giải. Đây là những thứ này cường đại gia tộc ư u thế chỗ, sinh ở những thứ này thế lực lớn. Không chỉ là công pháp tài nguyên lên dẫn đầu, liền kiến thức cũng muốn rất nhiều nhiều. Chủ sáu, người sáu, người sáu, xem chúng ta sáu. Sau lưng, ta thích bá thiên lắp ba lắp bắp hỏi nói, trong lời nói có vô hạn sợ hãi. đ ồ n g ruộng đỗng nhiên q u a người nhìn thấy một cái cao gầy thân ảnh đang tại cái kia phiến hủy diệt đất biên giới, từ giữa không t r ú n g quan sát chính mình ba người. Thân ảnh này không biết lúc nào xuất hiện, vẫn đang ngó r ư ờ n g đồng ruộng không rời mắt. Đây là một cái nữ nhân, ngoại trừ đầu bên ngoài, nữ nhân này toàn thân đều bị một bộ màu bạc chiến giáp bao k h đường cong t h tha, linh lung tinh tế. Chiến giáp lưu động ngân huy, thời khắc đang vương xuống lấy quan vũ. đem cái này nữ nhân sấn thắc thần thánh vô cùng. thế nhưng là mặt nữ nhân này bên trên lại có một tầng tráng lệ cố để cho người ta căn bản là không nhìn thấy khuôn mặt. r ụ rã ra không dám xác định đây rốt cuộc là mặt nạ vẫn là quang xa hoặc vẹn vẹn một loại thuật pháp. mặt nạ thời khắc biến đổi bộ dáng, ẩn giật trên mặt nạ chỉ có một đôi trong suốt con mắt lộ ở bên ngoài, ở nơi này trong hai mắt như có một vũng thu thủy, bên trong có vui cười giận mắng, có sống bệnh cũ chết, càng có đại đạo sinh diệt, mà càng làm cho người ta sợ hãi thán là nữ nhân này tóc, nàng mỗi một cây tóc đều tản ra quang huy, g ũ nổi phát lên tựa hồ có tinh thần chạy xuôi, giống như là từng cái tinh hà. chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua sáu, điền dã bất biết thế nào sẽ có loại cảm giác này, chỉ là một cách tự nhiên liền nói ra miệng. đồng ruộng nhìn xem nữ nhân này, sau cơn kinh hãi lại có chút trầm luân, một loại k i ể u k h á c cảm xúc dưới đáy lòng phát ra, mà nữ nhân đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m vào đồng ruộng. tình lại sáu, một tiếng hô quát, đem đồng ruộng từ loại kia trầm luân bên trong uống tỉnh. ta không sao, ta chỉ là cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua nàng sáu, giống như đã từng có trong nháy mắt như vậy. chúng ta nhìn nhau qua sáu, sáu mà nghe liếu điền dã mà nói có chút u ngơ, không biết vì cái gì đồng ruộng sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. nữ nhân này nhìn liễu điển giả cực kỳ lâu sau đó mới rời ánh mắt nhìn về phía biến thành màu máu rừng cây đồng d ộ n g theo người nữ nhân này ánh mắt nhìn lại lại là một hồi ngu nơ tại đ i ể n g i sau lưng huyết s ắ c trong rừng cây đồng dạng vô thanh vô tức xuất hiện một nữ nhân nữ nhân này cùng người mặc ngân giáp nữ nhân có thể nói giống nhau như lúc đồng dạng bộ dáng chiến giáp liên chiến giáp hoa văn đều là giống nhau đồng dạng mặt nạ cũng tại càng không ngừng biến đổi hình thái để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt hai mắt càng là đồng dạng trong v ắ t đồng dạng tóc dài tinh thần c h ả y xui t r á n g lệ đồng d ộ n g cho là mình hoa mắt nhìn về phía ta thích bá thiên cùng ta thích kỷ luân phát hiện hai người cũng giống như thế nhưng mà đồng ruộng vẫn cảm nhận được có chút khác biệt hai người kia khí tức có một tí không giống nhau huyết sắc đất nữ nhân có một tí khói lửa nhân gia khí mà bên trong chiến trường cổ hủy diệt đất nữ nhân trên người có một tí vắng vẻ đây là hai cái giống nhau như lúc nhưng lại hoàn toàn khác biệt nhân theo hai người kia xuất hiện biến hóa đột nhiên tăng lên trong rừng cây màu đỏ xương mù cuồn cuộn lên mà bên trong chiến trường cổ cũng có nồng nặc ngân sắc xương mù b ố c lên những thứ này xương mù đột nhiên nồng hậu dày đặc ngăn cách hết thảy vanh s á a n h s á a n h đột nhiên từng trận tiếng vanh minh vang lên loại thanh âm này rất có tiết tấu giống như là cước bộ đạp đất âm thanh, kèm theo mỗi một âm thanh, mặt đất đều sẽ đi theo rung động một lần. Loại thanh âm này không chỉ có từ trong rừng cây truyền đến, cũng từ bên trong chiến trường cổ truyền đến. Mới đầu tiếng thứ nhất anh minh còn xa ở chân trời, thế nhưng là vài tiếng sau đó, âm thanh đã gần ở bên hai. đ ồ n g duộng đem ta thích bá thiên cùng ta thích kiệt luân bảo hộ ở sau lưng, hắn lúc này thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Vô anh 6, theo một tiếng chấn thiên động đ i ệ u thanh âm rơi xuống, trong rừng cây cùng bên trong chiến trường cổ đồng thời yên tĩnh trở lại. đồng thời, theo một tiếng này rơi xuống, trong rừng cây cùng bên trong chiến trường cổ màu đỏ cùng ngân sắc xương mù ẩm v à n phá diện, biến mất không còn tam tích, p h ả n phất những xương mù kia chưa từng có xuất hiện qua. Không có những xương mù này che lấp, vô số sáng g ờ i chiến giáp đột n t xuất hiện ở thế gian. 303 thứ 303 c h ư ơ n g sắc đẹp che đ ậ i d ấ u cổ kim đây là hai mảnh m ê n h m ô n g vô bờ chiến giáp r ừ n g r ậ m không có sát khí, không có chiến ý, thế nhưng là một cố kiên quyết lại tại lặng yên đoạn ngưỡng. Màu máu đỏ chiến giáp cùng màu bạc chiến giáp phân biệt rõ ràng, phân lập hai bên. Chiến giáp cổ phát trắng nhã. r ứ t bỏ màu sắc khác biệt, có thể nói giống nhau như lúc. Trên chiến giáp không có cái gì dư thừa trang trí, thế nhưng lại tràn đầy một loại cảnh đẹp ý vui mỹ cảm. Trên chiến giáp không có lực lượng gì tiết lộ, thế nhưng lại để cho trong lòng người sợ hãi. Tựa hồ cái này mỗi một bức chiến giáp bên trong tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Chiến giáp đem mỗi một cái chiến sĩ toàn thân bao khỏa, thấy không rõ dung mạo, không phân rõ ai là ai. Tựa hồ bọn hắn chỉ có một tên, hơn nữa tên của mỗi người đều như thế. Tên của bọn hắn gọi chiến sĩ. bọn hắn mỗi người đều tay cầm một cây trường thương, tại trường thương đuôi thương thượng đâu có một đặc biệt linh hồn ấn ký, đây tựa hồ là mỗi người bọn họ ghi chép bọn hắn từng tồn tại duy nhất vết tích. Chiến sĩ bách chiến chết, không lưu thân cùng tên, chỉ còn lại chiến binh ở nhân gian. 6. hai nữ nhân hiện tại cũng tại nhìn đồng ruộng, không có bất kỳ cái gì lời nói, tựa hồ muốn đem đồng ruộng xem tấu, nhìn điển g i ã tâm bên trong cực độ mất tự nhiên, h ậ n không thể làm một cái r ù a đen rú đầu. Dường như là nhìn đủ, hai nữ nhân hướng về phía đồng ruộng đồng thời một chỉ điểm ra, một tia xương đỏ cùng một tia ngân hà không thấy không gian, trực tiếp dính vào liễu điển giả hai cánh tay tay trên lưng. Sương đỏ tại tay trái bên trên biến thành một cái huyết sắc phụ kiện, cái này phụ kiện giống như là giống như hoa tuyết hình dạng, tràn đầy u y ề n ảo, hơn nữa không ngừng biến ảo hình thái, nó tạo thành phía sau ngưng kết tại liêu điển rã trên tay, giống như là lớn lên ở phía trên một dạng, tiếp đó chậm rãi r ó t vào liêu điển rã trong tay, cũng lại không nhìn thấy, thế nhưng là đồng r u ộ g lại có thể cảm giác rõ ràng đến cái này phụ kiện tại thời khắc biến ảo tồn tại. Mà ngân hà cũng giống như thế, bất quá ngân hà hóa thành liêu nhất rất là cổ quái đồ án, cái hình vẽ này giống như là một cái tiểu nhân, hoặc như là một bộ đồ án, đồng ruột nhìn xem đồ án, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. thế nhưng là bất luận đồng r dụng như thế nào hồi ức đều không thể nhớ tới ở nơi nào gặp qua làm hai cái phủ văn bị khắc ấn tiến đồng r u ộ n g thân thể thời điểm hai nữ nhân đồng thời tay m ấn quyết cái này ấn quyết cực kỳ v i n à ả o đồng r u ộ n g liếc mắt nhìn cảm giác cái này ấn quyết có vô cùng biến hóa càng có hay không hơn n g è o uy năng một cỗ kỳ lạ đạo vận ba động từ hai nữ tay nắm ấn quyết bên trên truyền đến trực tiếp truyền lại tiến liêu điển giả trong khí hải tại này cổ ba động phía dưới đang tại thủy linh trước mặt ệ u võ dương a i hỏa linh lập tức tiểu d u x o một tiếng trốn mà sau lưng hù chết tiểu gia gì tình huống lại dám dọa bản tiểu gia ta muốn nói trò trà ta biết s u h o Linh còn nghĩ nói lại nải, h thế nhưng làm mà một ánh mắt nhường h ỏ a Linh trực tiếp suy sụp, thành thành thật thật lại trốn mà sau lưng. 6. tại này cổ ba động phía dưới, một mực tại Điền Giã Khí Hải cái kia vết gì loang lổ cái dương thế mà c h ấ n động lên, hơn nữa cuối cùng bay thẳng ra liễu Điền Giã Khí Hải. Mà nhìn xem một màn này, mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng không có ngăn cản. Cái dương này là Đại Ngưu nhà lấy được cái dương kia, Điền Giã nhất thẳng không cách nào mở ra, không biết nguyên nhân gì thế mà tại loại kia ba động phía dưới tự động bay ra. Cái dương bay đến rừng cây cùng cổ chiến trường chỗ giao giới, lơ lửng ở hai nàng ở giữa, chậm rãi xoay trở lấy. hai nữ tay bấm ấ n quyết, từng đạo đại đạo thần t ắ c từ hai nàng trong tay bay ra, giống như là xuyên hoa hồ điệp mở dạng, rơi vào vết dỉ loang lộ dương tử tượng. h Dương tử tượng h vết dỉ cũng không có dụng, ngược lại theo hai nàng ấ n quyết không ngừng rơi xuống, trở nên càng lai việt rực rỡ, phát ra lóa mắt vô cùng tia sáng. Loại ánh sáng này đột nhiên c ó vào, biến mất không còn tâm tích, đột nhiên biến hóa từ cực độ rực rỡ đến đột nhiên trở tối, nhượng đ i ề n giã trước mắt một hồi hám, rất lâu sau đó mới thấy đ ứ Một cái tản ra hơi hơi tia sáng cái dương lơ lửng ở giữa không trung, cái dương này mỗi cái trên mặt đều có một bộ ảnh hình người. Đây là một cái nữ tu, sinh động như thật, khuôn mặt sinh động. giống như là sống s ó t đồng dạng, cái dương sáu mặt, mỗi cái trên mặt người đều là cùng một người, thế nhưng lại nghi Thái Vật Vương, tùy thời đều ở đây biến hóa, p h ả n phất là một cái người sống đang c h ạ y liền chư thiên. trước kia vết d ị loang lộ thế mà biến thành liêu nhất b ạ n vẽ giống, đồng ruộng có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới lại có loại biến hóa này. đồng ruộng cẩn thận nhìn xem hết thảy, thế nhưng là đang nhìn cười nữ nhân khuôn mặt lần đầu tiên liền ngây dại, không chỉ là đồng ruộng, ta thích kiệt luôn đồng dạng ngây dại, t í n h cả dạng thân là nhân gian tuyệt sắc ta thích bá thiên cũng đồng dạng kinh ngạc đến ngây người tại nơi bước dưới dung nhan. đ ồ n g Dụng gặp qua rất nhiều tuyệt sắc, thế nhưng là cùng người kia giống so ra, thế gian hết thảy tuyệt sắc đều ảm đạm phai mờ. Dung nhan này đẹp đến không cách nào hình dung, sắc đẹp che đậy dấu c ổ kim tuyệt thế mà cô phương. đ ồ n g d ộ n g không kiềm hãm được nói ra tiếng lòng. Tựa Hồ nghe được l i ễ u Điền dã mà nói, Dương Tử Tượng sáu bức trong bản vẽ người Tựa Hồ cũng hướng đ ồ n g Dụng liếc mắt nhìn, đều đối lấy đ ồ n g Dụng mỉm cười. Giờ khắc này, Tựa Hồ thời gian đều n g ừ n g xuống, không muốn để cho nụ cười như thế tan biến. đ ồ n g Dụng thấy được cái này một nụ cười, cái này khiến hắn giật mình ngay tại chỗ, đầu g ố c ố n g rỗng. Nụ cười này, nhưng hắn vinh thế không quên. Nu cười này, nhường hắn dường như đã có mấy lời. n ụ cười này, nhường linh hồn hắn chỗ sâu tựa hồ có đ ồ vật gì đang chậm rãi thức tỉnh. Thế nhưng là, đồng dạng tại thời khắc này, đồng dụng trong đầu đột nhiên đã tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí, vô thanh vô tức hạ tướng hết thể xóa đi. Thế nhưng lại không cách nào xóa đi cái nụ cười này. Cái nụ cười này sâu đậm khắc cấn tiến liêu điển giả linh hồn. Là người sao? Quang Huy, đồng dụng trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt lại có nước mắt lan xuống. Điền g i bất biết tại sao sẽ như vậy, cái tên này là từ linh hồn hắn chỗ sâu mạnh l i ra, cả kia loại có thể xóa đi đồng d ộ n g trí nhớ sức mạnh đều không thể ngăn cản. đồng ruộng âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng là vẫn là bị huyền lập cao thiên hai nữ nhân nghe nhất thanh nhị sở, cái này khiến các nàng một mực thanh tịnh thấy đáy, lạnh nhạt lạnh nhạt ánh mắt một cơn chấn động. ai sáu, đứng yên huyết sắc dừng t â y nữ nhân thở dài một hơi, thanh âm bên trong có vô hạn tịch mịch. mở nó ra sao? bây giờ ngươi là ngươi, ta là ta, mở nó ra, chúng ta sẽ là ai? còn có thể là chúng ta chính mình sao? cuối cùng chạy không khỏi, sáu, điền dã nhất thẳng t r ầ m l u â n tại dương tử thượng dung mạo bên trong, quên đi hết thảy, cũng không để ý đến hết thảy, đồng ruộng chính mình cũng không biết mình l à như thế nào rời đi dừng tay. Lơ mờ bên trong, Đông d ộ n g nhìn thấy sừng sững cao thiên nữ nhân đối với mình vung tay lên. Tiếp đó chính mình ba người liền bị chuyển tống rời đi. Mà huyết sắc đại quân cùng ngân sắc đại quân vào lúc này trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, thiên băng địa diệt. 6. Điền d ã nhất thẳng ngốc lăng rất lâu, trong đầu vây không ra cũng là tấm kia dung mạo, dần dần hết thảy đều bắt đầu mơ hồ. Đông d ộ n g nỗ lực nghĩ nhớ kỹ hết thảy, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hết thảy đều đang mơ hồ, đang biến mất. Theo chi n h ớ tan biến, Đông Dụng tâm dần dần băng lãnh, ánh mắt càng là chảy xôi lạnh nhạt, một loại vô biên lạnh nhạt từ Đông Dụng trên thân đột nhiên phát ra. đồng ruộng tựa hồ nhìn xuyên vô biên hoang mang, nhìn về phía xóa đi chính mình trí nhớ tồn tại. 304 thứ 304 chương toàn bộ đủ cuối cùng đồng ruộng vẫn là đã mất đi hết t h ẻ ký ức, tất cả có liên quan cổ trên trường, có liên quan rừng cây, có liên quan nữ nhân kia, có liên quan tấm kia dung mạo, thậm chí là có liên quan u hồn làng ký ức đều hoàn toàn biến mất. Ta thích Bá Thiên cùng ta thích Kiệt Luân cũng giống như thế. Ba người bọn họ ngơ ngơ ngắc n g á c rất lâu mới hoàn toàn trở nên thanh minh. Lan đi sáu. Một tiếng hô quát đem ba người hoàn toàn kéo về thực tế, một đám linh thú từ đằng xa chào lên mà đến. Căn bản muốn không để ý trước lộ có ruộng ra tam nhân mạnh mẽ đâm tới mà đến một chút cũng không có ngừng ở dưới dấu hiệu loại dị thú này chính là xích hỏa bích thủy tê toàn thân tia sáng lờ lờ xem xét chính là bước vào tu luyện chi cảnh linh thú xích hỏa bích thủy tê hình thể khổng lồ nhìn như c ầ m k ề n thế nhưng là tốc độ nhưng v ừ a xa linh mã thậm chí so thông thường linh đ i ệ u còn muốn mau lẹ loại này tê có đất bên trên chim bay danh s ừ n g hơn nữa con thú này tính tình ôn hòa cực kỳ hào t h u n phục da dày thịt m o thêm nữa sức chịu được lại tốt bởi vậy các đại đế quốc trong quân đội rất phổ biến nhưng mà tại tầm thường nhân gia cũng rất ít có người dám sử dụng. Đây vẫn là thông thường thú loại tình huống, loại này xích hỏa bích thủy tê một khi bước vào con đường tu hành, vậy càng g h y gớm, lực lớn vô cùng, không sợ dầu sôi lửa bỏng, tốc độ càng là cực tốc, gần với một chút dị thú. Nhưng mà xích hỏa bích thủy tê mặc dù có đủ loại ưu thế, thế nhưng lại không biết vì cái gì một mực là linh thú tầng dưới chót nhất tồn tại, tu luyện khó khăn trọng trọng, hơn nữa tuổi thọ rất ngắn, cực ít có vượt qua huyết hải cảnh xích hỏa bích thủy tê. Tại tu tiên giới, linh thú cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, linh thảo, linh dược, linh quả cũng được, bình phán bọn chúng tốt xấu mạnh yếu phương pháp rất là đơn giản, cùng nhân loại tu giả tu hành cấp bậc là giống nhau. mặt khác còn có một cái hệ thống cũng là đánh giá linh thú, pháp bảo, linh thảo, linh dược, linh quả, bao quát toàn bộ sinh linh mạnh yếu t ầ n g thứ, đó chính là linh, mà thiên, tiên, huyền, năm cái cấp độ. nhưng mà cái này hệ thống quá mức không rõ ràng, dù cho cùng một cái cấp độ đó cũng là khác nhau một trời một vực, không bằng nhân loại người tu hành danh giới phân chia tới cẩn thận, cho nên đồng dạng dùng rất ít. kỳ thực toàn bộ sinh linh tại ban sơ cũng là dùng cái này năm cái cấp độ để cân nhắc hết thảy, chỉ là về sau không ngừng hoàn thiện diễn biến phía dưới, dùng càng lai c à thiếu. cùng hiện hữu hệ thống đối với cái này mà nói, huyết hải phía dưới vì linh. vượt cảnh phía dưới vì mà siêu thoát phía dưới là trời trường sinh phía dưới vì tiên đến n ỗ i huyền vậy thì không ai nói tin tưởng đến cùng phải hay không chính là trường sinh hoặc cái gì khác giống như khi xưa cái kia chín h tử tiên la nói nói là tiên căn chỉ là n h ằ m vào tư chất của nó cùng hiệu dụng cũng không phải là chỉ tu vi 6. đông u ộ n g nhìn xem chạy nhanh đến năm người năm thú trong lòng rất là khó chịu mười đạo lôi đỉnh tiện tay bổ ra mỗi người thưởng một đạo chính xác không có lầm bổ vào năm người đỉnh đầu liền bọn hắn ngồi xuống xích hỏa bích thủy tê đều đi theo gặp nạn năm người này tu vi kém như vậy cũng dám dạng này mạnh mẽ đâm tới như vậy thì đã hơn m ê sáu. Đông d ộ n g nhìn cả người nám đen năm người có chút i m l ặ n g đây cũng quá yếu đi à? Vốn còn muốn ăn cướp một phen, hơn nữa giúp bọn hắn năm người dựng nên một chút chính xác an toàn quan, gấp rút lên đường quan cái gì? Dụng g Dã Tam Nhân lắc đầu, trực tiếp rời đi. ở đây quả nhiên là chiến châu, mà ba người tại bỏ ra 30 vạn cực phẩm linh thạch phía sau, cuối cùng lại trở về Phong Hoa Thành. khoản này chi tiêu, nhượng tiền g i m một hồi đau lòng đau gan, đủ loại đau. không có tiền, nhất định phải kiếm tiền. 6 chủ thượng. cuối cùng liên lạc với người sáu. Đông Dụng mới vừa vào Phong Hoa Thành. Tây Vương Phỉ đã tìm được chính mình, cái này lượng Điền Giã rất là ngoài ý muốn. Mà ta thích Kiệt luôn mang theo, ta thích Bá Thiên cần hồi t ộ c bên trong một chuyến, đã rời đi. Chủ thượng rời đi trong khoảng thời gian này, ta một mực ở tại trong thành, mỗi cái cửa thành đều có ta an bài nhãn tuyến, cho nên chủ thượng trước tiên a, gần nhất đều có chuyện gì sao? Chủ thượng, nửa năm này bên trong xảy ra rất nhiều sáu. Điền Giã nhất nghe trong lòng một hồi kinh ngạc, có chút không biết nên nói cái gì cho phải, làm sao lại đi qua lâu như vậy? Chính mình chẳng phải ra ngoài đi dạo một vòng sao? đều xảy ra chuyện gì? Cổ tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả đế cây cảnh thiên, quét ngang phong hoa thành, càng là quét ngang ngũ đại đạo viện. Người trong cùng thế hệ, không người có thể địch. A, ngũ đại đạo viện như thế áp chế, điển d ã bất tin tưởng. Đúng vậy, đế cây cảnh thiên quá mạnh mẽ, hơn nữa không biết lên cơn điên gì, thế mà b à y r a lôi đài. Ngươi bị nàng đánh bại, đồng ruộng đột nhiên cười như không cười nhìn xem tây vương phỉ. g i ữ a chúng ta c h ê n h lệnh quá lớn, ta không dám kêu i chiến nàng. Còn có khác sao? Đại tế t h t u đồ s Còn chưa bắt đầu 6 tây vương h ĩ muốn nói lại t ô i Vô thượng tiên quốc cũng không cái gì quá không được sáu, bất quá bọn hắn hiệu suất cũng quá kém sáu. Đồng ruộng đối với loại chuyện này không có chút nào quan tâm, vì cái gì còn không bắt đầu, giống như đang chờ người. Đồng ruộng l ắ t đầu, cái này gian lận cũng quá minh m ụ c trương đ n g a, dạng này còn không bằng trực tiếp dự định. t u y ệ t không song phát hiện một mảnh di tích, chuẩn bị chờ đại tế thi thu đồ sau khi kết thúc mời thế hệ tuổi trẻ cùng một chỗ tìm kiếm. Di tích, cái gì di tích? Không rõ ràng, bất quá nghe nói có đại tạo hóa. Đại tạo hóa, bọn hắn đám người kia có thể được cái gì tạo hóa sáu? Nói lên tạo hóa. h ư g đ i ể n Giã đột nhiên nghĩ tới chính mình lấy được tạo hóa, hai người khác đâu? bọn hắn lần này có những chuyện khác. Chủ thượng, ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Như thế nào? Có người muốn đối phó ta. Lần trước chủ thượng đả thương Đặng Chí Tông, cái kia loại người tất nhiên muốn trả thù. Hơn nữa phía sau hắn là phi thường cường đại phá thiên đế quốc. Đông Dung nhếch môi, trong lòng rất là coi thường, cùng Đại gia so hậu trường, tự tìm cái chết đâu a? Đông Dung cùng Tây Vương phỉ hai người đi xong bay, rất nhanh tới l ê u đ i ể n g ã m ư n cửa hàng. Hiện tại cái này cửa hàng có vô thượng chi cảnh thanh danh tốt đẹp, càng là phong hoa trong thành cấm địa cùng thánh địa. hơn nữa đã đổi tên là vô thượng chi cảnh nghe tây vương phỉ đem cái này cửa hàng giới thiệu vô cùng kỳ diệu điền giả tâm bên trong vẫn rất có cảm giác thành t h u đồng ruộng rất xa trông thấy tại lối vào cửa hàng thế mà quỳ một đứa bé trai thằng bé trai này toàn thân bẩn thỉu quần áo càng là rách tung t ó é trần c h ù i hai chân trên chân càng là rách tung t ó é huyết dịch khô cạn hình thành liêu nhất người người v ế t sẹo liền tên ăn mày cũng không bằng thằng bé trai này nhiều nhất 10 tuổi bộ dáng dáng dấp rất xấu hơn nữa lô thai cường đại vô cùng là thường nhân gấp 3 còn lớn hơn như cái thai lợn dùng hình thù kỳ quái để hình dung thằng bé trai này không có chút nào quá đáng Tiểu Nam Hải bây giờ hai mắt vô thần, bờ môi càng là sớm đã bởi vì khát khô mà đã nứt ra miệng máu, từng kia huyết dịch chảy ra, bị Tiểu Thí Hải này liếm tiến vào trong miệng. Tiểu Nam Hải không biết quỳ bao lâu, toàn thân run rẩy, tùy thời đều có thể ngã xuống. đ ồ n g Duộn nhìn một hồi, có chút không nghĩ ra, không quá điển d i vẫn là nhớ kỹ cái này dáng dấp có điểm đặc sắc Tiểu Nam Hải. đ ồ n g Duộn quay người, không chút do dự bước vào vô thượng chi cảnh rộng mở đại môn, cái này khiến Tây Vương Phỉ nửa ngày chưa kịp phản ứng. Như thế nào chủ thượng cứ như vậy tiến vào đâu, Tây Vương Phỉ cũng không biết đ ồ n g Duộn cùng nơi này quan hệ. Mà bây giờ, đây là tất cả tu giả hướng tới thánh địa, càng là hướng tới. càng mỗi người dám dễ dàng bước vào ở đây, tây vương phi không dám, nhưng mà nàng chỉ có thể nhắm mắt, lơ lơ lo sợ đi theo vào. 3 0 t linh năm thứ 3 0 t linh năm chương tứ đệ tử đồng ruộng bước vào cửa hàng lúc cũng cảm giác chính mình giống như tiến nhập một phương thế giới, không phải cảm giác, mà là thật sự tiến nhập một phương thế giới. ở đây không có linh khí, không có ánh sáng, chỉ có hắc ám cùng vô biên kinh khủng linh hồn bị áp. nhưng mà loại vật này đối với điện g i nhất điểm dùng cũng không có, làm cái gì? luân hồi. đồng ruộng vừa dứt lời, cái này phương thế giới bên trong đột nhiên nở rộ qua mình, thế giới đột nhiên có vào. trong chớp mắt hết thảy đều khôi phục lại l i ê u Điền Giã lúc rời đi dáng vẻ Chủ tử ngươi đã trở về Luân Hồi bay tới l i ê u đ i ể n Giã bên người dùng mị suất thủy thanh em nuốt ngông ngựa Ngươi như thế nào cũng ở nơi đây Đồng d ộ n g không có để ý Luân Hồi đủ loại lời nói mà là nhìn về phía trong phòng nhàn nhã nằm ở chính mình bến yêu nằm trên ghế con thỏ Thỏ Ra muốn đi đâu thì đi đó ngoan ngoãn không phải nói phải thật tốt dạy bảo ngươi sao l a o tổ làm sao có thời giờ quản ta sáu Thỏ Ra sắc mặt thật không tốt có chút run như cầy sấy bọn chúng không có gì cả ngay cả có thời gian Đồng Dụng thế nhưng là biết g e o t a m sinh con thỏ nhỏ bọn chúng mỗi ngày là thế nào qua thoả ta ta là trốn ra được sáu thời gian kia không phải con thỏ qua sáu thỏ ra nói nghĩ tới chỗ thương tâm trong mắt đỏ bừng sáu cửa tiểu h à i là chuyện gì xảy ra hồi chủ nhân đứa trẻ kia muốn bái nhập môn hạ của ta sáu thế nhưng là hắn tư chất quá kém tuổi hơi lớn hơn nữa dáng dấp quá xấu ta xem hắn có người đồng lứa không có tao nộ cùng nghị lực chủ nhân ai không có một chút tao nộ chúng ta chọn đồ không thể bởi vì tao nộ liền từ bỏ yêu cầu của chúng ta đ ô n g tình thì đồng tình yêu cầu về yêu cầu m a nghị lực mặc dù rất t r ọ n g yếu thế nhưng là chỉ có nghị lực cũng là vô dụng lấy hắn loại tướng mạo này cùng trạng thái, nếu là không có đại cơ duyên, cả một đời chỉ có thể ở tu giả tầng dưới c h ó t nhận hết khi nục. Loại này đạo, tu thì có ích lợi gì? Không bằng tầm thường trăm năm, quay về thiên địa. Đông Dụng ánh mắt c h ấ p động, mặc dù cảm giác Luân Hồi nói không phải không có lý, thế nhưng là nội tâm vẫn có chút không nói ra được cảm giác khác thường. Cái cửa này không thể mở a. Một khi mở cái cửa này, về sau nghi đóng lại khó khăn sáu. Con thọ lúc này cũng cảm thán một câu. Đông Dụng suy tư một hồi, chuẩn bị gật đầu đồng ý Luân Hồi thuyết pháp, thế nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên run sợ một hồi. Loại này đột nhiên run động, n h ợ n đ i ể n dã ngơ ngẩn. nhận lấy hắn, mà lên tiếng, hắn t ự hồ cũng cảm nhận được loại này run g động. Đông Dụng nhìn về phía kể từ tiến vào ở đây phía sau vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn Tây Vương Phỉ mang đứa bé kia tới gặp ta. là chủ thượng 6. Tây Vương Phỉ giống như bay trốn ra cái kia không để cho nàng dám ngẩng đầu gian p h ò n g đây hết thảy đối với nàng mà nói, bọn hắn không ở cùng một cái thế giới, lại càng không tại cùng một cái phương diện. Đồng thời, nàng đối với mình cái chủ nhân này nhiều hơn một loại âm thầm sợ hãi. đi theo ta 6, Tây Vương Phỉ nhìn xem vẫn như c ũ q u ỷ cái này rất xấu rất quái lạ Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải ảm đạm trong mắt tản ra hy vọng hào quang, lung la lung lay bỏ lên, bởi vì quỳ quá lâu, đột nhiên đứng dậy, k ém một chút lại té ngã trên đất. Tiểu Nam Hải đi theo Tây Vô Phỉ, một bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem chính hắn đi qua chỗ. Khi hắn nhìn thấy đồng ruộng thời điểm, phu phu một tiếng lại quỳ xuống. Cầu đại tiên thu ta làm đồ đệ, ngay sau đó là liên tiếp giật đầu, mỗi một lần đều đập mặt đất một hồi cạch cạch văng r ộ i trên đầu bởi vì dùng sức quá độ, trực tiếp đập phá, huyết dịch hô hô chảy xuống. Tốt xấu, đồng ruộng không có để ý thằng bé trai này khuôn mặt vết máu. Ngươi vì sao muốn cầu đạo? Ta muốn báo thù. Thằng bé trai này. Khôn mặt cửu hận, cái này nhìn điển g i nhất trận như mày. Ngươi có gì thủ? Có tu giả giết ta cha mẹ, giết muội muội ta, còn giết bên trong làng của chúng ta tất cả thúc thúc bá bá c a c a tỷ tỷ sáu. đ ồ n g d u ộ n g nghe xong lời này, không nhịn được động dung. Tu giả mặc dù có thể nói tâm tư lạnh nhạt, thế nhưng là chuyện như vậy vẫn là cực ít có người dám làm, cái này để người ta không dám tưởng tượng. Ngươi biết cửu nhân của ngươi là ai c h ă n g Tiểu Nam Hải nghe liếu điển giả mà nói, nhất thời ngây người, không biết nên nói cái gì. Ta không biết, ta thậm chí cũng không có gặp qua bọn hắn. Nhìn xem nước mắt theo huyết thủy một mực nhỏ giọt xuống đất, toé lên từng mảnh nhỏ huyết hoa. đông d ộ n g nhìn trước mắt tiểu nam hải rất lâu cũng không có nói gì ta có 3 pháp một là luyện mệnh chi pháp hai là cầu đạo chi pháp ba là sát sinh chi pháp ngươi nghĩ học cái gì pháp tiểu nam hải nghe xong cực độ vui vẻ nhưng mà cũng không có lập tức lựa chọn mà là suy nghĩ rất lâu mới lấy hết dũng khí hỏi ra miệng đại tiên cái gì pháp tối cường không có mạnh nhất pháp trăm sông đổ về một biển ta tuyển sáu ta tuyển luyện mệnh chi pháp thằng bé trai lựa chọn không chỉ có nhượng điền dã có chút kinh ngạc nhường luân hồi cùng thò ra đồng dạng đều rất kinh ngạc hảo về sau ngươi vì ta đệ tứ đổ 6. đông duộng tất nhiên quyết định thu nam hải này làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không bạc đại hắn, cũng càng sẽ không bởi vì hắn dung mạo mà đối với hắn lòng có không vui. đông duộng mở ra thiên nhãn, hai đạo thần bí chi năng triệt đ ể nhường cái này tứ đệ tử chu có thể trên thân tất cả vết thương toàn bộ khỏi hẳn. ngươi có n ă m chắc liên tục đạp phá mặt k h á c tứ hạnh thiên sao? đông duộng hướng về phía đứng tại góc tường nơm nớp lo sợ tây vương h ị cái này nhượng điền dã có chút cảm khái, có đôi khi người nếu là biết đến càng nhiều, hiểu càng nhiều, trong lòng thì sẽ càng có e ngại, càng có gánh vác. vạn sự tất nhiên tưởng nhớ phía trước c h ú ý phía sau, chu có thể mặc dù sợ tu giả. thế nhưng là tại điển g i trước mặt cũng không sợ hãi bây giờ chính sứ kình mà nhìn thấy trên trời sáng lên vòng tay cùng nắm con thỏ trái lại tay vững v ỉ liền đầu cũng không dám ngẩng lên chủ thượng cái này 6. u không nắm chắc ổn chấn áp cưỡng ép xông lên ngũ hành thiên không chỉ biết thiếu càng nộ càng sẽ lưu lại căn cơ nông cạn vấn đề về sau xông phá huyết hải sẽ khó càng thêm khó luân hồi lúc này mở miệng nếu là đột phá thời điểm dùng ngũ hành chi quang đâu ha ha s u tiểu tử thế giới này đi nơi nào tìm ngũ hành chi quang nếu là có ngũ hành chi quang đừng nói liên tục đạp phá tứ h à thiên chính là đột phá huyết hải đều dễ như trở bàn tay con thỏ nhìn xem đồng ruộng, ánh mắt bên trong ý vị không rõ. nhưng mà, vậy phải quá nhiều ngũ hành chi quang. đi nơi nào tìm? ngươi có không? con thỏ nhìn xem đồng ruộng không phản ứng chút nào khuôn mặt, c ó một chút nhảy dựng lên. ta dựa vào sáu, ngươi sẽ không thật có ngũ hành chi quang A đồng ruộng nhìn xem có chút kích động con thỏ, nứt miệng, có cũng không phần của ngươi. cắt sáu, một tia hai sợi không có tác dụng gì sáu. đồng ruộng nhìn về phía tây v phỉ chủ thượng, ta cũng không dám xác định. thử xem a. có hai vị tiền bối tại, không chết được. là, liên tục không ngừng ngũ hành chi quang từ đồng ruộng khí hải tuôn ra. bị luân hồi thu vào nàng trong thế giới, mà thọ ra từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến kinh hải, đến sau cùng điên c u n g một dạng c h u lên, trực tiếp nhào vào ngũ hành chi quang bên trong, nó lén lút thuận đi không thiếu. Đông Dụng nhìn xem không có chút thương tích nào, mình trong khí hải phô thiên cái địa ngũ hành chi quang, nhiều khi nhìn xem đều cảm giác có chút vướng bận. đến cuối cùng, t h ỏ ra chính mình cũng có chút chết lặng, cũng không ở che giấu, Quang Minh chính đại lao lên ngũ hành chi quang g i u tiểu tử ngươi nơi nào giành được, đánh c ư p một cái sơ sinh trước tiên thiên đại thế giới, tiểu tử ngươi lòng can đảm quá lớn a, thọ ra ngươi cầm nhiều như vậy, ngươi nhiều hơn nữa lấy chút. cho ta ngoài ra ba cái đồ đệ cũng đưa chút đi dễ nói đây là việc nhỏ sáu bắt người ta tay ngắn chúng chi thọ ra cầm đẹp không hề nghĩ ngợi lúc này vô b ộ n g ự c dưới sự bảo đảm tới bọn hắn ở nơi nào ta đi một chút trở về sáu vĩnh hằng cấm địa sáu ta dựa vào sáu đánh chết cũng không đi sáu 6 t h ứ 3 0 thứ t r chương trả góp thọ ra đi nhanh trở về cũng sắp bất quá trở về thọ ra sắc mặt cực kỳ khó coi còn có hay không ngũ hành chi quang ta bây giờ liền một k i a cũng không có ba cái vương bắt đạn chính là c ư ơ n g đạo lão bất tử sáu có sáu Trước tiên giúp các nàng hai cái giải quyết vấn đề này. Có hai đại cao thủ trợ giúp cùng chỉ điểm, lại có đầy đủ ngũ hành chi quang, nhiều tây vương vị thuận lợi đạp phá ngũ hành thiên, chỉ cần quen thuộc nhanh chóng tăng trưởng sức mạnh, tất nhiên có thể dễ dàng đạp phá huyết hải cảnh. Chu có thể vận đạo càng là hảo, mở khí hải liền thu nạp ngũ hành chi quang, đoán chừng về sau tu luyện chắc chắn cũng là tại ngũ hành chi quang bên trong. Đông Dụng cũng không có v ẹ n vẹn chỉ làm cho Chu có thể tu luyện cửu huyền chân giải, mà là đạo thể đồng tu. Tuy dạng này có thể dây dưa tiến độ tu luyện, nhưng mà có đôi khi hỗ trợ lẫn nhau cũng chưa hẳn là chuyện xấu. hơn nữa đồng ruộng có đầy đủ bảo bối đạo thể đồng tu cũng như cũng dùng bảo bối chất lên tốc độ tu luyện tây vương phỉ ở đây tu luyện không thiếu thời gian nhận lấy luân hồi cùng thọ không thiếu chỉ điểm cường đại rất rất nhiều chu có thể lưu lại từ luân hồi toàn quyền phụ trách đồng ruộng đáp ứng thu đồ cũng không có dự định chính mình dạy chu có thể mấy ngày nay rất là khắc khổ nhưng mà tựa hồ có chút đ ố c thẳng thắn mỗi lần con thọ đều gọi hắn đầu heo tiểu tử mà hắn mỗi lần cũng là cười khúc khích đáp ứng nhìn sớm đã thành thói quen danh x ư n g như thế này n a y ngược lại là nhường con thọ rất hài lòng chuẩn bị dạy hắn rất nhiều thứ cơ duyên chính là như vậy hư vô mà mịt Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái đầu heo tiểu tử một bước vào tiên môn thì có dạng này cường giả thời khắc chỉ điểm đâu 6. Đông d u n n sắp xếp xong xuôi bọn hắn rời đi ở đây thở ra đáp ứng hỗ trợ bán n g ũ hành chi q u a n g tiền này vấn đề liền giải quyết Đông d u n n tại Phong Hoa trong thành chạy hết một vòng lại tới Long Đầu Châu ở đây bây giờ tại đ i ể n g i a xem ra vẫn như cũ tràn đầy thần bí Đông d u n n ở đây nhìn rất lâu liền hướng trong đó một tòa học viện mà đi đây là Trường Sinh Đạo Viện ta thích Bá Thiên chỗ ở đạo viện cũng không đặc biệt gì sao bầu trời phi lâu thần đảo chân thú t i ê n cẩm kỳ môn đại trận xa xa liên miên thần sơn tiên cảnh 6 những thứ này tại điện giả trong mắt chính sắc không tính là gì, tầm mắt cao, không có cách nào. trường sinh đạo viện cùng một môn phái rất là tương tự, chính sắc tương tự, ngoại trừ đỉnh đài lầu c á c chính là đỉnh đài lầu c á c có thể không tương tự sao? không có mấy người a. điện giả bất lại lưu luyến, chúng ta thích bá thiên trong miệng kinh tạng địa phương hướng mà đi, thế nhưng là khi đi ngang qua một cái quảng trường thời điểm bị người cản lại, quảng trường này xem xét chính là một cái diễn võ chỗ, tụ tập không ít người, mà ngăn trở đồng ruộng người nhượng điện g i nhất thời nhớ không nổi, nghĩ nửa ngày mới nhớ tới đây là bưng n g ọ hùng mơ hồ, kêu cái gì họ tư khấu tuổi tác vị hôn phu, bưng n g ọ hùng mơ hồ, tiểu tử. Cuối cùng để cho ta nhìn thấy ngươi sáu, hừ hừ sáu, sáu, hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Nữ nhân ngươi trướng mắt ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồng ruộng cười như không cười nhìn xem bưng ngọ hùng mơ hồ. Sáu, đồng ruộng hình như có ý giống như vô tình một câu nói nhường bưng ngọ hùng mơ hồ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. À, sáu, bưng ngọ hùng mơ hồ gầm lên giận dữ, phóng tới đồng ruộng, trên thân hào quang màu vàng đất vằn và vện. Đánh nhau sáu, đánh nhau sáu, bưng ngọ hùng mơ hồ cùng một cái nam nhân đánh nhau sáu, dường như là vì tranh nữ nhân. làm sao cho phải giống, chính là vì tranh nữ nhân. Tranh nữ nhân nào? Cái này còn cần hỏi sao? t r a n h họ tư khấu tuổi tác. Đồng ruộng nghe đến cũng cảm giác không được bình thường, mình bị người tìm phiền toái làm sao lại thành chính mình đi theo tranh nữ nhân đâu? đ i ề n d ạ nhất n h ớ kiếm khí đem bưng ngọ hùng mơ hồ bước lui, tiếp đó nhanh chóng bay khỏi ở đây. Đừng hòng trốn sáu, bưng ngọ hùng mơ hồ gầm lên giận dữ thật chặt đuổi kịp. Sáu. Núi này chân chỗ mặc dù vắng vẻ, thế nhưng phong cảnh tú lệ, một bộ tranh vẽ vần thơ một dạng cảnh tượng. Đồng ruộng chuyên môn tìm tĩnh lặng chỗ đi, rất nhanh liền đem chỗ hữu nhân đô h ra. chỉ để lại bưng n g ọ hùng mơ hồ một người một mực đi theo một nghìn vạn cực phẩm linh t ạ c sáu không thể ít hơn nữa ngươi ở đây vũ nhục ta ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi cùng ta đánh chỉ có thể mang đến cho ngươi nhục nhã bây giờ ngươi nghĩ thắng ta ta cho ngươi cơ hội ngươi chẳng lẽ không cần trả giá chút gì ngươi sáu ta bưng n g ọ hùng mơ hồ muốn bằng thực lực đánh bại ngươi ngươi nằm mơ đâu đều nói ngươi chỉ có vũ dũng không có đầu óc hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai ngươi sáu bưng ngò hùng mơ hồ bây giờ chỉ dám nói chuyện cũng không dám động thủ vừa mới đổi tới ở đây bị điển d ã nhất bản tay suýt chút nữa chục chết Hắn vốn cho rằng đồng ruộng thật có thể t r ụ p chết hắn, kết quả đồng ruộng cùng hắn nói tới điều kiện, cái này khiến hắn mặc dù cảm giác hoang đường, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác như ở trong mơ đồng thời rất là tâm động. Bưng n g ọ hùng mơ hồ vô cùng nghĩ đáp ứng, thế nhưng là hắn không biết đồng ruộng đến cùng có chủ ý gì. Hơn nữa, hắn bây giờ rất hối hận chính mình treo chọc liễu điền dã, đều nói hắn lô mãng không có đầu óc, hắn không phản đối, nhưng hắn không nốc. Trước đó không biết đồng ruộng kinh khủng, nhưng là bây giờ đã biết, vậy còn không biết chết sống treo chọc lời nói, vậy thì thật không có đầu óc. n g ư ờ i nữ nhân kia trướng mắt ngươi, còn không phải bởi vì ngươi không có nàng mạnh. nếu là ngươi mạnh hơn hắn, nàng còn có thể đối ngươi như vậy. 6. á 0 một nghìn bạn, ta cho ngươi diễn toàn bộ. Ta không có nhiều như vậy linh thạch, những vật khác được hay không? Không được. Trả góp được hay không? Trả góp là cái gì? Đồng ruộng có chút không hiểu rõ. Đi qua bưng ngọ hùng mơ hồ một phen giảng giải, đồng ruộng con mắt càng lai việt hiện ra, nhìn xem bưng ngọ hùng mơ hồ cũng càng lai việt giật mình. đều nói bưng ngọ hùng mơ hồ không có đầu óc, cái này gọi là không có đầu óc. cái này mẹ nó thiên tài a, làm ăn thiên tài a, chỉ bằng cái này trả góp tuyệt đối có thể nói chưa từng có ai tiên phong. đông ruộng cổ u á i đánh giá bưng n g ọ hùng mơ hồ, người rất biết làm ăn, ta thích làm ăn, cái này so với tu luyện đơn giản sáu, sáu, đông ruộng bó tay rồi, làm ăn đơn giản, làm ăn so tu luyện có thể khó hơn nhiều, ngươi nghĩ trở nên nổi bật sao? ngươi muốn cho nữ nhân ngươi cảm biến sao? ngươi nghĩ người trong cả thiên hạ đều đối ngươi kính như thần minh sao? ngươi nghĩ về sau có hoa không s o n g tiền sao? về sau theo ta huấn, sáu, bưng n g ọ hùng mơ hồ một b ứ c nội tâm âm thần may mắn, gia hỏa này so với ta còn không có đầu óc à may mắn không đem nó t r ê u chọc chết. đ ồ n g r u n g l u lót nói hồi lâu ương thuận vô số mỹ hảo tương lai nghe bưng n g ọ hùng mơ hồ nhiệt huyết dâng trào thiếu chút nữa thì tin như thế nào theo ta hơn sáu bưng n g ọ hùng mơ hồ lập tức lắc đầu trong lòng t h ầ mắng m nói đùa thật sự cho rằng ta khờ nhà như ngươi vậy xem xét chính là lừa đảo nha ta là chân quý tài hoa của ngươi về sau phụ trách cho ta kiếm tiền đương nhiên ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi ngũ hành chi quang nghe nói qua sao nghe qua sáu ta sẽ dùng ngũ hành chi quang giúp ngươi thành t ể u ngũ hành t i ê n sáu dựa vào thật coi ta khờ ngũ hành chi quang thành tiểu ngũ hành t i ê n sáu Ngươi cho rằng ngũ hành chi quang n h à các ngươi sinh ra A. Bây giờ lừa đảo thật không có trình độ 6. b ư n g n g ọ hùng mơ hồ quả quyết đem cái này Huyền c h â n quy kết làm tu vi cao mạnh lừa đảo, nhưng mà hắn lại không dám v c h Trần, lừa đảo bị vạch Trần tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, đến lúc đó chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trước tiên đứng t h ử a chờ thoát thân sau lại nói. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem b ư n g n g ọ hùng mơ hồ khuôn mặt hướng tới, đối với mình lừa gạt khẩu tài rất là hài lòng. Nhưng mà đ ồ n g Dụng cũng không cho rằng vẹn vẹn bằng vào vài câu nôn ngữ liền có thể nhường b n g n g hùng mơ hồ triệt triệt để để tin tưởng mình, hơn nữa trung trung thành lòng cho mình ra sức. muốn để hắn q u y sát còn phải dựa vào sức mạnh. Bây giờ liền để hắn kiến thức một chút lực lượng của mình. 307 thứ ba t r chương gặp mặt phân một nửa đồng ruộng lúc này bớt nát con thỏ tiện hắn một đạo phù truyện. Đạo phù này c h u y ệ n cùng vĩnh hằng cấm địa tam đại cường giả cho đồng ruộng phù truyện tương tự, nhưng mà hiệu quả thiên kém v ậ đường. Đạo phù này truyện chỉ là câu thông cùng thỏ ra liên hệ, không thể làm được vĩnh hằng t ì n h cảnh loại kia trực tiếp hiện hóa. Loại này phù truyện cùng toạ độ giống, chỉ là đưa đến một loại định vị tác dụng. Mà bưng ngọ hùng mơ hồ chỉ thấy đồng ruộng trên thân toát ra một cỗ năng lượng ba động, tiếp lấy cũng cảm giác trước mắt mình đột nhiên tối sầm, một hồi trời đất quay cuồng phía sau. liền đi tới một mảnh thế giới thần kỳ. ở đây, một cái đầu heo tiểu tử tại ngũ hành chi quang bên trong v i y i vùng. ở đây, một người đẹp tại ngũ hành chi quang bên trong tắm rửa. ở đây 6. phù phù. bưng ngọ hùng mơ hồ không chịu nổi trên bầu trời kinh khủng kia linh hồn b y áp ngất đi. 6. đung đung 6. đung đung 6. bưng ngọ hùng mơ hồ chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bị một cái tiểu bán tay dùng sức quạt đau rát. tỉnh 6, lại không tỉnh. ta dùng quạt ba tiêu quạt n g ư ơ i c á i mông 6 chu có thể quạt nửa ngày, tay đều đau. phát hiện người này lại còn hôn mê bất tỉnh. bưng ngọ hùng mơ hồ lúc này mở mắt ra. l i ề n thấy một cái xấu vô cùng đầu heo ngồi s ổ m ở bên cạnh mình, trên tay cầm lấy một cái linh quang lóe lên cây quạt, phiến tử thượng ngũ hành chi lực la lụn đang tại kích động, t ỉ n h t ỉ n h sáu, bưng ngọ hùng mơ hồ một chút nhảy dựng lên, bưng ngọ hùng mơ hồ, tây vương Phỉ rõ ràng nhận biết bưng ngọ hùng mơ hồ, đứng ở một bên, mặt mang ý cười, bưng ngọ hùng mơ hồ nhìn qua viễn không trên bầu trời hai tôn đỉnh thiên pháp tướng, bọn hắn sừng sững ở thế gian, chấn áp hết thảy, trên thân h u n độ l l đại đạo dị tượng ngàn vạn, khí tức kinh khủng k h u y động, nhường b n g ngọ hùng mơ hồ không nhị được run l bẩy, b n g ngọ hùng mơ hồ nhìn về phía tây vương ị ánh mắt bên trong tràn đầy cầu h ẩ n Người tạo hóa hảo, muốn hay không trở thành chủ thượng đồng bạn. Theo chủ thượng Trinh Chiến Trư Thiên và d g i muốn, muốn s á u Lúc này dám nói không muốn sao? Ngươi sẽ không hối hận s á u Nhìn mình hồn thế bay về phía chân trời, bưng ngọ hùng mơ hồ không biết là vui vẫn là buồn. Đi theo chủ thượng bước chân, ngươi sẽ thu hoạch được vinh quang. Luân hồi mênh mông âm thanh từ chân trời truyền đến, từng đạo đại đạo thần liên theo âm thanh cùng một chỗ gột rửa tiến vào bưng ngọ hùng mơ hồ linh hồn, khắc ghi vào bưng ngọ hùng mơ hồ linh hồn chỗ sâu. Đây là một loại công pháp, cũng là một loại cơ chế. Phong ngựa cường giả nhìn trộn bưng ngọ hùng mơ hồ linh hồn. lấy ngũ hành chi quan giúp ngươi đạp phá ngũ hành thiên 6. đồng ruộng đem bưng ngọ hùng mơ hồ năng lực nói cho con thỏ phía sau con thỏ cũng có chút tâm động ai có thể nghĩ tới bình thường lô mãng bưng ngọ hùng mơ hồ có thể có như thế buôn bán đầu não đồng ruộng cảm khái một phen rời khỏi nơi này tiếp tục tại trường sinh đạo viện toàn bộ không thể không nói mỗi một cái đạo viện chiếm diện tích thật sự rất lớn không giống như phong hoa thành nhỏ hơn nữa tại mỗi cái đạo viện bên trong tu hành tu giả thật sự rất nhiều từ ta thích ba thiên trong miệng đồng ruộng biết ở đây cơ bản toàn bộ nhờ chính mình muốn đạt được linh thạch cũng nhất thiết phải dựa vào chính mình lấy cố gắng của mình thu hoạch công hiến, lấy công hiến từ đạo viện h ố i o ó i linh hạch, cái gọi là đạo viện, tại điện g i á xem ra còn không bằng tông môn, ít nhất tông môn so đạo viện nhân tình vị nồng đậm rất nhiều. bất quá, đạo viện kinh điển công pháp cũng có thể thông qua công hiến tới h ố i o á i cái này so với tông môn mạnh hơn không ít. đối với những cái kia thế lực cường đại tu giả, đạo viện đúng là một rất không tệ chỗ tu luyện, bọn hắn có đầy đủ tài nguyên cung cấp, mà những cái kia không cửa không có phái người tu bình thường tại đạo viện nhưng là k ẻ hở cầu sinh, muốn trở nên n ộ i b ậ có thành t i u khó khăn trọng trọng. 6 đồng ruộng bây giờ muốn đi trải qua tàng điện, đi ố n g sách. Đây là hắn dưới tình cờ ý niệm, Đông Dụng chuẩn bị lại mở một cái cửa hàng. Bây giờ vô thượng chi cảnh quá tiêu căng, không tiện rời đi. Nhưng mà lại mở một cái cửa hàng mua bán cái gì đâu? Đông Dụng trái lo phải nghĩ, phát hiện bán công pháp hẳn rất có tiền cảnh, bởi vì Phong Hoa Thành không có một nhà bán công pháp cửa hàng. Công pháp loại vật này, mỗi một cái tu giả đều của mình mình quý, ai nguyện ý lấy ra bán? Những cái kia độc môn bí pháp càng là không có khả năng có tu giả lấy ra bán. Có thể bán cũng là mọi người đều biết, loại vật này ai lại sẽ để ý? 6 mỗi chỗ đạo viện trải qua tàng điện hình thức đều là giống nhau, tiến vào muốn bằng chứng. mà tiến vào phía sau, mỗi bản công pháp điện tịch đều có đối ứng điểm công hiến, muốn thu hoạch, cần trả giá đầy đủ công hiến. Đồng d ộ n g trước đây nghe xong không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, về sau l u â n hồi nói cho Đồng d ộ n g kỳ thực trải qua tàng điện chính là một cái pháp bảo cường đại, từ khí linh không chế đây hết thảy. Tu vi cao, khí linh cũng không triệt, bất quá đoán chừng bên trong cũng không vật gì tốt. Đồ tốt, đều trưởng không tại trong tay cờ giả. 6. Trường Sinh Đạo Viện trải qua tàng điện ở vào Trường Sinh Đạo Viện Trung Bộ, đây là một tòa nguy nga đỉnh núi c n núi, nhanh liền với một tòa lớn nhỏ khoảng 1 0 i ặ m hồ. ở đây phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh thoải mái. thế nhưng là đồng ruộng biết che giấu tại loại này phong cảnh ở dưới là từng tòa kinh khủng sát trận loại này sát trận lấy trải qua tàng điện làm trận pháp hay tâm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tế lên để bảo vệ trải qua tàng điện đồng ruộng nhìn xem cái này cổ kính bảy tầng l â u cát trên thân hư vô chi lực hiện lên cất bước mà tiến cường đại kết giới đối với điển d ã nhất điểm tác dụng cũng không lên quả nhiên hư vô chi lực quả thật kinh khủng về sau không thể lại tu luyện loại lực lượng này vạn nhất nếu là đến cuối cùng không c ư ớ được cái kia chết chắc không ai đồng ruộng quay đầu tứ phương có phát hiện không một người cái này nhượng điển dạ có chút bất ngờ đồng thời lại tâm hoa độ phóng đ ồ n g ruộng nhìn xem nổi đồng b ề n h ữ a không chung một bản bản công pháp điện tịch mỗi bản công pháp trên điện tịch đều có một cái cỡ nhỏ kết giới những này công pháp có bằng giấy có bằng gỗ còn có bia đá các loại có chút là xương c ố t đ ồ n g ruộng thậm chí phát hiện mấy cái hồn xem tiện tay lấy mấy quyển những thứ này kết giới tại đụng chạm lấy đồng ruộng trên tay hư vô lực thời điểm liền trực tiếp tiêu tan không một chút trở n g ạ i quả nhiên như thỏ ra nói tới không tệ sáu những thứ này có thể đáng không thiếu tiền. đồng ruộng thu lấy mấy bản công pháp địa tịch cũng phát hiện một cái quy luật, chính là kết giới càng cường đại, công pháp lại càng tốt. Mấy cái kia hồn xem kết giới cường đại nhất, nghĩ đến hẳn là tốt nhất. Nhưng mà đồng ruộng cũng không tính thu lấy bọn chúng, bởi vì hồn xem là một lần duy nhất. Ngươi ngốc sao? Bạn đọc lấy nội dung một lần nữa khác cấn đi ra không phải tốt xấu. Mà lúc này không biết nói gì. Ách 6 u ruộng dã dã là phi ê n muộn, chỉ nghĩ trước bán, chưa từng nghĩ qua chính mình đem những này cái gì cũng nhìn một lần. Bất quá, lúc này lại gặp phải một vấn đề nhượng tiền dã rất xoắn xuýt, đó chính là muốn hay không đem ở đây quét sạch s ạ n h xanh. Nếu là đều lấy đi. dạng này quá là không tử tế a, ngươi dạng này cầm ngay tại chỗ nói, cũng là tính toán, vẫn là địa đạo một điểm tiết kiệm a, gặp mặt phân một nửa sáu, tầng thứ nhất ít nhất có mấy vạn bản công pháp, đồng ruộng nắm lấy gặp mặt phân một nửa nguyên tắc, đem những cái kia tốt đều chọn lấy, những cái kia không để vào mắt hoặc không cho vẹn, thông thường các loại đồng ruộng liền lưu lại, không bán được giá cả liền để cho bọn hắn sáu, đồng ruộng không chút do dự bước lên tầng thứ hai, nơi này kết giới số lượng chỉ có tầng thứ nhất một phần cũng chưa tới, thưa t h ậ t l á đ ắ c ngéo như vậy, đồng ruộng đem trường sinh đạo viện khinh b ị một cái thông h ấ u đ ư ờ n g đ ư ờ n g một tòa truyền thừa xa xưa như vậy đạo viện thậm chí ngay cả công pháp cũng không có mấy quyển quá mất mặt. Đông Dụng chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cảm giác rất không hài lòng, liền đem ở đây tất cả công pháp đều thu vào mình h u bao. Tiếp đó lấy ra một bản tầng thứ nhất thu lấy quyển pháp. Trường Tọ Quyền, thật là khí p h é p tên. liền giữ lại ngươi chấn áp tầng này nội tình a. Đông Dụng tiện tay bỏ lại cái này quyển pháp, tiếp đó hướng tầng thứ ba mà đi.